Quy một c h ư ân ngươi cũng tại đế đô làm một cái trụ sở để cho tông môn đệ tử chấn giữ tiếp xuống ta cùng phu nhân phải đi ra ngoài một bận đoán chừng muốn hơn mấy tháng thậm chí một năm mới có thể trở về ngươi muốn đem tông môn xem trọng đừng để các đệ tử đi nhầm đường biết sao chu khởi nguyên gia hoàng cung về sau liền bàn giao chu đại để hắn lưu tại đế đô chờ đợi những cái kia tiếp nhiệm vụ tới tông môn đệ tử vâng lao g a tiểu nhân biết Chu đại mặc Đại dù n ó i lợi, rất lanh n n h ư g là tại chu khởi nguyên trước mặt, luôn luôn đều thành thành thật thật. lanh lợi là lanh lợi, thành thành tại trước mặt, thật thật, trộm Khởi gian Chu nhưng hắn sẽ không Nguyên đều dùng sẽ bất n vàng không thì cũng sẽ không bị chu khởi Nguyên h thì Chu lưới, trọng. Khởi sẽ bị b xem Ừm. quá chu đại à về sau ngươi là chúng ta c à n k h ô n tiên tông đại hộ pháp ở bên ngoài liền không nên gọi chính mình tiểu nhân ngươi phải từ từ thích hướng thân phận của mình hiểu chưa chu khởi nguyên cũng là biết chu đại đột nhiên từ một cái người môi giới mua bán n ô bộ chuyển biến trở thành tu chân giả hơn nữa còn là tiền tông hộ pháp có chút không cách nào thích đứng nhanh như vậy chuyển biến cho dù ai từ nhân gian tầng dưới chót nhất lập tức đến trên trời tầng cao nhất cũng sẽ không thích đứng đi vâng lao ra chu đại cũng mặc kệ chu khởi nguyên nói cái gì trực tiếp liền đáp ứng xuống ta liền đi trước chu đại n g ư ơ i liền lưu lại đem chuyện an bài tốt về sau lại về tô n g môn chu khởi nguyên nhìn chu đại dáng vẻ liền biết hắn còn cần thời gian được rồi cũng không ép hắn cùng tiễn lao ra chu đại nhìn xem chu khởi nguyên phất tay lấy ra sàn bay bắt đầu lên không về sau hắn hai tay ô n quyền không người hành lễ sau đó đưa mắt nhìn sàn bay càng bay càng cao sau đó trở thành một điểm đen ai cái này chu đại cái gì cũng tốt tên tiểu nhân này vật khí tức trong thời gian ngắn thật đúng là không có cách nào thay đổi qua tới chu khởi nguyên ngồi tại sàn bay bên trên nhìn xem phía dưới chu đại còn tại cung kính t i ê n hắn rời đi không khỏi lắc đầu vương giáp đợi lát nữa thông báo một chút tông môn các đệ tử tông môn nhiệm vụ đã tuyên bố để bọn hắn đi vào lệnh bài bên trong nhận lấy nhiệm vụ của mình lần này là rèn luyện nhiệm vụ ta đã cùng hoàng thượng nói xong chúng ta tiên tông lại phái phái đệ tử tiến đến quân đội rèn luyện trợ giút hàn dương đế quốc thu phục cố thổ nhất thống thiên h ạ cùng các đệ tử đều điện thoại cái. Nhiệm vụ không muốn Chu Khởi Nguyên v ề t i ê n t ô n g về lao u đế gọi tới thông quản gia Tông thứ ra, lao nô biết lập tức cũng làm người ta thông báo một chút đi vương giáp nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau trong lòng giật mình bất quá sau đó lại là một trận vui vẻ hắn từ nhỏ đã là hàn dương đế quốc người tự nhiên là hy vọng hàn dương đế quốc có thể khôi phục ngàn năm trước đó thống nhất d á n vẻ kỳ thật lâm lợi tinh bên trên không riêng gì hàn dương đế quốc trên phiến đại lục này có quốc gia xung quanh trong vùng biển trên đảo nhỏ cũng có ẩn cư làng một chút trong khu rừng rậm nguyên thủy cũng có ẩn cư làng bất quá ngược lại là không có cái khác quốc gia những này ẩn cư làng toàn bộ đều là hàn dương đế quốc phân liệt chiến loạn thời điểm trốn tới nạn dân còn có chính là đế quốc bên trong một ít đắc tội quyền quý gia tộc trốn đi ra người hàn dương đế quốc ở chỗ đó đại lục ở bên trên ngược lại là không có quốc gia khác tồn tại p h í a đại lục này liền tương đương với toàn bộ địa cầu diện tích nhưng là hàn dương đế quốc cũng sớm đã thống nhất p h i ế đại lục này cho dù có chạy nạn người cũng là đi vào rừng sâu núi t h ẳ n cùng chung quanh trong vùng biển một ít không người trên đảo nhỏ gần một chút trên hải đảo đều bị hàn dương đế quốc cùng quốc gia khác chiếm lĩnh đương nhiên lâm lợi tinh bên t r ê n k h ô nhưng g c ỉ cái này Hàn d ơ đại là ụ lục c một khối lục địa, bất khối h địa, quá n d ư ơ so địa ạ i lục là lớn nhất lục nhất đ cầu cái đại lục lớn n một、so so、mươi lần trở lên mà lại chỉ là biển cả liền chiếm cứ hơn phân nửa diện tích khoảng cách hàn dương đại lục gần nhất một khối đại lục liền có gần mười vạn cây số khoảng cách xa như vậy cần nhờ cổ đại loại kia thuyền gỗ đi thuyền đi qua đây không phải đùa giỡn hay sao t u y tiện một cái xong đánh tới đoán chừng toàn bộ thuyền đều muốn bị đánh thành tạm bã cho nên cái khác đại lục ở bên trên hiện tại vẫn là không người khu vực có tối đa nhất một chút lâm lợi tinh đặc hữu động vật cùng thực vật điểm này ngược lại là cùng hàn dương đại lục cái này không khác biệt hàn dương đại lục ở bên trên còn có một số thủy làm tinh bên trên động vật cùng thực vật cái khác đại lục ở bên trên có tối đa nhất một chút giống nhau thực vật động vật nói liền không có thủy làm tinh bên trên động v Tỷ như chu khởi nguyên liền nhìn qua vệ tinh bên trên hình ảnh có ba cái chân bộ dáng gà rừng loại này gà rừng mặc dù nhiều một cái chân nhưng là cái đầu rất lớn một con ít nhất có hai mươi cân trở lên cùng thủy lam tinh bên trên trưởng thành gà tây không t r ê n l ệ nhiều nhưng là khoa trương nhất chính là loại này tướng mạo cùng gà rừng không sai biệt lắm phi cầm vậy mà miệng đầy răng dài răng chim nhìn xem liền c ù n g bố còn tốt chính là tính cách rất nhát gan mà lại lâm lợi tinh bên trên thợ săn cũng có công phu t r o người cũng không sợ loại này gà rừng lâm lợi tinh bên trên các loại loài động vật kỳ quái còn có rất nhiều chu khởi nguyên thông qua vệ tinh cũng nhìn thấy qua rất nhiều bất quá những động vật này ngược lại là không có gì năng lực kỳ lạ cùng thủy lam tinh bên trên động vật giống nhau cũng đều là huyết nhục chi khu lão công chuyện đều an bài tốt sao n g ồ i tại tinh lam trên chiến đấu cơ trần tử diên nhìn xem bên cạnh chu khởi nguyên hỏi thăm một tiếng ừ m yên tâm tốt rồi hết thể đều an bài thỏa đáng cái này chiến tranh chuyện chúng ta cũng không cần đi quản g an tâm liền tốt ngươi hiện tại đang mang thai chiến tranh quá huyết tinh nhìn nhiều không tốt chu khởi nguyên cũng không có gạt trần tử diên hắn làm chuyện ừ n trần tử diên nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ nàng cũng xác thực không muốn xem những cái kia chiến tranh hình tượng trên chiến trường chém giết về sau đó chính là từng cái huyết nhục đấu đa c h ẳ n g diện nàng cũng không thích mặc dù không biết mình lão công tại sao phải bày ra như vậy chiến tranh nhưng là lão công tự có chính hắn ý nghĩ trần tử diên cũng sẽ không đi ngăn cản h ú n g chi thống nhất toàn lâm lợi t ì n h vậy khẳng định là muốn phát sinh chiến tranh không có khả năng một trận chiến đều không đánh người khác liền đầu hàng đừng nói thủy lam tinh hiện đại chính là cổ đại cũng chưa từng xảy ra một trận chiến không đánh liền đầu hàng chuyện quốc gia và quốc gia ở giữa không đến một trận chiến tranh không diện song cầm về người làm sao có thể hoàn thành dung hợp thật giống như trước kia thời kỳ chiến quốc giống nhau lớn nhất quốc gia có bảy cái còn có r ấ dần dần, thả n i ề trên lâm lợi tình cũng là đạo lý giống nhau trừ hàn dương đế quốc người bên ngoài quốc gia khác lao bách tính đã không tại cho là mình đã không phải là hàn dương đế quốc người quốc gia của mình là từ hàn dương đế quốc bên trong chia ra đến nhưng biết thì biết tuyệt đối không có khả năng đầu hàng vô điều kiện Quy một môn môn tinh thế tinh thế chương Chương diện diện giới. giới. đối đối lần này chu khởi nguyên mang theo trần tử diên ngồi tinh làm chiến cơ đi thẳng đến lâm lợi tinh tinh môn trong căn cứ hắn không có ý định tôi lại tinh chuẩn bị trực tiếp từ lâm lợi tinh bên này tinh môn xuất phát bởi vì mặc dù tinh môn đều ghi chép có không gian tọa độ thế nhưng là có một chút đặc biệt không gian tọa độ chỉ có tinh môn mới có ghi chép tỉ như nói lâm lợi tinh bên này tinh môn ghi lại tọa độ có một ít tọa độ ở trên sao hỏa liền không có mà lại coi như sử dụng giống nhau không gian tọa độ cũng không cách nào tiến hành truyền thống cái này trên thực tế chính là một loại atlantis thiết t r í phòng ngự cơ chế cũng là một trong đó chuyển b i ệ n pháp c h ẳ n g có kẻ địch chiếm linh tinh cầu môn về sau biết bên này tọa độ thông qua tọa độ từ đó trực tiếp công kích đại bản doanh chuyện như vậy là tuyệt đối không cho phép phát sinh cho nên lâm lợi tinh bên này ghi lại tinh môn tọa độ địa phương khác đều là không có mỗi một cái tinh môn chỉ có thể truyền tống đến đem đối ứng không gian tọa độ đi mặc dù ghi lại rất nhiều nhưng là cái này mạng lưới trải rộng toàn bộ vũ trụ từ một điểm này nhìn lại ngay lúc đó atlantis đế quốc tại toàn bộ vũ trụ đúng là đỉnh tiêm văn minh khoa học kỹ thuật chỉ sợ tại thời đại kia bên trong tất cả văn minh đều sinh tồn ở atlantis đế quốc bóng tối phía dưới bất quá chu khởi nguyên hiện tại thành sao hỏa tòa kia tinh tế thành lũy duy nhất quan chỉ huy đạt được tinh môn tối cao quyền hạn quản lý bởi vì atlantis đã rời đi rời đi thời điểm cũng thiết chí đạt được quyền quản lý người là thủy làm tinh dân bản địa liền có thể đạt được tối cao quyền hạn quản lý đến nỗi cái này trí năng là làm sao biết chu khởi nguyên là thủy làm tinh dân bản địa cái này thiết kế đến một loại rất sâu cấp độ lý niệm chu khởi nguyên cũng là về sau tinh trần nói cho hắn về sau mới biết được bất quá bởi vì chu khởi nguyên cũng không hiểu khoa học kỹ thuật cho nên xem không hiểu những cái kia quá thâm ảo đồ vật. k đến, đế tinh tinh đến lúc đó toàn bộ đẩy ngược ra nay chính hắn cũng có thể đại lượng chế tạo những vật này cho đến lúc đó toàn bộ vũ trụ mặc cho hắn ngao du đông đảo văn minh tùy tiện chinh phục điểm danh vọng liền có thể kiếm ảo hảo rất nhanh chu khởi nguyên bọn hắn ngồi tinh làm chiến cơ liền đến lâm lợi t i n h tinh môn trong căn cứ lao công không biết đối diện tinh cầu là dạng gì tại mở ra tinh môn trước đó trần tử diên tràn đầy chờ mong cảm giác chờ mong đối diện tinh cầu có phải hay không không giống bình thường ha ha tiểu diên chúng ta lập tức liền đi qua đi qua chẳng phải sẽ biết rồi chu khởi nguyên cười ha hả nhìn xem trần tử diên nói không đi qua hắn cũng không biết đối diện là tình huống như thế nào tóm lại khẳng định là có thể cung cấp nhân loại sinh tồn tinh cầu không phải vậy át lạng t ị đế quốc cũng sẽ không ở như vậy tinh cầu bên trên bố trí tinh môn ừ ân này tranh thủ thời gian lựa chọn một tọa độ qua xem một chút đi trần tử diên nghe được chu khởi nguyên lợi nói về sau liên tục gật đầu tinh trần chọn lựa một cái khoảng cách lâm lợi tinh gần nhất không gian tọa độ tiến hành kết nối tinh môn mở ra đối diện tinh môn sau đó chu khởi nguyên liền để tinh trần bắt đầu thao tác lâm lợi tinh bên này tinh môn đã bị kích hoạt khởi động nhưng là lựa chọn không gian tọa độ bên kia tinh môn bởi vì thời gian quá lâu khẳng định là đã tự động đóng cho dù là hấp thụ ám không gian vật chất làm năng lượng nhưng là cũng ngăn không được thời gian trôi qua, về sau. Không, có người đi qua cho nên tinh môn tự động ngừng vận chuyển cũng là chuyện rất bình thường vâng chủ nhân. bắt đầu kết nối không gian tọa độ không gian kết nối bắt đầu khởi động tọa độ tinh môn bên trong kiểm tra tọa độ tinh môn vận chuyển tình huống tinh môn hoàn hảo vô khuyết mở ra tọa độ tinh môn vật chất tối năng lượng máy phát khởi động thành công bắt đầu mở ra đường hầm không gian tinh trần bắt đầu từng bước một kiểm tra sở dĩ muốn như vậy làm cũng là sợ đối diện tinh môn xuất hiện các loại nghị không r a tình trạng tỉ như môi trường tự nhiên thay đổi dẫn đến tinh môn bị hư hào tỉ như tinh môn rớt xuống trong nham tương hoặc là tinh môn sở tại địa biến thành biển cả hoặc là chính là bị động đất cho trôn tình huống như vậy là có khả năng xuất hiện ông kiểm tra hoàn tất về sau tinh trần liền khởi động tinh môn kết nối tọa độ mở ra đường hầm không gian、Soạn. đợi đến không gian tọa độ đều xếp hợp lý về sau hoa một tiếng tinh môn ở giữa trong lỗ hổng xuất hiện một tấm xanh b i ể n gợn sóng mà nước cái này chính là đường hầm không gian chu khởi nguyên không thể không nói một câu atlantis đế quốc khoa học kỹ thuật rất cao minh cùng văn minh khác không giống atlantis chỗ chế tạo ra tinh môn rất cao cấp mở ra đường hầm không gian có thể bảo hộ người bình thường tiến hành không gian truyền t ố n g có thể không truyền bất kỳ phòng vệ nào tiến hành trực tiếp truyền t ố n g loại năng lực này có thể nói là người tiên tốt rồi tinh trần lên đường đi Chu h k vâng chủ nhân tinh trần đáp ứng một tiếng về sau khống chế tinh lam chiến cơ lập tức liền vọt vào tinh môn mở ra đường hầm không gian bên trong đi qua một đoạn bảy màu lộng lấy đường hầm về sau tinh lam chiến cơ từ khắc một cái tinh cầu tinh môn đường hầm không gian bên trong chu ra chu khởi nguyên bọn hắn ra đường hầm không gian về sau tinh trần liền khống chế tinh môn đóng lại đường hầm không gian mặc dù có năng lượng có thể thời gian dài mở ra đường hầm không gian nhưng là cái này đường hầm thế nhưng là hai triệu cái này nếu là mở ra không có người trông coi vạn nhất có cái gì không biết sinh vật chạy tới này mang tới tai nạn chỉ sợ khó mà dự tính dù sao mỗi một cái tinh cầu sinh vật đều không giống chính là này nhỏ bé vi khuẩn đều sẽ gây nên sinh vật đại d i ệ t tuyệt loại chuyện này thế nhưng là không mở ra được đồ dỡn không nên nhìn chu khởi nguyên cùng trần tử diên tùy tiện từ thủy làm tinh sao hỏa lâm lợi tinh còn có cái này mới tinh cầu lung tung lẫn nhau l o ạ n chuyển nhìn qua rất càng cái nhưng là toàn thân bọn họ trên giới đều có phòng hộ bọn họ hai cái không riêng gì tu luyện tinh quan luyện thể thuật cùng càng cốt huyết còn có xanh đậu hoạn bảo hộ Xanh đương m một hộ hoàng chính khác phòng hóa phục, thời thời khắc khắc những loại thân n cái là loại tiêu diệt những cái kia với thân thể đều sẽ ờ i hại cái kia đối với nhân loại có hại vi Khởi Diên vi lại Tinh. có chất, cũng cách có cho Chu khởi nguyên cùng những nhân khuẩn, không theo khuẩn Thủy vật Trần Tử Diên mang theo vi khuẩn trở Nguyên mang sẽ sẽ ly Lam để đ ư nhiên chu khởi nguyên cũng không sợ những n à y vi khuẩn sẽ chạy đến thủy lam tinh đi lên dù sao cho dù có sinh vật thông qua đường hầm không gian đi lâm lợi tinh đó cũng là tại lâm lợi tinh tinh môn trong căn cứ căn cứ thế nhưng là một cái cô lập không gian có bệnh khuẩn cũng sẽ bị ngăn cách bởi trong căn cứ sau đó bị tiêu diệt bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất dò dỉ ra đi cái nào đó sinh vật mà chu khởi nguyên lại không c o i ở đây này toàn bộ lâm lợi tinh liền xong đời hoa、wow. thật xinh đẹp cảnh sắc thật đẹp q một chương năm trăm mười bốn lam hà tinh một chương năm trăm mười bốn lam hà tinh một hoa、wow. lão công thật xinh đẹp cảnh sắc vừa ra đường hầm không gian tinh lam chiến cơ nhất phi trùng thiên về sau trần tử diên liền thấy đại điệu bên trên cảnh sắc để nàng rất là say mê chu khởi nguyên nhìn xem phía ngoài hết thảy viên này tinh cầu thực là không tồi rất xinh đẹp ừng cái này cảnh sắc xác thực rất không tệ tinh lam chiến cơ phía dưới phiến địa vực này s ắ c thực xinh đẹp từng khoảng ít nhất cao mấy chục mét kỳ dị c â y c ố i phối hợp với từng mảnh từng mảnh bãi cỏ còn có từng cái hồ nhỏ màu xanh lam đỗ từng đầu màu lam dòng sông nhỏ nhìn qua làm cho lòng người bên trong liền có một loại cảm giác yên lặng tâm thần thanh thản g không ngoài như vậy tinh trần thả một cái vệ tinh đến viên này tinh cầu ngoài không gian đi nhìn thấy như thế duyên dáng tinh cầu chu khởi nguyên ngay lập tức liền muốn chiếm lĩnh đồ tốt chê y tá vâng chủ nhân bắt đầu phát xạ vệ tinh thành công phát xạ hiện tại phát xạ vệ tinh liền rất đơn giản tinh lam trên chiến đấu cơ có phát xạ v có thể trực tiếp bắn ra vệ tinh đến trong vũ trụ đi tốc độ rất nhanh trong giây phút liền đã tới ngoài không gian đi tinh trần quét hình một chút cả viên tinh cầu nhìn xem có hay không sinh vật có trí không tồn tại chu khởi nguyên lại tiếp lấy ra lệnh hắn muốn nhìn một chút viên này tinh cầu bên trên có hay không hình thành văn minh tốt nhất là có văn minh như vậy lại là một viên có thể chinh phục tinh cầu hệ thống chinh phục nhiệm vụ đã đói khát khó nhịn chu khởi nguyên cũng muốn có được ban thưởng hiện tại là phát triển sơ kỳ cũng hứa chinh phục nhiệm vụ hoàn thành chậm một chút nhưng là chu khởi nguyên cho rằng một khi cản k h ô n tiên tông phát triển đệ tử nhiều này chinh phục từng cái văn minh quả thực không nên quá đơn、giản. giống lâm lợi tinh như thế nhất cấp văn minh trong giây phút chinh phục không phải làm ngộ vâng chủ nhân bắt đầu quét hình toàn cầu tinh trần bắt đầu quét hình về sau chu khởi nguyên liền để hắn đem ba dê hình ảnh bắn ra đến chính mình cùng tiểu diên trước mặt bắt đầu thưởng thức lên cái này ngoài hành tinh cảnh tượng ồ lão công ngươi nhìn đầu này lớn lên giống c h â u bộ dáng tướng mạo thật cổ quái c h â u thân thể đầu thật là lớn lên giống con thỏ ách quá kỳ quái trần tử diên chỉ vào hình chiếu bên trên một màn sắc mặt rất cổ quái nàng không nghĩ tới trên thế giới này làm sao còn sẽ có như vậy sinh vật hủy tam con a k h ú thật đúng là a v i ê n này tinh n thú cầu c vị, ũ g không biết có á i chơi này thịt thịt vị, khởi đồ đầu, đ Chu thịt thịt thỏ thịt nhẹ này vẫn nguyên là là gắt vị, vị. bỏ sau đó nhịn không được nói ra tiếng được ra lẽ ò n mình, ơn, nhiên là ăn hàng g của cái.、Ừ. có một Ừm, quả là l đầu là thịt thỏ vị thân thể là thịt bỏ vị trần tử diên trận nhìn chu khởi nguyên một chút sau đó t r e o k ẹ o nói một con động vật cái nào có thể là hai cái hương vị a ta nhìn ta nhóm cũng đừng bắn bò về sau làm một con ăn một chút nhìn liền biết có lẽ cái này động vật không thể ăn cũng khó nói hoặc là dứt khoát chính là một loại mới hương vị chu khởi nguyên lắc đầu một con động vật không có khả năng có hương vị không giống hai loại hương vị một loại thịt thỏ một loại thịt bò phổ thông thịt bò là có mùi hai loại hương vị trên cơ bản sẽ không cùng lúc xuất hiện tại một con trên thân động vật lao công mau nhìn nơi này có người tựa như là một cái thôn nhỏ đột nhiên trần tử diên có chút kích động chỉ vào hình chiếu bên trên một nơi nói ồ thật đúng là một cái làng a không chuẩn sắc mà nói tựa như là một cái bộ lạc chu khởi nguyên nghe vậy hướng phía trần tử diên chỉ hình chiếu bên trên nhìn sang sau đó để tinh trần phóng đại khu vực này quả nhiên là một cái cùng loại bộ lạc là làng cái này kỳ quái làng ở tại một mảnh dòng sông bên cạnh hơn nữa còn tại dòng sông bên trên mở tiền lệ làm từng cái nhàn nhạt hồ nước trong hồ nước có rất nhiều cây r ò n g vừa nhìn liền biết những n à y hồ nước có thật lâu không phải vừa mới làm mà trong thôn này người tướng mạo cùng nhân loại giống nhau nhìn qua cùng người phương tây không sai bị lắm bất quá tóc nhan s ắ c có nhiều loại bộ dáng có màu lam kim sắc màu đen màu cà phê xem ra cũng là loài người hiện tại trong thôn người toàn bộ đều cầm từng cái không biết thứ gì làm ký hốt rác trong nước vớt đồ vật vớt lên về sau ký hốt rác bên trong liền toàn bộ đều là từng con màu lam bị bì tôm giống nhau sinh vật tại nhạy cả tướng nhìn qua là một cái bội thu giống nhau Lão công, những người này ở đây trong nước vất là vật gì a nhìn qua giống như bị bì t ô m đồ vật bất quá những này t ô m làm à u lam bộ dáng thật kỳ lạ trần tử diên ánh mắt hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m những thôn dân này trong nước vất t ô m nàng thế nhưng là rất thích ă n t ô m không biết là cái gì bất quá rất lớn xác suất là ăn đồ vật có lẽ là những người ở đây món chính cũng khó nói tiểu diên ngươi nhìn xem nơi này cái làng này t r u n g quanh toàn bộ đều là như vậy hao nước nhỏ cũng không gặp bọn hắn có loại địa cái này nói rõ loại nước này bên trong đồ vật chính là bọn hắn bình thường ăn đồ vật chu khởi nguyên chỉ vào ba dê trong hình ảnh thôn nhỏ tình huống chung q a n h thật sự chính là như thế một cái s á t bên một cái toàn bộ đều là như vậy ao nước nhỏ mà lại những n à y hồ nước đều kết nối lấy một dòng sông nói rõ loại này màu lam bị bị tồn tại dòng sông bên trong có rất nhiều khả năng nhiều đến tràn lan mà lại tiểu diên ngươi nhìn xem trên bản đồ viên này tinh cầu rất cổ quái dòng sông hồ nước biển cả toàn bộ đều là màu lam bắt đầu còn tưởng rằng đây là những n à y dòng sông quá sâu nguyên nhân nhưng là ngươi nhìn nơi này nơi này sông rất nhạt Thấy được nước thấp,、bên、trong lít nhà, lít nhít đều là loại này, màu bì, bì tôm, trong biết, tôm chết, nha hay không、cái、khác loài, cá không nhiều này này được đều nước nước có cái cá cái cả bên muốn bì bì bì bì loại loài sao là lam lam mỏ mỏ dù vừa i tinh cái chơi ê bên n nguồn nước bên trong toàn bộ đều là cái. Đồ chơi này. cầu đều đồ bộ là v rồi chu khởi nguyên nhìn thấy cái làng này người từ trong nước dùng ki hốt rác mặc dù vớt một chút chính là một ki hốt rác màu lam bị bì, bì tôm về sau hắn khống chế đồ phóng đại một chút liền phát hiện dòng sông bên trong tình huống những này màu lam con tôm nhiều lắm trong sông lít nha lít nhít có g à y đặc sợ hai trứng người sau khi xem đoán chứng sắp điên làm không tốt về sau cũng không dám lại ăn con tôm nhìn từ điểm này có lẽ viên này tinh cầu bên trên người lấy loại này màu làm bị bì, bì tôm làm chủ ăn hoàn toàn không có m a bệnh bất quá cũng không nhất định dù sao viên này tinh cầu trừ trong nước sinh vật còn có cái khác giá thú có lẽ loại này t ô m còn có những tác dụng khác cũng nói không chừng đ ấ y chứ thật sự chính là ai cái này con t ô m cũng quá nhiều hoàn toàn phá hư sinh thái cân bằng đều đoán chừng cái này trong sông đều không có vật gì đó khác quan con t ô m c h â n tử diên nhìn xem trong sông tình huống nàng quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi loại vật này cũng quá nhiều một điểm khẳng định sẽ chen cái khác thủy sinh vật không có không gian sinh tồn khẳng định phá hư sinh thái cân bằng phá hư cân bằng cũng không đến nỗi tiểu d i ê n ngươi nhìn nơi này có thật nhiều chim chính là chuyên môn ăn cái này con tôm mà sống mà lại loại này chim cũng có thiên địch nhìn xem những n à y đại điệu đi săn loại này tiểu nhân chim đây chính là một cái tuần hoàn huống chi viên này tinh cầu bên trên người cũng là ăn loại này con tôm chu khởi nguyên chỉ vào một chỗ bờ biển từng bầy chim ở trên biển bay múa khi thì từ mặt biển bay qua nắm lên từng con màu lam bị bị tôm khi thì xông vào trong biển đi săn đây là một loại có thể là chim q u y một chương năm trăm mười lăm lam hà tinh hai chương năm trăm mười lăm lam hà tinh hai thế gian vạn vật đều là tương sinh tương khắc không tồn tại tuyệt đối bá chủ cũng không tồn tại tuyệt đối kẻ yếu mọi thứ đều có tính hai mặt có rất nhiều tốt có rất nhiều xấu nhìn qua là xấu chuyện có lẽ trái lại đối cái khác người chuyện khác là tốt cũng không nhất định đi thôi tiểu diên chúng ta đi cái làng này đi xem một chút nhìn cái này màu làm con tôm đến cùng có phải hay không ăn đ ú n g trước học tập một chút tiếng nói của bọn họ tinh trần dùng xanh đậm hộ đoạn phiên dịch công năng phân tích một chút tiếng nói của bọn họ chu khởi nguyên cũng rất là hiếu kỳ loại này màu làm con tôm đến cùng có phải hay không đồ ăn đâu ừng tốt ta cũng muốn nhìn xem cái làng này cuộc sống còn có loại này màu làm tôm đến tột cùng làm sao ăn trần tử diên đối viên này tinh cầu vẫn là cảm thấy rất hứng thú chủ nhân phân tích ngôn ngữ thành công lúc này tinh trần cũng hoàn thành đối viên này tinh cầu bên trên ngôn ngữ phân tích tốc độ nhanh như vậy cũng là bởi vì tốt làm không sai tiểu diên chúng ta trước tiên đem cái này tinh cầu ngôn ngữ học tập một chút sau đó liền đi trong thôn này đi xem một chút chu khởi nguyên chỉ vào ba dê hình ảnh bên trên làng đối trần tử diên nói được trần tử diên đáp ứng sau đó hai người bọn họ sử dụng xanh đậm hộ hoạn bên trên ngôn ngữ học tập công năng chỉ là ngắn ngủi vài phút liền học được viên này tinh cầu đông đ ả o ngôn ngữ viên này tinh cầu cũng không chỉ là một loại ngôn ngữ ngôn ngữ cũng là phân địa vực cùng thủy lam tinh bên trên là giống nhau bất quá chu khởi nguyên thông qua vệ t i n h tra xét viên này tinh cầu hiện tại cả viên tinh cầu bên trên đều không có cái gì quốc gia đều là từng cái bộ l ạ c làng tốt nhất cũng chính là một cái tòa thành chung quanh vây một chút làng có lẽ là bởi vì viên này tinh cầu bên trên đồ ăn đông đạo căn bản cũng không cần sầu đồ ăn cho nên đối cái gì chiến tranh hoàn toàn không hứng thú căn bản cũng không cần tranh địa bàn còn nhiều đồ、ăn. nhiều nhất bởi vì một ít khoáng sản đánh trận nhưng là phía dưới dân c h u n g có ăn có uống như vậy liền rất thỏa mãn làm sao chịu đi đánh trận đâu dân chúng không chịu đánh trận điều này sẽ đưa đến giai tầng thống trị rất xấu hổ không có nguồn mộ lính còn đánh cái gì trượng đương nhiên đây chỉ là chính chu khởi nguyên suy đoán mà thôi cụ thể là không phải là bởi vì không lo ăn mặc còn có cần nghiên cứu thêm xem xét thì ra cái làng này gọi thôn tây lâm cái tên này thú vị dưới trời chiều làng sao chu khởi nguyên cùng trần tử diên ngồi tinh lam chiến cơ đến bọn hắn tại ba dê trong hình ảnh nhìn thấy làng trên không về sau liếc mắt liền thấy thôn trang chất gỗ tưởng vây chỗ cửa lớn kiểu chữ rất đặc biệt kiểu chữ dựa theo công nhân cách nhìn đến nói cái này hoàn toàn chính là l o ã n mã không hiểu rõ là có ý gì bất quá chu khởi nguyên hai người bọn họ hiện tại học xong nơi này ngôn ngữ đến làm ộ t chút liền xem hiệu là chữ gì mà lại cũng biết cái tên này hàm nghĩa là cái gì kỳ hỉ lão công không nghĩ tới cái này ngoài hành tinh bên trên người còn rất tình thơ ý h o ạ thôn này lấy tên còn thật là dễ nghe trần tử diên cũng phát hiện làng cộng tên danh t ự này thật tình e m hay thôn tây lâm dưới trời chiều thôn trang lộ ra ý cảnh ưu mỹ s á c thực như thế bất quá có lẽ là cái làng này ra một cái thi nhân cũng khó nói chu khởi nguyên cảm thấy tiểu diên nói rất đúng danh tự này hoàn toàn chính xác ý cảnh sâu xa bất quá hắn cũng không cảm thấy đây là trong thôn thôn dân chỗ lấy tên bình thường thôn dân tuyệt đối không có như vậy trình độ văn hóa có thể là trong thôn trước kia có người đọc sách cho nên lấy danh tự như vậy tiểu diên chúng ta đi c ò n tốt viên này tinh cầu bên trên cũng có ngựa chúng ta vừa vặn giả vờ như du thương đúng vậy viên này tinh cầu bên trên cũng là có ngựa tồn tại mặc dù không biết vì cái gì nơi này ngựa cùng thủy làm tinh chủng loại không sai biệt lắm nhưng đây là chuyện tốt chu khởi nguyên nói ra vẻ du thương cũng là bởi vì viên này tinh cầu bên trên cũng là có thương nhân tồn tại những thương nhân kia là chuyên môn lưu ý tới các nơi vệ tinh bên trên cũng có phát hiện những người này bất quá còn không biết bọn hắn đều là làm thương phẩm gì mua bán muốn tới cùng thủy lam tinh bên trên hẳn là không sai b i ệ t lắm đều là thu mua nơi đó đặc sản sau đó bán đến nơi xa về sau lại từ nơi xa xôi thu mua đặc sản trở về đi bán như vậy thu thấp b ằ n cao tới đến đại lượng lợi ích đây cũng là chạm vào viên này tinh cầu bên trên vật chất lưu thông lão công chúng ta giả vờ như du thương muốn bán một vài thứ đâu trần tử riêng đối cái này cũng có chút n g h i hoặc nàng cảm thấy hai người bọn họ vừa tới viên này tinh cầu bên trên căn bản là còn không hiểu rõ người ở đây tập tục cũng không biết bọn hắn ăn cái gì dùng cái gì nhất cần chính là cái gì không thể nói cầm một chút nơi này không có có đồ vật đi qua đi ai biết những vật này đối bọn hắn có cái gì chỗ hại rất nhiều thứ có thể bán giống những cái kia đa cụ còn có lưới đánh cá còn có thủy làm tinh bên trên ngươi tại trong siêu thị cầm những cái kia đồ ăn chu khởi nguyên nói cũng rất đúng chỉ cần đem vi khuẩn toàn bộ d i ệ t s á t sạch sẽ đều là đồng dạng nhân loại ăn đồ vật cũng đều là giống nhau hẳn là không có vấn đề gì mới đúng như vậy cũng được lúc đầu ta cầm những vật kia chính là vì tình huống như vậy cũng không phải vì mình ăn c h â n tử i ê n g vậy cứ ầ như thế chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra mười cái mô phỏng sinh vật người máy lớn lên cùng người giống nhau như lúc người máy thậm chí từ trên sinh lý cũng bắt chước người dám vẽ thân thể cũng tự mang thể nóng nhiệt độ cùng người là giống nhau cái này cho dù ai đến xem chu ũ n n g ì khởi nguyên bọn hắn vội vàng ngựa hướng phía thôn tây lâm mà đi cái này viên tinh cầu bên trên thời gian hiện tại là buổi chiều đại khái là ba bốn giờ dáng vẻ đương nhiên đây là dựa theo thủy lam tinh thời gian phép tính đến xem dẫn người đi xem một chút bên kia giống như có người đến đi hỏi một chút bọn hắn là ai tuyệt đối không được là kẻ xấu a một cái lao đầu dâu bạc nghe được xe ngựa tiếng vang về sau dặn dò một bên thôn trang phòng vệ đội trà s ì c o q u y một chương năm trăm mười sáu lam hà tinh ba chương năm trăm mười sáu lam hà tinh ba vâng ẹ n bù giờ lao cha ta cái này dẫn người tới hỏi thăm một phen trà s ì c o nghe vậy b ỏ lên trên tháp canh nhìn thoảng qua sau đó đáp ứng lao đầu dâu bạc một tiếng ẹ n bù giờ lao cha là thôn tây lâm t h ô n trưởng cũng có thể nói là t ủ trưởng giống nhau nhân vật tại cái này m ấ y bách hộ mấy ngàn người trong thôn tính được là là đầu lĩnh dẫn đầu thủ lĩnh của bọn hắn mà cha x i s h cô thì là trong thôn võ lực cao nhất người đồng thời cũng là trong thôn phòng vệ đội đội trưởng cũng có thể nói là dân binh đội trên cơ bản phòng vệ đội đội trưởng về sau sẽ tiếp nhận thôn trưởng của thôn bởi vì này hy vọng tối cao tại dạng này một cái không thiếu hụt đồ ăn địa phương phòng vệ đội đội trưởng chính là trong thôn người đứng thứ hai mấy người các ngươi theo ta đi cha x í c cô tùy tiện điểm mấy cái phòng vệ đội người trẻ tuổi sau đó hướng phía cửa thôn mà đi thôn tây lâm cửa thôn chu khởi nguyên bọn hắn có năm chiếp xe ngựa vừa vặn đến cửa thôn người kia dừng bước chà s i s h cô lúc này cũng vừa tốt dẫn người đi đến cửa thôn một thanh ngăn ở vào thôn trên đường lớn tiếng quát to một tiếng đương nhiên chà s i s h cô nguyên bản ý tứ dĩ nhiên không phải cùng người công nhân nói chuyện giống nhau nhưng là tại chu khởi nguyên cùng trần tử diên nghe tới cũng chính là người kia dừng bước ý tứ chu khởi nguyên xe ngựa của bọn hắn trực tiếp liền bị chà s i s h cô dẫn người ngăn lại các ngươi là ai tại sao tới chúng ta thôn tây lâm chà s i s h cô nhìn thấy xe ngựa toàn bộ đều dừng lại về sau hắn hướng phía lái xe mô phỏng sinh vật người máy hỏi một câu vị huynh đệ kia tại hạ chu trí chúng ta là lui tới xa xôi phương đông du thương nhìn thấy nơi đây có thôn xóm cho nên đến đây nghỉ chân thuận tiện nếu là quý phương thôn xóm có cái gì nơi đó đặc sản chúng ta thương đội cũng là thu không biết vị huynh đệ kia là ngồi tại nhất một chiếc xe phía trước bên trên đánh xe mô phỏng sinh vật người máy vội vàng xuống tới đáp lời ồ thì ra các ngươi là xa xôi phương đông đến du thương à? khó trách tướng mạo k ỳ quái như thế vẫn là tóc đen mắt đen ta là trong thôn phòng vệ đội, đội trưởng chạ sico chạ sico nghe vậy giật mình đến từ cách xa phương đông du thương đám người này không đơn giản a chính hắn hiện tại hai mươi lăm tuổi nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đến từ cách xa phương đông người cũng chưa từng thấy qua tóc đen mắt đen người không phải là không có người đi hướng phương đông mà là đi người đều không gặp trở về một lúc sau tất cả mọi người đối phương đông sợ như sợ cọp cũng không ai dám đi phương đông đây cũng là trả xích cổ đi qua này thôn của nó mà lại một trăm cây số bên ngoài còn có một chỗ thành trì hắn cũng là đi qua mặc dù có tóc đen người nhưng là tướng mạo vẫn là giống như bọn họ đen như vậy tóc mắt đen da và người hắn là chưa thấy qua hơn nữa nhìn đi lên làn da rất nhã mịt cùng bọn hắn căn bản không phải là một cái tọc quần c h à sít cô cho rằng những người này có thể xuyên qua phương đông xa xôi lại tới đây khẳng định là có bản lĩnh người phải biết bọn hắn người nơi này đi hướng phương đông đều không có một cái còn sống trở về người a hóa ra là phòng vệ đội đội trưởng các hạng thật sự là thất tính chu trí cái này mô phỏng sinh vật người máy trí năng thế nhưng không thấp là tinh trần làm một cái cấp thấp trí tuệ nhân tạo dù thương chuyện mặc dù là chu khởi nguyên phân p h ó nhưng là nó cũng phải vận dụng một chút cách đối nhân xử thế chi đạo c h i thức những vật này đều là chứa đựng tại vi hình trong máy vi tính cũng chính là đầu góc của bọn nó bên trong mô phỏng sinh vật máy móc đại não của con người là bắt chước nhân loại đại não chế tạo chỗ chứa đựng đồ vật quả thực không nên quá nhiều trên cơ bản có thể nói là tiếp cận vô hạn vì cái gì nói là tiếp cận vô hạn đâu loại này bắt chước nhân loại đại não dụng cụ lưu trữ giống nhau đồ vật có thể giống chân chính đại nào giống nhau tiếp nhận tin tức đến lớn nhất giới hạn về sau thời gian quá lâu một chút tin tức liền sẽ bị ẩn tàng hoặc là nói phong ấn càng thêm thích hợp một chút như vậy liền có thể tiếp tục chứa đựng càng nhiều tin tức hơn nhưng là những cái kia xa xôi tin tức vẫn là tồn tại muốn là lúc nào cần dùng đến những kiến thức này tin tức thời điểm những tin tức này liền sẽ đột nhiên xuất hiện đây cũng là mô phỏng nhân loại đại não năng lực nhân loại cũng là như vậy các đại nhân thường thường là không cách nào ghi nhớ xa xôi khi còn bé chuyện nhưng là một khi có người đề cập về sau trong đại não liền sẽ lập tức vận chuyển lại bắt đầu tìm kiếm những cái kia đã p h ả n phất bị lãng quên ký ức nhưng trên thực tế những ký ức kia chỉ là bị đại nào cho ẩn giấu đi cái này cũng là loài người đại não một loại bản thân bảo hộ bởi vì nhân loại đại nào khai phát còn rất nhỏ lợi dụng cũng rất nhỏ cho nên loại này bảo hộ là nhất định không phải vậy tất cả ký ức đều nhớ có lẽ như vậy người là một thiên tài nhưng như vậy người tuyệt đối sống không lâu cũng tuyệt đối sẽ có phương diện tinh thần tật bệnh t ỷ như bệnh trầm cảm t ỷ như bệnh tâm thần cho nên trí nhớ quá tốt rồi cũng là đối người một loại gánh vác như vậy người là sống không lâu lâu ký ức quá nhiều thường xuyên sẽ dẫn đến lâm vào trong hồi ức nếu là tất cả trải qua chuyện đều nhớ n à y đại nào gánh vác liền sẽ rất nghiêm trọng hậu quả nghiêm trọng sẽ dẫn đến mất ngủ thậm chí làm ra một chút thường nhân không thể nào hiểu được chuyện tới tốt nếu là du thương vậy liền mời đến làm đi chúng ta làng là hoan n ê n du thường đến cũng sẽ có thôn dân dùng chúng ta nơi này đặc sản đến cùng các ngươi đổi một vài thứ xin mời đi theo ta chạ sỉ c o cũng không có hoài nghi dù sao những n à y xe ngựa phía trên s ắ c thực nhờ rất nhiều thứ làm không tốt có thôn xóm bọn họ cần vật chất mà lại hắn cũng muốn nhìn xem cái này phương đông xa xôi sẽ có đồ vật như thế nào tốt vậy liền đa tại chạ sỉ c o đội trưởng các linh đệ chúng ta đi chu trí trên mặt lộ ra mỉm cười trên thực tế là dựa theo nó chứa đựng tư liệu mô phỏng r a nụ cười người máy thế nhưng là không có tình cảm sau đó chu khởi nguyên đoàn xe của bọn hắn liền theo chạ sỉ cổ mấy người hướng phía trong thôn đi tới vào thôn tử về sau liền thấy hai bên toàn bộ đều là từng cái hồ nước những n à y hồ nước sâu nhất cũng liền người bên hông sâu như vậy hiện tại cũng đều có thôn dân ở trong nước vất lấy màu lam t ô m vất lên đến về sau liền bị người một giỏ giỏ chứa vận tiến làng ở lại phòng ốc bên kia chasisco đội trưởng không biết quý thôn vất những n à y màu lam thủy sinh vật là vật gì chúng ta phương đông thế nhưng là không có loại vật này chu trí nói lời cũng là chu khởi nguyên để nó nói như vậy đây cũng là bởi vì thôn tây lâm đúng là phương đông tới khu vực cần phải đi qua đây cũng là làm bộ phương đông du thương phương pháp tốt nhất đồng thời cũng phải hỏi thăm một chút cái này màu lam con tôm đến tột cùng là cái gì có tác d ụ người gì, dù sao c luôn luôn cả nơi, nơi này căn bản cũng không biết mùa đông là cái gì cũng chưa từng thấy qua kết rơi cho nên băng là cái gì bọn họ cũng không biết hiện tại chu khởi nguyên còn không biết chuyện này hẳn chỉ là coi là viên này tinh cầu bên trên hiện tại là mùa hạ nhìn xem tất cả mọi người trong nước làm việc nhiệt độ lại là nhiệt độ bình thường hoàn toàn có thể mặc áo mỏng q một chương năm trăm mười bảy lam hà tinh bốn chương năm trăm mười bảy lam hà tinh bốn chu trí huynh đệ không biết phía sau này chiếc xe ngựa sang trọng là cha s í c h cô dẫn đầu đội xe vào thôn về sau liền hỏi thăm về chu khởi nguyên làm này chiếc xe ngựa lớn hắn đã sớm phát hiện trong chiếc xe này khẳng định là có cái này du thương đại nhân vật ở bên trong có lẽ chính là cái này thương đội người phụ trách cho nên hỏi thăm à ta quyên nói cha s í c h cô đội trưởng chiếc xe ngựa kia bên trong chính là lao ra của chúng ta cùng phu nhân bởi vì phu nhân đã có bầu mà lại lao ra cùng phu nhân là đi ra ngoài đến dung loạn vừa rồi không tiện ra mong rằng cha xích cổ đội trưởng đừng nên trách mới tốt chu trí cũng không có g i ấ u diếm chuyện này chu khởi nguyên cũng không có để nó g i ấ u diếm vốn chính là ra du lịch không có khả năng không gặp người a hóa ra là thương đội chủ nhân ở đây chu trí huynh đệ yên tâm ta làm sao lại trách tội đâu mỗi người đều có không tiện thời điểm đợi đến các ngươi thu xếp tốt về sau ngươi cần phải vì ta dẫn tiến một chút lao ra của các ngươi ta cũng muốn nhận thức một chút đến từ đồng phương đại thương nhân cha xích cổ cũng không cho rằng chu khởi nguyên là tiểu nhân vật nhưng cũng chỉ là cho rằng là nào đó cái đại thương nhân cũng không nghĩ tới càng cao hơn t ầ n thân vận c h à s i s c o đội trưởng yên tâm chúng ta thu xếp tốt về sau lão gia cùng phu nhân tự sẽ cùng quý thôn người gặp mặt chu trí cũng không có cự tuyệt dẫn tiến trực tiếp liền đáp ứng xuống vậy là tốt rồi c h à s i s c o nhẹ gật đầu trên mặt cũng có chút chờ mong c h à s i s c o đem chu khởi nguyên bọn hắn an bài đến trong một cái viện an bài xuống dưới nơi này phòng ở đều là đầu gỗ làm có rất ít tảng đá làm phòng ở đây cũng là bởi vì tảng đá rất khó khai thác mà cái này tình cầu rõ ràng liền sẽ không đứt gạch có nhà bằng gỗ cũng rất không tệ e bù giờ lao cha ta đã an bài người tới ở lại căn cứ chính bọn họ nói tới là tới từ xa xôi phương đông du thương bất quá rất kỳ quái chính là bọn họ vậy mà lại ngôn ngữ của chúng ta chẳng lẽ trước kia đi phương đông người cũng chưa chết mà là bị vây ở phương đông cha s i s h cô nhìn qua rất rất chất phát thuần phát nhưng trên thực tế tâm tư rất là kỳ não từ chu khởi nguyên bọn hắn trong lúc vô tình lộ ra tin tức liền có thể liên tưởng đến nhiều đồ như vậy ra không hổ là đời tiếp theo thôn trưởng người thừa kế ồ đến từ cách xa phương đông dù thương hơn nữa còn sẽ chúng ta nơi này ngôn ngữ ẹ、e、bù giờ thôn trưởng nghe được cha s i s h cô lời nói về sau thân s ắ c biến đổi có một ít chuyện hắn cái này sống lâu một chút lao nhân là biết đến c h a s i c o a bọn hắn những người tuổi trẻ này cũng không biết ẹ mù giờ lúc tuổi còn trẻ chuyện phương đông xa xôi tại ẹ mù giờ lúc còn trẻ vẫn rất thần bí ẹ mù giờ lúc còn trẻ có một đám lập trí muốn chinh phục phương đông thế giới người trẻ tuổi cùng một chỗ tạo thành một đội ngũ hướng phía phương đông mà đi thế nhưng là đi hướng phương đông đường xa thực tế là quá xa xôi trên đường không chỉ có các loại giá thú còn có đủ loại hung hãn bộ lạc còn có như là đầm lầy sương động sa mạc trong sa mạc còn có lưu xa còn có rộng lớn dòng sông t ạ đường chỉ là tự nhiên hiệu địa liền có không ít chứ đừng nói là những cái kia vắng vẻ chi địa còn có rất nhiều dã nhân bộ lạc những cái kia bộ lạc thế nhưng là không chào đón người ngoài còn có một số bộ tộc ăn thì người có bộ lạc coi như không ăn thì người vậy cũng sẽ giết chết kẻ ngoài lai về phần tại sao hẹ mù i ờ thôn trưởng sẽ biết những chuyện này trên thực tế hắn cũng là năm đó này một đám người trẻ tuổi bên trong một cái chỉ bất qua hẹ mù i ờ thôn trưởng ở nửa đường bên trên liền cùng cái khác muốn rời khỏi người rời khỏi trận này đã định trước không cách nào tiếp tục chinh phục con đường tại bọn hắn những này rời khỏi người xem ra cái này chính là một trận thập tử vô sinh chinh phục con đường vì bản bệnh bọn họ không thể không rời khỏi bởi vì trên đường đã có rất nhiều người bởi vậy hy sinh bọn họ không muốn vì một cái không biết trí địa mà cầm sinh mệnh đi mạo hiểm kỳ thật đây chính là lúc trước nhiệt huyết xung động bị tử vong trô đánh tan hậu quả có người sẽ tiếp tục kiên định ý chí đi thẳng xuống dưới mà có một chút ý chí không kiên định người liền sẽ rời khỏi trận này lấy sinh mệnh đến tranh thủ không biết chinh phục con đường mặc dù h m ũ dơ bọn hắn những n à y rời khỏi người bị những cái kia một mực kiên định quyết định tiếp tục đi tới đích người chỗ khinh bị nhưng là h m ũ dơ bọn hắn trở về về sau một mực lo lắng những cái kia tiếp tục đi tới đích người nhưng là lo lắng cũng vô dụng h mụ dơ bọn hắn những n à y nửa đường trở về người tại thấp t h ỏ n bên trong chờ đ hai năm 5 năm 10 năm mười năm hai mươi năm ba mươi năm thậm chí năm mươi năm về sau y nguyên vẫn là không gặp lúc trước những người kia trở về ẹ、e、bù giờ thôn trưởng liền biết những người kia là giữ nhiều lãnh ít bọn họ những n à y trở về người đều rất tự trách vì cái gì lúc trước không đem bọn hắn khuyên trở về có thể nói bọn hắn những n à y người còn sống cả một đời đều tại có thụ dày vào bên trong vượt qua lúc trước bọn hắn những người này đều là cùng trung trí hướng minh đệ a mặc dù là đến từ khác biệt làng hoặc là thành trì nhưng là tại ban đầu thời điểm đều là tại vì cùng một mục tiêu mà cố gắng thế nhưng là chính bọn họ làm đạo binh còn sống trở về nhưng là tiếp tục đi tới đích lại là một người đều không có trở về bọn họ có thể không thống khổ có thể không tự trách sao mà bây giờ ém m giờ thôn trưởng nghe được cái gì xa xôi mà thần bí phương đông không biết chi địa vậy mà đến một cái du thương đội ngũ hơn nữa nhìn bộ dáng xe ngựa vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại giống như là một đường thẳng đến thôn tây lâm sao lại có thể như thế đây nếu là ém m giờ thôn trưởng không có trải qua đi tới đông p h ư ơ n g lộ bên trên đủ loại t r ậ t vật lời nói hắn có thể sẽ không nghi hoặc thế nhưng là ém m giờ thôn trưởng rất rõ ràng trên đường đi gian khổ c ù nguy nan kia là tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự xuyên qua tới này lai lịch của những người này liền rất có một vài vấn đề nhưng là hẹ mù dở thôn trưởng nghe trả s i s c ô đội trưởng nói tình huống cái này trong thương đội người đều là tóc đen mắt đen hoảng làn d a người loại người này hắn sống nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua bọn họ nơi này chủ yếu là các loại nhan sắc tóc cùng đôi mắt tăng thêm da trắng hoặc là chính là tóc đen da đen người mặc dù người da đen cũng là mắt đen nhưng là tướng mạo rõ ràng cùng cái này trong thương đội người không giống mà lại màu da cũng không giống như vậy đến xem cái này du thương bên trong người thật đúng có thể là đến từ đông phương người hẹ mù dở thôn trưởng nghĩ tới đây liền có chút giật mình cái này thương đội thực、lực. Có lần ẽ c này khác biệt dĩ vãng trước kia đều là chúng ta những ngày thôn xóm cùng thành trì ở giữa lui tới thương đội mà lần này vậy mà chưa hề mà biết phương đông đến một cái du thương lão già ta muốn nhìn một chút cái này du thương chủ nhân đến tột cùng là hạ người gì đối với chúng ta từng cái thôn xóm lại là cái gì dạng thái độ hẹn mù dở thôn trưởng đã bảy trăm tám mươi tuổi kiến thức rộng rãi mà lại hắn cũng sợ cái này phương đông đến cái gọi là thương đội là có mưu đồ khác Quy xấu. này Vậy đây một Lam Lam mang đem thẩm một xem Tinh, 4. 518, Tinh, ta bắt chương Chương cha, Hà Hà hoài nghi bọn hắn những hắn phen, người người ngài bọn liền dẫn người đem bọn vấn bọn Lao là ý c h à sisko lập tức liền nghĩ đến chỗ mấu chốt mà lại sắc mặt nổi giận p h ừ n g p h ừ n g đứng lên liền muốn lao ra gọi người dết tới chu khởi nguyên bọn hắn trong sân tiểu tử ngươi đứng lại cho ta em ù u giờ thôn trưởng hạ g i ọ n gầm g nhẹ một tiếng gọi lại c h à sisko c h à sisko ngươi vẫn là xúc động như vậy mọi thứ cũng phải nói chứng cứ chúng ta ở đây suy đoán lung tung một phen ngươi liền tiến lên đem người khác cho bác rồi ngươi làm sao biết bọn hắn cũng chỉ có như thế một số người bên ngoài liền không có những người khác rồi em ù u giờ thôn trưởng một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép dáng vẻ đối cha s i s k chính là dừng lại dăn dậy ai cha sico ngươi dễ dàng như vậy xung động ngươi gọi lao cha về sau làm sao yên tâm đi thôn trưởng vị trí giao cho ngươi là một làng thủ lĩnh chúng ta nhất định phải cẩn thận mà đối đãi bất cứ chuyện gì không thể mù quáng phải vì toàn bộ làng các tộc nhân cân nhắc không thể một cái xung động liền phạm phải đủ để nguy hại toàn bộ làng chuyện húng chi cho dù có chứng cứ chứng minh bọn hắn k ẻ đến không thiện thế nhưng là nếu có thể xuyên qua như vậy xa khoảng cách xa n à y thế lực của bọn hắn thủ đoạn còn có thực lực tuyệt đối không đơn giản ngươi như thế l ô m ã n g tiến lên tuyệt đối sẽ hại chết tất cả tộc nhân cha sisko thành thành thật thật liền nhận lầm l ã o cha tiểu tử biết sai về sau sẽ không như thế xung động được rồi chính ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ đi về sau làm sự t ỉ n h t r ư ớ c kia muốn nghĩ thêm đến hậu quả không muốn một mực nghĩ đến cái gì thì làm cái đó e bù giờ thôn trưởng cũng là tại bồi dưỡng cha sisko nguyên bản hắn đã sớm hẳn là thoái vị thế nhưng là hắn hạ trong đồng lứa vậy mà không có người nào có thể làm cho mình hài lòng cho nên cũng chỉ có chờ đợi bồi dưỡng cha sisko bọn hắn cái này có thể tính là đợi cháu người cha sisko là hắn xem trọn người thừa kế cha sisko năng lực rất mạnh làm việc rất không tệ mà lại từ nhỏ học tập vó kỹ năng lực chiến đấu rất mạnh trở thành đội trưởng về sau tại quản lý phương diện cũng là để người tâm phục khẩu phục mà đổi thành một bên chu khởi nguyên bọn hắn tiến sân về sau đưa xe ngựa đều ngừng tớt rồi liền ăn bài lên rừng chân khu nhà nhỏ này là thôn tây lâm chuyên môn cho lui tới thương đội chuẩn bị cho nên địa phương vẫn là rất lớn tiểu diên khu nhà nhỏ này còn rất có phong cách rất giống địa cầu thượng cổ đại châu âu cổ kiến trúc à. bốn phía quan sát một chút về sau chu khởi nguyên cảm thấy khu nhà nhỏ này thật là không tệ mặc dù là nhà gỗ nhưng là loại này châu âu cổ kiến trúc còn rất có phong cách để hắn cảm giác được rất mới mẻ khu nhà nhỏ này kiểu dáng ta thích trần tử diên lớn bụng bị chu khởi nguyên đỡ sau khi xuống xe chậm rãi bốn phía đi đi cảm thấy cái này kiến trúc kiểu dáng nhìn qua đơn giản lại lộ ra có rất nhiều một loại phong cách dân tộc mà lại khiến người ta cảm thấy có một loại cổ ý không vui đương nhiên đây là chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người bọn họ cảm giác dù sao thủy l a m tinh bên trên hiện tại nhưng không có kiến trúc như vậy coi như thủy l a m tinh châu âu trên có giả cổ kiến trúc thế nhưng là kia là người hiện đại kiến tạo vẫn là không có cái này ngoài hành tinh bên trên kiểu dáng đến ý cảnh sâu xa ân đứng chính là ý cảnh khu nhà nhỏ này cùng phụ cận phòng ở núi dòng sông hồ nước rừng rậm còn có làm việc người dung hợp lại cùng nhau về sau liền có một loại rất là hòa hợp cảm giác để người cảm thấy một loại i ê n tĩnh gây nên hòa tâm thần thanh h ẳ n tự nhiên là có một loại cảm giác rất thoải mái ở trong lòng nhộn nhạo lên thích liền tốt vậy chúng ta tại viên này tinh cầu chơi nhiều chơi đi viên này tinh cầu bên trên nếu có nhiều như vậy màu lam con tôm giống nhau thủy sinh vật vậy liền gọi nó lam hà tinh đi tiểu d i ê n ngươi xem coi thế nào chu khởi nguyên thuận miệng liền cho viên này tinh cầu lấy cái tên hắn hiện tại phát hiện viên này tinh cầu bên trên không có quốc a đều là lấy làng thành trì bộ lạc dáng vẻ c u ộ sống hơn nữa còn đều là vũ khí lạnh thời đại vậy đã nói rõ viên này tinh cầu bên trên người cũng không biết mình cuộc sống ở nơi nào cũng không biết tinh cầu khái niệm lam hà tinh lao công ngươi danh khí này lên thật sự là tùy ý, bất quá còn tốt rất hình tượng liền cái tên này đi trần tử diên nghe vậy cười hì hì nói bất quá mặc dù cười nói nàng vẫn là tán thành lam hà tinh cái tên này dù sao trong vũ trụ tinh cầu nhiều lắm sao có thể mỗi một cái tinh cầu đều lấy một cái tên dễ nghe đâu lấy một cái rất hình tượng tên là được chu khởi nguyên mặt mang nụ cười ừ n là rất hình tượng tiểu diên chờ một lát ta đi gặp thôn này bên trong thủ lĩnh ngươi cùng ta cùng một chỗ vẫn là lưu trong sân nghỉ ngơi xem hết độc đáo sân về sau chu khởi nguyên nhớ tới vừa rồi này t r ạ s í c cổ muốn gặp hắn cũng được dù sao sớm muộn đều là gạo bây giờ sắc trời còn sớm xem r a viên này tình cầu bên trên ban ngày muốn lâu một chút hiện tại mặt trời đều còn tại đỉnh đầu đâu làm không tốt ban ngày có hai mươi tiếng cũng khó nói ta cũng cùng đi chứ chờ một lát chúng ta có thể cùng một chỗ để trong này thủ lĩnh dẫn lĩnh nhìn một chút người đặt tên là làm tôm thủy sinh giống loài đến tột cùng là ăn vẫn là dùng làm gì trần tử diên lập tức liền đáp ứng xuống nàng cũng nghĩ ra đi vòng vòng thời gian còn sớm đây mà lại tại tới thời điểm cũng không có mệt mỏi vừa vặn có thể ra ngoài đi một chút chu khởi nguyên nhẹ gật đầu tốt vậy liền cùng đi đi vị huynh đệ kia người tốt các ngươi t r ạ sĩ cô đội trưởng ở đâu mô phỏng sinh vật người máy chu trí mang theo chu khởi nguyên cùng trần tử diên còn có mấy cái cái khác mô phỏng sinh vật người máy đi ra môn tìm được một vị thôn trang dân binh đội trưởng đang đi tuần người hỏi thăm một tiếng các ngươi tốt các ngươi là phương đông đến thương đội đúng không t r ạ sĩ cô đội trưởng để chúng ta dẫn đầu các ngươi đi nhà trường thôn ta sẽ để cho người thông báo đội trưởng vị này tuần tra dân binh nhìn thấy chu khởi nguyên bọn hắn về sau cũng nhớ tới đội trưởng g i n g ò vội và nói chính là chúng ta là phương đông thương đội còn mời mang bọn ta tiền đến tạ ơn chu trí vội và nói xin mời đi theo ta dân binh đáp ứng sau đó mang theo chu khởi nguyên bọn hắn hướng phía nhà trưởng thôn đi vào trong đi thôn trưởng nhà là toàn bộ trong thôn duy nhất dùng tảng đá đóng phòng ở đây cũng là vì nổi bật ra thôn trưởng tại thôn tây lâm địa vị lúc đầu h ẹ mũ giờ thôn trưởng là không đồng ý tốn hao nhân lực vật lực nhưng là l à n g các thôn dân khăng khăng như thế hắn cũng là không có lực lượng cự tuyệt bất quá mỗi cái thôn trưởng đều có một tòa tảng đá phòng ở mỗi khi một cái mới thôn trưởng kế vị về sau tiền nhiệm thôn trưởng tảng đá phòng ở nhất định phải dỡ bỏ đây cũng là biểu hiện thôn trưởng đặc biệt địa vị chỉ chốc lát sau về sau liền đến thôn t r ư ở n g cổng thôn trưởng ngài ở đây sao dân b i n h gõ cửa một cái về sau lớn tiếng hô một tiếng ở đây ở đây hẹn lại là ngươi có thể hay không đừng vừa kinh ngạc vừa la a thôn trưởng trong sân có người lớn tiếng đáp ứng q u y một chương năm trăm m ư ơ i chín l a m hà tinh nam chương năm trăm m ư ơ i chín l a m hà tinh nam chắc hẳn vị này chính là thôn tây lâm thôn trưởng a ta là thương đội chủ nhân chu khởi nguyên vị này là phu nhân ta tới đây quáy dày lao thôn trưởng tại đi vào thôn trưởng trong sân về sau chu khởi nguyên ngay tại phòng khách nhìn thấy ngồi tại trên một cái ghế ẹ mù giờ thôn trưởng ồ hóa ra là trong thương đội chủ nhân lao phu ẹ mù giờ、ừ. không biết lao phu nên xưng hô như thế nào các hạ các hạ đến từ phương đông các hạ tên đối với chúng ta đến nói rất lạ l ắ m để tránh mạo phạm các hạ thôn trưởng tên đầy đủ gọi là ẹ mù giờ、ừ. phía trước chính là tên phía sau là họ ha ha lao thôn trưởng thật sự là quá k h á c h khí chúng ta phương đông đều là họ phía trước tên ở phía sau ta đơn họ chu tên khởi nguyên theo lão thôn trưởng xưng hô là được tả hữu đều là một cái danh hiệu thôi chu khởi nguyên cười ha ha một tiếng hắn cũng không để ý e m ù dở t h ô n trường dù sao đến từ địa phương khác nhau đều có không giống nhau kiên kỵ biết cái này ông lão khẳng định lòng mang cố kỵ sống lâu nhìn thứ gì đều có chính bọn họ suy nghĩ đừng tưởng rằng lao nhân liền hồ đồ trên thực tế bọn hắn nhìn thứ gì đều rất rõ ràng chỉ bất quá xem bọn hắn nói rõ không nói rõ phương đông tên hoàn toàn chính xác kỳ lạ vậy lao hủ liền không k h á c h khí chu tiên sinh các ngươi thương đội lần này mang tới đều có cái dạng gì thương phẩm không biết lao hủ có thể hay không nhìn xem chúng ta làng có cần có thể dùng một vài thứ trao đổi hoặc là mua bán cũng được không biết phương đông đều là sử dụng cái dạng gì tiền tệ ẹ、e、mù giờ thôn trưởng cũng không có quanh co lòng vòng lúc đầu nếu nói trong thương đội chủ nhân tuổi tác rất lớn đoán chừng hắn thật là muốn móc lấy con nói chuyện bởi vì tuổi tác lớn người khẳng định là tâm tư tâm h t r ầ m n g ư ờ i đặc biệt là những cái kia thương đội người phụ trách đều là một chút lao hồ ly lao thôn trưởng chúng ta thương đội lần này mang đến đều là phương đông một chút đặc sản có đồ s ứ t h ơ t lụa lá t r à một chút chúng ta phương đông đồ trang sức còn có một số chúng ta phương đông đào kiếm vũ khí cùng áo giáp đây đều là chúng ta muốn mua bán đồ vật đương nhiên thiếu không được một chút phương đông đặc hữu đồ ăn cùng hương liệu. còn có rất nhiều thứ liền không ở nơi này từng cái nói rõ cái này cũng còn muốn nhìn các ngươi nơi này có cái gì là chúng ta vừa ý bất quá làm ăn là làm ăn tình cảm về tình cảm lần thứ nhất thấy lao t h ô n trưởng ta cũng có lễ vật đưa tiễn chu trí đem lễ vật mang lên chu khởi nguyên cũng là đơn giản giới thiệu một chút hắn mang tới thương phẩm những vật này cũng có thể sản xuất hàng loạt đồ vật ngược lại là không có chỗ nào đáng ngạc nhiên bất quá đối lam hà tình đám người đến nói lời cái kia cái đều là vật h y hắn là vâng lao ra các ngươi đem đồ vật mang lên chu trí đáp ứng sau đó để t r ở ở bên ngoài phòng khách mặt hai cái mô phòng sinh vật người máy đem trong tay bưng lấy đồ vật đưa vào lao thôn trưởng lần thứ nhất gặp mặt nho nhỏ lễ vật không thành kính y đem đồ vật mở ra để lao thôn trưởng nhìn xem chu khởi nguyên đưa lễ vật này cũng là vì tạo mối quan hệ đi mặc dù nói bản thân thực lực mạnh mẽ nhưng là giữa người và người tình cảm cũng không phải dựa vào ai mạnh mẽ để duy trì vẫn là muốn một chút lợi ích ở trong đó duy trì đương nhiên cũng có thuần túy tình cảm nhưng là như vậy thuần túy tình cảm không nhiều mà lại thuần túy tình cảm một khi thời gian dài cũng là sẽ biến chất chu tiên sinh, ngươi quả thực quá k h á c h khí nhiều như vậy lễ vật lao hủ làm sao dám nhận lấy bởi vì cái gọi là không có công không nhận lậu còn mời chu công tử thu hồi đi thôi ẹ、e、mù giờ thôn trưởng nhìn thoáng qua hai cái mô phỏng sinh vật người máy lấy đi vào lễ vật về sau hắn liền chối từ lên những vật này hắn là thật không nghĩ nhận lấy bởi vì đến bây giờ còn không rõ ràng vị này chu tiên sinh đến tuột cùng tới đây muốn làm gì ha ha lao thôn trưởng không kịp chắc hẳn lao thôn trưởng cũng là sợ hai chúng ta cái này đến từ đông phương thương đội đến tuột cùng ý đồ đến là cái gì có phải là kẻ đến không thiện có phải là phương đông điều động tới thám tử chu khởi nguyên k h ỏ e miệng hơi lộ ra ý cười trực tiếp liền nói ra ẹ mù dở suy nghĩ trong lòng hết thảy thức tỉnh tinh thần dị năng về sau đối một chút tâm tư người hắn nhìn đều không cần đôi mắt nhìn đều có thể cảm giác được người bình thường chỗ bạo lộ ra tinh thần ba động từ đó cảm giác ra một ít chuyện đương nhiên đây không phải đọc tâm thuật mà là tinh thần cảm giác tinh thần cảm giác chỉ là tại lúc nói chuyện có thể cảm thấy được tinh thần của người khác ba động từ đó đoán được bọn hắn ý nghĩ trong lòng cùng đọc tâm thuật có thể triệt để biết người khác trong lòng nghĩ là vật gì là không giống một cái là người khác suy nghĩ trong lòng đăm chiêu đồ vật hoàn toàn một trăm phần trăm là đúng giữa hai cái này đương nhiên là không giống mà lại tinh thần cảm giác còn có thể cảm giác được người khác thiện ý c u n g ác ý từ đó có thể để chu khởi nguyên có thể trước thời gian phát hiện lòng người t h i ệ t ác đây là một loại dầu vạn kim đồng dạng năng lực đặc biệt là tại cái này p h ạ m tục ở giữa đi thời điểm ra đi càng thêm là một loại nhìn lượn thế gian người đủ loại nhân tính cái này cũng là một loại tăng lên tâm cảnh phương pháp đương nhiên chu khởi nguyên không cần tâm cảnh nhưng là đối với hắn cũng có chỗ tốt chính là cái này chu tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy lão hủ nhưng không có như vậy ý tứ e bù g i thôn trưởng trong lòng giật mình không biết vị này chu tiên sinh đến tột cùng là ý gì vì sao lại nói thẳng ra như vậy một phen ra hắn nhìn có chút không thấu mặc dù nói thôn tây lâm người nói chuyện đều là tiếng hoa nói giống nhau nhưng trên thực tế đây đều là chu khởi nguyên thông qua phiên dịch tới hàm nghĩa dù sao mỗi cái địa phương đều có tiếng địa phương coi như ngôn ngữ giống nhau cũng là có tiếng địa phương cho nên liền bị chu khởi nguyên dùng x a n h đậm hộ h o n trực tiếp phiên dịch thành tiếng hoa nói không sai biệt làm uy tứ lao thôn trưởng ta nếu nói thẳng ra vậy liền không sợ các ngươi hoài nghi các ngươi khả năng hoài nghi tới thân phận của ta ta có thể nói cho các ngươi thân phận của ta hoàn toàn chính xác tại tình huống nào đó phía dưới ta tính được là là phương đông đứng đầu nhất quý tộc thậm chí tính được là là một phương thế lực bá chủ chu khởi nguyên cũng sẽ không nói hắn là từ thủy lam tinh đến chỉ là nói phương đông từ một phương diện khác tới nói hắn cũng không nói láo thủy lam tinh bên trên thân phận của hắn tôn quý tại công nhân quốc là trần gia cón rệ là chu gia đích hệ tử tôn là hoàng thất long gia cháu trai đương nhiệm hoàng đế vẫn là tiện nghi cầu trên lâm lợi tinh có một cái càn k h ô n tiến tông tính được là là bá chủ một phương coi như hoàng đế đến hắn đều có thể không nể mặt núi m giờ thôn trưởng nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau nguyên bản xử sự, sự không sợ hai sắc mặt lập tức liền biến biến rất khiếp sợ rất khó coi hắn cho là mình ban đầu nghĩ ý nghĩ có thể là đúng nhưng là vị này chu tiên sinh hiện tại không có sợ hai nói ra thân phận của mình đây là vì cái gì mà lại đỉnh tiêm quý tộc một phương thế lực b à chủ đây đều là cái gì thôn tây lâm chỉ là một cái địa phương nhỏ hắn nghe nói qua có mười thành liên minh nhưng là cho tới nay chưa thấy qua cũng không có đi qua những cái kia phồn hoa địa phương ban đầu lưu tại thôn tây lâm là bởi vì muốn chờ đợi những cái kia đi hướng phương đông không biết tri địa h u n h đệ cùng bạn bè cho tới bây giờ l ã o liền bỏ không được rời đi quê quán cho nên những cái kia thành phố lớn hắn không có đi qua tối đa cũng liền đi qua gần nhất một tòa thành trì bất quá tòa thành trì kia cũng chính là so thôn xóm bọn họ đại hơn mười lần mà thôi tính không được thành phố lớn q u y một chương năm trăm hai mươi lam hà tinh sáu chương năm trăm hai mươi lam hà tinh sáu chu tiên sinh không biết n g ư ờ i nói những lời này là dụng ý gì ẹ bù dở thôn trưởng vốn là cảm thấy chu khởi nguyên rất bất p h ả m hiện tại mặc dù không biết quý tộc cùng thế lực lớn bá chủ đến tột cùng ý là lấy cái gì nhưng là bản năng cũng cảm giác được cái này quý tộc cùng bá chủ có thể là nắm giữ rất nhiều làng cùng thành trì đại nhân vật đây cũng là hẳn cái này ông lão có thể nghĩ đến nhân vật lớn nhất như vậy người hắn cả một đời đều chưa thấy qua không nghĩ tới bây giờ vậy mà đột nhiên tại trước mắt mình xuất hiện một cái chu khởi nguyên lời nói này thực tế là có chút d ọ người ẹ mụ dở thôn trưởng coi như tuổi tác rất lớn trải qua nhiều chuyện cũng là bị dọa trong lòng t h ẳ n g phát r u n hắn đều coi là vị này chu tiên sinh sẽ không bỏ qua thôn tây, lâm. Lào thôn, trưởng, ta nếu đến thôn tây lâm đương nhiên là hy vọng chúng ta hai bên đều có thể thẳng thắn đối đãi mà không phải ngơi lửa ta gạt ta sở dĩ nói ra chính mình những ngày thân phận không phải uy hiếp cũng không có khoe khoang ý tứ chỉ là tại cho thấy thái độ của mình mà lại ta tới đây chỉ là lữ hành đơn thuần mang theo phu nhân của mình tiến hành một trận lữ hành thuận tiện thu một chút các ngươi nơi này đặc sản cùng chân quý đồ vật chỉ thế thôi âm n h ư gì cái gì mục đích đều không có lao thôn trưởng yên tâm chính là chu khởi nguyên hiện tại tâm thái rất tốt coi như đối phương là một cái ngoài hành tinh người bình thường nhưng tương tự đều là nhân loại coi như mình là mạnh mẽ người tu hành hắn cũng không có cảm thấy mình cao hơn người khác người nhất đẳng càng không có đem phạm nhân xem như là sâu kiến một con、Ồ. Chu cái Sinh thật Tiên một sự là ẹ vậy, vậy bù giờ thôn trưởng hiện tại cũng là cảm thấy mình có chút tinh thần dị ứng lòng cảnh giác có thể có nhưng là quá độ cảnh giác liền sẽ c ự tuyệt nguyên bản thật t ì n h tương giao bạn bè như vậy không tốt ẹ m ù giờ thôn trưởng nói tới mười thành liên minh trên thực tế là từ mười cái siêu cấp thành phố lớn chỗ tạo thành những n à y thành phố lớn mỗi một cái diện tích đều không giới dư thủy làm tinh bên trên quốc tế thành phố lớn một tòa thành thị bên trong dung nạp ngàn vạn người cũng không có vấn đề gì bất quá thành thị bên trong còn có rất nhiều dung nạp làm tôm hồ nước đây cũng là sợ vạn nhất có chiến tranh dẫn đến không có lương thực cho nên tại thành thị bên trong còn có hồ nước chu khởi nguyên cũng là biết hẹn mụ dở thôn trưởng nói tới mười thành liên minh vệ tinh tại gần nhất phát hiện cái này mười tòa thành thị hoàn toàn chính xác rất khổng l ồ mà lại mười thành liên minh cũng không phải chỉ có cái này mười tòa thành thị mà thôi còn có một số tiểu nhân thành thị cùng làng gia nhập trong đó mười thành liên minh nếu là liên minh đương nhiên cũng là có thành chủ mười thành liên minh minh chủ mỗi năm năm đổi một lần vốn là ước định mười năm đổi một lần minh chủ thế nhưng là mười cái thành lớn nếu là mười năm đổi một lần minh chủ vậy liền cần một trăm năm mới có thể vòng xong thời gian này quá xa xưa cho nên giảm bớt một nửa đổi thành năm năm cho dù là năm năm đó cũng là năm mươi năm một cái luân hồi l ã o thôn trưởng ta không trách ngài hoài nghi chúng ta chuyện này cứ như vậy đi ta trước cho lão thôn trưởng giới thiệu một chút những vật này tặng cho ngài những vật này đều là chúng ta phương đông đặc hữu vật chúng ta trong thương đội mang theo rất nhiều các ngươi làng nếu là có cái gì chúng ta có thể nhìn lên đồ vật vậy chúng ta sẽ cùng các ngươi trao đổi chu khởi nguyên không có tiếp tục dây dưa chuyện này mà là lời nói nhất c h u y ể n phía dưới liền nói đến hắn đưa lên những vật này phía trên nếu chu tiên sinh t ỉ n h tỉnh vậy l a o hủ liền thẹn chịu cũng không nên nói l a o hủ lòng tham những này quý giá đồ vật mới tốt mù giờ thôn trưởng cũng biết hiện tại không có lý do gì có thể cự tuyệt vị này chu tiên sinh tặng lễ vật dù sao người khác tới người là khách người khác hảo ý cho đưa một chút phương đông đặc sản chẳng lẽ còn đem c ó hảo ý khách nhân cho đổi đi ra hay sao như vậy hắn thành người nào rồi làm không tốt đuổi đi chu tiên sinh về sau Bọn hai người các ngươi đem đồ vật phóng tới trên mặt bàn tới chu trí chỉ huy hai người bọn họ đem đồ vật toàn bộ đều đặt ở phòng khách bên trên một cái dài mảnh trên mặt bàn thôn trưởng các hạ ngài mời xem đây là chúng ta phương đông đặc h ư u đồ sứ thanh hoa đại bình cũng là sứ thanh hoa một loại đây là cuốn nhánh hoa mai đại bình là một loại tinh mỹ đồ sứ cũng là chúng ta phương đông các quý tộc yêu thích vật phẩm trang sức một trong đây là cấp cao nhất đồ vật còn mời ngài nhìn xem bất quá đồ sứ dây nát còn mời cẩn thận quan sát c h u trí vừa nói một bên liền mở ra một cái cao hơn một mét cái dương từ bên trong bưng ra một cái thanh hoa đại bình bình phía trên có cái này cũng là bọn hắn hai cái mô phỏng sinh vật người máy n h ấ t lên đồ vật một trong sứ thanh hoa là c ô là thật mỹ lệ đồ sứ loại này đồ sứ vật chúng ta nơi này nhưng không có à thật sự là tinh mỹ đồ vật quá làm người ta g i bên t mình các ngươi phương đông đến tuột cùng là thế nào chế tạo ra xinh đẹp như vậy đồ vật xem một chút bề mặt sáng bóng chân trượt tinh tế kiểu dáng hoa mỹ quá chất quý đồ sứ này là bảo vật ta ẹ mù giờ thôn trưởng nguyên bản còn tưởng rằng chu khởi nguyên sẽ lấy ra một chút thổ đặc sản cái gì tỉ như nói đủ loại đồ ăn cùng một chút đồ dùng hàng ngày nhưng là không nghĩ tới là loại này tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh đồ sứ mặc dù chỉ có thanh bạch hai màu thế nhưng là cái này hai màu rất giống mây trắng cùng trời xanh thần kỳ phương đông loại vật này đều có thể chế tạo ra quá làm cho người hướng tới ha ha lao thôn trưởng quá khen còn mời tiếp tục xem tiếp đi còn có cái khác một chút đồ tốt chu khởi nguyên mỉm cười lên tiếng bừng tỉnh ngay tại quan sát s ứ thanh hoa ẹ mù dở t h ô n trưởng chu tiên sinh đồ s ứ này quá quý giá quả thực quá quý giá lão hủ lão hủ thực tế là đảm đương không n ổ i lễ vật quý giá như vậy à còn mời chu hiện tiên sinh thu hồi lễ vật đi cái khác ta cũng không muốn xem ẹ mù dở thanh tỉnh về sau hắn liền có chút tự tuyệt lễ vật này như vậy lễ vật mặc dù rất không tệ thế nhưng là bọn hắn nơi này không ai có vật như vậy chắc hẳn mười thành liên minh cũng sẽ không có cái này còn phải rồi phải biết thất phu vô tội hoài b í c kỳ tội đạo ly à có được ấm no cùng tiểu dầu kia l q một chương k t năm trăm hai mươi một lam hà tinh bảy chương năm trăm hai mươi một lam hà tinh bảy lao thôn trưởng còn mời an tâm chớ vội ta biết lao thôn trưởng đang lo lắng cái gì không phải liền là sợ hai đồ xứ này rơi vào đến khắc trong mắt sao chỉ sợ các ngươi cảm thấy như vậy đồ sứ tại chúng ta nơi đó cũng là bảo vật tại các ngươi nơi này liền lại càng không cần phải nói ngươi nơi này một kiện là duy nhất giống nhau điều kiện tiên quyết là ta không tiếp tục lấy ra đồ sứ lao thôn trưởng ngươi vẫn là tiếp xuống nhìn xem vật gì đó khác đang nói đi các ngươi trong làng chỉ cần có ta vừa ý đồ vật cho dù là các ngươi nơi này một hòn đá một cây cỏ nhỏ ta cũng sẽ dùng đồ vật trao đổi bao quát đồ sứ chu khởi nguyên làm sao lại không do hẹ mụ dở thôn trưởng lo lắng đâu bất quá không cần lo lắng vỡ vẩn chỉ cần lao thôn trưởng chính mình không nốc đến đem những vật này lấy ra đi khoét hoang chắc hẳn trong thôn cái khác người biết cũng sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài dù sao đều là đồng tộc người tiết lộ ra ngoài đối bọn hắn chỉ có nguy hại không có một chút xíu chỗ tốt cái này vậy được rồi lão hủ liền tiếp tục xem nhìn chu tiên sinh mang tới những n à y thương phẩm e mu dở thôn trưởng do dự một chút bất quá lập tức liền nghĩ đến cái này chu tiên sinh là tổ chức thương đội đến n à y liền không khả năng không buôn bán hàng hóa nếu sớm muộn cũng phải đem những này chân quý đồ vật lấy ra hắn hiện tại nhìn xem cũng không có gì cùng lắm thì sau khi xem xong hoa một chút tiền hoặc là vật phẩm cùng chu tiên sinh đổi một chút vật mình cần tới tiếp tục đi chu khởi nguyên để chu trí tiếp tục giới thiệu cái khác một vài thứ vâng lao ra lao thôn trưởng mời tiếp tục xem cái này mấy quyển là chúng ta phương đông tơ lụa loại này tơ lụa cho dù là tại chúng ta phương đông đó cũng là chân quý một loại vải vóc sờ lên rất tơ lụa mà lại mặc lên người rất dễ chịu mà lại trên đó còn có đủ loại đồ án những này đồ án đều là nhân công một chút xíu theo chế ra tại phương đông có được loại này tay nghề cũng không có nhiều người phương đông quý tộc mới mặc lên như vậy tơ lụa chu trí đánh tiếp mở một cái dương cái này trong dương chứa vải thất ơ lụa những này tơ lụa nhan sắc khác nhau có màu xanh màu đỏ màu đen màu trắng thử sắc màu vàng cái này sáu màu tơ lụa mà lại phía trên còn theo chế đủ loại đồ á n có hoa đ o á cũng c ó nhánh cây còn có chỉ là kim tuyến nói là nói nhân công theo chế trên thực tế là dùng máy móc chế tạo ra bất quá cùng nhân công theo chế không sai bề lắm thậm chí càng thêm tinh mỹ đây chính là trình độ khoa học kỹ thuật cao nguyên nhân thủy lam tinh bên trên làm không được không có nghĩa là chu khởi nguyên làm không được những này tơ tằm cũng là chu khởi nguyên tại thủy lam tinh dân gian thu mua tới đương nhiên lâm lợi tinh bên trên cũng là có bất quá lâm lợi tinh bên trên sản xuất ra tơ tằm có ít giá trị rất đắt đỏ Thủy Tinh bên trên thế nhưng là hình thành nhưng hình dây Lam là bên cái h nghiệp, sản xuất tơ không u xuất u y ể n sản sản nên tơ tầm q n h ề u quá nhiều, bất quá giá cả c ũ này g rất đắt. Cái n như vóc, như h vậy vải vóc, vậy c ấ tơ liệu, chúng n ta i tới bây giờ trời à, à. Cái này này à, bây thấy cho chưa tơ quá ạ. lụa sờ lấy quá dễ chịu không giống chúng ta vải xanh ăn mặc cảm giác rất thô giáp mà lại những n à y hoa văn cùng đồ án ách thật xinh đẹp quá xa xỉ loại này vải vóc lấy ra làm thành quần áo sao có thể là chúng ta những tiểu nhân vật này có thể xuyên ra ngoài à. cái này quá quý giá em u giờ nhìn thấy tơ lửa về sau trên mặt toàn bộ đều là chấn kinh chi sắc lúc đầu hắn liền cảm giác chu khởi nguyên trên người bọn họ mặc quần áo chất liệu chưa thấy qua tiểu dáng cũng rất kỳ quái nhưng là không nghĩ tới cái này vải vóc cầm sau khi đi ra vậy mà xinh đẹp như vậy chu khởi nguyên mỉm cười hắn muốn chính là cái hiệu quả này lão thôn trưởng cái này vải vóc không phải liền là lấy ra làm thành y phục mà sao có cái gì quý giá không quý giá chẳng lẽ còn đặt vào nhìn hay sao công nhân truyền thừa mấy ngàn năm đồ vật có thể không tốt sao thế hệ tương truyền cho dù là tại trong vũ trụ đều khó mà tìm được giống nhau như lúc đồ vật cái này e b u giờ lập tức liền bị chu khởi nguyên đỗi nói không ra lời đích thật là như vậy cho dù là chân quý vải vóc đó cũng là vải vóc vải vóc không làm thành y phục mặc chẳng lẽ làm bảo b ố i c u n g bái hay sao những n à y vải vóc chỉ sợ thả một năm liền trừ hao mòn một năm cái này lãng phí tốt như vậy vải vóc lao t h ô n trưởng còn mời nhìn cái này đây là tới từ chúng ta phương đông trà bánh cùng lá trà trà bánh là thượng hạng phổ nhị trà đây là một loại hồng trà loại trà này thời gian dài uống có thể dưỡng sinh còn có thể hữu hiệu giảm béo mà lại có dấu hiệu chống độc có thể uống hồng trà làm dịu trúng độc hiện tượng thậm chí một chút yếu ớt độc trực tiếp liền có thể giải hết loại này đồ uống thế nhưng là tại ta phương đông rất được h o a n g lên là phương đông từng nhà thiết yếu đồ vật mà loại trà này diệp thì là một loại trà xanh uống trà xanh có thể để thần tính não đương nhiên trà xanh cũng có thể chống trọi giả i yếu ước chế t ậ t bệnh còn có thể mỹ dung cũng là một loại thực phẩm đồ uống chu trí lại mở ra một cái dương nhỏ bên trong có mười cái trà bánh cùng mười hộp gỗ trà xanh đều là thượng hạng lá trà đương nhiên những vật này cũng là thủy làm tinh bên trên chế tạo ra đồ vật mặc dù là bên trên đồ tốt, bất quá đều không mang ly khí tại người bình thường bên trong tính là đồ tốt đi coi như bán một khắc hơn mấy ngàn vạn đều không đắt dù sao hiện tại thủy lam tinh bên trên đông đảo thực vật đều biến dị cho nên chế tạo ra lá trà hơn xa trước kia muốn tốt hơn nhiều lá trà sao còn có chữa bệnh và giải độc công hiệu hơn nữa còn có thể trì hoán giải yếu không thể tưởng tượng nổi trà này diệp chân là một cái thần kỳ đồ vật chúng ta nơi này đồ uống thế nhưng là s o không được l á trà ẹ mù giờ nghe vậy lại là giật mình cái này phương đông đồ vật một cái so một cái chân quý mà lại trà này diệp công hiệu cũng quá nhiều loại trà này diệp tuyệt đối là bọn hắn muốn đồ vật phía trước đồ s ứ cùng tơ lụa mặc dù quý giá bọn họ có thể không cần nhưng là lá trà nhất định phải đổi một chút tới chu tiên sinh không biết trà này diệp trào giá bao nhiêu、e、mù giờ thôn trưởng đã bị r ụ họp o đến lao thôn trưởng ngày trước đừng có gấp trước xem hết những này tặng cho ngài lễ vật đi t i ê n tâm tốt rồi thôn tây lâm khẳng định có chúng ta thứ cần thiết chu khởi nguyên chấn ă n một chút、e、mù giờ thôn trưởng sau đó ra hiệu chu trí tiếp tục giới thiệu mặt đồ vật lao thôn trưởng mời xem đây là tới từ chúng ta phương đông rượu đế cùng rượu đỏ rượu đế nhan sắc trong suốt số độ nồng đậm uống đến trong bụng giống như là một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt giống nhau là hào sảng nam nhân thích uống rượu rượu đế là dùng h ạ t tóc cao lương b ắ p n ô hoặc là cái khác một vài thứ sản xuất mà thành khả năng các ngươi nơi này không có những này cây nông nghiệp cho nên liền không nói nhiều mà loại này rượu đỏ nhan sắc đỏ sáng mà đặc dính đây là cấp cao nhất rượu đỏ là sử dụng phương đông một loại trái cây cất tạo ra đến rượu ngon xem như một loại rượu trái cây số độ thấp mà lại uống qua về sau còn có lưu thông máu thông lạc mỹ dung công hiệu dưỡng nhan tại phương đông rất được hâm nên các quý tộc cũng đều thích uống chu c h í cầm hai cái hộp gỗ nhỏ mở ra bên trong là hai cái trong s u ố t lọ thủy tinh một cái bên trong chứa trong s u ố t như nước rượu đế một cái bên trong chứa đỏ thắm như máu rượu đỏ hai bình rượu phối hợp với trong s u ố t tinh xảo bình pha lê cái này một trắng một đỏ cũng làm người ta kinh diễm bởi vì cái gọi là nho rượu ngon chén dạ quang cái này dùng lọ thủy tinh chứa rượu để người nhìn qua liền trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế ẹ mu giờ hiện tại liền bị hai bình này rượu mê hoặc Quy một Lam Tinh,、8. chương 522, Hà tinh, các người cái này phương đông rượu đều là như vậy sao cái này bình thủy tinh cũng quá tinh xảo còn có rượu này nhan sắc cũng quá đẹp mắt cái này cần cái gì nhân tài có thể ố ùa nhìn qua so với chúng ta nơi này rèn rượu phải tốt bộ dáng ẹ、e、mù giờ thôn trưởng nhìn thấy trang rượu cái bình liền kinh hắn không phải giật mình tại khác liền rượu này bình liền chân quý c h i cực hắn thấy trang hai bình rượu quả thực chính là phung phí của trời có hay không chu khởi nguyên khỏe miệng môi một chút ha ha lao thôn trưởng quá khen hai loại rượu chúng ta phương đông dân chúng đều có thể chính mình sản xuất chỉ là có tốt xấu chi phân rượu sản xuất thế nhưng là không đơn giản Phối phương liền chu ó rất n i ề có cực có chỉ có thể miễn cưỡng cửa vào, cho nên giá cả cũng có cả Chúng cũng có tốt xấu chi phân, có đắt đỏ, cũng có cần phối phương phẩm, phối phương phân, thể trinh lệnh, trinh lệnh thương tốt tốt miễn giá giá tiền. đội tới rượu rượu rượu rượu rượu sản sản nên mang tiền, nhìn thôn xuất xuất xấu Chu đắt ta đắt Tây ra ra rẻ rẻ là là Lâm loại vào, nào. đỏ, đỏ, khởi nguyên nói lời cũng là thật trong thương đội đồ vật có tốt có xấu chỉ bất quá lần này cho h ẹ mụ dở thôn trưởng mang tới lễ vật đều là bên trong tốt nhất này một cái cấp bậc mà thôi ồ có quý cũng có tiện nghi sao vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hẹ、e、mù giờ thôn trưởng trên mặt cũng lộ ra nét mặt hư p h ấ n đã có rẻ tiền hàng hóa vậy liền không thể tốt hơn lao thôn trưởng những này là một chút hương phấn cùng thơm son đều là nữ nhân dùng có thể để nữ nhân trên mặt biến càng thêm có nhan sắc cũng có thể để cho trên mặt nữ nhân biến nước làm trơn rất đồ tốt tại chúng ta phương đông rất thụ các nữ nhân hoan g n ê n h đặc biệt là những cái k i a quý tộc các tiểu thư chu trí lại tiếp tục cầm hai cái cái hộp nhỏ mở ra cho hẹ、e、mù giờ nhìn lại hộp vừa mở ra bên trong mùi thơm liền tản mắt ra một cỗ nhàn nhạt hương hoa bị phát ra để người cảm thấy một trận tâm tình thư sướng những này hương phấn cùng t h m son đều là đồ tốt Toàn bộ đều mặc h h dù nghe u nói t trong h tinh làm t đại thành thị cũng không cần những vật này mặc dù nghe nói trong đại thành thị cũng có một chút nữ nhân dùng đồ vật lao thôn trưởng kế tiếp chính là những hương liệu này đây đều là nấu nướng đồ ăn sử dụng đồ gia vị thêm đến trong đồ ăn về sau hương vị sẽ càng thêm tốt em u giờ nhẹ gật đầu cũng không nhiều lời chuẩn bị tiếp tục nghe c h u trí giới thiệu mặt đồ vật bọn họ nơi này cũng có một chút đồ gia vị bất quá chỉ là đơn giản một chút vị mặn vị n g ọ t vị chua còn có vị tay cái k h á c cũng không có cái gì bất quá đồ ăn làm vẫn là ăn t h ậ t ngon đương nhiên chủng loại không có nhiều như vậy chỉ có đơn giản một vài thứ mà thôi lao t h ô n trưởng cuối cùng chính là đao này kiếm vũ khí còn có k h ô i giáp đây đều là đến từ đông phương lợi khí ta cố ý mang cho ngươi một bộ tới tặng cho ngươi chu khởi nguyên cuối cùng tiếp nhận lời nói để chu trí mở ra n h ấ t tới phía dưới cùng nhất một cái dương lớn bên trong là một bộ hiện ra ngân quang khôi giáp cùng đao kiếm một kiện khôi giáp còn có một cây đao cùng một thanh kiếm đao là đường đao kiểu dáng kiếm là long thuyền kiếm kiểu dáng kiếm là lưỡi rộng mặc dù đường đao nhìn qua cùng kiếm không sai bịt lắm nhưng là đao đều là chỉ mở một mặt lưỡi đao mà kiếm liền không giống là s o n g nhận những vũ khí này cùng khôi giáp đều là đi qua ngàn nung tôi vào nước lạnh m à thành tại cái này lam hà tình cũng có thể tính được là là thần binh lợi khí chu tiên sinh những vũ khí này cùng khôi giáp thực tế là quá quý giá đi lão hủ sao có thể muốn những vật này a mù dở thôn trưởng đôi mắt lập tức liền bị những vũ khí này cùng khôi giáp hấp dẫn lấy nhưng là y nguyên cự tuyệt một tiếng vũ khí này cùng khôi giáp cũng sáng quá mắt hắn không dám mớn lao thôn trưởng không cần khách khí ta cũng là lần đầu đi tới các ngươi nơi này những vật này chỉ là chuyện nhỏ xin hãy nhận lấy đi chắc hẳn lao thôn trưởng trong nhà cũng có đời c h á u à, những vật này vừa v ậ n để bọn hắn sử dụng hoàn toàn không có vấn đề chu khởi nguyên mỉm cười hắn biết sẽ bị cự tuyệt bất quá đưa r a vị này lão thôn trưởng hậu bối về sau chắc hẳn cũng không có cái gì lý do cự tuyệt đi cái này mù giờ nhìn một chút vừa rồi tại bọn hắn lúc nói chuyện tiến đến mấy con trai cùng cháu trai một chút sau đó liền thấy bọn hắn từng cái nhìn chằm chằm vũ khí cùng khôi giáp thèm nhỏ dãi dáng vẻ hắn trong lòng liền có chút mất mặt cảm giác một gương mặt mo đều cảm thấy không nhịn được lao cha lao cha ta đến ngay tại mù giờ thôn trưởng thời điểm do dự bên ngoài chuyền đến t r ả xích cổ chuyện làm ăn một bên hô hảo một bên liền xông vào lập tức liền đánh gây mù giờ thôn trưởng do dự cha x í c ổ có khách ở đây ngươi có hay không lễ phép rồi mù giờ thôn trưởng bây giờ thấy chả x í c ổ liền đau đầu ra h ỏ này đến bây giờ còn như thế không có chính hành Hiện tại khẳng định là biết có khách tại biết là chu ó k á c còn Cha, c h hắn nhưng như h tại đại liệt liệt. À. Lao cha, ta biết. đại đại nơi này, là vậy Lao trí h u y n h đệ hai vị này chính là các người thương đội lao g i a cùng phu nhân đi gặp qua hai vị khách nhân tôn kính ta là cha s i s c o là làng dân b i n h đội ts đổi một chút đội trưởng cha s i s c o thuận miệng về em mù dơ một tiếng sau đó hỏi thăm một tiếng chu trí không đợi chu trí trả lời liền hướng phía chu khởi nguyên hai người bọn họ chào hỏi nhìn qua chính là một cái như quen thuộc bất quá tùy tiện tính cách ngược lại là rất đúng người khẩu vị theo chu khởi nguyên như vậy người vẫn là rất dễ thân cận hóa ra là trạ s í c cổ đội trưởng người tốt ta nghe chu trí nói qua ngươi như vậy nếu trạ s í c cổ đội trưởng đến thôn trưởng nơi này đến ta cũng không đi thêm một chuyến chu dũng đem đồ vật cho trạ s í c cổ đội trưởng đi chu khởi nguyên mỉm cười cảm thấy vị này dân binh đội đội trưởng có ý tứ cực kỳ sau đó trực tiếp để một cái khác có một cái trường một hộp mô phòng sinh vật người máy chu dũng đem cái hộp này đưa cho trạ s í c cổ trạ s í c cổ đội trưởng một điểm lễ gặp mặt xin hãy nhận lấy chu khở dĩ tạc lễ cũng là vì tạo mối quan hệ người sống một đời muốn nhanh chóng tạo mối quan hệ lễ vật này phương diện đương nhiên là nhất định coi như người khác không thu đó cũng là người khác sự t ì n h đưa hay không đưa này chính là chính mình sự t ì n h làm như vậy sẽ để cho người đối với mình có hào cảm cảm thấy mình là một cái có thể tương giao người biết làm người người từ đầu đến cuối đều là bị người thích a ta cũng có lễ vật a vật thật cảm ơn rất đa tạ chu tiên sinh tạ ơn à ta liền không khách khí với ngươi các ngươi xem xét liền tài đại khí thô không giống ta là một cái địa phương nhỏ người nghèo ta không khách khí c h à s i s c o đội trưởng trực tiếp liền n h ậ n lấy hắn kỳ thật đều s ớ m đến nhưng là ở bên ngoài không có vào chu khởi nguyên cùng hẹ mù dở thôn trưởng nói lời h ắ n cũng biết nếu người khác không có ý đồ xấu vậy vật này liền có thể nhận lấy hắn mới không giống thôn trưởng ngốc như vậy đâu q một chương năm trăm hai mươi ba lam hà tinh chín chương năm trăm hai mươi ba lam hà tinh chín vừa nói cha sĩ -Sì、c h ô một bên liền tiếp nhận chu dũng đưa tới trường một hộp cái này hộp gỗ thế nhưng là hơi dài trên cơ bản phải có hai mét mà lại nhận lấy về sau cha sĩ -Sì、c h ô liền cảm giác có chút nặng ba mươi cân là có đảo mắt tưởng tượng cha sĩ -Sì、c h cô liền thấy chu khởi nguyên đưa cho thôn trưởng đao kiếm cùng khôi giáp hắn trong lòng liền nghĩ đến cái này trong hộp có thể là một thanh vũ khí nghĩ tới đây hắn trực tiếp liền đem hộp cho mở ra ta dựa vào vũ khí này thật xinh đẹp thật thật xinh đẹp mà lại cảm giác thật là lợi hại vũ khí bất quá chu tiên sinh vũ khí này như thế nào là hai tiết chasisco nhìn thấy một trong hộp một thanh hiện ra ngân quang bản long thương về sau hắn liền kinh hô lên bất quá cái này một cây thương là chia hai tiết đặt ở trong hộp bên trong là có cơ quan đây cũng là thuận tiện bình thường mang theo cây thương này dài hai mét nhiều chia hai tiết về sau một cây cũng có dài hơn một mét chasisco đội trưởng đây là bàn long thương đúng là có hai tiết ngươi nhìn nơi này có một cái cơ quan ngươi đem nó ấn vào sau đó đem trước đây mặt một đoạn cắm đi vào chính là một cái trình thể Chà cô sĩ đội trên ư g ngươi thân m ộ thương c t Chu h u n súng n chỉ g quay quanh một con rồng con rồng này là sử dụng một loại sợi không điêu khắc nhìn qua thật giống như một con rồng quật lại giống nhau nhưng là sờ tới sờ lui cũng không phải là lồi ra đến chỉ là nhìn rất thật hơn nữa còn gia tăng thân thương lực ma sát để người cầm không đến nỗi sẽ chữa tay còn có quyển sổ này đây là một bộ thương pháp chả x í c ô đội trưởng có thể dựa theo phía trên này thương pháp đến sử dụng cái này bản lòng thương đã có vũ khí đương nhiên bổ sung lấy chu khởi nguyên liền đưa một bộ thương pháp đây là lâm lợi tinh bên trên trong quân đội thương pháp sử dụng lực sát thương rất lớn là một bộ trong quân đội cũng tính được là là rất cao cấp thương pháp đương nhiên bộ này thương pháp cũng chỉ là đơn thuần đổi không có lẫn nhau xứng đôi tâm pháp dù sao nơi này là lam hà tinh không phải lâm lợi tinh cái này tâm pháp cầm tới lam hà tinh bên trên người nơi này cũng học không được cũng không phải bởi vì thân thể nguyên nhân mà là bởi vì văn hóa không giống lam h à tinh văn tự cùng lâm lợi tinh bên trên không giống đồng thời văn hóa cũng không giống cho nên coi như đem tâm pháp cho bọn hắn bọn họ cũng không cách nào tu luyện chỉ là ý tứ liền không hiểu muốn tìm hiểu được tâm pháp bên trong ý tứ còn muốn học tập công nhân văn tự văn chương lịch sử cái kia cũng quá khó À, còn có sử dụng vũ khí võ kỹ sao kia thật là quá tốt rồi vậy liền đa tạ chu tiên sinh ha ha tốt có thanh này vũ khí cùng võ kỹ về sau liền không sợ những cái kia xông vào trong thôn manh thú c h à s i s cổ trên mặt lộ ra cũng hỉ lúc đầu hắn còn tại sầu lo thanh này vũ khí muốn làm sao sử dụng đâu chasico buông xuống quý giá như vậy vũ khí sao có thể tùy tiện nhận lấy ta bình thường là thế nào dạy ngươi ẹ、e、mù giờ thôn trưởng nhìn xem thanh này vũ khí sắc mặt đều biến vật chân quý như vậy hơn nữa còn có v õ kỹ cái này có thể tùy tiện loạn thu sao h ắ c h ắ c l ã o cha nếu chu tiên sinh đưa cho ta vậy coi như là ta ngài không mớn kia là của ngài sự tình chu tiên sinh hảo ý đưa cho ta lễ vật ta sao có thể tự tuyệt đâu chasico cười h ắ c h ắ c ôm vũ khí cùng kêu bản thương pháp liền không đúng ra thứ này hắn vô cùng thích sao có thể trả lại chu khởi nguyên đâu ngươi chasico n g ư ơ i cái này t h ằ n g danh con nhìn lao tử đánh không chết ngươi em bù giờ thôn trưởng lập tức liền bị trà sisco dẫn đến cầm lấy một bên một cây chất gỗ gậy c h ố n g liền hướng phía trà sisco bước nhanh đi qua muốn quất chết hắn em bù giờ thôn trưởng hiện tại cũng quản không được chu khởi nguyên bọn hắn những người ngoài này ở đây trà sisco quả thực là đem h ắ n khí không nhẹ ha ha lao cha ta đi vậy chu tiên sinh đa tạ lễ vật của ngươi ngày mai dẫn ngươi đi nhìn xem ta thôn tây lâm phong cảnh trà sisco mau đem trường thương tháo xuống trưa ở một trong h ộ ôm lấy liền chạy chạy đến bên ngoài phòng khách mặt còn hô một câu sau đó liền chạy ra khỏi thôn trường sân c h a s s i c ô n g ư ơ i cái này danh con n g ư ơ i chạy hòa thượng còn chạy miếu sao về sau xem ta như thế nào thu thập ngươi em mu giờ thôn trưởng khí phẫn nộ lớ tiếng chửi rủa một câu mới coi như thôi hô tức chết ta chú tiên sinh thật là có lỗi với c h a s s i c ô quả thực quá không có cấp bậc lễ nghĩa còn mời tiên sinh thứ lỗi em mu giờ liên thanh hướng phía chu khởi nguyên xin lỗi nói lao thôn trưởng không cần chú ý c h a s s i c ô đội trưởng tính tình sáng s ủ a chú mỗi người rất thích như vậy hào sảng đặt ông ta sẽ không trách móc chu khởi nguyên ngược lại là rất thích t r ả x í c cô đội trưởng như vậy một cái tính tình sáng sủa người như vậy người có lẽ có tâm tư cẩn thận nhưng là đáng giá t ư n g giao tối thiểu nhất sẽ không trong bóng tối hại người tốt chu tiên sinh không phiền lòng liền tốt này lao giả ta liền nhận lấy những lễ vật này để chu khởi nguyên không nghĩ tới chính là hắn vừa mới nói không phiền lòng hẹn mụ dở cái này ông lão liền trực tiếp dùng nói tiếp lấy nói ra hơn nữa còn đem lễ vật cho trực tiếp nhận lấy một bộ này chơi kem chút để chu khởi nguyên trong mắt đều t r ứ n g ra ngoài cái này mẹ nấu hợp lấy cái này ông lão cố ý ở chỗ này chờ đâu à chu khởi nguyên nghiêm trọng cảm thấy cái này hẹ mụ dở thôn trưởng chính là chuyên môn ở chỗ này chờ t r a sisko cha sisko thẳng tính khẳng định sẽ trực tiếp nhận lấy lễ vật như vậy chính hắn liền có lý do nhận lấy lễ vật à, cái này quanh coi lòng vòng sống nhiều năm như vậy cái này ông lão thật đúng là không đơn giản à, xem thường bất kỳ một cái nào lão nhân đều là ăn thiệt t h ỏ i ách tốt lao thôn trưởng những vật này đều là cho ngài lễ vật ngài nhận lấy liền tốt còn có cái này hai bản sách một quyển là đao pháp một quyển là kiếm pháp cũng đưa cho ngài Chu khởi nguyên mặc dù cảm giác có chút Khởi Nguyên dù bất u thu muốn ồ n cũng còn cười, vật tìm lễ l y này cớ, cái này, lao h thú vị gấp. Ừ, có lẽ là tuổi lớn, nghĩ chuyện nhiều một chút, nhắc Chu cho như ô n trưởng ơn, lớn, muốn cân Toàn, nên tuổi tắc một Bất gấp, gì vị vậy. có cái lẽ là sẽ đều mới quá chu khởi nguyên cũng sẽ không đi trách tội một cái lao nhân già coi như hắn hai đời ký ức cộng lại có hơn năm mươi tuổi nhưng người khác lao thôn trưởng cũng có tám mươi tuổi lớn như vậy t u ổ i tác vẫn là tôn trọng một chút công nhân từ xưa đến nay liền có kính giả yêu trẻ truyền thống mỹ đức chu khởi nguyên một mực là làm như vậy coi như là người xa lạ cũng hẳn là tôn kính lao nhân vậy liền đa tạ chu tiên sinh ý tốt lão hủ liền nhận lấy những vật này bây giờ sắc trời đã muộn còn mời chu tiên sinh tại lão hủ nhà ăn cơm rau dừa thế nào hẹn、e、bù giờ thôn trưởng nhận lấy lễ vật về sau để người trong nhà đem đồ vật cầm x u ố n g dưới sau đó lưu chu khởi nguyên bọn hắn ăn cơm tối dù sao cũng là trong thôn khác h nhân sao có thể không lưu lại chiêu đái một phen đâu cái này vậy được rồi vậy liền quấy giày lao thôn trưởng q u y một chương năm trăm hai mươi b ố tại nhà trưởng thôn dùng cơm chương năm trăm hai mươi b ố tại nhà trưởng thôn dùng cơm lúc đầu chu khởi nguyên là không nghĩ đáp ứng nhưng là trong thôn này có vẻ như không có nhà hàng cái gì cho nên muốn xem bọn hắn ngày bình thường ẩm thực vẫn là muốn tại thôn dân trong nhà mới có thể nhìn ra chu khởi nguyên cùng trần tử diên cũng muốn cảm thụ một chút thôn tây lâm đồ ăn đến tột cùng là dặn gì đến n ỗ i cái này lam hà tinh có thể hay không mang theo với thân thể người có hại bệnh quẩn chu khởi nguyên cũng không lo lắng khi tiến vào lam hà tinh thời điểm xanh đậm hộ hoàn bên trên kiểm tra công năng liền khởi động tạm thời không có phát hiện cái gì với thân thể người có hại vật chất không quay dày không quay dày các ngươi là đường xa mà đến khách nhân chúng ta hoan n ê n còn đến không được đâu các ngươi còn xử ở đây làm gì còn không nhanh đi chuẩn bị đồ ăn đừng để khách nhân đợi lâu mù dở thôn trưởng trên mặt cũng thật cao hứng có xa như vậy đạo mà đến mà lại mang thiện ý khách nhân đến đối thôn tây lâm đến nói là một cái rất tốt chuyện hắn làm sao lại không chào đón vâng phụ thân đại nhân chúng ta cái này đi chuẩn bị n g a y nói chuyện chính là h ị t h ẹ là mù dở thôn trưởng đại nhi tử mù dở thôn trưởng có sáu đứa con trai bốn cái nữ nhi bất quá nữ nhi đều gả đi còn lại mấy con trai bên trong cũng liền lưu lại lao đại h ị t h tệ trong nhà này nó con trai nhóm đã ra ở riêng ra ngoài đây là rất bình thường tại lam hà tinh đều là lao đại kế thừa gia nghiệp mặc dù hít hẹ kế thừa không được thôn tây lâm thôn trưởng nhưng là tại thôn tây lâm bên trong cũng là có một chỗ cắm rủi kỳ thật t r ả xịt cổ cũng là hẹ mù dở thân nhân là vô s i n g ra thuộc người chỉ bất quá t r ả xịt cổ không phải hẹ mù dở thôn trưởng cái này một chi mà thôi thôn tây lâm bên trong trên cơ bản đều là họ vô s i n g cái khác họ nghĩ so với đến rất ít cho nên thôn tây lâm từ cổ trí kim đều là vô s i n g cầm quyền cho tới bây giờ không có xa suốt đến cái khác dòng họ trong tay người chu khởi nguyên bọn hắn cùng hẹ mù dở thôn trưởng nói chuyện p h i ế trong chốc lát về sau đồ ăn cũng chuẩn bị kỹ càng đến đến chu tiên sinh chu phu nhân còn mời ngồi xin đừng nên cùng lao phu k h á c h khí em u giờ nhiệt tình kêu gọi chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người bọn họ đến trong nhà ăn đây là một cái dài hơn bàn ăn rất giống châu âu cổ đại những cái kia quý tộc trong nhà sử dụng đồ vật mà lại nơi này ăn cơm cũng là ăn riêng cùng công nhân là không giống mỗi người trước mặt đều có một đống lớn đĩa những này đĩa có rất nhiều kim loại chế thành có rất nhiều đầu gỗ tốt vậy liền đa tạ lao thôn trưởng chiêu đ á i chu khởi nguyên cười ha hả nhìn xem bữa ăn thức ăn trên b à n đạo một cái tạ thiểu diên ngồi xuống đi sau đó chu khởi nguyên cẩn thận đem trần tử diên đỡ đến một cái ghế bên trên ngồi xuống Hiện tại trần ạ i t tử diên m a qua đáp ứng về sau chậm rãi ngồi xuống một cái ghế bên trên chu khởi nguyên ngồi tại chỗ bên cạnh bên trên chu tiên sinh vợ chồng hai cái tình cảm thật tốt à tới tới tới chu tiên sinh chu phu nhân mời nhấm nháp một chút chúng ta nơi này mỹ thực ẹ mù dở thôn trưởng cũng không nhiều lời chỉ là cảm thán một câu chu khởi nguyên cùng trần tử diên tình cảm cái này vợ chồng hai làm thật sự là tiện sát người bên ngoài tốt vậy liền đa tạng bất quá không biết món ăn này tức h là cái gì chúng ta phương đông không có vật như vậy còn mời lao thôn trưởng giới thiệu một hai còn tốt cái này lam hà tinh bên trên ăn cơm cũng là sử dụng d a o đ ĩ a chu khởi nguyên cùng trần tử d i ê n tại thủy l a m tinh bên trên thời điểm mặc dù rất ít ăn cơm tây bất quá đối đao này xin cũng là sẽ sử dụng ngồi xuống về sau chu khởi nguyên chỉ vào trước mặt cái này một mâm màu trắng tiểu cục thị tử có chút nghi ngờ hỏi Cái này m ộ tại mâm m à công tiểu cục nhân tử, thật to t phía điểm, điểm r từ xưa đến nay cũng là như vậy nữ quyến không tiếp khách khách nhân tới cửa ăn cơm nữ quyến là không cho phép lên bản cũng không phải không lên bản mà là không thể nam nữ lộn xộn lấy ăn cơm vừa nghĩ như thế chu khởi nguyên liền rõ ràng cái này thôn tây lâm khách nhân tới cửa về sau trong nhà nữ quyến cũng là không lên b à n liền hiện tại trong nhà ăn cũng liền chu khởi nguyên vợ chồng cùng mẹ mù dở thôn trưởng còn có lao thôn trưởng đại nhi tử h í t hẹ chu tiên sinh đây là tôm xanh thịt ngươi vào thôn từ thời điểm hẳn là nhìn thấy đều là chúng ta từ rộng u nước bên trong thu hoạch đi lên đây là chúng ta nơi này m ó n chính đây là tươi mới cái này bên cạnh nước tương chính là chúng ta trong nhà tự mình làm ân đặc chế bi phương là cái gì làm liền không tiện nói cho ngươi, ngươi nếm g ư ơ i n thử thấy được hay không ăn m mù dở thôn trưởng cho chu khởi nguyên giới thiệu ồ tôm xanh thì sao chu khởi nguyên nhẹ gật đầu quả nhiên loại kia thủy sinh vật là ăn đồ vật lao thôn trưởng cái này tôm xanh phu nhân ta có thể ăn được hay không ngài phải biết nàng mang thai ta sợ chu khởi nguyên cũng là hỏi một câu cái này tông xanh hắn cũng là sợ trần tử diên mang thai ăn không được hoặc là nói là phụ nữ mang thai không thể ăn ha ha chu tiên h sinh còn mờ i yên tâm nấu cơm thời điểm ta cố ý nói khách nhân bên trong có mang thai người tại cho nên làm được đồ vật đối phụ nữ mang thai đều không có hại cũng có thể ăn lao thôn trưởng đại nhi t ử hít tẹ cười ha ha trực tiếp liền bỏ đi chu khởi nguyên lo lắng hóa ra là như vậy đa tạ các người như thế cẩn thận chu khởi nguyên nụ cười trên mặt liền nhiều hơn cái này lao thôn trưởng người một nhà thật đúng là có lòng trần ta. Ta tử diên nhẹ gật đầu bất quá sau đó lại nhỏ giọng nói chu khởi nguyên một câu còn tốt bữa ăn này sành rất lớn cái bàn cũng rất lớn nhỏ giọng nói chuyện người khác cũng nghe không đến chu khởi nguyên cũng là một mặt xấu hổ cũng đúng hắn quan tâm sẽ bị loạn lao thôn đã lớn như vậy tội tác kinh nghiệm khẳng định rất nhiều chuyện như vậy không cần người khác nói hắn liền có thể ăn bài xong xuôi nghĩ tới đây chu khởi nguyên vội vàng cầm lấy một thanh cá i đĩa xâm một đoàn màu trắng tôm xanh thịt dính một điểm nước tương liền bỏ vào trong miệng trong nháy mắt đầu tiên là nước tương loại kia mang theo một tia vị chua hương vị tiếp lấy hắn dùng răng khẽ cắn cái này một cục thịt trong nháy mắt liền bị nhấm nuốt thành m ả n h vụn sau đó ở trong miệng hòa tan ra một cỗ thơm ngon hương vị ở trong miệng nộn n h ạ o lên ăn ngon ăn quá ngon cái này tôm xanh cây đục đầu khấu nhưng rất là mỹ vị mà lại làm quen về sau vậy mà không giống thủy lam tinh bên trên những cái tia tôm hùm giống nhau lộ ra rất ủi chất thịt rất non quả thực chính là vào miệm tan đi hương vị cũng là t cái này tôm xanh hương vị coi như không tệ ăn ngon chu khởi nguyên ăn một đoàn về sau liền mở miệng khích lệ một tiếng q u y một chương năm trăm hai mươi lăm thôn tây lâm đặc sản chương năm trăm hai mươi lăm thôn tây lâm đặc sản đúng vậy a cái này tôm xanh thị t còn ăn rất ngon trần tử diên cũng liên tục gật đầu dùng cái n ĩ a liên tục ăn xong mấy cái về sau mới lên tiếng ha ha các ngươi thích liền tốt thích liền ăn nhiều một chút em mù i ờ thôn t r ư ở n g nụ cười trên mặt đầy mặt nói có người thích nhà mình đồ ăn đó chính là đối thôn tây lâm tán thành dù sao đều là trong làng sản xuất đồ vật tốt lao thôn trưởng cái này tôm xanh hoàn toàn chính xác mỹ vị chẳng lẽ cái này m ấ y bản cũng là tôm xanh thịt sao chu khởi nguyên nhìn xem mặt khác mâm thức ăn nói chu tiên sinh cái này một bản là nướng tôm xanh bánh là sử dụng phơi khô về sau tôm xanh thịt mải thành phấn sau đó sen lẫn s ắ c bên trong quả bột phân nướng mà thành đây cũng là không có gì tốt dầu diếm k h ị t hệ cho giới thiệu không có thể làm cho mình lao cha một mực tại nơi này giới thiệu những này đồ ăn a còn có cái này một bản đồ ăn là phơi khô về sau tôm xanh thịt khô nấu canh cái này canh rất tươi trên cơ bản không cần tăng thêm dư gia vị thịt hệ giới thiệu một vòng về sau chu khởi nguyên phát hiện trừ những n à y tôm xanh thịt làm đồ ăn bên ngoài cũng không phải là không có cái khác ăn thịt bất quá đều rất ít cái khác ăn thịt rất hy hi hữu bởi vì thôn tây lâm một năm bốn mùa mỗi ngày đều có thể vớt đến đại lượng tôm xanh đã như vậy bọn họ liền không cần thiết đi bước lên nguy hiểm tính mạng đi đi săn những cái kia nguy hiểm dạ thú dù sao dạ thú thế nhưng là rất hung ánh không cẩn thận đó chính là dùng sinh mệnh đi đi săn người đều là tích mệnh đang nói thôn tây lâm lại không thiếu hụt tắc mặc cho nên rất ít đi đi săn cái khác thịt cũng liền ít trên cơ bản ăn thịt đều là xông vào làng da thú bị giết chết về sau lưu lại lão đại ngươi cho chu tiên sinh rót một ly rượu chu phu nhân hiện tại mang thai rượu cũng không cần uống một chút nước trái cây đi ẹ m ù giờ thôn trưởng nhìn thấy thịt kẹ giới thiệu xong những n à y mỹ vị món ngon về sau hắn chỉ vào trên mặt bàn hai cái bụng lớn bình xứ nói đúng đúng nhìn ta quên đi chu tiên sinh đây là lam ngọt n ư ỡ n g là chúng ta chính thôn tây lâm sản xuất rượu ngươi nếm thử nhìn thịt tệ vội vàng tới lấy lên bình xứ tại chu khởi nguyên trước mặt bằng bạc trong chén rót một chén sáng màu làm rượu dịch lam ngọt nước sao thịt t tiên sinh không biết loại rượu này là dùng cái gì sản xuất m ặ thành có thể hay không nói cho chúng ta biết đâu chu khởi nguyên một mặt thú vị nhìn xem trước mặt chén rượu bên trong rượu dịch cầm lấy cấm cái chén hoảng một chút khoan hãy nói mặc dù rượu này dịch có chút không phải như vậy tinh khiết nhưng là mùi rất không tệ có mùi rượu cũng có một loại nói không nên lời mùi thơm ngát ở bên trong ha ha chu tiên sinh cái này làm ngọt n h ư ỡ n g n g ủ chế phối phương cũng không phải cái gì bí mật dù sao có phối phương n g ủ ra đến vị cũng là cao thấp không đều có tốt có xấu mỗi cái gia đình sản xuất ra đều có nhỏ xíu khác biệt làm ngọt n h ư ỡ n g chủ yếu vật liệu chủ yếu là tới từ tôm xanh huyết dịch tôm xanh huyết dịch là màu lam huyết dịch thả sau khi đi ra toàn bộ tôm xanh liền sẽ biến thành màu trắng. còn c rượu này vậy mà là dùng tôm xanh huyết dịch sản xuất mặt thành chu khởi nguyên nghe vậy giật mình cái này sao có thể mùi máu tươi đều có một cỗ mùi tay nga mà lại máu tươi thả thời gian dài sẽ không hư rơi à xem ra là cái này tôm xanh bản thân liền rất đặc thủ lúc đầu chu khởi nguyên còn tưởng rằng viên này t ì n h cầu cũng chính là một cái bình thường t ì n h cầu mà thôi nhưng không nghĩ tới chính là cái này tôm xanh như thế đặc thủ lại có thể làm đồ ăn máu tươi còn có thể sản xuất rượu dịch cái này công dụng cũng quá nhiều đúng đây chính là tôm xanh huyết dịch sản xuất à chu tiên sinh ngươi chỉ sợ là hiểu lầm cái gì cái này tôm xanh huyết dịch là thứ rất tốt có một mùi thơm hương vị là có thể trực tiếp uống không giống lục địa dã thú huyết dịch rất canh Thịt thẻ chút trong mắt biết thịt thẻ trẻ một giết nghe được Chu Khởi nguyên có chút nghi、vấn. hắn trong nháy mắt liền biết Chu Khởi、nguyên、nghi hoặc, Nguyên vấn, liền Nguyên còn trẻ cũng là dân binh viên, cũng được đội có lúc u là là q a những sông trong thôn nên thú, cho nên đối giã cái kia vào đúng ố i giã t h máu tươi c ũ là À, thời qua. À, đúng, chu tiên sinh ngươi nếu là muốn chính mình sản xuất lam ngọt ngưỡng chỉ sợ là muốn tại trong thôn chúng ta thu thập nước ngọt cỏ không biết vì cái gì khả năng bởi vì môi trường tự nhiên nguyên nhân loại này nước ngọt cỏ chỉ có chúng ta thôn chung quanh mới sinh trưởng địa phương khác căn bản là giải không sống bất quá sau đó chu khởi nguyên liền nghe được một cái rất kỳ quái tin tức nước ngọt c ó vậy mà chỉ có thôn tây lâm bên trong mới sinh trưởng địa phương khác căn bản cũng không có cái này hạn chế l a m ngọt ngưỡng sản xuất a thịt tệ tiên sinh cái này nước ngọt cỏ nếu chỉ có thôn tây lâm mới có vậy tại sao trong làng giống như không thế nào giàu có cảm g i á c à? đây cũng là chu khởi nguyên nghi ngờ địa phương nếu thôn tây lâm bên trong có chính mình đặc hữu đặc sản vậy tại sao không giàu có đây không phải thật kỳ quái sao ha ha chu tiên sinh ngươi hiểu lầm mặc dù nước ngọt cỏ tại thôn tây lâm bên trong mới có thế nhưng là không có nghĩa là những thôn khác tử liền không có cất rượu nước ngọt có gia nhập cất rượu phối phương bên trong c h ỉ là thay đổi một loại hương vị mà thôi khác trong thôn cũng có bọn hắn đặc biệt phối phương cùng vật liệu mà lại nước ngọt cỏ cũng không thể xem như vật gì tốt tùy tiện tại bờ sông tìm kiếm một chút liền cũng có thể tìm kiếm được một đồng lớn hoàn toàn chính là nát đường cái đ ồ v ậ t cho nên cũng không đáng tiền thịt hệ cười ha ha một tiếng sau đó giải thích một chút cũng tỉ như nói chúng ta phụ cận h ỏ a thụ trong c h ấ n hồng nhan cỏ liền so nước ngọt cỏ muốn hy hi hữu phối hợp với tôm xanh huyết dịch có thể sản xuất ra hồng nhan rượu toàn bộ rượu nhan sắc là hỏa hồng sắc nhìn qua thật giống như một cái đỏ mặt cô nương giống nhau đ nó không phải bởi vậy gọi tên loại này hồng nhan rượu là có thể bảo trì dung nhan một loại rất là đặc biệt rượu tại chúng ta cái này ngàn d ặ m bên trong thanh danh đó cũng là nổi tiếng chu khởi nguyên nghe vậy về sau trong lòng có ăn chút gì kinh cái này lam hà tinh đến tột cùng tình huống như thế nào làm sao cổ quái như vậy nguyên bản hắn chỉ là cho rằng đây là phổ thông tinh cầu mà thôi xem ra cái này lam hà tinh có gì đó quái lạ à. bất quá chu khởi nguyên lại nghĩ cái này atlantis lựa chọn hành tinh có sự sống nếu là không có một điểm kỳ lạ đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn đem tinh môn đem thả tại viên này tinh cầu phía trên đi Khoan hay nói, chu Khởi Khởi không hay Chu thật đúng. chính là nhìn、Lam、Hà Tinh thụ, cho tinh cho Chu hắn nhân thời điểm đây hết thể đoàn Atlantis nói, Nguyên đúng, nên môn Nguyên còn nguyên đây, bây đây nói mới giờ biết, tại biết điểm đặc quá đều ở là là Lam là rất trí bất đem sẽ bố ồ hóa ra là như vậy ta nói có nước mặc cỏ hẳn là trong thôn rất giàu có mới đúng đâu thì ra là tình huống như vậy à. chu khởi nguyên hiện tại cũng là biết thôn tây lâm hiện trạng xem ra mặc dù trong sông có thật nhiều tôm xanh cũng chỉ có thể nói là không nói chết muốn giàu có tôm xanh loại này nát đường cái đồ vật đưa cho người khác người khác đều chưa chắc sẽ m mớn chỉ có những cái k i a sản phẩm phụ mới có người mớn tỉ như nói dùng tôm xanh huyết dịch đủ chế đủ loại rượu chờ một chút một vài thứ q một chương năm trăm hai mươi sáu phu thê tình thâm chương năm trăm hai mươi sáu phu thê tình thâm từ nhà trưởng thôn sau khi đi ra sắc trời liền đã đen dừng lại bữa tối xem như ăn chủ và khách đều vui vẻ bất quá sắc trời mượn lúc đầu muốn tại trong thôn đi dạo một chút hiện tại xem ra chuyện là chuyện không được lao công ta vừa rồi tại trên bản cơm nghe được các ngươi nói chuyện cảm giác cái này lam hà tình có phải hay không có vấn đề a trần h nhiều thứ nhìn hiệu phạm, không phải phổ thông ậ vật vật, t một bất t nói quái, lại vài qua quả kỳ mà có đồ、so、tử diên cùng chu khởi nguyên về tiểu viện tử về sau nàng liền đem nghi vấn của mình nói ra nàng bản thân liền rất thông minh trực tiếp liền từ các loại tin tức bên trong phát hiện như vậy quái dị tình huống tiểu diên ngươi nhìn rất rõ ràng cái này lam hà tinh là có gì đó quái lạ nhưng là lại không có linh khí làm sao cổ quái như vậy hiện tại còn không rõ ràng lắm cho dù có tiên tiến nhất vệ tinh có thể dò xét đến toàn bộ lam hà tinh có thể những chi tiết này phương diện tình huống y nguyên còn không rõ ràng lắm không cách nào hiểu rõ chúng ta cũng không cần đi tìm hiểu những vật này dù sao có tinh m ô n tại về sau kiểu gì cũng sẽ biết rõ ràng chu khởi nguyên cũng biết viên này tinh cầu rất cổ quái thế nhưng là kiểm tra địa chất không khí nước chất toàn bộ cũng không có vấn đề gì cái này truy cứu nguyên nhân nhất thời nửa khắc còn tra không được cho nên cũng liền không xoắn suýt có lẽ cùng đa phương diện nguyên nhân có quan hệ tỉ như nói tinh cầu vị trí từ trường biến hóa hành tinh hệ bên trong một loại nào đó không biết xả tuyến ảnh hưởng những vật này đều là có khả năng hiện tại xoắn suýt chuyện này căn bản cũng không có kết quả cho nên hắn liền không phiền nào chuyện này ừ m khởi nguyên vậy liền không nói chuyện này trần tử diên nhẹ gật đầu sớm nghỉ ngơi một chút đi buổi sáng ngày mai chúng ta đến trong thôn đi một vòng nhìn xem những tôm xanh đó đến tột cùng đều là xử lý như thế nào nếu ra chơi vậy thì cái gì đều muốn xem thử xem chu khởi nguyên nhìn thấy trần tử diên trên mặt cũng mang theo mệt mỏi phụ nữ mang thai t h è m ngủ rất bình thường cho nên ăn bài nàng sớm nghỉ ngơi một chút ừ m trần tử diên nhu thuận nhẹ gật đầu vừa dạng sáng ngày thứ hai chu khởi nguyên liền rời giường sau đó chuẩn bị thật nhiều bữa sáng đều là từ vân lam dãy núi bên trong mang ra nguyên liệu nấu ăn nguyên bản đạo phi ngư bên trên một chút nguyên liệu nấu ăn bên trong có một vài thứ phụ nữ mang thai ăn không được cho nên chu khởi nguyên tại vân lam dãy núi bên trong lại lần nữa lựa chọn một nhóm mang theo linh khí nguyên liệu nấu ăn như vậy đối trần tử diên thân thể rất tốt mà lại cũng đối thai nhi rất tốt Và, bàn tốt tạ lao công, mụ mạ. Trần Tử thức mặt, phát trên một chút, phong phú phòng đánh hiện bánh bánh lao bao sáng, công, Diên đến ăn cái gì liền lấy cái gì ăn nước, đưa đa rửa sau sữa sớm mạ. mụ mì, mà bị bò, về Còn còn trần tử diên trên mặt một mảnh ngọc nào nhu thuận nhẹ gật đầu bình thường nàng vẫn là rất oan cùng với chu khởi nguyên nàng đều là nhu thuận tiệu thế tử nàng rất có năng lực rất thông minh tại cùng người yêu cùng một chỗ thời điểm nàng đều rất ỉ lại chu khởi nguyên nàng biết chu khởi nguyên sẽ không phụ nàng cho nên ỉ lại chu khởi nguyên bên người thời điểm đều là có hắn cho mình ăn bài hết thảy nàng liền cái gì đều không nghĩ một mực hưởng thụ tình cảm vui vẻ là được cái này không có nghĩa là trần tử diên liền không có chủ kiến vừa vặn trái lại nàng rất có chủ kiến biết chu khởi nguyên thích g ì d ạ n g chính mình ân trần tử diên cũng coi là một cái bách biến mỹ nhân có thể la lụy có thể ngự tỉ có thể ôn nhu hiền lành thế tử tính cách tính được là là khó lường đây cũng là hấp dẫn chu khởi nguyên địa phương đến tiểu diên ăn một cái tôm bóc v ỏ bánh bao nước ta cho ngươi thổi một chút hô hô có thể uống trước bên trong canh chu khởi nguyên cầm một cái mâm nhỏ từ lồng hấp bên trong kẹp ra một cái nho nhỏ bánh bao nước sau đó ở phía trên mở một cái lỗ hổng tràn đầy nước canh tại lỗ hổng bên trong dập dờn hắn nhẹ nhàng thổi thổi mới đưa tới trần tử diên trước mặt khả năng người ở bên ngoài trước mắt nhìn qua chu khởi nguyên hình như là đang lấy lòng trần tử diên nhưng là giữa phu thê tình cảm này cũng phải cần lâu dài duy trì không có trả giá tình cảm làm sao lại từng bước một tấm lên làm sâu sắc mặc kệ là vợ chồng hai bên ai trả giá đi chỉ cần một phương khác có thể cảm nhận được đối phương trả giá vậy liền sẽ bị cảm động đến có lẽ trở thành nam nữ bằng hưu thời điểm làm như vậy hiệu quả sẽ càng thêm tốt vợ chồng vẫn là một câu nói tốt một chút lâu dài làm bạn mới là dài nhất tỉnh tỏ tình một câu nói kia nói rất đúng hốt trượt ân ăn ngon thật lao công có ngươi thật tốt trần tử d i ê n ánh mắt bên trong tràn ngập thâm tỉnh cùng một chỗ đã bốn năm cái này trong bốn năm bọn họ không có một lần cãi nhau cũng không có náo qua khó chịu nàng biết đây hết thể đều là hắn tại để cho chính mình hết thể đều tại thuận chính mình đến cho tới bây giờ liền không có để chính nàng khó chịu qua cho dù là chính mình đã làm sai điều gì hắn cũng sẽ an đ u ổ i mình sẽ không trách cứ chính mình nàng lại làm sao có thể thờ ơ hiện tại hai người kết hôn chính nàng cũng mang thai lập tức liền có tiểu bà bảo nàng cảm thấy mình thật sự là quá may mắn có thể gặp được chu khởi nguyên như vậy nam nhân tốt chu khởi nguyên trước kia liền không hút thuốc lá không uống rượu không đánh bạc không chơi gái ký nữ thậm chí những c á i kia game online đều rất ít chơi chỉ là một mực học tập học tập tại học tập mặc dù hắn không phải học bá mặc dù không có tiền cũng không có thân nhân đ ỡ ép, lên đại học thời điểm trần tử diên cũng chưa từng có nói nhìn không nổi chính mình bạn trai hắn vì chính mình làm hết thảy trần tử diên đều ghi tặc trong lòng bốn năm ở giữa từng ly từng tý nàng hiện tại còn nhớ rõ rõ rõ rõ rõ ràng, ràng. trần càng càng tử diên trong lòng bị cảm động đến trong mắt nước làm trơn xem bộ dáng là bị cảm động đến nhận việc điểm rơi lệ ăn đi ăn xong chúng ta đi bên ngoài dạo chơi đi đến một chuyến không thể mỗi ngày buồn bực ở trong phòng chu khởi nguyên nhìn tiểu diên một chút nhìn nàng sắp rơi lệ vội vàng nói sang chuyện khác hắn không thể để cho nàng rơi lệ cho dù là vui vẻ cũng không được ăn xong sớm một chút về sau trần tử diên kéo chu khởi nguyên tay phải đằng sau đi theo hai cái mô phỏng sinh vật người máy liền ra tiểu việt tử bọn họ không có đi xem khác đầu tiên là đi trong thôn những cái kia bên hồ nước bên trên nhìn lại đối tôm xanh chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người cũng còn cảm thấy rất hứng thú mặc dù thịt đã nên qua nhưng là đối thứ này t ậ tính còn có xử lý như thế nào bọn họ vẫn là nhất khiếu bất thông mặc dù không cần chính mình đi hiểu nhưng là có thể tham dự một chút đó cũng là một cái kinh nghiệm không phải sao q một chương năm trăm hai mươi bảy tham quan thôn tây lâm một chương năm trăm hai mươi bảy tham quan thôn tây lâm một chu tiên sinh sớm như vậy à bữa sáng đến qua sao chu khởi nguyên cùng trần tử diên vừa ra sân còn đi không bao xa liền đụng phải trạ s í c h cổ mang theo người ngay tại tuần tra nó thực hiện tại cũng không còn sớm tại thủy lam tinh bên trên hiện tại đã là hơn tám giờ sáng chung trạ s í c h cổ bọn hắn dân binh đội buổi sáng bốn điểm liền đứng dậy huấn luyện huấn luyện hai tiếng sáu giờ trong làng những tiểu hài t ử kia đều sẽ ra đi theo luyện tập một chút võ kỹ tỉ như nói kiếm kỹ chu khởi nguyên cũng là đêm qua tại nhà trường thôn bên trong ăn cơm nghe nói qua bất quá thôn tây lâm không có cái gì quá cao cấp võ kỹ chỉ là một chút thô thiền chiêu thức hiện tại hơn tám giờ sáng tập hợp tại làng trong sân rộng rèn luyện đám người đều sớm ai về nhà l ấ y từng cái đều đi làm việc đi thôn tây lâm người không tệ mỗi ngày đều là như thế này cuộc sống có quy luật thân thể cũng rất khỏe mạnh nhìn xem thôn trường ẹ mù giờ liền có thể nhìn ra cái làng này người sống lâu dài từ khi chu khởi nguyên cùng trần tử diên tối hôm qua nghe nói qua thôn tây lâm cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi về sau bọn họ liền rất bội phục thôn tây lâm đám người bọn họ có thể kiên trì cả một đời rèn luyện luyện tập đơn giản một chút chiêu thức hoặc là rèn luyện thân thể mỗi sáng sớm thật sớm liền rời giường rèn luyện rèn luyện về sau ăn niệm tâm về sau làm ộ t ngày lao động cuộc sống như vậy làm việc và nghỉ ngơi thật là khiến người ta háo ước tại thủy l a m tinh bên trên nông thôn bên trong còn không có tốt như vậy cuộc sống đâu mà lại thủy làm tinh bên trên đám người cũng không có nhản nhã thời gian đi làm những chuyện này nhiều nhất một chút lớn tuổi đại gia đại m người tuổi trẻ bây giờ có rất ít rèn luyện không phải không đi rèn luyện mà là không có thời gian này cũng không có tinh lực này bên trên cả ngày ban về sau cả người đều tinh thần đ ộ i phế đâu còn có công phu này cùng tầm tư đi rèn luyện đâu cho nên bây giờ thấy thôn tây lâm đám người sớm như vậy liền đứng dậy rèn luyện không thể không khiến chu khởi nguyên cái đôi này cảm thán bất quá cái này cũng cùng lam hà tinh hoàn cảnh có quan hệ không thiếu hụt ăn uống cũng không thiếu hụt mặc mọi người đều rất nhàn nhã cho nên lúc này mới có thời gian đi rèn luyện chính mình đi bất quá thôn tây lâm bên trong các thôn dân đều qua rất phong phú cũng không có bởi vì có ăn có mặc cũng không nhọc đến làm nơi này thôn dân đều rất chăm chỉ mỗi ngày đều đi nhà mình hồ nước v ớ t tôm xanh s i n h s ả n một chút đồ ăn cùng sản phẩm phụ như vậy có thể đổi lấy một chút bọn hắn chỗ thứ cần thiết hoặc là trực tiếp bán ra đã cho đến thương nhân đổi lấy một chút tiền tài đi gần nhất thị trấn bên trên mua một chút vật nhất định phải có cũng có thể Chà đội trường, buổi sáng tốt lành. Các Chú cầm chà còn cầm còn cho lành. khởi nhìn họ khí, phong hắn thương khoa là mà bàn Sisko sáng sau. Sisko đội buổi người tại mỗi người lại đi tao long đây đều trưởng, tốt tuần tra tặng tay, nguyên bọn vừa vừa xem vũ ngài đây là muốn tại trong thôn du lắm sao muốn không ta mang ngài tùy tiện nhìn xem chasisco hiện tại cũng cảm thấy chu khởi nguyên là một người tốt trong tay bản lòng thương cùng thương pháp đó chính là chuyên gia chi bảo bọn họ nơi này như vậy đồ tốt cũng không có mấy cái mà lại trong tay loại này thường xem xét chính là ngàn nung tôi vào nước lạnh mà thành loại vũ khí này tại bọn hắn nơi này cũng không có bao nhiêu dù sao hắn cũng chỉ là nghe qua truyền thuyết đến nỗi gặp qua trăm nung vũ khí hắn đều chưa thấy qua ồ hóa ra là luyện công buổi sáng vừa mới kết thúc a không cần ngươi dẫn chúng ta đi, đi dạo chúng ta đây chính là tùy tiện nhìn xem mà thôi trà sisko đội trưởng cái này bàn long thương dùng đến thế nào quen thuộc không quen chu khởi nguyên cự tuyệt trà sisko làm người dẫn đường nhìn một chút vũ khí trong tay hắn hỏi một tiếng ha ha nói lên cái này còn muốn đa tạ chu tiên sinh tặng bàn long thương thật l à quá dùng tốt mà lại cái này đầu thương quả thực quá s ắ c bén ngài nhìn xem một thương trên mặt đất chính là một cái hố quá lợi hại trà sisko nói lên bàn long thương đến liền rất là kích động còn cầm lấy súng làm mẫu một chút một thương liền hướng trên mặt đất đâm đến mấy lần bàn đá xanh phía trên lập tức liền bị chọc ra thật là nhiều lỗ thủng quả nhiên rất sắc bén cái này bàn đá xanh tại bàn lòng thương trước mặt tựa như là đ ầ u hũ giống nhau nhìn xem trà x í t cổ trên mặt đất b á n h cắm một hồi cái này một mảnh bàn đá xanh liền bị cắm tràn đầy lỗ thủng chu khởi nguyên ha to miệng một câu đều nói không nên lời hắn có câu mở mở tợ không biết nên nói vẫn là không nên nói đâu cha x í t cổ ngươi cái thẳng danh con ngươi đang làm gì cho láo tử dừng lại tại chu khởi nguyên bọn hắn lâm vào lung túng thời điểm một câu nổi giận giống lên một tiếng tại mấy trăm mét bên ngoài hô lên c h à sisko nghe được về sau lập tức thân thể cương một nháy mắt sau đó thân thể của hắn k h é động hướng phía làng phía sau núi chạy tới một bên chạy còn một bên hô m ộ t câu các ngươi về trước đi ta đi thử xem vũ khí này chu tiên sinh ta đi đánh mấy cái con mồi giữa t r ư a mời các ngươi ăn thịt nướng xem như đáp tạ à. chu khởi nguyên nghe vậy hướng phía c h à sisko phía sau nhìn thoáng qua lập tức cũng có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác hóa ra là hẹ mù giờ t h ô n trưởng c h à sisko ngươi tiểu tử có bản lĩnh cũng đừng trở về chuyện tối ngày hôm qua còn không có tìm ngươi tính số sách hôm nay còn dám phá hư làng đường n g ắ đá ngươi là ăn hùng tâm báo tử đạm mù giờ chạy chu khởi nguyên trước mặt bọn hắn về sau liền hơi thở dồn dập mắng vài tiếng hô tiểu tử thúi chạy nhanh như vậy chu tiên sinh chu phu nhân thật sự là c h ê cười chạ sisco tiểu tử này từ nhỏ đã như vậy tùy tiện bất quá hắn người vẫn là rất tốt mù giờ nhìn một chút một bên chu khởi nguyên cùng trần t ử diên hắn trong lòng kỳ thật cũng rất xấu hổ thờ mắng m chạ sisco tiểu tử kia không đáng tin cậy cho dù là thử vũ khí cũng đừng trên đường phá hư mặt đất ta nhìn cái này đường lát đá đều bị phá hư thành cái dạng gì rồi toàn bộ đều là từng cái hố ừ n lao thôn trưởng ta biết c h à s i s c o đội trưởng là một cái không sai người thành thật dũng cảm chất p h á t thận trọng hắn ngược lại là rất có kỵ sĩ tinh thần rất thích hợp làm một kỵ sĩ đến bồi dưỡng lao thôn trưởng ta đề nghị c h à s i s c o đội trưởng vẫn là muốn ra thôn tây lâm đi vào trong đại thành thị đi học tập tốt nhất có thể đi vào thế lực lớn bên trong như vậy có thể có rất lớn tỷ lệ trở thành kỵ sĩ như vậy c h à s i s c o làm thôn tây lâm đi ra người làng cũng sẽ thủ hích lợi nhiều chu khởi nguyên ngược lại là có rất nhiều lời muốn nói cái này trà x í c cổ hắn vẫn là rất xem trọng mặc dù khả năng về sau càn k h ô n t i ê n tông muốn chinh phục lam hà tinh nhưng là cái này trà x í c cổ thiên phú không tội là một người bình thường trà x í c cổ thể chất đã tiếp cận p h ạ m cực hạn của con người cũng chính là mười điểm sức chiến đấu đương nhiên trà x í c cổ còn chưa tới mười điểm nhưng là cũng có chín điểm sức chiến đấu thiên phú như vậy không đi xâm nhập học tập một chút vậy đơn giản quá lãng phí chu khởi nguyên sở dĩ nói lời nói này trên thực tế chính là vì chờ bọn hắn rời đi thôn tây lâm thời điểm có t h q một a Lam n lên như trên tình cũng dưỡng g trạ xịt thể cổ, có được Hà vậy m bồi chương năm trăm hai mươi tám tham quan thôn tây lâm hai chương năm trăm hai mươi tám tham quan thôn tây lâm hai ai mù giờ thật sâu thở dài một hơi chu tiên sinh không phải lão giả ta không thả người a mà là chính trạ sisko không nghĩ rời đi thôn tây lâm n g ư ơ i có chỗ không biết ta em u giờ thôn trưởng do dự một chút sau đó mới nói tiếp trạ sisko khi còn bé có một lần thôn tây lâm gặp một đoàn cự răng thú công kích trạ sisko phụ mẫu đều tại một lần kia trong nguy cơ gặp nạn hắn phụ thân lúc ấy cũng là dân binh đội đội trưởng cuối cùng thời điểm chết hắn phụ thân để hắn thủ hộ làng nhưng là không nghĩ tới chính là chính là trạ sisko phụ thân di n ô n để trạ sisko không chịu rời đi thôn tây lâm lão giả ta cũng biết trạ sisko tại thôn tây lâm là không có tiền đồ đáng nói thế nhưng là hắn rất bất tường không muốn ra ngoài bởi vì hắn hiện tại là dân binh đội đội trưởng hắn cũng không nghĩ rời đi thôn tây lâm muốn dùng mình lực lượng thủ hộ làng ai quá quật c ư ờ n g trong làng lại không phải không có những người khác hắn không phải nói những người khác là những người khác chính hắn là chính hắn chu tiên sinh ngươi nói hắn người này có phải là quật c ư ờ n g chu khởi nguyên ở một bên nghe trong chốc lát về sau hắn cũng biết trả x i s k o tình huống thì ra là nguyên nhân của chính hắn khả năng này chính là một loại chấp h nhiệm vì thủ hộ làng không tiếp từ bỏ chính mình tiền đồ một loại chấp h nhiệm lao t h ô n trưởng ta ngược lại là cảm thấy chạ s i s k loại này trị số tinh thần phải khen ngợi đương nhiên không đáng đề xướng loại này quên mình vì người ý nghĩ là không sai nhưng là đối làng đến nói lời loại phương pháp này là không thể làm lao thôn trưởng ngươi nhìn à nếu là trong làng đi ra nhân tài nhiều đối làng thanh danh đến nói thế nhưng là trợ giúp rất lớn mà lại t r ả s i s c o nếu là gia nhập thế lực lớn về sau đối làng đến nói cũng có chỗ tốt chí ít có thể để những đại thế lực kia bảo hộ làng đương nhiên t r ả s i s c o địa vị cao về sau vậy thì càng thêm có thể bảo hộ làng yên ổn cho nên ta đề nghị lao thôn trưởng ngươi vẫn là khuyên giải một chút t r ả s i s c o chúng ta rời đi thôn tây lâm thời điểm có thể để hắn đi theo chúng ta cùng đi chúng ta sẽ ở chỗ này đợi một thời gian ngắn trên đường chúng ta sẽ chiếu cố hắn lần này chúng ta sẽ đi mười thành liên minh l ã o t h ô n trưởng ngươi suy nghĩ thật kỹ chúng ta đi trước hồ nước bên kia đi dạo một vòng đi tại thôn tây lâm chúng ta sẽ đợi mấy ngày nghị ký trực tiếp tới tìm chúng ta chính là chu khởi nguyên cũng là nói một chàng hắn phía trước vô thanh vô tức dùng không thần thuật đi khống chế người khác vốn là không đạo đức về sau hắn cảm thấy muốn ít sử dụng mà lại danh ngạch bản thân liền không nhiều muốn thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm danh vọng nhiều lắm còn không biết muốn ngày tháng năm nào cái này tốt lão g i ả ta ghi nhớ này chu tiên sinh các ngươi đi trước nhìn xem chúng ta thôn đi ẹ、e、mù giờ thôn trưởng nghe xong m ờ i thành liên minh hắn liền do dự m ờ i thành liên minh à, trong truyền thuyết tồn tại hắn lúc còn trẻ cũng không có đi qua chỉ là nghe nói qua về phần tại sao lúc ấy bọn hắn một đám huynh đệ vì cái gì không tổ chức đoàn đội đi m ờ i thành liên minh mà là đi phương đông không biết chi địa đâu không phải ẹ、e、mù giờ thôn trưởng bọn hắn không đi trên thực tế đi m ờ i thành liên minh sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm làm không tốt trên nửa đường bọn hắn những người này liền đều chết hết vì cái gì cái này dã ngoại nguy hiểm nhất trên thực tế không phải những dã thu kia mà là người a bọn hắn bên này xác thực có thật nhiều làng thị trấn thành trì nhưng là giã ngoại còn có một số thổ phỉ cường đạo chiếm núi làm vua người không nên quá nhiều chuyên môn ăn cướp quá khứ thương khách có đôi khi thương đội đều sẽ bị giết sạch quả thực không nên quá b á đạo cho nên h mũ dơ bọn hắn năm đó mới không có chuẩn bị đi mười thành liên minh bởi vì bọn hắn thực lực có hạn khẳng định là không có cách nào đi đến mười thành liên minh đi trên nửa đường một đám thổ phỉ lao ra liền có thể đem bọn hắn những người này giết sạch còn thế nào đi đến nỗi cùng thương đội cùng đi ha ha chưa từng có đi mười thành liên minh thương đội xa như vậy con đường cho dù là cỡ lớn thương đội cũng sẽ không mạo hiểm đi trước. lão công người đây là chuẩn bị mời chào trạ xịt cổ vì thủ hạ sao người này cũng không tệ lắm không giống mặt ngoài biểu hiện đần như vậy vụn tâm tư rất nhỏ nhưng là nhân phẩm rất không tệ rất chính trực trần tử diên lập tức liền nhìn thấu chu khởi nguyên ý nghĩ ừ n không sai cái này trạ xịt cổ nhân phẩm rất tốt thực vì người khác nghĩ cho nên ta mới muốn mời chào tới một nhân tài như vậy liền để hắn tại thôn nhỏ này bên trong hoang phế thời gian quả thực quá lãng phí nhân tài chu khởi nguyên nhẹ gật đầu hắn chính là nghĩ như vậy tùy tiện tìm lý do đem trạ xịt cổ lừa dối đi theo đám bọn hắn sau đó tự nhiên có biện pháp để hắn trở thành thủ hạ của mình Tỉ như, hắc hắc. như vậy chỉ cần trạ h cho t xích đấu í phương h cổ tu luyện đấu khí về sau còn sợ hắn sẽ đào thoát lòng bàn tay của mình sao không có linh thạch trạ xích cổ có thể tu luyện không được đấu khí nhưng là lam hà tinh lại không có linh thạch vậy làm sao bây giờ chỉ có chu khởi nguyên trong tay mới có linh thạch chỉ có đi theo chu khởi nguyên mới được cái này hoàn toàn chính là mệnh mạch nắm ở trong tay loại này âm hiểm phương pháp đoán chừng cũng chỉ có chu khởi nguyên mới làm được chu khởi nguyên ra hỏa này trước kia là một cái vô n đ m mốt chuyên môn làm g õ m ộ t côn vụ trộm âm người chuyện hiện tại mặc dù không thế nào làm chuyện như vậy nhưng l à ám chiêu vẫn là giống nhau có thể sử dụng ân theo chính hắn như vậy cũng là vì muốn tốt cho trả s i s h cổ a truyền thụ đấu khí trả s i s h cổ làm sao cũng phải trả giá một điểm đại giới a thiên hạ có thể không có bữa chưa miễn phí chu khởi nguyên sẽ ngốc đến cho không người khác đồ vật sao cho dù là đưa cho thôn trưởng đồ vật đó cũng là vì bỏ đi thôn tây lâm lo lắng để tránh tiếp xúc thời điểm người khác luôn phòng bị chính mình như vậy cũng không tốt mà đưa trạ sít cổ bàn long thương cùng thương pháp kia cũng là chu khởi nguyên vì chuyển thụ đấu khí cho trạ sít cổ làm làm nền ân trước cho điểm táo ngọt sau đó một gậy đánh xuống c a m đoan là đau nhức cũng ngọt ngào vui vẻ đến nôi đấu khí tu luyện bí tịch vẫn là lần trước hắn phạm vi lớn ngẫu nhiên mua sắm thời điểm mua được đấu khí mặc dù không có tu chân công pháp mạnh mẽ nhưng là cũng có thể tu luyện tới một triệu sức chiến đấu đương nhiên chu khởi nguyên đạt được đấu khí tu luyện bí tịch chỉ có thể tu luyện tới hơn một vạn sức chiến đấu dù sao cũng là tại cấp thấp văn minh bên trong rút g a ra, ra. kỳ lão công ngươi làm sao vẫn là như vậy nha đây cũng quá âm hiểm đi trần tử diên đương nhiên biết chu khởi nguyên tính cách nàng tại đại học thời điểm vẫn đều biết chu khởi nguyên thích làm sao trêu đùa những cái kia người theo đuổi nàng mà lại người khác bị trêu đùa còn một mặt n g u người tỷ như có một lần người khác đang cầm hoa tại ký túc xá phía dưới đợi nàng xuống dưới thổ lộ kết quả chu khởi nguyên vậy mà để người báo cho nữ sinh t ú c xá một cái nặng hơn hai trăm cân lượng cấp nữ sinh xuống dưới hơn nữa còn nói cho nữ sinh này nói là người khác giống nàng thổ lộ quả thực quá âm nữ sinh kia xuống dưới trực tiếp liền chạy n â n hoa nam sinh ô n đi lên đem nam sinh kia dọa muốn chết nhưng là gái mập sinh mới không nghe giải thích đâu ô n nam sinh kia chính là dừng lại máy gặm lần này náo toàn trường đều biết nam sinh kia bóng ma tâm lý diện tích không biết lớn bao nhiêu q u y một chương năm trăm hai mươi chín tham quan thôn tây lâm ba chương năm trăm hai mươi chín tham quan thôn tây lâm ba ha ha ngươi không thích ta như vậy sao chu khởi nguyên trên mặt lộ ra cười xấu xa nhìn xem trần tử diên nói chán g h é tá lão công đều muốn coi đứa bé muốn làm ba ba còn như thế không có chính hành trần tử diên đôi mắt trận nhìn chu khởi nguyên một chút oán trách nói hắn một câu kỳ thật chính mình vẫn là rất thích hắn như vậy không cũng là bởi vì chu khởi nguyên quan tâm chính mình mà lại lại không có gì xấu đam mê cho nên chính mình mới yêu hắn sao tại đại học thời điểm chu khởi nguyên sở dĩ có thể đổi tới trần tử diên cũng là bởi vì hắn người này rất âm hiểm đổi nàng thời điểm toàn trường vậy mà không ai biết chu khởi nguyên đang đổi nàng hơn nữa còn có thể tại chính mình cần nhất thời điểm xuất hiện lúc này mới sẽ cảm động đến nàng tỷ như nói trần tử diên ở phòng học lên lớp tan học sẽ phải ký túc xá nhưng là đột nhiên bắt đầu mưa nhưng là nàng lại không mang dù che mưa mỗi khi lúc này đều sẽ đột nhiên có một thanh rủ che mưa xuất hiện ở trước mặt nàng tỷ như nói buổi sáng trần tử diên không kịp van điểm tâm thời điểm nàng cuối cùng sẽ trong phòng học chính mình bàn học bên trong phát hiện một túi nóng hầm hập sớm một chút hơn nữa còn đều là chính mình thích ăn mà lại từ khi lên đại học về sau trần tử diên mỗi ngày đều lại nhận một đoá hoa hồng vừa mới bắt đầu nàng còn không có phát giác được đến tột cùng là ai tặng nhưng là dần dần nàng liền phát hiện người này rất dụng tâm đối nàng rất tốt mà lại từ từng cái phương diện đến xem vị này chính là một mực yên lặng trong bóng tối trợ giúp người của mình lúc đầu lúc ấy chu khởi nguyên là không có ý định rất nhanh hiện thân hắn dự định là tại đại nhị chính thức hướng trần tử diên thổ lộ bởi vì vừa mới lên đại học hắn còn có rất nhiều chính mình sự t ì n h phải xử lý coi như hiện tại dung hợp hai thế giới linh hồn có mạnh mẽ ký ức cùng năng lực học tập nhưng là hắn là một đứa c ô nhi phải giải quyết cuộc sống của mình vấn đề cho nên lúc đó nghĩ đến chính là học tập máy tính kỹ thuật như vậy sẽ không làm người khác chú ý kiếm một chút tiền cũng đầy đủ bình thường tiêu xài đến đằng sau hắn một tháng cầm tới hơn vạn đồng tiền tiền lương không thành vấn đề cái này tiền cũng đầy đủ bình thường truy cầu trần tử diên mua đạo cụ tiền nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến、hóa. tại một lần quan hệ h ư u nghị trong hoạt động vô ý ở giữa lại bị trần tử diên phát hiện hắn chính là tặng hoa cho nàng một mực vụ trộm trợ giúp nàng người lúc ấy trần tử diên liền nói rõ thái độ hỏi chu khởi nguyên đến tột cùng muốn làm gì muốn truy cầu chính mình liền công khai đến như thế ám xoa xoa khiến người ta cảm thấy bất an cũng quá thần thần bì bí không biết còn tưởng rằng đang làm cái gì gián điệp nhiệm vụ đâu có thể muốn là có người biết chu khởi nguyên hành vi có lẽ cho là h ắ n là l i ế m cầu hơn nữa còn là ám xoa xoa l i ế m cầu nhưng là chu khởi nguyên lại là đối dạng này thuyết pháp rất k i n h t h ư n g liêm cầu kỳ thật không phải hình dung những cái kia truy cầu n kia là nhằm vào truy cầu nữ thần người mà lại đây là một cái mặt trái từ ngữ l i ế m cầu bình thường mà nói liếm đều là những cái kia có lốp xe dự phòng nữ nhân hoặc là đã biến thành p h ú nhị đại đồ chơi nữ nhân chỉ là liếm những cái kia nữ nhân xấu nam nhân muốn đi nói truy cầu trong sạch nữ thần này làm cái này liếm cầu có vấn đề gì chẳng lẽ không đi chủ động truy cầu vẫn chờ người khác nữ thần đến truy cầu ngươi ngươi cho là ngươi là ai giáo thảo sao cho dù là giáo thảo cái kia cũng có người thích bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không tiếp nhận khác nữ sinh tùy tiện tỏ tình kỳ thật chu khởi nguyên một mực đối trên mạng lộ ra ánh sáng cái gọi là hoa khôi của trường giáo thảo rất khô n g ưa có chút nhan giá trị coi như hoa khôi của trường giáo thảo rồi quả thực chính là khôi hải h ắ n thấy trần tử diên mới thật sự là danh xứng với thực hoa khôi của trường thành tích học tập tốt cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông khiêu vũ cũng biết ca hát cũng biết mà lại còn không phải bình thường trình độ ở trường trong lúc đó đó chính là toàn trường thầy trò bên trong cũng là đình tiêm coi như tại cả nước phạm vi bên trong cũng là xếp tại hàng đầu như vậy nữ nhân mới là hoa khôi của trường chỉ có nhan giá trị hoặc là biết khiêu vũ ca hát như vậy nữ nhân là hoa khôi của trường sao bình hoa còn tạm được còn có chu khởi nguyên đối đại tình cảm một mực liền rất chân thành truy cầu trần tử diên đó chính là chạy cùng một chỗ cuộc sống cả một đời đi nếu là không nghĩ kết hôn này còn truy cầu bạn gái làm gì chẳng lẽ liền vì chơi hắn còn không có hạ tiện như vậy sẽ không đi đùa b ỡ tình cảm của người khác chỗ đối tượng không phải nghĩ kết hôn hắn liền cho rằng đây chính là đùa nghịch lưu manh mà lại cũng là đối với mình cũng là đối với người khác không chịu trách nhiệm một loại hành vi đối tình cảm người tùy tiện kia cũng là cặp bã hoàn toàn nghĩ đều không cần mơ mộng liền có thể đoán được người này là hạ người gì đối đại tình cảm không một lòng nhân phẩm như vậy là không đáng để người đi kết giao chân thành tâm là giữa người và người tín nhiệm một cái điều kiện một trong n g ư ờ i nếu chính mình cũng không có lấy ra thật lòng lời nói cũng không cần trông cậy vào người khác sẽ thật tình đối xử mọi người chu khởi nguyên tại hai thế giới sờ soạn lần mò cộng lại cũng có năm mươi năm lâu hạng người gì chưa thấy qua nhưng là chính hắn sẽ không đi cùng những người kia nói nhập là một m vì một điểm lợi ích liền bán chính mình lương chi hắn làm không được biết làm người kỳ thật rất khó rất khó có người có thể làm được không vì tiền tài quyền thế mỹ nữ bảo vật chỗ đà động tại cổ đại có lẽ có rất nhiều có khí tiết người sẽ không bị người dụ h o ặ nhưng là đến hiện đại về sau như vậy người đã là trên cơ bản muốn tiết trùng như vậy người quá ít có lẽ chính hắn chính là một cái mặc dù chu khởi nguyên không cho là mình là một người tốt nhưng cũng không phải người xấu tối thiểu nhất sẽ không bị người thu mua mà trần tử diên vừa v ậ n chính là thích hắn điểm này cùng với hắn một chỗ chính nàng cho tới bây giờ không cần quan tâm sự tình gì mà lại mỗi cái nam nữ bằng hữu chuyện nên làm tỉ như lãng mạn phương thức tỉ như lễ vật chờ một chút một vài thứ nam nữ bằng hữu nên có nàng đều có mà lại không thể so người khác phải kém có lẽ vật chất phương diện không có những cái k i a phú nhị lại mạnh nhưng là chu khởi nguyên mỗi tháng cũng cho nàng đổi một cái mới túi sách mặc dù không đắt một cái chớ đừng nói chi là có đôi khi còn đi ăn cơm xem phim đi sân chơi chơi bữa chu khởi nguyên trả lại cho nàng mua một chút quần áo và đồ trang sức mặc dù tại lúc ấy xem ra không có bao nhiêu tiền nhưng là bản thân chu khởi nguyên lúc ấy bình quân coi như một tháng chỉ có mười lăm nghìn đồng tiền tiền lương có đôi khi còn chưa đủ dùng dù sao thâm h ả i thành phố tiền thuê nhà cũng thật đắt một tháng tiền thuê nhà thủy điện tăng thêm ăn cơm liền muốn bỏ đi năm nghìn khối kỳ thật lúc ấy chu khởi nguyên cũng là yêu trần t ử diên dùng tiền chỉ cần có thể làm tốt chuyện dùng tiền cũng không tính là gì chút tiền lương này trên thực tế thật đúng không có đặt ở tâm hắn bên trên nếu thật là muốn kiếm tiền còn nhiều biện pháp mà lại tiền kiếm về chính là muốn hoa tiêu vào tương lai lão bà trên thân có cái gì tốt do dự dù sao cũng so một ít người hoa đến những cái k i a trà xanh biểu bị trên thân rất nhiều có bản lĩnh kiếm tiền cho nữ nhân hoa nam nhân đó mới là chân nam nhân động một chút lại ước ao ghen tị nhìn xem nam nhân khác cho bạn gái hoặc là lao ba mua đồ ngay tại một bên hô hào liếm cầu người những người kia trên thực tế là không ăn được nho thì nói nho xanh đi q u y một chương năm trăm ba mươi tham quan thôn tây lâm bốn chương năm trăm ba mươi tham quan thôn tây lâm bốn trên đường đi cãi nhau ở mỹ chu khởi nguyên cùng trần t ử diên điểm điểm mật mật đi tới thôn tây lâm bên hồ nước bên trên những ngày hồ nước giống như rất già cối bên trong đều là cây r o n g à, bất quá những ngày tôm xanh thật nhiều lít nha lít nhít, cái này quá khoa trường đây là từ trong sông dẫn lưu tới trần tử diên đôi mắt nhìn chằm chằm trong hồ nước bơi đang vui tôm xanh nhìn thấy tiểu sinh vật này trong lòng nàng cũng thật cao hứng chu khởi nguyên để đi theo mô phỏng sinh vật người máy đem một cái bằng đ ô n g cái đệm ghế đặt ở bên hồ nước bên trên sau đó để nàng ngồi xuống muốn nhìn những n à y trong hồ nước tôm xanh có thai trần tử diên cũng không thể ngồi s ồ n mà lại cũng không thể ngồi tại lạnh buốt trên ghế cho nên hắn làm một cái bằng đ ô n g ghế sẽ không lạnh kỳ thật cũng là chu khởi nguyên quá quá căng thẳng nguyên nhân trần tử diên trong bụng ô n thế nhưng là hắn huyết mạch trời sinh liền thể chất mạnh mẽ không có khả năng lạnh một chút liền quay nhiều đến thậm chí lấy chu khởi nguyên huyết mạch mà nói phổ thông độc d ư ợ c làm i ễ n dịch không có khả năng trúng độc ừ m đích thật là cũ kỹ hồ nước chỉ sợ chủ yếu vẫn là những n à y tôm xanh nhiều lắm nguyên nhân cho nên tùy tiện dẫn lưu những n à y tôm xanh cũng sẽ không thiếu một chút điểm thậm chí đánh bắt càng nhiều bọn nó sinh trưởng thì càng nhiều tôm xanh nhiều lắm ngược lại bất lợi cho bọn chúng sinh sôi nhưng là nhân loại đánh bắt lại là duy trì loại này quỷ dị cân bằng chu khởi nguyên ngược lại là cảm thấy loại này sinh thái cân bằng rất thú vị mặc dù trong thiên nhiên rộng lớn ăn tôm xanh động vật vẫn là rất nhiều nhưng là xa xa không có nhân loại đánh bắt đến có hiệu suất nhân loại đại lượng đánh bắt làm cho cả sinh thái cân bằng liền duy trì được cái này có thể nói là cả hai cùng có lợi đi nhân loại cùng tôm xanh ở giữa cả hai cùng có lợi suy nghĩ một chút nếu là không có nhân loại tôm xanh trong nước không hạn chế sinh sôi cuối cùng dòng sông hồ nước trong b i ể n rộng toàn bộ đều là cái đồ chơi này bọn nó đến lúc đó sẽ tràn ngập tất cả thủy vực như vậy chỉ có một con đường chết tôm xanh loại này không có trí tuệ sinh vật bọn nó sẽ không đình chỉ sinh sôi toàn bộ đều chen trong nước không phải chết chính là vì sinh tồn bỏ lên mở t i ế n hóa thành mới g i ân lao công chúng ta đi thôi đi xem bọn họ một chút xử lý như thế nào những ngày tôm xanh trần tử diên nhìn trong chốc lát về sau nàng hướng phía cách đó không xa ngay tại đánh bắt tôm xanh đám người nhìn thoáng qua nàng muốn đi tìm hiểu một chút tốt tiểu diên vậy chúng ta đi qua nhìn một chút chu khởi nguyên nhìn một chút ngay tại lao động đám người đáp ứng sau đó dắt trần tử diên liền hướng phía bên kia đi tới trên đường đi nhìn thấy mọi người của bọn họ đều rất tò mò nhìn chu khởi nguyên hai người bọn họ bất quá có lẽ là có cái gì lo lắng khả năng rất là một loại lao bách tính nhìn thấy làm con người giống nhau sợ hãi cho nên không ai nói chuyện cùng bọn họ chỉ là tại chu khởi nguyên cặp vợ chồng xem bọn hắn thời điểm cho cái khuôn mặt tươi cười d ầ m d ầ m một d i ỏ g ỏ tôm xanh bị đám nam nhân đặt lên x e đẩy cái này thôn tây lâm cũng không có mấy chiếc xe ngựa có thể sử dụng cho nên bình thường mà nói đều là nhân công x e đẩy lão công bọn họ đây là đem tôm xanh vận đi nơi nào a trần tử diên nhìn xem từng xe từng xe tôm xanh bị chở đi nàng có chút hiếu kỳ lúc đầu còn tưởng rằng là ngay tại chỗ xử lý những n à y tôm xanh nhưng là không nghĩ tới chính là những n à y tôm xanh đều là bị chở đi không có tại hồ nước bên này xử lý Đi xem một chu ú chúng t biết, ta bắt, chẳng cũng cũng phải không phải đến xem đánh đến sẽ sao dù đây xem q á khởi ô sông tôm n trình tiện một đứa bé dùng một cái thùng trong đống xanh lên. g có cái có múc Chu tùy một một thể tại trong sông múc một h độ, đứa đều đi bé k nguyên nói ngược lại là thật cái này vớt tôm xanh thật đúng là không có cái gì trình độ kỹ thuật hoàn toàn chính là dùng ký hốt rác tùy tiện tại trong hồ nước chép một chút chính là một ký hốt rác tôm xanh hoàn toàn không cần kỹ thuật chu khởi nguyên cùng trần tử diên đi theo một chiếc xe đằng sau chỉ chốc lát sau liền đến đến hạ du bờ sông hiện tại nơi này đều là người mà lại cái này hạ du bờ sông còn có một loạt chất gỗ đê đập tất cả mọi người bên bờ trên bán g ấ ngồi xử lý tôm xanh、ừ. g i a n mi bên kia mấy người là làm gì một cái ngay tại làm việc người nhìn thấy trần tử diên bọn hắn về sau hỏi t h a m một tiếng không biết ta có lẽ là trong làng đến khách nhân đi g i a n mi nhìn chu khởi nguyên bọn hắn một chút lắc đầu ta ngược lại là nhận biết n à y một đôi nam nữ sau lưng mấy người là hôm qua thương đội người bọn họ có thể là cái k i a đến từ đông phương thương đội nghe nói chờ chút giữa t r ư a thương đội sẽ bắt đầu đối chúng ta thôn bán đồ cũng thu đồ đạc của chúng ta đợi lát nữa giữa t r ư a cùng đi nhìn một cái nhìn có cái gì dùng tới được nghe nói phương đông thương đội đồ vật đều là chúng ta nơi này không có tin tức về người này ngược lại là rất linh thông bộ dáng a nay một hồi chúng ta cũng đi nhìn xem coi như không mua đồ vật cũng có thể đem trong nhà những vật kia bán đi à, cũng không biết bọn hắn có thu hay không tôm xanh làm đồ vật đúng vậy à, đúng vậy à, không biết người ta có thu hay không người này nói ngược lại là một vấn đề cái này tôm xanh thực tế nhiều lắm hoàn toàn liền không đáng tiền kỳ thật điểm này chu khởi nguyên sớm có đón trước đã có có sắn đồ vật bán hắn vẫn là chuẩn bị thu tất cả mọi thứ mặc kệ là tôm xanh thịt vẫn là tôm xanh sản phẩm phụ Ồ, chú tiên sinh, phu nhân tiên e t đúng không không sai chúng ta đến xem cái này tôm xanh là xử lý như thế nào đối cái này vẫn là cảm thấy rất hứng thú chu khởi nguyên dắt trần tử diên trên mặt nhàn nhạt cười một tiếng nói vâng ta là e t chu tiên sinh nếu như vậy ta mang các ngài xem một chút đi cho các ngài giới thiệu một chút e t kỳ thật không riêng gì muốn làm cái này người tốt hắn cũng rất ao ước đội trưởng trạ xịt cổ cái kia đem bàn lòng thương hơn nữa còn có chuyên môn thương pháp ừ n vậy được vậy liền làm phiền ngươi e t chu khởi nguyên nghe vậy xứng sở bất quá vẫn là đáp ứng người khác đều nhiệt tình như vậy mà lại cũng xác thực có người cần giới thiệu một chút tình huống nơi này không phiền phức không phiền phức vậy ngài nhóm liền đi theo ta đi ed vội và nói đi theo ed chu khởi nguyên hai người bọn họ liền đến đến bên bờ một người bên cạnh ra mi hai vị này là thương đội lão bản cùng lao bản lương các ngươi nhận thức một chút thôn trưởng hôm qua cùng các ngươi nói qua không có bọn họ hôm nay muốn tới tham quan ed cùng ra mi lên tiếng chào sau đó cùng hắn giới thiệu một chút chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người ed thôn trưởng nói với chúng ta qua chu tiên sinh phu nhân các ngài tốt hoan n g h ê n các người đến đây thôn tây lâm g i á p mi trên mặt cũng là nụ cười mặt mùi chăn đầy phương đông thương đội người a mà lại xem xét chính là tài đại khí thô thế lực mạnh mẽ chủ như vậy người có thể đến thôn tây lâm mà lại không có ác ý bọn họ hoan n g h ê n vô cùng g i á p mi tiên sinh ngươi cũng tốt chu khởi nguyên nhẹ gật đầu chu tiên sinh vậy kế tiếp ta giới thiệu cho các ngươi một chút cái này tôm xanh tình huống chúng ta thôn tây lâm vứt tôm xanh về sau bình thường đều là tới nơi này xử lý ed cũng không có nói nhảm để gia mi tiếp lấy làm việc về sau hắn liền đứng tại bên cạnh cho giới thiệu q một chương năm trăm ba mươi một náo nhiệt mua bán chương năm trăm ba mươi mốt náo nhiệt mua bán một ừng e ngươi giới thiệu cho chúng ta một chút cái này tôm xanh là xử lý như thế nào phân biệt có thể làm thành đồ vật như thế nào chu khởi nguyên nghe cũng cảm thấy rất hứng thú cái này lam hà tinh chỉ sợ cũng chỉ có điểm này hấp dẫn người được rồi chu tiên sinh vậy ta cho ngài giới thiệu một chút e t nghe được về sau vội vàng nhẹ gật đầu chu tiên sinh phu nhân các ngươi nhìn g i a n mi hiện tại là đem tôm xanh huyết dịch đem thả ra chứa đựng đến bình bên trong thống nhất vận chuyển trở về t ô m xanh huyết dịch bản thân liền có một loại có thể lên men đồ vật tẩn chứa ở bên trong hoàn toàn không cần lo lắng những huyết dịch này sẽ rông cái khác g i ã t h ú huyết dịch như thế thả thời gian dài sẽ hư mất h ẹ chỉ vào ngay tại cho tôm xanh lấy máu da mi nói g i a mi hiện tại cũng là từng cái cho tôm xanh lấy máu trên cơ bản nơi này việc làm chính là cho tôm xanh lấy máu chu tiên sinh các ngươi nhìn cái này tôm xanh cái đôi nơi này chỉ cần đem cái này cái đôi đôi ký rút ra toàn bộ tôm xanh ruột liền sẽ bị lôi ra đến sau đó huyết dịch liền sẽ từ cái đôi nơi này chạy ra có thể đem huyết dịch thả sạch sẽ tuyệt đối sẽ không có lưu lại vừa nói ép còn một bên cho chu khởi nguyên hai người bọn họ làm mẫu một lần cầm một con chính tôm xanh tự mình đ ộ n g thủ đem tôm xanh bôi ký cho kéo ra ngoài sau đó từng giọt dòng máu màu xanh làm từ bên trong chạy ra bị bỏ vào bình gốm bên trong cuối cùng toàn bộ tôm xanh liền biến thành trong suốt n g ă n sắc bên trong thịt làm quen về sau sẽ trở thành màu trắng phơi khô về sau sẽ là trong suốt bất quá phơi chế phân rất nhiều thủ pháp chất lượng cũng không đợi phơi khô tôm t h ì càng là trong suốt vậy đã nói rõ phẩm chất càng tốt hóa ra là như vậy cái kia không biết những này bị khô huyết dịch tôm xanh sẽ bị vận đến đi đâu xử lý chúng ta muốn nhìn một chút chu khởi nguyên cảm giác cái này thôn tây lâm người vẫn rất có ý nghĩ chỗ này lý tôm xanh liền hoàn toàn là một đầu dây chuyển sản xuất giống nhau lấy máu dịch chính là lấy máu dịch những chuyện khác cũng đều là cái khác mỗi cái địa phương chỉ phụ trách xử lý một chuyện được rồi chu tiên sinh vậy chúng ta đi đi qua nhìn một chút hẹn trực tiếp liền đáp ứng xuống ừng chu khởi nguyên lên tiếng sau đó lôi kéo trần tử diên đi theo、Ad、hướng phía mục tiêu đi tới một hồi về sau hẹn g a y tại làng mặt khác trên một cái quảng trường n ừ n g lại cái này không phải bình thường bọn hắn rèn luyện, luyện võ quảng trường mà là một cái trống dông quảng trường Quảng đều trường này bên trên mặt đất toàn bộ đều một sàn nhà, trong làng đại bộ phận người hiện tại cũng mặt đất một tại tập t là đây bộ bộ đại lý hợp ở đây xử ô m xanh. cái này tôm xanh lân phiến các ngươi đều là lấy ra làm quần áo sao cứng như vậy vật liệu cái này muốn làm thế nào quần áo a trần tử diên ở một bên nghe được trên mặt rất nghi hoặc vừa rồi nàng cũng bắt một con tôm xanh cái này tôm xanh rất cổ quái vào tay ô lương mà lại một điểm mùi tanh đều không có nhưng là cái này tôm xanh lân phiến quá cứng cái này muốn làm thế nào thợ may phục đâu chu phu nhân cái này tôm xanh s ắ c ngoài muốn sử dụng một loại n h u hóa cây chất lỏng ngâm ngâm về sau tôm xanh s ắ c ngoài liền sẽ biến thành một đoàn hồ t r ạ m vật thể phơi một hồi về sau liền có thể kéo thành tơ kéo thành tơ về sau liền có thể dẹp thành bố dẹp thành bố về sau liền có thể làm thành rất nhiều c u ầ n áo chu phu cách không chỗ đó một là nhân g này cái h phương, ấ t từng lỏng địa c này nu h hóa cây chất lỏng vẫn còn không tính là thần kỳ làng chung quanh trong rừng rậm có thật nhiều nhu hóa cây tùy tiện liền có thể thu lấy đến rất nhiều chất lỏng không tính là chất quý ngại nếu là cảm thấy hứng thú Có thể cùng các chút, các cũng không cảm thấy cái này, nu hóa cây dịch có cái gì quý giá. Trong rừng cây còn cái cây chất hóa hóa thể thôn một rất thôn thu thập. thấy trong thôn thu thập nhiều không nhở nhiều, dân dân này nu rừng dân gì giá, lỏng. Ed mua mà mỗi đều quý đều nu lấy lại sẽ sẽ ồ các thôn dân đều sẽ chính mình thu thập sao nhìn qua các ngươi thôn tây lâm đều là đem tôm xanh làm cùng một chỗ xử lý a các thôn dân chính mình vất xử lý tôm xanh đều là làm sao phân phối đây này chu khởi nguyên kỳ thật cảm thấy rất kỳ quái những người ở nơi này nhìn qua cuộc sống rất không tệ mặc dù tài nguyên khẳng định là rất quyết yếu nhưng là không lo ăn mặc liền đã rất hạnh phúc a cái gì phân phối a ngươi nói là những n à y tôm xanh vì sao lại đều vận đến nơi này cùng một chỗ xử lý a kỳ thật cũng không phải như vậy chu tiên sinh ngài hiểu lầm các thôn dân đánh bắt tôm xanh đều là chính bọn họ là có đối ngoại bán ra thời điểm sẽ giao cho làng một nửa lợi nhuận sở d ĩ tụ tập lại một chỗ xử lý đó là bởi vì trên thực tế những người này đều là nhà mình thân thích chu tiên sinh các ngươi nhìn kỹ một chút những cái kia k h u n g phía trên đều có đánh dấu đây chính là từng cái trong gia đình đánh dấu tuyệt đối là không thể nào làm lẫn lộn ed lời nói để chu khởi nguyên bọn hắn lập tức liền rõ ràng vì cái gì những n à y tôm xanh đều sẽ vận đến nơi này cùng một chỗ xử lý thì ra đây đều là từng cái gia đình chính mình đánh bắt đi lên tôm xanh đương nhiên cũng là chính bọn họ người trong nhà xử lý thôn tây lâm người mỗi cái gia đình ít nhất cũng có hơn mười người nhiều thậm chí mấy chục người nhưng mà này còn là ra ở riêng qua gia đình đâu nguyên bản thôn tây lâm người đều là cùng một cái gia tộc cũng chính là thôn trưởng trong gia tộc phân g i a đến hóa ra là như vậy a chu khởi nguyên hiểu rõ nhẹ gật đầu hôm nay cảm ơn ngươi cũng đến ăn cơm chưa thời điểm như vậy chúng ta mời ngươi ăn cái cơm xem như cảm tạ ngươi thấy thế nào chu khởi nguyên nhìn thấy sắc trời không còn sớm mà lại xanh đậm hộ bản bên trên thời gian cũng đã đến hơn mười một giờ cho nên hỏi thăm ed một chút cái này chu tiên sinh ăn cơm chưa coi như xong đi ta cái này còn muốn tuần tra đâu ed do dự một chút bất quá hắn ba ngày còn muốn tuần tra mà lại ăn cơm đều là thống nhất đến dân binh trong đội đi ăn vậy dạng này chu trí đợi lát nữa sau khi trở về người cầm một thanh đường đao đưa cho ed xem như là lần này hướng dẫn du lịch tạ lễ chu khởi nguyên nhìn ed không muốn đi ăn cơm chưa cho nên liền đưa một món lễ vật cũng coi như vâng lao ra ta cái này trở về cầm chu trí lập tức liền đáp ứng chu tiên sinh cái này không được đâu e mặc dù trong lòng thật cao hứng nhưng là tùy ý thu người khác lễ vật trong làng sợ rằng sẽ nói xấu không cần khách khí cũng chính là một thanh vũ khí mà thôi đối với chúng ta thương đội đến nói cái này là chuyện nhỏ mà thôi chu khởi nguyên khoát tay á o không có để ẹt nói tiếp q một chương năm trăm ba mươi hai náo nhiệt mua bán hai chương năm trăm ba mươi hai náo nhiệt mua bán hai chu khởi nguyên đánh gây ẹt cự tuyệt về sau nói ẹt, này một hồi để chu trí đến tìm ngươi chúng ta liền đi về trước vậy liền đa tại chu tiến sinh ẹt nhìn chu khởi nguyên thái độ kiên định khẳng định là cự tuyệt không được đành phải trước đáp ứng n ă nói chờ một lát cho thôn trưởng bọn hắn nói một chút là được Các các vị h ư ơ n giữa thân, x n người người chúng mọi tiếp bảo thủ tiếp tục, các người vật các đồ chưa ăn xong cơm chưa về sau chu khởi nguyên liền cùng trần tử diên đang nhìn chu trí bọn hắn thu mua thôn dân đồ vật còn tốt chính là người nơi này cũng là dùng đồng tệ ngân tệ kim tệ làm tiền tệ cho nên đối tiền phương diện này vẫn là thông dụng lam hà tinh tiền tệ đều là mười thành liên minh liên hợp chế tạo một loại tiền tệ tiền tệ bên trên đều điêu khắp từng tòa thành thị chính diện là mười thành liên minh bên trong mười tòa thành thị mặt trái là mười thành liên minh một chữ đương nhiên cũng có những thành thị khác chế tạo tiền tệ tại lưu thông bất quá mười thành liên minh tiền tệ mới là dùng tốt nhất tùy tiện ở đâu đều có thể sử dụng mà những thành thị khác tiền tệ chỉ có tại chính bọn họ trong phạm vi thế lực mới có tác dụng cũng tỷ như nói lần này chu khởi nguyên tại thôn tây lâm bên trong giao dịch thôn tây lâm khẳng định không có mười thành liên minh tiền tệ thôn tây lâm quá vắng vẻ không có mười thành liên minh tiền tệ cũng rất bình thường vị huynh đệ kia các người thương đội thật thu mua chúng ta những vật này sao một cái hơn ba mươi tuổi thôn tây lâm thôn dân hỏi thăm chú trí bọn hắn những n à y mô phòng sinh vật người máy nói đúng không sai các vị các h ư ơ n g thân tất cả mọi người yên tâm tốt rồi các ngươi tất cả mọi thứ chúng ta đều thu chu dũng các ngươi đem mở dương ra cho các hương thân nhìn xem chu trí vừa nói một bên liền để chu dũng đem một bên bảy biện mấy cái dương cho mở ra mở dương ra về sau tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh đã thấy cái này mấy ngụm đại trong dương tràn đầy đều là đồng tệ ngân tệ còn có kim tệ mà lại những tiền này toàn bộ đều là mười thành liên minh bên trong tiền tệ đến nỗi là từ cái kia đến hôm qua chu khởi nguyên đến lam hà tinh về sau liền để tinh trần quét hình viên này tinh cầu tự nhiên biết viên này tinh cầu bên trên nhất bảo đảm giá trị tiền gửi tiền tệ chính là loại này mười thành liên minh tiền tệ、Và Thật nhiều không i Cái m tệ A. này p ư ơ n g đ đúng ế n thương đội thật có tiền, cái này thật h đội cái có c ta thôn tây lâm muốn phát đạt. Ai? Không muốn đúng, lâm cái này giống như không phải rừng dâu tệ rừng dâu tệ bên trên điêu khắc chính là cây dâu rừng tiền tệ này bên trên vì cái gì điêu khắc chính là thành trì mà lại mười thành liên minh là địa phương nào là không đúng cái này tiền tệ tựa như là những thành thị khác tại chúng ta nơi này có thể sử dụng sao đúng vậy a đúng vậy a chỉ sợ không thể dùng a không được cái này thương đội là không phải lừa đảo a cái này những thành thị khác tiền tệ tại chúng ta nơi này căn bản là không xài được thương gia đều không thu lừa đảo cũng không đến nỗi dù sao số tiền này cũng đều là thật không phải giả có lẽ bọn hắn là không rõ ràng mà thôi vậy cũng không được a số tiền này cho chúng ta chúng ta cũng dùng không được a vậy làm sao bây giờ để ngươi tìm thôn trưởng đến đây đi mà lại bọn hắn trong thương đội còn có này hàng hóa của nó khẳng định có chúng ta thứ cần thiết tiền không được chúng ta liền dùng mình đồ vật tìm bọn hắn đổi hàng hóa là được đúng đúng đúng cứ làm như thế hiện tại tới thôn dân tuổi t ắ c đều không quá lớn mà lại kiến thức cũng không nhiều cho nên cũng không nhận ra những này mời thành liên minh tiền tệ Các vị các vị các vị t huynh ư mười ơ n thân, chúng ta những hàng này tệ cũng không phải phổ thông tiền tệ. Đây là thành liên minh tiền, g ta tệ tệ, phải phổ đây là vô l ậ n nơi nào, loại số tiền n ở loại à số tệ t đều sẽ bị h ư ơ g gia tiếp n ậ nhận n người không cần lo lắng. Chu Chí lúc này cũng phát hiện những thôn dân này cũng không nhận ra những tiền này, hắn mọi Chu phát chỉ có thể lúc có lo trí ra đệ ứ n huynh g giải ra thích một câu. Vị đ kia ngươi nói tiền của các ngươi có thể tại tất cả địa phương thông dụng vậy thì có cái gì chứng cứ có thể chứng minh sao ngươi cái này chỉ nói mà không làm để chúng ta không thể tin được ca một người đứng ra chất vấn lên người này nhìn qua một bộ tinh minh bộ dáng là một cái da trắng người thôn tây lâm người cũng không chỉ là da trắng còn có một số da、đen. đây e n đ là Lâm thành thông tạo thôn Tây t hôn nhân, nguyên sao dù r ư ớ chính kia là một cái gia tộc. Bên trong gia là một tộc, tộc trong t bên ô hôn hôn không thông hôn. n cũng phát hiện họ hàng gần kết hôn sinh con ra vấn đề. Cho nên liền bốn năm bên trong g phát họ cho cho phép h lâu là Đây sau, quy về đề, ra có cụ, c kết đời xảy là mười thành liên minh tiền tệ các ngươi có thể mời thôn trưởng tới nhận một nhận chẳng phải sẽ biết sao không biết vị huynh đệ kia s ư n g hô như thế nào chu trí nhìn thoáng qua cái này đi ra người hỏi thăm một tiếng a ta gọi mòn vậy chúng ta liền gọi thôn trưởng tới nhìn một cái hắn gặp nhiều khẳng định nhận biết dù sao mười thành liên minh là cái gì chúng ta mọi người cũng không biết mòn cũng chính là lúc trước vị kia người tinh minh hắn cũng là một sừng gia tộc người bất quá bây giờ đã là chi nhánh không phải một sừng gia tộc dòng chính dỗ bin người đi đem thôn trưởng kêu đến mòn bốn phía nhìn thoáng qua liền thấy một cái hơn mười tuổi thiếu niên cái này là còn của hắn được rồi lão cha ta cái này đi gọi thôn trưởng gia ra, ra tới dỗ bin đáp ứng nhanh chân liền hướng phía thôn trưởng sân bên kia chạy tới còn tốt chính là thôn trưởng sân khoảng cách chu khởi nguyên bọn hắn sân cũng không xa lão công cái kia lão thôn trưởng không phải biết mười thành liên minh sao vì cái gì những thôn dân này không biết đâu chẳng lẽ thôn trưởng liền không có muốn để bọn hắn biết trần tử diên có chút kỳ quái cái này m ờ i thành liên minh lớn như vậy thế lực vì cái gì ẹ mụ dở thôn trưởng không cho các thôn dân dạng một chút đâu mà lại cũng không người nào biết thôn trưởng đã từng chuyện đã từng những người kia đoán chừng hiện tại cũng chết không sai bị ệ lắm căn bản không có ai biết lao thôn trưởng chuyển kỳ cố sự ta cũng không biết đoán chừng có thể là bởi vì không nghĩ để các thôn dân mơ tưởng xa vời chu khởi nguyên cùng trần tử diên hiện tại cũng là ngồi ở trong sân xuyên thấu qua đại môn nhìn xem bên ngoài cãi nhau tình huống hắn cũng có chút nghĩ hoặc cái này mởi thành liên minh chuyện làm sao liền không cho tiểu như loại này tiếp xúc không đến truyền kỳ thành thị hoàn toàn liền có thể xem như là một cái truyền thuyết tới nói trong làng vậy mà chỉ có số ít mấy người biết thôn trưởng cùng trần tử diên nghi ngờ thời điểm bên ngoài truyền đến tiếng teo gào thôn trưởng tốt thôn trưởng ra ra tốt lao cha tốt hóa ra là hẹ mù dở thôn trưởng tới tiểu diên hiện tại quá nhiều người ngươi cũng đừng đi qua ta đi bên ngoài nhìn một cái đi chu khởi nguyên nhìn thấy hẹ mù dở thôn trưởng về sau hắn đứng lên cùng trần tử diên nói nàng thế nhưng là phụ nữ mang thai bên ngoài nhiều người như vậy hắn không yên lòng、ừ. vậy ta liền ngồi ở chỗ này chờ ngươi t r â n tử diên ngoan ngoãn gật đầu một cái đáp ứng chu khởi nguyên sau khi đi tới cửa lão thôn trưởng lại làm phiền ngươi e bù giờ nhìn thấy chu khởi nguyên sau khi đi ra một gương mặt mo cũng cười cùng hoa cúc giống nhau chu tiên sinh k h á c h k h í phiền thoái gì không phiền phức còn muốn đa tạ ngài mang theo thương đội đến chúng ta thôn tây lâm đâu q u y một chương năm trăm ba mươi ba mười thành liên minh chương năm trăm ba mươi ba mười thành liên minh chu khởi nguyên nhàn nhạt nhẹ gật đầu vậy được chúng ta cũng đừng khắc sáo lao thôn trưởng chuyện nơi đây còn cần ngươi đến xử lý một chút ta còn muốn đi theo giúp ta phu nhân chuyện nơi đây liền từ chu trí bọn hắn đến xử lý a t ố t t ố t chu tiên sinh ngươi đi giúp các ngươi chính là ẹ、e、mù giờ cũng là hiểu dù sao phu nhân mang thai cho nên chu khởi nguyên đi chiếu cố phu nhân đây cũng là tỉnh có châu nguyên chu khởi nguyên nhìn thoáng qua tình huống nơi này sau đó lại quay người trở lại trong sân ngồi tại trần tử diên bên cạnh cầm trên b à n trà quả hạch lội lên mấy thứ quả hạch đều là lâm lợi tinh bên trên đặc hữu vẫn làm dãy núi bên trong có rất nhiều trải qua qua một đoạn thời gian linh khí tẩm bổ về sau những n à y quả hạch bên trong đều chứa một tia linh khí Tiểu diên rất thích đàn, cho nên chu khởi nguyên để các đệ tử ngắt lấy rất nhiều lên. Đương nhiên, đây cũng là lấy tông Diên khởi nhiều nhiên, để chu nguyên dao nên lên, ăn, đương cũng lấy lấy cho các đây đệ là mọn các ngươi ở đây làm gì gọi ta đến có chuyện gì sao ẹ、e、bù giờ thôn trưởng đến thời điểm không hỏi kỹ sau khi tới nhìn xem các thôn dân không hào h ả o mua bán hàng hóa cái này đang làm cái gì c h i ề u trò thôn trưởng lao cha ngài tới thật đúng lúc ngài xem bọn hắn thương đội lấy ra tiền không phải chúng ta nơi này tiền tệ là cái gì mười thành liên minh tiền chúng ta cũng không nhận ra thương đội người nói tiền tệ này đến chỗ nào đều có thể hoa n g à i kiến thức rộng rãi nhìn xem loại số tiền này tệ có phải là thật hay không món nhìn thấy e mũ giờ thôn trưởng sau khi đến hắn vội vàng chỉ vào chu trí bọn hắn rời ra ngoài cái dương nói cái gì món ngươi nói là mười thành liên minh tiền e mù giờ bị giật n ả y mình làm sao có thể mười thành liên minh a đây là khái niệm gì phương đông đến thương đội làm sao lại có mười thành liên minh tiền bọn họ không phải mới vừa tới đến bên này sao không đúng mù giờ sau khi suy nghĩ một chút lập tức hiểu rõ ra phương đông thương đội khả năng thật chưa từng tới những tiền này có thể là chính bọn họ dẫn đi mù giờ lúc còn trẻ tổ đội cùng một chỗ đi tới phương đông con kia đội ngũ một con kia trong đội ngũ thế nhưng là có tốt mấy người có tiền lúc ấy có mấy cái có tiền thiếu ra là thành phố lớn đến mù giờ ngay lúc đó các minh đệ cũng đều là mấy cái này có tiền thiếu ra quên y giúp hoàn thành tổ kiến đội ngũ mấy cái này có tiền thiếu ra mang tiền đều là mười thành liên minh tiền đương nhiên mấy vị này thiếu ra không phải mười thành liên minh người chỉ là mang tiền là mười thành liên minh mà thôi bất quá khi đó mang tiền thế nhưng là rất nhiều tuyệt đối không chỉ cái này mới dương lúc ấy những thiếu gia khác mang thủ hạn mỗi người đều mang hơn mấy trăm cái thân kinh bách chiến chiến sĩ cộng lại có tốt mấy ngàn chiến sĩ bằng không bọn hắn thật đi không xa những tiền này vốn là đưa đến phương đông đi tốn hao hơn nữa còn mang theo rất nhiều đồ tốt cộng lại xe hàng đều đạt tới hơn ngàn chiếc lúc ấy bọn hắn khi xuất phát đều đạt tới hơn vài người có thể nói lúc ấy chuyện này rất manh động nhưng là cuối cùng bọn hắn trở về thời điểm liền mấy chục người những này trở về người trên cơ bản đều là thôn tây lâm phụ cận người mụ、e、dợ tại lúc ấy vẫn rất có hy vọng hắn muốn rời khỏi phụ cận người đều đi theo rời khỏi vậy cái này liền có thể giải thích thương đội những này liên minh tệ là từ cái kia đến khẳng định là lúc ấy những thiếu gia khác đưa đến phương đông đi thật đúng là liên minh tệ à m ỏ n còn có các ngươi những tiểu tử này cho lão tử thành thành thật thật giao dịch đi những này liên minh tệ không có vấn đề ở đâu đều có thể dùng mười thành liên minh tiền là thông dụng các ngươi những tiểu tử này có phúc liên minh tệ đổi thành chúng ta tăng lâm thành rừng dâu tệ đây chính là có thể một cái đổi năm cái tăng phúc rất nhiều e mu giờ ngược lại là cảm thấy đây là thôn tây lâm tài vật đến bất quá hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng chu trí huynh đệ không biết các ngươi những này liên minh tệ giá trị là chu trí là mô phỏng sinh vật người máy nó trí năng rất t ậ n tiến lập tức liền biết hẹ mụ dở thôn trưởng đang nói cái gì thôn trưởng đại nhân chúng ta lão ra nói những tiền này đều dựa theo nơi đó tiền tính mặc kệ trên thị trường giá trị bao nhiêu tiền chúng ta nơi này đều không thay đổi một cái đồng tệ liền xem như một cái đồng tệ đến hoa tuyệt đối sẽ không nhiều tính toán chu khởi nguyên cũng không có ý định đem những tiền này l ậ thật t nhiều lần đến sử dụng dù sao cũng đều là chính mình chế tạo cái này giá trị gì cũng không sao cả dù sao chính là đồng ngân kim ô như vậy a vậy liền đa tạ chu tiên sinh chiếu cố mù giờ hướng phía trong cửa lớn trong v i ệ n nhìn thoáng qua chu khởi nguyên cái đôi này ngay tại cầm một quyển sách nhìn xem đâu nói đến cũng kỳ quái thế giới này cũng là có t r ă n g giấy bất quá rất đắt chính là hiện tại mọi người đều biết đi đây là mười thành liên minh tiền mọi người xin yên tâm tiền tệ này đều là thông dụng mù giờ thôn trưởng cảm ơn xong về sau liền nối vây xem thôn dân giải thích lên hóa ra là như vậy a thôn trưởng lao cha ta biết một lập tức sắc mặt biến đỏ lên nguyên bản hắn coi là cái này phương đông thương đội người không rõ ràng tiền tệ chuyện đâu thì ra tính sai chính là chính bọn họ thật xin lỗi a vị huynh đệ kia là chúng ta lầm đúng vậy a đúng vậy a là chúng ta tính sai là chúng ta l ầ m đại huynh đệ đây là chúng ta nhà mình sản xuất rượu liền đưa cho thương đội làm nói xin lỗi lễ vật đúng đúng đúng đây là ta nhà mình làm vải vóc liền đưa cho thương đội làm bội tội sau đó các thôn dân toàn bộ đều vây quanh đưa một chút đủ loại lễ vật toàn bộ đều là các thôn dân nhà mình làm một chút đặc sản ây chu trí do dự một chút về sau nhìn một chút trong sân chu khởi nguyên một chút chu khởi nguyên cũng nhìn thấy tình huống phía trước sau đó hướng phía chu trí gật đầu một cái ra hiệu có thể nhận lấy dù sao chỉ là một chút các thôn dân tự mình làm nông sản phẩm mà thôi vậy liền đa tạ mọi người đa tạng còn mời các vị các hương thân yên tâm các ngươi nông sản phẩm phụ chúng ta đều sẽ nhận lấy cam đoan sẽ không thiếu một phân tiền chu trí vội vàng cam đoan lên tốt rồi tốt rồi mọi người tranh thủ thời gian đều đến đây đi bên này là thu nông sản phẩm phụ bên kia là chúng ta trong thương đội sản phẩm tất cả mọi người có thể đi xem một chút cần thứ gì đ ồ v ậ t sau đó chu trí liền bắt đầu bận rộn bắt đầu cho các thôn dân ă n bài thôn trưởng lao cha mười thành liên minh là cái gì làm sao không có nghe ngài nhắc qua a bọn có chút ngu người trạng thái cái này mười thành liên minh nếu châu như vậy vặt vậy tại sao thôn trưởng lao cha cho tới bây giờ không có ở trong thôn để cập qua một lần nửa điểm cái này rất kỳ quái đi cái này mười thành liên minh a nó i như thế nào đây bọn họ là từ mười cái thành phố khổng lồ liên hợp tạo thành một cái liên minh dưới cờ có liên minh kỵ sĩ đoàn bọn họ chính là một cái truyền thuyết tại chúng ta nơi này chưa thấy qua cũng không kỳ quái ẹ m ù giờ lao cha nói đến rất đơn giản nhưng cái này mười thành liên minh đúng là phổ thông thành thị bên trong chính là truyền thuyết nơi này đại mười thành liên minh căn bản là chú ý không đến những này khu vực biên giới một c h ư ơ n g ta r là m gì phương đông i lên bán h Trần riêng đến à y thương u bán hàng hóa, hóa h p đội nếu làm một chút đồ vật đều không thu vậy chúng ta không phải thật kỳ quái sao cho nên thu một vài thứ giả bộ một chút bộ dáng đang nói những thứ kia còn là rất không tệ những vật này sách về đi cũng có thể cho tập đoàn các công nhân viên làm điểm phúc lợi a chu khởi nguyên cẩn thận cho trần tử diên nói một lần người nói cũng đúng a trần tử diên một bên nghe một bên g ậ t đầu cảm thấy mình lão công nói cũng đúng cái này thương đội chỉ bán đồ vật không thu đồ vật đây không phải có quỷ sao nhìn trong chốc lát cổng hồ nào giao dịch về sau trần tử diên đi ngủ nàng hiện tại mỗi ngày đều phải ngủ ngủ trưa không có hai tiếng khẳng định là vẫn chưa tỉnh lại có đôi khi phải ngủ chừng ba giờ chú trí các ngươi an bài hai người trong sân trông coi đừng để người quấy dậy phu nhân biết sao chu khởi nguyên b ồ i tiếp trần tử diên nhìn nàng ngủ về sau liền đi ra ngoài hắn chuẩn bị đi bên ngoài nhìn xem trạ s í c cổ về làng không có trần tử diên trong sân cũng không có việc gì hắn tại thôn tây lâm bên trong tùy thời có thể nhìn thấy tiểu diên hắn tinh thần lĩnh vực hoàn toàn có thể bao phủ lại nơi này vâng lao ra chúng ta biết chu khởi nguyên nhìn thấy chu trí đáp ứng về sau hắn liền ra sân chính mình đi trong thôn đi đi dạo vừa ra sân còn đi không bao xa liền thấy một cái dân binh vị huynh đệ kia n g ư ờ i tốt chu khởi nguyên đi ra phía trước lên tiếng trào đại nhân ngài tốt ngài là thương đội chủ nhân a ngài có chuyện gì có thể trực tiếp cùng ta nói cái này dân binh nhìn thấy chu khởi nguyên về sau vội vàng đáp ứng ừ m không biết các ngươi trả xỉ của đội trưởng về làng hay chưa chu khởi nguyên trực tiếp lên i hỏi dân binh à đại nhân thì ra ngài muốn tìm đội trưởng a ta đây ngược lại là biết ngài có thể đi làng phía sau núi tìm hắn hắn giữa chưa bị thôn trưởng lao cha cho huấn một lần không dám tại luyện võ trưởng bên kia luyện võ cho nên buổi chiều đến phía sau núi đi luyện thương pháp đi chu khởi nguyên vậy được ta biết cảm ơn ngươi a dân binh không cần cảm ơn đạt được đáp án về sau chu khởi nguyên hướng thẳng đến thôn tây lâm phía sau núi phương hướng đi tới trên đường đi còn đụng phải rất nhiều thôn tây lâm đứa bé đi theo phía sau hắn chạy đoán chừng cũng là nhìn thấy hắn ăn mặc cùng thôn tây lâm ăn mặc không giống quần áo vải vóc liền lộ ra chất lượng rất tốt quần áo cũng rất xinh đẹp cho nên những hải tử này đều đi theo hắn chạy các tiểu bằng hữu đến thúc thúc cho các người phát đường ăn chu khởi nguyên cũng không có hẹn h ỏ i trực tiếp liền từ trong túi lấy ra rất nhiều bánh kẹo phát ra cho những đứa bé này từ nhóm những đứa bé này từ nhóm cũng rất vui vẻ nhận lấy đồng thời chu khởi nguyên còn nói cho bọn hắn làm sao lột bánh kẹo ăn. đ u ổ i những đứa bé này từ về sau chu khởi nguyên rất nhanh liền đi đến phía sau núi ken két phốc phốc phốc phốc o a n cạch từng đợt tảng đá đầu gỗ vỡ vụ tâm thành chu khởi nguyên nghe được về sau liền biết đây là trạ x ì c ổ đang luyện thương pháp đi đi trôi qua về sau quả nhiên thấy trạ x ì c ổ cầm bàn long thương vũ động mặc dù cảm giác một cái người da trắng luyện tập thương pháp có chút kỳ quái bất quá khoan hay nói cái này trạ x ì c ổ thiên phú coi như không tệ thương pháp này vẫn là luyện da dáng cái này chạ sisko vậy mà dùng một bản bí tịch bên trên bức họa cùng chữ viết liền có thể luyện được như vậy thành quả đây cũng không phải là thiên phú kỳ cao tiên h t à i sao là chủ tiên sinh a đa tạ n g à i tán dương ta cái này còn không có rèn luyện còn cần luyện nhiều một chút chạ sisko vẫn là rất khiêm tốn a bất quá cũng là đi thẳng về thẳng dù sao lúc này mới không đến một ngày thời gian mà thôi trên thực tế thương pháp này thật không có rèn luyện chiêu thức phương diện còn rất cứng nhắc chỉ là cái bộ g á n g hàng người khiêm tốn không đến một ngày liền có thể luyện thành như vậy đã rất không tệ chu khởi nguyên cũng không có nghĩ tới tên này một ngày không đến liền có thể luyện thành như vậy đây quả thật là một thiên tài ha ha chu tiên sinh cái này còn muốn đa tạ ngài bàn long thương cùng thương pháp không phải vậy ta cũng luyện không được à. chasisco hiện tại ngược lại là cảm thấy chu khởi nguyên người này rất không tệ giữa t r ư a hắn cũng biết chu khởi nguyên trả lại ed đưa một thanh đường nào cho nên cảm thấy chu khởi nguyên người này rất hào phóng là một cái đáng giá kết giao bạn bè không có xem thường bọn hắn cái này vắng vẻ thôn nhỏ người điểm này cũng rất không tệ phải biết bình thường tăng lâm thành những cái kia thương đội tới kia cũng là vinh vang đắc ý hoàn toàn không có lấy bọn hắn coi ra gì tăng lâm thành thì thôi những cái kia tiểu trong chấn thương đội đều không có đem bọn hắn để vào mắt cảm thấy bọn hắn thôn tây lâm chính là một cái hoang vu thôn nhỏ nếu không có lam ngọt ngưỡng đoán chừng đều không có thương đội đến bởi vì thôn tây lâm trừ lam ngọt ngưỡng bên ngoài vật gì đó khác đều không có gì đặc sắc chủ yếu là những thôn khác từ bên trong cũng có còn tốt chính là nước ngọt c ó chỉ có thôn tây lâm bên trong mới sinh trường bằng không thôn tây lâm muốn làm sao đi đổi tiền cũng là một cái vấn đề dù sao bên ngoài cũng có một chút rất tốt tài nguyên tỷ như nói những cái kia kim loại chế tạo vũ khí cùng khôi giáp những vật kia cũng rất không tệ thế nhưng là không có tiền khẳng định là mua không được từ một điểm này nhìn lại, lần trước ẹ m giờ thôn trưởng không chịu thu những vũ khí này cũng là có lý do kim loại vũ khí thế nhưng là rất đắt đỏ thôn tây lâm lại không có quan sát cho nên dân b i n h đội người bình thường đều là cung tiễn hoặc là chính là chất gỗ trưởng m â u cái gì ừng chúng ta vẫn là nói một chút sự t ì n h khác đi không biết chu tiên sinh lần này tìm ta là có chuyện gì sao chasisco ngược lại là có chút hiếu kỳ vị này phương đông thương đội lao bản tìm h ắ n có chuyện gì chasisco đội trưởng ta xác thực tìm ngươi có chút những chuyện khác như vậy đi ta cũng không quanh c o lòng vòng lần này tìm ngươi đến là nhìn chúng ngươi năng lực mà lại tuổi của ngươi cũng rất nhỏ còn có thể có tiến bộ rất lớn không gian chúng ta thương đội tại mấy ngày gần đây liền sẽ rời đi thôn tây lâm ta đề nghị ngươi có thể đi theo chúng ta ra ngoài ngươi đừng nói trước điểm này phía trước ta đã trước hỏi t h ă m lão thôn trưởng ý tứ hẳn ý là ngươi muốn dựa vào chính mình thủ hộ thôn tây lâm đúng không ngươi hẳn phải biết mười thành liên minh a mười thành liên minh có một cái liên minh kỵ sĩ đoàn kỳ thật chỉ cần ngươi gia nhập cái này kỵ sĩ đoàn này hoàn toàn có thể bảo hộ toàn bộ làng có tầng này thân vận tại chung quanh nơi này thành thị lớn nhỏ cũng không dám không n g mặt thôn tây lâm làm không tốt còn có thể thông qua cái tầng quan hệ này đem thôn tây lâm biến thành tây lâm thành thế nào người suy nghĩ một chút ta chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút hắn là nói thẳng ra dù sao hắn mục đích chính là cái này cùng này giấu che đại dịch còn không bằng nói thẳng ra q u y một chương năm trăm ba mươi lăm bao t ố thức chương năm trăm ba mươi lăm bao t ố thức cái gì để ta rời đi làng cùng các ngươi cùng đi mười thành liên minh không được tuyệt đối không được ta là sẽ không rời đi làng bằng không bản long thương vẫn là còn cho người đi mặc dù có chút không nỡ nhưng trả xì c ổ vẫn là đem trong tay bản long thương hướng phía chu khởi nguyên đưa tới chuẩn bị trả lại hắn hiện tại hắn biết lễ vật này không có tốt như vậy thu à hộ ở chỗ này chờ đâu Bất quá m ặ chu dù có tiên làng, làng sinh ngươi muốn sử dụng còn nói cái gì có cho mượn hay không à bàn long thương vẫn là ngươi đưa cho ta muốn dùng một mực cầm đi dùng chính là ta cũng nhìn xem thương pháp của ngươi thế nào chạy xiếc cổ trực tiếp liền cầm trong tay bản long thương hướng phía chu khởi nguyên đưa tới chẳng qua là dùng một chút mà thôi hắn cũng không cho rằng chu khởi nguyên sẽ đem bản lòng thương cho lấy về vậy ngươi xem tốt rồi chu khởi nguyên tiếp nhận bản long thương về sau một tay cơ cơ bản lòng thương đùa nghịch một cái thương hoa sau đó nói bao t ố thức thức thứ nhất màn mưa sơn lâm chu khởi nguyên hét lớn một tiếng bản long thương trực chỉ phía sau núi bên trên rừng cây hiu hiu hiu nháy mắt sau đó chu khởi nguyên dẫn theo bản long thương hướng về rừng cây đâm tới hắn bước chân đều không n ú c ních bàn lòng thương bên trên từng đợt thương ảnh thoát thương m à đi đ ầ y trời thương ảnh để người thật giống như chỗ ở trong cơn bao tác những cái tia thương ảnh tựa như mưa rào giống nhau vô biên vô hạn nếu người ở trong đó khẳng định tránh đều không có địa phương đi tránh ầm ầm nay bao tô giống nhau thương ảnh trong nháy mắt bên trong toàn bộ đều đánh vào trong một rừng cây từng dãy đại thụ toàn bộ đều bị thương ảnh anh kích sụp đổ trên mặt đất cành lá bay loạn đất vàng bay lên sau đó cánh rừng cây này cũng đều chỉ còn lại có mới mẹ bùn đất bị lật lên một mảnh mặt đất nhìn qua rất là khủ ông trời ơi cái này chasisco bị chu khởi nguyên cái này thao tác lập tức dọa trận mắt hốc mồm đây quả thật là thương pháp sao vì sao lại chống rông đánh ra thương ảnh hơn nữa còn cách không phá hủy như thế một mảng lớn rừng cây quả thực chính là quá khủng bố chẳng lẽ vị này chu tiên sinh là thần loại công kích này đã không phải là phạm nhân có thể đã tới t chasisco ánh mắt lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc trong lòng trong nháy mắt liền sinh ra ý nghĩ như vậy hắn không biết hạng người gì có thể phát ra công kích như vậy chỉ có thể dùng thần để giải thích bất quá trong đó có một chút rất khả nghi phía trước còn nói muốn để hắn gia nhập m ư ơ i thành liên minh kỵ sĩ đoàn làm sao hiện tại chính mình lại là hiện ra khủng bố như vậy thương pháp đây là muốn làm gì ta một chiêu này thế nào t r ạ s i s c o đội trưởng chu khởi nguyên ánh mắt bên trong mang theo một tia sắc bén nhìn xem t r ạ s i s c o nói vừa rồi chu khởi nguyên sử dụng trên thực tế là một loại đấu khí chiến kỹ cái này thương pháp tên là báo t ố thức hết thệ có chính thức truyền thuyết sử dụng ra một chiêu cuối cùng báo tố có thể làm cho cả thiên địa trước mắt biến sắc tương đợt cuồng phong liền có thể phá hủy hết thệ trước mắt quả thực chính là hủy thiên diện trước mắt quả thực n h i ê n đây là c h i ủ n thiên diện g nói, trước mắt cái này bao tô thức trên thực tế chỉ là cấp một đấu khí văn minh bên trong cấp cao nhất chiến kỹ mà thôi bất quá cái này chiến kỹ còn là rất không t ệ một thức sau cùng ít nhất cũng có thể tăng phúc một vạn điểm sức chiến đấu tổn thương đương nhiên đây chỉ là tổn thương tăng lên một vạn điểm sức chiến đấu cho nên còn không có đạt tới hủy thiên diện địa vi lực mà tại mười thành liên minh bên trong chu khởi nguyên cũng phát hiện có cùng loại chiến kỹ mặc dù có chút hơi t r ê n h lệch nhưng trên thực tế lam hà tình chiến kỹ chỉ là kích phát trong cơ thể con người tiềm năng cùng chu khởi nguyên đạt được đấu khí chiến kỹ là không giống chu khởi nguyên đạt được đấu khí chiến kỹ là muốn hấp thu nguyên tố trí lực nói cách khác lam hà tình chiến kỹ cùng lâm lợi t ì n h bên trên võ công không sai bị lắm đều chỉ là cấp một văn minh cấp thấp nhất công pháp mà thôi như vậy công pháp chỉ có thể kích phát trong cơ thể con người tiềm năng lấy thu hoạch được lực lượng cường đại phương thức cùng đấu khí chiến kỹ không giống đấu khí chiến kỹ cấp bậc cao vậy khẳng định là có thể hủy thiên diệt địa thậm chí thành thần cũng không đủ chu tiên sinh ngươi đây đây là đây là cái gì thương pháp tại sao có thể như vậy chasico hiện tại chân đều như nhún ra đâu đây là bị dọa chasico ta sử dụng chính là một loại đấu khí chiến kỹ loại này chiến kỹ tại mười thành liên minh bên trong cũng có bất quá nghe nói chỉ có liên minh kỵ sĩ đoàn mới có tư cách học tập thế nào ngươi không nghĩ gia nhập mười thành liên minh như vậy cùng ta cùng đi ta dạy cho ngươi đấu khí chiến kỹ sau đó sắp xếp người tại thôn tây lâm bảo hộ làng như vậy ngươi liền không cần lo lắng làng an toàn đương nhiên chờ chúng ta về phương đông thời điểm ngươi còn có thể về làng chính ngươi suy nghĩ thật kỹ chu khởi nguyên nhìn thấy t r ả s í c cổ rất sợ hãi dáng vẻ hắn trực tiếp liền nói mười thành liên minh bên trong tình huống ít nhất sẽ không để cho chả x í c ổ sợ hãi dù sao hắn từ nhỏ đã biết mười thành liên minh chuyện được rồi t u t chu tiên sinh ta nhất định nghiêm túc cân nhắc cân nhắc cha sisko hiện tại cũng không dám cự tuyệt khủng bố như vậy thư pháp để hắn cực kỳ chấn động hiện trong lòng của hắn đều đang phát run mà lại nghe được mười thành liên minh bên trong vậy mà cũng có như vậy võ kỹ hắn trong lòng cũng rất khát vọng nếu là chính mình học xong như vậy võ kỹ cái nào còn cần lo lắng những gia thú kia đến tập kích làng a tới bao nhiêu giết bấy nhiêu có được hay không tốt mấy ngày nay chúng ta thương đội còn biết lưu tại thôn tây lâm hy vọng thời điểm ra đi có thể được đến đáp án của ngươi không muốn lưu lại cho mình tiếng mới chu khởi nguyên l ệ n h nhật nói kỳ thật cha sisko không đáp ứng hắn cũng không sao cả đây chẳng qua là hắn dài r ằ n g dặc trong cuộc sống một khúc nhạc đệm mà thôi cuộc sống sau này hắn sẽ cùng tiểu diên cùng một chỗ vượt qua vĩnh viễn điểm điểm mật mật nô chu khởi nguyên trở về về sau vừa ngồi tại trước giường trên ghế uống trà tiểu diên liền t ỉ n h ngủ hôm nay nàng không ngủ bao lâu có lẽ là hoàn cảnh nguyên nhân đi đột nhiên từ linh khí dư dả vân lam dãy núi bên trong đến lam hà tinh không thích h ứ n g cũng bình thường cho dù có linh thạch ở trên người cái này linh tức cũng không được rất nhiều không có vân lam d ã núi bên trong linh khí nồng đậm dù sao linh nguyên thạch ở nơi đó tiểu diên ngươi tỉnh thế nào ngủ có ngất không chu khởi nguyên nhìn thấy tiểu diên sau khi mở mắt hỏi một câu lao công ngươi không có ra ngoài dạo chơi nha làm sao ở chỗ này theo giúp ta trần tử diên nhìn thấy chu khởi nguyên ngồi tại bên giường nàng còn tưởng rằng hắn một mực ngồi ở chỗ này b ồ i chính mình đâu ân trong lòng còn có chút hơi cảm động thôn tây lâm cũng không có gì có thể lấy đi dạo nào có cùng ngươi trọng yếu à trong mắt ta ngươi là trọng yếu nhất vật gì đó khác đều không tính là gì có đôi khi hai người cùng một chỗ thời điểm kể một ít lời nói dối có thiện ý vẫn rất có cần thiết chu khởi nguyên cũng không phải đầu đất nói thật ở thời điểm này là không có chỗ tốt lao bà của mình đã cảm động chương á i này nếu n là đột i đi cái coi ê n này cảm động, nàng n bỏ cảm h k h năm trăm ba mươi sáu trước khi đi về vặt chương năm trăm ba mươi sáu trước khi đi về vặt chu khởi nguyên đã cảm thấy hai người kia chỉ cần có cảm động là được đến nỗi nói dối không nói láo đều không có gì chỉ cần là thật tâm yêu đối phương là được tốt nhất đừng gây nên hiểu lầm gì đó có hiểu lầm cái kia cũng phải nhanh một chút giải thích rõ ràng không phải vậy cuối cùng hai người bởi vì một chút hiểu lầm nhỏ tách ra vậy không tốt lắm lao công ta yêu ngươi trần tử diên trong mắt tràn ngập mê vụ cảm động bồi nào chu khởi nguyên trong ngực dâng lên hôn thiểu diên ta yêu ngươi chu khởi nguyên trên mặt một mảnh nụ cười ấm áp nhìn xem trần tử diên nàng một mực chính là mình yêu nhất có một không hai thẳng đến sinh mệnh của mình kết thúc nàng chính là mình duy nhất ở địa cầu thời điểm chu khởi nguyên là một đứa cô nhi tăng thêm không có tốt việc làm không bị người coi trọng bạn gái đều không có giao q u a cho nên một khi có được trước kia không có đồ vật hắn liền phá lệ trân quý trân quý cái này kiếm không dễ hết thảy hai cái tiểu phu thê dính nhau đến chưa mà bên ngoài chu trí bọn hắn cũng là thu mua đến rất nhiều thôn tây lâm đặc sản đặc biệt là những cái kia l a m ngọt ngưỡng loại rượu này mỗi cái thôn dân trong nhà đều có sản xuất uống giống như là rượu trái cây l a m ngọt ngưỡng tại t ă n g lâm thành đều rất hoan n g h ê n cho nên thôn tây lâm trên cơ bản mỗi ngày đều tại sản xuất cho nên chứa đ ự n g vẫn là rất nhiều các vị các hương t h ầ n đây là chúng ta phương đông đặc sản các ngươi cần đều có thể mua về đây là tơ lụa lá trà đồ sứ tấm gương cái bật lửa ngọn nến còn có đủ loại hương liệu chu trí lớn tiếng giới thiệu bọn hắn mang tới đồ vật đương nhiên trọng yếu nhất chính là còn có vũ khí dù sao thôn tây lâm truyền thừa vẫn là rất xa xưa bọn họ tổ tổ đời đời đều ở chỗ này đã có hơn ngàn năm lịch sử cho nên thôn tây lâm đại gia tộc vẫn có một ít nội tình ít nhất tiền sẽ không thiếu không có tiền cũng có thể dùng những vật khác đổi sau đó các thôn dân bắt đầu đổi lên đủ loại đồ vật có thôn dân vẫn rất có tiền có thể là tích lũy cả một đ ờ i tiền đều lấy ra mua vũ khí lệnh trong binh khí có thương đao và kiếm cho dù là kiếm cũng là lưỡi rộng kiếm mà không phải công nhân cái chủng loại kia lưỡi đao rất hẹp kiếm loại này lưỡi rộng kiếm là thích hợp chém vào mà công nhân bảo kiếm có thật nhiều loại bên trong cũng có lưỡi dậu kiếm tỉ như cự khuyết kiếm chính là lưỡi dậu kiếm mà võ hiệp phim truyền hình bên trong những cái kia kiếm đều không thích hợp chém bảo toàn bộ đều là đâm gọt vậy loại này kiếm trên thực tế toàn bộ đều là chuyên môn khoái kiếm vũ khí lạnh hoặc là chính là thái cực kiếm lưỡng nghi kiếm đều là sử dụng loại này kiếm lưỡi dậu kiếm liền khác biệt sử dụng đều là lực lượng chiến thắng có thể cùng đao giống nhau làm cũng có thể giống hẹp lưỡi đao kiếm giống nhau đâm và vậy cổ đại lực lượng lớn kiếm khách đều sử dụng như vậy kiếm bởi vì lực sát thương to lớ lam hà tinh người nơi này cũng là dùng kiếm đều là dùng cự kiếm cũng có t ế kiếm tựa như những thủy lam đó tinh phương tây quý tộc sử dụng kiếm giống nhau b ấ t quá đại đa số đều là kỵ sĩ dùng kiếm cùng kỵ sĩ thương các chiến sĩ khác đồng dạng đều là dùng trường âu bình dân mạo hiểm giả sử dụng đại đa số đều là đao mà đổi thành một bên t r ả s í c cổ từ sau núi rời đi về sau hắn trực tiếp liền đi ẹ mù dở thôn trường trong nhà ẹ mù dở lao cha mười thành liên minh bên trong kỵ sĩ đoàn ngài biết sao trạ x í c cổ không có ngay lập tức nói ra hắn trông thấy cái gì mà là hỏi mười thành liên minh liên minh kỵ sĩ đoàn tin tức、ừ. Chà Sisco, ngươi vì sao lại hỏi mười thành liên minh liên minh kỵ sĩ đoàn bất quá mặc dù lão cha ta chưa thấy qua liên minh kỵ sĩ đoàn nhưng là từng nghe qua những thành thị kêu bên trong đến gia tộc các thiếu gia nói sau chuyện này vẫn là biết một ít chuyện ngươi hiện đang vì cái gì hỏi chuyện này ngươi nghĩ thông suốt rồi muốn đi mười thành liên minh nghe được c h à s i s c o hỏi mười thành liên minh h ẹ bù dở thôn trưởng ngây ra một lúc sau đó trong nháy mắt liền biết khẳng định là chú khởi nguyên tìm c h à s i s c o nói chuyện h bù dở cái này lao thôn trưởng lập tức trong lòng liền mừng dỡ lên hắn là thật không nghĩ chậm trễ t r ả sis cổ tiền đồ hiện tại t r ả sis cổ còn vừa mới trưởng thành vẫn là có thể gia nhập mười thành liên minh chuẩn bị kỵ sĩ đoàn bên trong chỉ cần được tuyển chọn trước đó đồ bất khả h ạ m lượng đến lúc đó toàn bộ thôn tây lâm cũng có thể đi theo được lợi ẹ m ù giờ lao cha ngài trước nói một chút cái này liên minh kỵ sĩ đoàn đi nghe nói bọn hắn sẽ một loại v õ kỹ mà lại không phải chúng ta sử dụng những chiêu thức này bộ dáng uy lực so với chúng ta sử dụng chiêu thức hơn mười 10 hơn trăm lần là thật hay giả t r ả sis cổ chưa hề nói hắn tại sao phải hỏi chuyện này mà là lại tiếp lấy hỏi tham thì ra t r ả s ĩ cô ngươi là hỏi võ ký chuyện a chuyện này ngược lại là thật không riêng gì liên minh kỵ sĩ đoàn sẽ loại vũ ký này tăng lâm thành trong đại gia tộc liền có võ ký tồn tại bất quá bọn hắn cho tới bây giờ đều không truyền ra ngoài chỉ có chính bọn họ sẽ lao già ta trước đây quen biết mấy cái tia thành thị bên trong đến đại gia tộc thiếu gia liền sẽ võ ký đúng là uy lực không tệ bất quá cũng chỉ so chiêu thức của chúng ta mạnh mấy lần không có khoa t r ư ơ n g như vậy bất quá nghe nói mười thành liên minh kỵ sĩ đoàn có võ ký uy lực càng thêm cường đại mạnh lên mười lần mấy chục hơn trăm lần vẫn là có khả năng e bù dở thôn trường nghe được trạc do dự một chút sau đó vẫn là nói cho hắn thật sự có hóa ra là thật nay vừa rồi nhìn thấy hết thể đều là thật không phải h ảo thuật c h à sisko tại xác định sự tình thật giả về sau liền càng thêm khiếp sợ vị k i a chu tiên sinh quá cường đại khó trách có thể chưa hề mà biết phương đông dẫn đầu thương đội đi tới bọn hắn nơi này không phải là bởi vì khác mà là chính hắn vốn là thực lực cường đại như vậy cái gì là thật cái gì h ảo thuật c h à sisko ngươi vừa rồi thấy cái gì rồi vì sao lại hỏi chuyện này ngươi cẩn thận cho lão già ta nói một chút e m u giờ liền biết cha s i s k đến hỏi hắn khẳng định là có nguyên nhân không phải vậy vô duyên vô cớ chả xích cô tiểu tử này lại là một cái tính bướng mình chắc chắn sẽ không rời đi l à g nếu không phải là bị kích thích đến làm sao lại đến hỏi mười thành liên minh chuyện đâu ẹ mù giờ lao cha buổi chiều chu tiên sinh tìm được ta hắn mời ta cùng đi mười thành liên minh bất quá ta cự tuyệt về sau hắn liền ở trước mặt ta sử dụng một chiêu thương pháp kia là một chiêu kinh khủng thương pháp vậy mà trong nháy mắt liền phá hủy mấy chục mét phạm vi rừng cây này đầy trời thương ảnh đến bây giờ còn hiện lên ở trước mắt ta đây không phải người thủ đoạn đây quả thực là thần chu tiên sinh nói cho ta đây là một loại võ kĩ mà kỳ thật trà n h sisko ê n minh n cũng i thật đúng suy nghĩ nhiều chu khởi nguyên chính là kẻ địch hơn nữa còn là muốn chiếm linh toàn bộ lam hà tình kẻ địch nếu không phải chu khởi nguyên muốn nước cấm luộc hết chậm rãi thu hoạch điểm danh vọng chỉ sợ lam hà tình sẽ trong nháy mắt liền sẽ bị tinh trần khống chế máy móc đại quân chỗ thống trị sao hỏa trong căn cứ máy móc đại quân thế nhưng là đã phát triển rất khổng lồ hiện tại thủy làm tinh bên kia tinh tế căn cứ đã phát triển đến cái k h á c tinh cầu đi t ỷ như kim tinh t ỷ như thổ tinh cùng c h u n g quanh vệ tinh phía trên đều có căn cứ cá mập trắng chiến hạm cũng có rất nhiều sinh sản nhà máy hiện tại cá mập trắng chiến hạm đã đạt tới hơn vạn c h i ế c nhiều hoàn toàn có thể đánh một trận chiến tranh giữa các hành tinh Quy một chương 537, ám ảnh huyết huyết một ám ám sát tổ. sát tổ. chương Chương Cục cục cụ ảnh ảnh chu ũ n ngang n g đi qua rất i ề làng, b ấ trí quả lưu lâu, nhiều thu mua sau những này làng bọn hắn không nơi sản, liền hoặc hoặc chút lại lập bao có đặc tức đó đó ít một ờ i đi. Chu c h nghỉ ngơi một chút buổi chiều chúng ta tranh thủ đến tăng lâm thành bên trong ăn bữa tối chu khởi nguyên trong xe ngựa hướng phía bên ngoài đánh xe chu c h í nói một tiếng vâng lao ra chúng ta cái này tìm địa phương nghỉ ngơi chu c h í nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau lập tức liền trả lời một tiếng c h a s ĩ c o tới dùng cơm đừng có đột t h ư n đội xe tìm được một mảnh bằng thẳng bãi cỏ dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm trưa chu khởi nguyên hướng phía cách đó không xa còn cầm bàn lòng thương t r e o đùa trạ xích cổ hô một tiếng đúng vậy chính là trạ s í c cổ cuối cùng hắn vẫn là bị chu khởi nguyên cho lừa dối đi theo r a bất quá hắn chỉ là đáp ứng đi theo chu khởi nguyên thương đội không có gia nhập mười thành liên minh ý nghĩ bởi vì gia nhập mười thành liên minh về sau thế nhưng là không thể rời khỏi nếu là rời khỏi kỵ sĩ đoàn sợ rằng sẽ bị xem như phản đồ truy sát cái này cùng trạ s í c cổ nguyện vọng xung đột lẫn nhau cho nên cuối cùng cũng chỉ có một lựa chọn bày ở trạ sít cô trước mặt đi theo chu khởi nguyên thương đội đi như vậy cũng có thể được càng thêm lợi hại v õ kỹ mà lại chu khởi nguyên cũng đã nói hắn có thể đi theo thương đội thương đội thời điểm ra đi hắn còn có thể về thôn tây lâm như vậy cũng không phải là không thể tiếp nhận mà lại trạ sít cô cũng hỏi tham q u a ẹ mù giờ thôn trưởng cái này đi mười thành liên minh lộ trình vừa đến vừa đi tối đa cũng liền thời gian một năm về phần tại sao không có nhiều người đi cũng là bởi vì lộ trình q u á xa trên đường cũng không bình tĩnh nguy hiểm nhất không phải g i á thú mà là người những sơn tặc kia cái gì cũng sẽ không đối thương đội đ ô n g tây cho nên không có thực lực lời nói người bình thường khẳng định là sẽ không đi m ờ i thành liên minh đi theo chu khởi nguyên thương đội ngược lại là không có vấn đề gì c h à sis cô cùng mẹ mù dở thôn trưởng đều cho rằng cái này phương đông thương đội thực lực rất cường đại có thể từ phương đông xa xôi đi tới bọn hãn phiến địa vực này đây chính là thực lực biểu hiện a ai đến đến cái này ở chung mấy ngày sau c h à sis cô cũng biết chu khởi nguyên rất dễ thân cận bình dị gần gũi không giống những cái kia đến thôn tây lâm thương đội như thế không coi ai ra gì cho nên cũng quen thuộc bình thường đều tùy tiện buổi chiều liền có thể đến tăng lâm thành Chà Cô, Sít người đi qua tang lâm thành không có r ờ i đi thôn tây lâm cũng có mấy ngày kỳ thật nói đến từ thôn tây lâm đến tang lâm thành trên thực tế chỉ có một ngày lộ trình nhưng là ở giữa đi ngang qua rất nhiều làng còn có thị trấn thời điểm chu khởi nguyên liền dừng lại t r ì n h đốn qua thu mua một chút nơi đó đặc sản cho nên một ngày lộ trình bị kéo dài đến mấy ngày bất quá lúc đầu chu khởi nguyên chính là mang theo trần tử diên ra hưởng tuần trăng mật lam hà tinh bên trên rất kỳ lạ mỗi một cái làng hoàn cảnh cũng khác nhau có một chút làng còn có này đặc biệt đặc sản những này đều rất hấp dẫn người ta nô chu tiên sinh tang lâm thành ta ngược lại là không có đi qua bất quá thôn tây lâm bên trong có người đi qua ta cái này còn là lần đầu tiên đi cha xin c ổ tay trái cầm một khối thịt nướng ăn như h ổ đói tay phải còn cầm cái nĩa xiên một khối nướng tôm xanh thịt một bên đáp trả chu khởi nguyên c h a hỏi ân cái này thịt nướng ăn ngon thật cái này đến từ đông phương gia vị giải đến thịt nướng cùng tôm xanh trên thịt về sau cũng ăn quá ngon mấy ngày nay hắn đều ăn không ngán có lẽ vĩnh viễn cũng ăn không ngán đi a như vậy a chu khởi nguyên không hỏi đến hắn muốn biết tin tức liền không có hỏi ra hiệu ăn t h ị uống rượu tiểu d i ê n bên kia hắn ngược lại là không cho như thế d ầ u mỡ đồ vật mà là dùng vân lam dãy núi sản xuất mang theo linh khí nguyên liệu nấu ăn làm vài món thức ăn một cái cháo đưa qua sáng sảng l ê n keng ạ đội lì đại tiểu thư n g ư ơ i chạy không được đầu hàng đi đầu hàng n g ư ơ i những n à y thủ hạ sẽ không phải chết nếu không bọn hắn toàn bộ đều phải chết đánh dắm các ngươi những n à y trong khe cống ngầm tối chuột lao tử cho dù chết cũng phải kéo lấy các ngươi có mấy người c ũ n g chết đại tiểu thư không nên tin bọn hắn nói lời những người này đều là ám ảnh huyết sát tổ người tuyệt đối không thể tin tưởng phá vây đại tiểu thư chúng ta bảo h ậ ngươi phá vây đi ngay tại chu khởi nguyên bọn hắn ăn cơm chưa thời điểm đột nhiên từ phía trước trong rừng rậm chuyển ra đánh nhau chuyện làm ăn tiếng kêu thảm thiết tiếng mắng chửi ừ m lại đụng vào không được chuyện a chu khởi nguyên dừng lại một chút ăn cái gì động tắc một m ấ y mắt sau đó tiếp tục ăn thịt uống rượu trên mặt không lộ vẻ gì nói chu tiên sinh ngươi nói cái gì cái gì không được chuyện cha xin cô có thể nghe không được phía trước chiến đấu phát sinh hắn hiện tại vừa mới bị chu khởi nguyên chuyển thụ võ kỹ cho nên còn nghe không được xa như vậy âm thanh loại kia kích phát thân thể tiềm lực võ kỹ đấu khí lam hả tinh phía trên không có nguyên tố hoặc là nói linh khí cho nên đấu khí luyện không được. chỉ có thể luyện loại này kích phát thân thể tiềm lực v õ kỹ phía trước có chiến đấu phát sinh giống như có người đang đuổi g i ế t đại nhân vật gì có hứng thú hay không đi phía trước nhìn xem chu khởi nguyên híp mắt hướng mặt trước rừng rậm nhìn quá khứ hiện tại nơi đó vẫn còn tiếp tục chiến đấu hai bên đang đứng ở tiêu lấy trạng thái bên trong bất quá có một phương bên trong có một cái được bảo hộ nữ tử một phương này thực lực hơi yếu một ít thời gian dài đ o á n chừng sẽ lấy kết cục thảm bại À, có chiến đấu a ha, ha ha ha ta thích chu tiên sinh vậy chúng ta qua xem một chút đi cái này nếu là người bị đuổi rét là người tốt chúng ta cũng có thể mau cứu bọn hàn a c h a sisko hiện tại cũng là muốn kiểm nghiệm một chút mình thực lực thế nào học mới võ kỹ hắn còn không có cùng người giao thủ qua đâu chu khởi nguyên nhìn cái này chiến đấu c ù n g một chút có chút im lặng bất quá vẫn là đáp ứng ừ m vậy ngươi và chu dung cùng đi phía trước đem người khác cứu được đi chính hắn cũng không dự định đi cứu người vì biết cái này lam hà tinh là tình huống như thế nào nếu là chính mình đi cứu người nữ nhân kia quấn lên mình đây không phải là hỏng bé t sao tiểu d i ê n nan giấm n à y chính hắn cũng không chịu nổi à, đặc biệt là mang thai nữ nhân là rất đa nghi chuyện phiền thoái như vậy tốt nhất đừng đi làm vẫn là để chu dũng cái này mô phỏng sinh vật người máy bồi tiếp t r ả sisko đi cứu người tốt rồi có lẽ t r ả sisko còn có thể thu hoạch được một cái tốt nhân duyên đâu a tốt t r ả sisko ngây ra một lúc bất quá sau đó nghĩ đến đây chính là chu tiên sinh người bên cạnh không có khả năng không có học tập v õ kỹ khẳng định là thực lực cường đại người có thể sử dụng mười người bảo hộ lấy từ phương đông tới thực lực này đã không thể nói mạnh mẽ mà là khủng bố sau đó t r ả sisko cùng chu dũng một người một con ngựa thật nhanh hướng phía phía trước chạy chạy tới bọn họ trong tay đều cầm vũ khí bởi vì trong rừng rậm cho nên đều không dùng binh khí dày mà là tay cầm đường đau đao pháp cái gì liền lại càng không cần phải nói chu khởi nguyên giáo một bộ cho chả s i s c o q u y một chương năm trăm ba mươi tám dễ bê yk a a n t ộ i l ì n chương năm trăm ba mươi tám dễ bê yk a n t ộ i l ì n người kia dừng bước ám ảnh huyết sắt tổ làm việc thức thời tranh thủ thời gian cho lão tử cút tiếp cận người dết. chasisco cùng chu dũng cưỡi ngựa vừa tiếp cận một tiếng tràn ngập máu tanh t u y ê n n ô n để người nghe xong liền không rét mà run chasisco liền bị dọa trong lòng lắp một cái hắn trong nháy mắt liền đem ngựa cho dừng lại hắn chưa nghe nói qua ám ảnh huyết sắt tổ là bị thực lực của những người này cùng khí thế cho hụ sợ mặc dù hắn người này tùy tiện nhưng không có nghĩa là hắn ẩn những người này xem xét liền không đơn giản khẳng định không là tiểu nhân vật ta mà ám ảnh huyết sát tổ người này toàn thân sát khí thế nhưng là so với cái kia phổ thông bọn sát thủ sát khí muốn nồng đầm nhiều chỉ sợ có thể cùng những cái kia bách chiến quãng đời còn lại từ xa trường bên trên sống sót các tướng sĩ lẫn nhau m ờ i đẹp chasis cô cũng là cảm thấy loại này sát ý cho nên mới sẽ bị hù dọa chà sisko là dừng lại nhưng là chu dung nhưng không có dừng lại chu khởi nguyên mệnh lệnh là cứu phía trước nữ tử kia một phương tất cả mọi người mô phỏng sinh vật người máy thế nhưng là không có tình cảm tồn tại cho nên chu dung không có dừng lại ngược lại là chào hỏi một tiếng chà sisko bên trên giết chết bọn hắn được chà sisko cũng là bị chu dung tiếng kêu cho bừng tỉnh đúng vậy à chính mình đây là tới cứu người sao có thể do dự cái gì lớn mật cũng dám va chạm ta ám ảnh huyết sát tổ bên trên cho lão tử xử lý hai người kia nói chuyện chính là ám ảnh huyết sát tổ thứ chín tổ, tổ trưởng hành lang ảnh lang tại toàn bộ huyết sát tổ thực lực đều có thể xếp tại top m t mươi lần này mục tiêu có thể nói rất trọng yếu bắt không được người cũng phải giết chết cho nên mới sẽ điều động huyết sát chín tổ đến đây truy sát mục tiêu Giết. Huyết sát tổ người từ vây giết trong đám người phân ra 4 người hướng cùng Dũng giết không mang sợ, trực tiếp nhảy xuống ngựa, hướng người nguyên cũng không Sisco liền tới. tới Sisco tiếp liền tới. Sisco khởi phải lợi Huyết sát tổ từ trạ tập tốt Trạ trực Trạ rất phân phía Chu Haha, nhảy phía học pháp Chu cho hắn, vây dạy sợ, đám Sẵn. vào ra đao lắm. là đầu tiên là vũ khí tương giao thanh thúy thanh âm làm sau đó huyết sắt tổ trong tay hai người kiếm toàn bộ đều bị đường đao chặt đứt Ê! thật nhanh hai cái huyết sắt tổ người trên cổ xuất hiện một k i a tơ máu nói hai chữ đầu liền rơi trên mặt đất máu tươi tựa như màu đỏ suối phun giống nhau vẫy xuống bốn phía hiện ra dị dạng mỹ cảm đây chính là giết chóc nghệ thuật ta chạ xị cổ thân ảnh ra bây giờ cách hai cái huyết sắt tổ thành viên thi thể hơn mười m sau lưng hắn đều có chút nương ác cái này bạn đao thuật cũng quá lợi hại mà lại cái này đường đao vậy mà sắc bén như vậy dễ như chở bàn tay liền chặt đứt đối phương vũ khí không thể tưởng tượng nổi a bạt đao thuật rất lợi hại tại đao pháp bên trong bạt đao thuật uy lực có thể nói là xếp tại trước mấy đương nhiên điều kiện tiên quyết là không cần bất luận cái gì năng lượng tỉ như nói chất khí linh lực đấu khí cái gì chỉ so với đao pháp lời nói bạt đao thuật uy lực mạnh mẽ hơn xa này đao pháp của nó nói là đệ nhất đều không quá đáng nhưng nếu là sử dụng năng lượng lời nói vậy liền không giống có đao pháp là cần khí mới có thể phát huy ra uy lực chu khởi nguyên dạy cho trạ x í c cổ bạt đao thuật là một loại ấp hủ chính mình khí thế về sau phát ra công kích có thể nói tại suất đao một máy mắt một đao này y lực liền đã vượt xa suất đao người mình thực lực mà đổi thành một bên c h u dung cái này mô phỏng sinh vật người máy ngay cả đao đều không có ra trực tiếp từ trên ngựa một cái mượn lực nhảy vọt trong nháy mắt liền đến đột kích hai người trước mặt chỉ là hai tay một người một quyền hai người kia vũ khí đều bị đánh gãy mà lại chính bọn họ vũ khí đều bị c h u dung cho một quyền đánh tắm ở trên người mình cái này kêu cái gì hoàn toàn chính là phản tổn thương cảm giác có hay không ân chính mình mang vũ khí đem chính mình chơi chết cái gì ảnh lan g thấy cảnh này về sau suýt nữa thì trận lác cả mắt cái này sao có thể đây là từ cái kia đến hai cái quái vật bọn họ thế nhưng là huyết sắt trí tổ không phải những cái kia người ngoài biên chế thành viên bọn họ thực lực là có thể cùng ám ảnh kỵ sĩ đoàn so sánh tới một mức độ nào đó so ám ảnh kỵ sĩ đoàn người đều lợi hại hơn làm sao hiện tại tùy tiện đụng phải hai người liền lợi hại như vậy sakarlin chúng ta có thể cứu hai người kia thật là lợi hại giống như so liên minh kỵ sĩ đoàn người đều lợi hại hơn a cái này đao pháp thật nhanh dễ bẹ y ca n d o l i n nhìn thấy trả sisco cùng chu dũng biểu hiện về sau nàng nhìn hai mắt phát sáng đặc biệt là chạ sisco đao pháp để nàng kinh ngạc và t h u n như vậy đao pháp quá nhanh để người không có kịp phản ứng liền bị một đao dễ bệ ỷ cả thế nhưng là biết những này truy sát n à người n g là ai là mười thành liên minh kẻ địch ám ảnh liên minh cũng không phải dễ sống chung đặc biệt là cái này huyết sát tổ đây chính là một cái s ú danh chiêu t r ư ờ n g đ o phủ là ám ảnh liên minh trong tay huyết tinh cho s ă n đại tiểu thư hoàn toàn chính xác hai người kia quá lợi hại bất quá người này như thế nào là da vàng tóc đen mà lại tướng mạo kỳ quái chưa thấy qua như vậy người a không biết là từ chỗ nào đến s ắ c k h a l i n không có lạc quan như vậy hắn vẫn là rất lo lắng không biết cái này đến hai người là địch hay bạn a bất quá bây giờ ám ảnh huyết sát tổ người cũng dừng lại vây giết chuyện của bọn hắn toàn bộ đều đ ề phòng nhìn xem trạ xì xcổ cùng chu dũng hai người điểm này sắc khả lìn ngược lại là thật cao hứng cuối cùng là không có bị huyết sát tổ người đạt được các ngươi đến tột cùng là ai vì cái gì cùng chúng ta ám ảnh liên minh đối đầu cùng chúng ta ám ảnh liên minh đối đầu các ngươi sau khi nghĩ xong quả sao ả n h lang hiện tại trong lòng cũng hoảng cái này thực lực của hai người quá mạnh so thủ lĩnh đều không khác mấy bọn họ hiện tại người không nhiều liền hai mươi người không đến khẳng định chơi không lại hai cái này đột nhiên xuất hiện người a hiện tại cũng chỉ có thể hù dọa một chút thử một chút ha ha cái gì ám ảnh liên minh lao tử nghe đều chưa từng nghe qua Muốn chiến? vậy liên chiến nói nhảm nhiều như vậy làm gì không dám lên đến liền l à n chứng sợ hẳn trà sisko cũng không có mang sợ hắn cũng chưa nghe nói qua ám ảnh liên minh cho nên không có chút nào mang sợ trực tiếp liền d ậ n đôi ảnh lang cái này huyết sát chín tổ tổ trưởng trực tiếp đem ảnh lang khí sắc mặt đều thanh người t ố t t ố t t ố t có khí phách bên trên cho lão tử chơi chết bọn hắn ảnh lang sắc mặt xanh đen đan sen hắn ánh mắt bên trong búc lên huyết tinh âm độc thân s ắ c trực tiếp phát ra cuối cùng mệnh lệnh tất cả huyết sắt tổ người toàn bộ đều lộ ra chính mình và kiếm hướng phía trà sisko cùng chu dũng hai người liền vọt lên c á i này gần hai m ư ơn i g xuống ư ờ i lại, các h ngươi đầu, h n g p ấn sợ hãi, cứu u i nhiệt cùng là mạng tiểu nữ tử dễ bé y cả an tốt lìn h cảm tạ hai vị dũng sĩ dễ bẹ ỷ cạ nhìn thấy cái này hai mươi người huyết sát chín tổ trực tiếp bị cha x í t cổ cùng chu dũng giết sạch về sau nàng cũng đi tới lần này quá hiểm kém một chút liền bị huyết sát tổ cho bắt đến ám ảnh liên minh đi như vậy chỉ sợ nàng cả đời này đều không muốn về mười thành liên minh q u y một chương năm trăm ba mươi chín ám ảnh liên minh chương năm trăm ba mươi chín ám ảnh liên minh a không cần không cần cảm ơn không cần cảm ơn thiện tay mà thôi thôi cha x í t cổ bị cái này da trắng mỹ mạo tóc vàng đại mỹ nữ lập tức làm chân tay luôn uống tại thôn tây lâm nơi nào thấy qua đẹp như vậy nữ nhân a hắn lập tức liền hoảng tay chân ngược lại là chu dũng cái này mô p h ỏ n g sinh vật người máy biểu lộ đều không biến hóa cũng không lên tiếng trực tiếp đứng tại trà sisco bên cạnh phốc phốc dễ bệ ỷ ca lập tức bị trà sisco đỏ lên mặt hốt h o à n g bộ dáng trọc cười nàng không nghĩ tới vừa rồi như vậy ba khí g i ế t lên người đến không nương tay c ứ n g giả, vậy mà như thế ân đáng yêu bị dễ bệ ỷ ca nụ cười này trà sisco mặt lập tức biến càng đỏ h ắ n cái này đại nam nhân thế nhưng là không có cùng mỹ nữa như vậy tiếp xúc qua thôn tây lâm cũng c ó lớn lên đẹp mắt nhưng vẫn là không thể cùng dễ bệ ỷ ca như vậy trong đại thành thị đến đại tiểu thư đánh đồng không biết hai vị dũng sĩ xưng hô như thế nào dễ bè ý c ả nhìn thấy chả sis cô k h i u không được nàng liền rời đi chủ đề hỏi thăm về tên của bọn h ắ n tới a đúng đúng đúng a tôi l ì n tiểu thư ta gọi chả sis cô vị này là đến từ phương đông chu dũng phương đông dòng họ là ở phía trước mà lại là họ đơn họ chu tên dũng chả sis cô nghe được dễ bè ý c ả nói lên lời này về sau liền vội vàng giới thiệu chả sis cô tiên sinh ngươi tốt chu tiên sinh ngươi cũng tốt dễ bè ý c ả nghe được lại có phương đông người mà lại cái này dòng họ thật đúng là kỳ quái nàng đầu tiên là cùng bên người sắc khả lỉn lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó n ở nụ cười mới lên tiếng d ạ bẹ ỷ c ả tiểu thư các ngươi hiện tại cũng thụ t h ư ơ n g có thể theo chúng ta tiến đến nghỉ ngơi một chút xử lý một chút vết thương ăn một vài thứ ta là thôn tây lâm người bây giờ cùng phương đông thương đội ra thương đội ngay ở phía trước chỗ không xa chasisco dựa theo chu khởi nguyên lời nhắn nhủ cứu người sau đó mời những người này đi trong thương đội ngồi một chút ồ phương đông đến thương đội sao vậy chúng ta thật sự chính là muốn đi nhìn một cái d ạ bẹ ỷ c ả trong mắt rất là hiếu kỳ hiện tại nguy cơ đã giải nàng trong lòng cũng vông lòng xuống mặc dù không biết đối phương đến tột cùng là ai nhưng tuyệt đối không phải là ám ảnh người trong liên minh bởi vì vừa rồi huyết sắt tổ người vừa rồi đã nhanh muốn đem nàng bắt lấy không cần vẽ vời thêm chuyện nay án t ô liền tiểu thư cùng đi đi c h à s i s cổ người dẫn lính dễ bẹ ỵ cạ từ trong rừng cây đi ra ngoài chỉ chốc lát sau bọn hắn một chuyến mười ba người liền đến chu khởi nguyên bọn hắn trong thương đội chu tiên sinh chúng ta trở về c h à s i s cổ đầu tiên là cùng ngồi tại bên bàn cơm bên trên như cũ tại ăn cơm chu khởi nguyên lên tiếng trào lao g a người cứu trở về chu dung cũng cùng chu khởi nguyên phục mệnh một chút ừ n cứu trở về là được tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi chu khởi nguyên dương mắt nhìn thoáng qua đi theo trạ x ì t cổ phía sau hơn mười người nhìn thấy dễ bẻ ý cả hắn trong lòng còn có chút cảm thán nữ nhân này lớn lên không tệ a tiêu chuẩn tóc vàng đại mỹ nữ bất quá nơi này người da trắng cùng trên địa cầu không giống làn da rõ ràng liền muốn tinh tế nhiều đây nhất định là lâu dài ăn đồ vật không giống còn có k h i đợi không giống đưa đến cái này lam hà tinh bên trên khí hậu có thể nói cùng thủy lam tinh bên trên công nhân quốc bên trong giang nam khu vực không sai biệt lắm một năm bốn mùa đều là nhiệt độ ổn định trạng thái rất m u ô người cho dù là người da trắng ở đây làn da cũng biến thành cùng người công nhân không sai biệt lắm tinh tế không nhìn thấy một điểm thô giáp giám vẽ thủy lam tinh bên trên liền không giống người da trắng làn da rất thô giáp mà lại lâu dài ăn thịt bò cùng sữa bò dẫn đến thân thể tán phát mùi rất khó ngửi đây không phải một cái hai cái thân thể mùi khó ngửi mà là tất cả mọi người mùi đều rất khó ngửi tựa như lâu dài ăn thịt dê uống sữa dê người giống nhau trên thân có mùi khí cái này ăn đồ vật không thể mỗi ngày giống nhau mỗi ngày ăn giống nhau đối thân thể đã thân thể tán phát mùi đều có ảnh hưởng rất lớn tiểu nữ tử dễ bệ ị cả gặp qua thương đội chủ nhân cảm tạ ân cứu mạng của ngài. dễ bệ ỷ ca nhìn thấy chu khởi nguyên bọn hắn về sau thấy chu khởi nguyên không có phản ứng nàng nàng chuyện tốt t r ư ớ c mở miệng nói chuyện bất quá nàng nhìn thấy chu khởi nguyên bọn hắn cảm thấy người phương đông lớn lên cũng không được khá lắm nhìn không cần cảm ơn chỉ là tiện tay mà thôi cái này gặp các ngươi bị người đuổi giết cho nên thân xuất viện thủ thôi chu khởi nguyên nhàn nhạt khoát tay h à o nói vị này là thương đội chủ nhân chu khởi nguyên chu tiên sinh chasisco ở một bên cắm m ộ t miệng chu tiên sinh đối với ngài đến nói là việc rất nhỏ nhưng đối với tiểu nữ tử đến nói lại là đại sự đây là đại ân cứu mạng a mà lại bởi vì tiểu nữ tử ngài còn đắc tội ám ảnh liên minh. sao có thể không tại đâu dễ bẹ ỵ cả s á c thực cũng cảm thấy chuyện này có thể lớn có thể nhỏ mà lại ám ảnh liên minh à, đây không phải nói đùa liền chỉ là huyết sắc tổ liền lấy phương đông thương đội cái này hơn mười cái người làm sao ngăn lại được coi như thực lực bọn hắn mạnh mẽ chỉ sợ cũng là ngăn không được ồ ám ảnh liên minh đây là cái gì tổ chức lai lịch ra sao an t ố liền tiểu thư có thể nói nghe một chút sao chu khởi nguyên lông mày n í u lại có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới cái này cứu người lại còn đụng phải một cái thế lực lớn ám ảnh liên minh chưa nghe nói qua a mặc dù lam hà tinh bên trên xác thực có thật nhiều thành phố lớn nhưng là hắn cũng chỉ biết một cái mười thành liên minh dù sao vệ tinh chỉ là vệ tinh cũng không phải người khẳng định là nghe không được các loại tin tức chu tiên sinh nói lên ám ảnh liên minh vậy sẽ phải nói lên mười thành liên minh không biết ngài có biết hay không mười thành liên minh dễ b ệ ủy ca ngược lại là không có ngay lập tức nói lên cái này ám ảnh liên minh ngược lại hỏi một câu mười thành liên minh ta ngược lại là biết án tối l ỉ n h tiểu thư vậy ngươi nói một chút đi cái này ám ảnh liên minh cùng mười thành liên minh có quan hệ gì chu khởi nguyên nhàn nhạt nhẹt đầu tỏ vẻ mười thành liên minh hắn ngược lại là biết đến chu tiên sinh, mười thành liên minh cường đại cớ nào chắc hẳn ngài sớm đã biết n à y ám ảnh liên minh thế nhưng là có thể cùng mười thành liên minh so sánh đẹp thế lực bọn họ cũng là có mười tòa thành phố lớn bất quá ám ảnh liên minh là mười thành liên minh kẻ địch hai cái thế lực lẫn nhau ở giữa đều có tranh đấu mặc kệ là vụ trộm vẫn là bên ngoài đều là như vậy tiểu nữ tử là ạ n t ố l ì n gia tộc người ạ n t ố l ì n gia tộc có được một tòa thành lớn là mười thành liên minh trong đó một thành cho nên ám ảnh liên minh mới có thể phái người tới bắt tiểu nữ、tử. tiểu nữ tử muốn cảm tạ chu tiên sinh hỗ trợ thoát khốn nhưng là cũng phải nói cho ngài cái này ám ảnh liên minh địa vị hiện tại ngài bởi vì ta đắc tội ám ả cho nên tiểu nữ tử nhất định phải nói cho ngài dễ bệ ỷ cả không biết chu khởi nguyên thương đội có thể không có thể đỡ nổi ám ảnh liên minh truy sát nhưng làm sao cũng muốn nói cho bọn hắn biết tình hình thực tế người khác cứu mình chính mình mặc dù bây giờ không bỏ ra nổi cái gì ra dáng cảm t ạ n h ư n g cũng nhất định phải làm ám ảnh liên minh sao thú vị a chuyện này ta biết an tốn l ì n tiểu thư không cần lo lắng ám ảnh liên minh chuyện tự nhiên do chính chúng ta đến giải quyết đến nội tạng cũng không cần chu khởi nguyên mới không sợ cái này khu khu thổ dân đâu coi như hắn không xuất thủ chỉ là mười cái mô phòng sinh vật người máy là có thể đem ám ảnh liên minh cho giết chó gà không tha Quy chương 540, Tăng Lâm Thành, 1. Chương 540, Tăng Lâm Thành, Thành, thương, ngươi Tăng Tăng Àn lìn thương tố tiểu một chút Lâm Lâm trên được ể n ờ lời, rời i ngươi khởi nhiều đi chuẩn cho các chút Chu cũng chủ không nguyên muốn ăn. bị ư một đồ đề. đ rồi vậy liền đa t ạ chu tiến sinh dễ bẹ ỷ ca nhìn một chút phía sau hộ vệ đội nàng trong lòng rất đau xót năm trăm người hộ vệ đội hiện tại chỉ còn lại có mười mấy người nàng thật sự là bi thống vô cùng những này đi theo nàng ra hộ vệ mặc dù không phải nàng tất cả hộ vệ nhưng cũng đều là từ nhỏ đã đi theo nàng người coi như nuôi đầu mèo chó mười mấy năm xuống tới cũng có tình cảm chớ đừng nói chi là người chú dũng ngươi mang án tố l ì n tiểu thư bọn hắn đi xử lý một chút vết thương dùng một chút hào dược lấy ra một chút đồ ăn cho bọn hắn chu khởi nguyên dặn dò một bên chu dũng một tiếng vâng lao ra chu dũng đáp ứng sau đó hướng phía dễ bệ ủy ca nói án tố l ì n tiểu thư các ngươi xin mời đi theo ta tiểu nữ tử đi xuống trước còn muốn đa tạ chu tiên sinh trợ giúp dễ bệ ủy ca mang trên mặt cảm kích nói thời điểm ra đi còn nhìn thoáng qua trạ x ị t cổ chu khởi nguyên híp mắt nhìn thoáng qua trạ x í c cổ cùng dễ bệ ủy ca hai người này có chút ý từ a mặc dù hắn không cảm thấy cái này cứu một mạng liền sẽ để dễ bệ ủy cạ yêu cha s i s c o nhưng đoán chừng hào cảm vẫn phải có vừa thấy đã yêu loại chuyện này rất ít gặp đặc biệt là tại người trưởng thành trên thân rất hiếm thấy cho nên tình cảm đều là muốn bồi dưỡng được đến dễ bệ ủy cạ thời điểm ra đi cha s i s c o còn trộm đạo sở dùng đôi mắt quét người khác một chút xem bộ dáng là có chút thích quả nhiên người à đều là nhan giá trị động vật đều thích đẹp mắt đồ vật chu khởi nguyên cũng là ngay lập tức liền phát hiện tình huống này bất quá hắn cũng cho rằng cha sisko cùng dễ bệ y cạ rất lớn nhưng đây không phải có hắn ở đây sao Mà là lại tại tại Sisko hiện trả thế tập biết nhưng là ngay tại học học ngay còn sau tập võ、ký. về đúng u sau còn biết học tập đầu khí. Như vậy về sau, khí, khôn như hắn có thể sẽ trở thành toàn bộ lam Hà Tinh người mạnh nhất, đợi đến cản khôn tiên tông chiếm lĩnh、lam、Hà Tinh về sau, Chà Sisko có thể sẽ trở thành、lam、Hà Tinh tinh chủ. toàn người đến cản tiên tông vậy về về sẽ Sisko Lam Lam Lam có có trở trả trở sẽ bộ đợi đ vậy chu khởi nguyên không có ý định khiến người khác tới quản lý lam hà tinh hai mươi định dùng người địa phương tới quản lý lam hà tinh như vậy cũng sẽ không để lam hà tinh người sinh ra nghịch phản tâm lý Ản lìn tiểu thương, những này dược cao là trị liệu ngoại thương, những này tối tiểu trị trị liệu li là là dược cao chu dung mang theo dễ bẹ ỷ cả đến một chỗ bên cạnh xe ngựa sau đó để người lấy ra bọn hắn mang theo thuốc trị thương những vật này cũng là chu khởi nguyên mang tới thương phẩm một trong lam hà tinh cũng không phải là không có thuốc bất quá dược hiệu đều chẳng ra sao cả không có bọn hắn mang tới những vật này hiệu quả tốt đương nhiên nói là những cái k i a phổ thông dược liệu thần kỳ dược liệu không bao hàm ở trong đó mà lại hiệu quả tốt những cái k i a thần kỳ dược liệu cũng không phải người bình thường có thể sử dụng lên chu dung tiên sinh thật sự là rất cảm tạ dễ bẹ ỷ cả mang trên mặt một tia cảm kích nói không cần cảm ơn các ngươi trước xử lý vết thương đi ta đi chuẩn bị cho các ngươi đồ ăn chu dũng lắc đầu tỏ vẻ không cần cảm ơn được rồi làm phiền ngươi dễ bẹ ỉ ca gật gật đầu hiện tại là tại người khác trong thương đội mà lại các nàng bị tập kích về sau cái gì đều không mang không cần nói ăn đồ vật một con ngựa đều không có trên thân chứ mang một chút tiền còn có vũ khí cùng khôi giáp bên ngoài cái khác đều bị làm ném chu dũng bọn hắn làm lên đồ ăn đến cũng là rất nhanh lam hà tinh bên trên mặc dù không có cái gì gạo cái gì nhưng vẫn là có giống bột mì giống nhau đồ vật bất quá cùng l ú mì không giống loại này bột mì là sinh trưởng ở một loại cây ăn quả bên trên hàng năm đều sẽ dài trái cây tên là phấn quả loại này phấn quả thế nhưng là có một cái trái bưởi giống nhau lớn nhỏ mà lại trái cây sắc ngoài rất mỏng tùy tiện liền có thể lột ra đến bên trong chứa bột mì liền cái này một cái trái cây liền đầy đủ một cái trưởng thành ăn một ngày một cái trái bưởi lớn nhỏ bột mì lột ra đến hoàn toàn có thể nướng ra đến mấy cái bánh bao đúng vậy nơi này cũng là có bánh mì đương nhiên chu khởi nguyên bọn hắn vẫn là không thích ăn bánh mì lần thứ nhất tiếp xúc cái này phấn quả thời điểm bọn họ liền làm bánh bao cùng sụi cạo lần này chu dũng làm cho bọn hắn những ngày thương binh cũng chính là nướng một chút bánh bột nô bánh bột nô bên trong kẹp lấy tôm xanh thịt cách làm này liền cùng bánh bao nhân thịt đến nói cái này tôm bánh thịt rất tươi ăn thật ngon đương nhiên chu khởi nguyên muốn chiêu đãi khắc nhân sẽ không lấy ra đơn giản như vậy đồ ăn mấy cái này bánh bột ngô lên i đuổi cái k i a cũng q u á xem thường người không phải sao còn có thịt nướng cùng một chút xào rau thậm chí còn có nồi lẩu đương nhiên bởi vì lam hà tinh bên trên tập tục nguyên nhân cho chuẩn bị chính là ăn riêng chế kỳ thật ăn riêng chế cũng không phải phương tây mới có đồ vật từ xưa đến nay công nhân bên trong cũng đều là có loại này tập tục chỉ bất quá đến tống triều về sau có cái b à n cùng cái ghế sau đó hợp đỡ ăn chế mới phạm vi lớn phổ cập không qua đáng bữa ăn chế tại đường c h i ề u thời điểm trước kia người nghèo cũng là sẽ không làm như vậy người nghèo vẫn là cùng một chỗ hợp bữa ăn ăn cơm bởi vì bọn hắn bản thân cũng không có cái gì đồ ăn có thể ăn no bụng cái này nếu là còn ăn riêng cái kia cũng không tốt hơn cho nên ăn riêng chế vật này trên thực tế trước hết nhất bắt đầu chính là cổ đại công nhân quý tộc mà không phải cái gọi là phương tây quý tộc kỳ thật công nhân cổ đại có rất nhiều thứ chuyển đến phương tây sau đó liền bị một chút phương tây quý tộc dẫn vì chính bọn họ đồ vật tỷ như bóng đá công nhân cổ đại gọi bóng đá sau đó đến hiện đại liền biến thành bóng đá còn bị người phương tây phát dương con đại cho nên có thật nhiều người đều cho rằng bóng đá là người phương tây phát minh ra đến quả thực chính là khôi hài công nhân cổ đại rất nhiều thứ đều bị xã hội phong kiến mãi hết đặc biệt là những cái k i a phát minh sáng tạo cổ đại quân vương nhóm rất kiêng kỵ vật như vậy cho nên liền bị hạn chế mà có năng lực tiếp tục nghiên cứu người cũng sẽ bị đổi tận r ế t tuyệt cũng bởi vì quân vương không thể chịu đựng có uy hiếp được địa vị hắn đồ vật tồn tại loại tình huống này không phải lần một lần hai không phải người công nhân không thông minh mà là năng lực không chiếm được trọng dụng không chiếm được coi trọng mà lại tại cổ đại thời điểm còn dễ dàng dẫn tới họa s á t thân thậm chí sẽ bị người coi là yêu nghiệt làm không tốt bị người trộm tới chìm sông cũng có thể cũng tỉ như nói thuốc nổ công nhân cổ đại thật không có phát minh ra h uy lực to lớn thuốc nổ sao không khẳng định phát minh ra đến nhưng là cái này thuốc nổ bị quân vương có hạn chế ẩn giấu đi làm không tốt cũng là bởi vì thuốc nổ uy lực quá lớn cho nên mới sẽ bị cấm chỉ nghiên cứu không phải vậy đều sớm nghiên cứu ra thuốc nổ công nhân cổ đại chỉ cần những cái kia đế vương không cấm nghiên cứu chỉ sợ công nhân sớm cũng thống nhất toàn bộ tinh cầu đâu còn sẽ bị ư c hiếp thành như thế a q một chương năm trăm bốn mươi mốt chương năm trăm bốn mươi mốt tăng lâm thành hai ạ độ liền tiểu thư đồ ăn chuẩn bị cho các ngươi tốt rồi mời dùng đi chu d u n g chuẩn bị kỹ càng đồ ăn về sau cố ý trả lại chuẩn bị kỹ càng cái b à n cùng cái ghế n h ữ n g này cái b à n gỗ ngược lại là rất đơn giản bọn họ trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu chặt mấy gốc cây trực tiếp liền làm mấy bộ cái b à n cùng cái ghế ra chu d u n g bọn hắn có thể là người máy không cần nói bàn ghế cho dù là trực tiếp tạo một đài máy tính một đài xe thể thao cũng không thành vấn đề hơn nữa còn là thủ công chỉ cần có vật liệu là được chu dũng tiên sinh thay ta cảm ơn các ngươi lão gia d ạ bẹ ỉ cạ nhìn thấy đồ ăn trên bàn về sau trong lòng hơi kinh hãi những n à y đồ ăn nàng nhìn cũng chưa từng nhìn t ừ n g tới mà lại cũng quá t h ơ m đi trên mặt bàn đồ ăn trên cơ bản đều là công nhân đồ ăn n g ũ hoa thịt hấp thịt kho tẩu mật ong thịt nướng còn có nồi lẩu không có xào thức ăn chay chỉ là một cái nồi lẩu liền có thật nhiều tươi mới đồ ăn phối thêm các loại loại nấm các loại rau xanh còn có đủ loại thịt tôm xanh thịt thịt bò quyển thịt dê quyển đ ầ u hữu mảnh phan hâm mộ đủ loại đến từ công nhân mỹ thực xuất hiện ở đây mặc dù có chút kỳ quái nhưng d ạ bẹ ỉ cạ vẫn là nhìn ra đây là ăn đồ vật không khắc ăn t ố liền tiểu thư các ngươi trước dùng cơm đi cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một hồi liền muốn xuất phát chu d u n g đầu tiên là gật đầu đáp ứng sẽ cùng chính mình lao ra nói sau đó thúc giục một chút tiếp lấy chu d u n g cho giới thiệu một chút những thức ăn này đều là cái gì nồi lẩu là thế nào ăn đũa là thế nào sử dụng đương nhiên không cần đũa cũng được dùng cái n ữ a cũng có thể ăn lẩu đợi đến chu d u n g đi về sau dễ bẹ ỉ ca bọn hắn bắt đầu dùng cơm ừ m đây là cái gì thịt quả thức ăn quá ngon đi mà lại phía dưới này chính là món gì mặc dù có chút mặn nhưng là phối thêm cái này gọi bánh bột ngô đồ ăn rất không tệ a dễ bẹ ỉ c ả ăn một khối thịt hấp về sau cảm giác ăn quá ngon mà lại bên trong d ư a n g mới nàng đến qua về sau cảm giác cũng rất tốt cái này nồi lẩu cũng hào hào ăn a đợi đến dễ bẹ ỉ c ả đem một bên chuẩn bị đồ ăn tại nồi lẩu bên trong bám một lúc sau ăn vào trong miệng về sau cảm giác quá đ ẹ p vị so với nàng trước kia ăn đồ vật mỹ vị vô số lần cái này nồi lẩu chu dũng bọn hắn không có làm c a y làm l à thanh đạo dùng chính là xương trâu nấu canh sữa b ò sắp nước canh bỏng qua đồ ăn về sau bắt đầu ăn rất tươi ngon để người muốn ngừng mà không được chu khởi nguyên bên kia hắn đáp lấy lúc ăn cơm mở ra hệ th những ngày này hắn điểm danh vọng còn tại đi lên t ă n g phúc mặc dù rời đi thủy lam tinh nhưng là có tập đoàn thuế quý trong này bày biện bất kỳ người nào cũng sẽ không quên hắn mà lại rực rỡ vinh quang tại trong khoảng thời gian này thế nhưng là nóng nảy toàn cầu cho nên toàn cầu đại đa số người đều biết chu khởi nguyên theo thời gian trôi qua sùng bài hắn người thì càng nhiều tập đoàn thuế quý g i a vật phẩm đều là tinh phẩm yêu thích người cũng bao hàm toàn cầu các nơi người đặc biệt là công nhân quốc bên trong trên cơ bản tất cả mọi người rất sùng bài hắn chỉ là này cường hoa tề liền đã dung động toàn đế quốc tất cả dân chúng còn có lâm lợi tinh bên kia hiện tại hàn dương đế quốc bên trong dân chúng cũng đều biết cản khôn tiền tông cho nên điểm danh vọng cũng thu hoạch rất nhiều thủy lam tinh tăng thêm lâm lợi tinh hắn điểm danh vọng là thật t o dâng lên một đợt chu khởi nguyên giới tính nam dân tộc công nhân tộc tuổi tác hai mươi bốn ma thu sùng vật ngân n g u y ệ t lang v ư ơ n g sói con chín cấp sức chiến đấu tháng hai năm năm sáu n g à n cuộc sống kỹ năng guitar chín cấp piano chín cấp ca hát chín cấp chủ nghệ chín cấp điều khiển chín cấp máy tính kỹ thuật chín cấp chú y chín cấp ts nơi này cấp bậc chỉ là thủy làm tinh bên trên cấp bậc cấp chín là nhất định tiêm hồi hôn thập tam trâm có thể tỉnh lại người thực vật kỹ năng đặc thù ngũ hành phong thủy bí thuật tinh thần dị năng ba cấp s đọc tâm thuật tinh thần t h ô i miên tinh thần sung kích tinh thần phòng ngự tinh thần đâm xuyên tinh thần điều khiển tinh thần c h ấ n nhiếp tinh thần lĩnh vực băng hệ dị năng ba cấp s điều khiển băng tuyết thi t r i ể n ra mạnh mẽ băng hệ dị thuật、Đợt、s miễn dịch ba cấp s trở xuống tất cả băng nguyên tố công kích pháp bảo không gian giới trì một vạn mét khối kim nham phi kiếm cấp tháng hai năm một hai vạn sức chiến đấu công pháp không thân thuận cấp tám tinh quang luyện thể thuật cấp bảy phệ h ồ n đại pháp cấp bốn càn khôn q u y ế t trúc cơ kỳ một tầng tài sản bốn ba trăm tám mươi tỷ công nhân tệ cấp một điểm danh vọng một hai trăm tám mươi tỷ ba bốn trăm m ư ơ i hai vạn sức chiến đấu một trăm bảy m ư i bảy năm hai mươi tám điểm nhục thân một trăm bốn mươi hai vạn hai nghìn điểm l ụ c thân sức chiến đấu viêm quảng một điểm l ụ c thân sức chiến đấu chi thức chi thư m ộ ư ơ i điểm l ụ c thân sức chiến đấu genu hóa m ộ ư ơ i điểm l ụ c thân sức chiến đấu cấp bảy tinh quang luyện thể thuật một t r ă bốn m ư ơ ba hai tám không điểm n ụ c thân sức chiến đấu cấp một hai mươi ba nghìn hai mươi cấp, cấp, cấp, cấp, cấp, cấp, cấp i những t h ngày này hắn điểm danh vọng phóng đại một đợt trực tiếp liền tăng tới hơn vạn đức cấp một điểm danh vọng nhưng mã này còn không tính hắn thuế quý mua một chút một cấp hai văn minh đồ vật đồng thời còn đem dị năng đẳng cấp cho thăng cấp một đợt cái này dị năng bởi vì v i lực cũng không tính quá cao chỉ có thể coi là cấp một văn minh đồ vật bởi vì dị năng không thể để cho người trường sinh không thể gia tăng tuổi thọ của mình cho nên mới sẽ bị tính vào cấp một tu luyện văn minh bên trong kỳ thật nói lên dị năng cái này chỉ có thể nói là khai phát ra người trong thân thể một loại nào đó năng lực mà thôi chỉ cần thiên phú tốt mỗi người đều có thể thông qua đại lượng rèn luyện tăng lên tới ba cấp s dị năng đẳng cấp cao nhất ba cấp s, sức chiến đấu cũng chỉ là mười vạn điểm đây đã là đẳng cấp cao nhất vẫn là thuộc về phạm nhân cấp độ cho nên mới sẽ bị tính vào cấp một văn minh nhìn qua sở hữu dị năng giống như so phạm nhân cao cấp hơn nhưng trên thực tế tuổi thọ cùng thủy làm tinh bên trên người không sai bị lắm nhiều nhất thân thể tốt một chút sống lâu hơn một chút nhưng là tuổi thọ cũng không có đánh vỡ phạm nhân giới hạn cái này để có được dị năng người cùng phạm nhân tính vào đến cùng một chỗ mà cấp hai trở lên văn minh mặc kệ là tu luyện văn minh cũng tốt vẫn là văn minh khoa học kỹ thuật cũng được đó cũng đều là vượt ra khỏi người phạm tuổi thọ tồn tại cấp một văn minh phạm nhân nhiều nhất tám mươi một trăm tuổi mà cấp hai văn minh người coi như có mấy trăm năm tuổi thọ đây cũng là văn minh đẳng cấp khảo chứng nguyên nhân một trong đi còn phải xem tu vi hoặc là khoa học kỹ thuật trình độ Không trạm h hiện ể à, i cái này điểm danh vào n tăng tiêu chuẩn, Bất quá còn g tiêu cần n tối tăng lâm thành ngoại lai một đội thương đội cái này thương đội một chuyến có năm mươi cỗ xe ngựa có xe ngựa còn nối liền cùng một chỗ kỳ quái là cái này thương đội rất ít người chỉ có hai nghìn g ba mươi người mà thôi ai các ngươi nhìn cái này thương đội thật kỳ quái à vậy mà chỉ có hơn hai mươi người nhưng là xe ngựa lại là có năm mươi chiếc trở lên có nhiều xe ngựa như vậy vậy mà không có tiền đi mời hộ vậy sao là rất kỳ quái mà lại các ngươi nhìn phía trước những người này t ó c đen da vàng mà lại tướng mạo kỳ quái đây mới là kỳ quái nhất à? thật đúng là như thế những người này bộ dáng chưa thấy qua không biết bọn hắn là từ cái kia đến mặc dù không biết bọn hắn là từ đâu đến nhưng nhìn những này xe ngựa đều rất xa hoa xem xét cái này thương đội liền rất có tiền có tiền có làm được cái gì những người này xem xét không phải là chúng ta người nơi này ai biết có phải là những thành thị khác phái tới gian tây a làm không tốt là người xấu cũng không nhất định suýt nhỏ giọng một chút ngươi ra hỏa này biết cái gì ngươi nhìn xem đằng sau những hộ vệ kia toàn bộ đều là chế thức trang bị xem xét chính là thế lực lớn người ngươi đừng để người nghe được không phải vậy cẩn thận chịu không nổi chu khởi nguyên đoàn xe của bọn hắn ra thôn tây lâm về sau vẫn tại gia tăng bởi vì mang theo trạ sisco nguyên nhân hắn hiện tại cũng không tiện đem thu mua đồ vật toàn bộ đều dùng tinh làm chiến cơ đưa về thủy làm tinh chỉ là có lúc sẽ thu một chút đến trong không gian giới chỉ đi dù sao trạ sisco cũng không biết bọn hắn đến tột cùng thu mua bao nhiêu thứ cho nên mỗi đi ngang qua một cái làng thời điểm chu khởi nguyên cũng làm người ta mua một chút ngựa sau đó tự mình làm một chút xe ngựa như vậy xuống tới xe ngựa liền càng ngày càng nhiều bất quá không sao nhiều một ít xe ngựa cũng tốt ít nhất sẽ không cho là bọn hắn phương đông đến thương đội không có thực lực không phải tựa như đi thôn tây lâm thời điểm bọn họ mới mười chiếc xe ngựa lúc ấy thôn tây lâm người liền rất hoài nghi bọn hắn tài lực bất quá có dễ bệ ỵ cả các nàng gia nhập thương đội về sau vẫn có một ít tác dụng tối thiểu nhất một điểm ngay tại lúc này tăng lâm thành bên trong người đều không dám xem nhẹ bọn hắn mà lại dễ bệ ỵ c ả bọn hắn là người da trắng cho nên tăng lâm thành thành vệ cũng không có làm khó chu khởi nguyên bọn hắn chỉ là đơn giản kiểm tra một chút xe hàng sau đó liền cho qua đương nhiên cái này thương đội vào thành là muốn giao vào thành thuế thành vệ vẫn ệ v là cho chu khởi nguyên bọn hắn nói một tiếng để bọn hắn đi thành thị bên trong tòa thị chính đi nộ thuế không nộp thuế là không thể tại thành thị bên trong hành thương nghiêm trọng còn biết giam t h ư ơ n g phẩm đây cũng không phải là nói đùa lao công lam hà tinh thành thị cùng lâm lợi tinh thành thị quả nhiên khác nhau à cái này trên đường đều không có b à y quầy bán hàng chỉ có hai bên cửa hàng nhìn qua không phải rất náo nhiệt r i á m vẻ bất quá cái này trên đường thứ tự ngược lại là rất không tệ rất sạch sẽ mà lại để người nhìn qua cảnh đẹp ý vui đội xe tiến tăng lâm thành về sau trần tử diên thông qua trên xe ngựa cửa sổ diệp nhìn xem bên ngoài thành thị bên trong tình huống cái này tăng lâm thành là bọn hắn đến lam hà tinh về sau dừng lại tòa thành thứ nhất thành phố khẳng định phải đánh giá cẩn thận một chút đúng là như vậy có lẽ thành thị này bên trong bảy quầy bán hàng bán hàng rong đều bị tập hợp đến một chỗ đi bảy quầy bán hàng đây tựa như chúng ta thủy lam tinh chợ bán thức ăn cùng những bách hóa cao ốc đó giống nhau tất cả bán hàng rong đều phân địa phương tập hợp bảy quầy bán hàng đi chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút một n g á y mắt liền nghĩ đến một loại khả năng bọn họ hiện tại đi thế nhưng là đường lớn những cái kêu bán hàng rong khả năng cũng sẽ không tụ tập ở đây bảy quầy bán hàng mà lại có khả năng đám người bán hàng rong đều bị tập hợp tại một cái trong chợ cũng khó nói khoan hay nói chu khởi nguyên thật đúng là đúng không riêng gì tăng lâm thành lam hà tinh bên trên coi như những thành thị khác những n à y bảy quầy bán hàng con buôn đều là bị tập hợp đến chuyên môn trong chợ tiến hành bảy quầy bán hàng là không thể tùy tiện trên đường bảy quầy bán hàng không phải vậy bị thành thị bên trong quản lý bộ mặt thành phố người bắt lấy không riêng gì muốn tịch thu tất cả hàng hóa còn muốn tiền phạt thậm chí còn có thể bị giam mấy ngày nhưng thảm ồ lao công ngươi nói thật đúng có khả năng a trần tử diên nghĩ nghĩ chu khởi nguyên nói lời cảm thấy rất có đạo lý chu trí nếu vào thành trước tìm một nhà cỡ lớn khách sạn ở lại đi chu khởi nguyên ngồi ở trong xe ngựa không n ú c đích chuyến âm nói cho chu trí an bài chỗ ở vâng lao ra cây h nhẹ u đầu, sau trí gật một ở bên ngoài nhẹ gật đầu. Sau đó một cái sóng cái đó m u n đến khởi nguyên bên chu khởi h a n g cũng ư ờ i máy này cũng là có t h ể sử dụng vô t hoa a n chuyển năng h vô tức một lực, đây âm là l chỉ ạ i giản đơn âm luật b động, con ó thể phạm vi nhỏ phát ra âm thanh. lát phạm nhỏ Chỉ chốc chu khởi âm vi nguyên ra sau đ à xe của bọn hắn đón r ấ trọ nhiều người ánh mắt đi tới một nhà quán đi tới mắt một t kỳ dị Tây trọ, xanh hoa quán、trọ. cái tên này rất có đặc điểm quán trọ này tên còn có k h á c loại ý tứ quán trọ tên đại biểu cho sinh mệnh liền như là mọc đầy lục sắc lá cây cùng đoá hoa cây giống nhau tràn ngập sức sống khoan hay nói cái này rất giống thủy lam tinh bên trên người phương tây tác phong người phương tây vẫn luôn rất thích loại này lãng mạn đồ vật mặc kệ là cái gì đồ vật đều có thể cho bọn chúng làm một cái rất tốt đẹp ngụ ý ra đương nhiên tại công nhân bên trong cũng có thi nhân sẽ ca ngợi một ít sự vật chỉ bất quá công nhân biểu đạt càng mịt mờ không có học qua công nhân văn hóa kia là căn bản xem không hiểu học qua tứ thư ngũ kinh về sau trên cơ bản công nhân cổ đại văn hóa bên trong đồ vật liền đều có thể nhìn h i ể u nhưng hiện đại về sau lại có bao nhiêu người sẽ đi học tập những này khô khan đồ đâu kỳ thật tứ thư ngũ kinh học mặc dù không có tác dụng gì nhưng là có thể gia tăng văn học tố dưỡng nếu là muốn sáng tác làm một cái truyền thống tác giả học tập tứ thư ngũ kinh là nhanh nhất đường tác tối thiểu nhất chính mình hành văn sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng t â y xanh hoa con trọ ha ha có chút ý tứ tiểu diên ngươi xem một chút lam hà tinh bên trên người còn rất có ý thơ chu khởi nguyên mặc dù tại trong đại học không chút học tập cái gì thi tử nhưng trên thực tế thông qua hệ thống hà nội đ những vật này đã so trên địa cầu cái gọi là giáo sư đều muốn bắt học dù sao những b i tịch kia cái gì này đồ vật bên trong thế nhưng là rất phức tạp trong sách quý ẩn chứa đồ vật âm dương ngũ hành bát quái kinh mạch hơn nữa còn có phong thủy bí thuật thượng vàng hạ cám đồ vật đều học hiểu một chút thi từ cái gì cũng không có gì thật sự chính là sinh mệnh liền như là một gốc cây bình thường từ một viên hạt giống nảy mầm trưởng thành cây giống sau đó một chút xíu lớn lên thẳng đến trở thành một viên cao l ớ n cây trên cây mọc đầy lá xanh nở đầy bá hoa như vậy sinh trưởng kinh nghiệm vốn có cũng không chính là một loại kiên cường tinh thần sao rất có ngụ ý một cái tên a người khác nhau có khác biệt lý giải trần t ử diên ngược lại là cho rằng lấy cái tên này người là đang nhắc nhở tất cả mọi người phải giống như một gốc cây giống nhau k i ê n nghị mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu gian khổ đều muốn dũng cảm tiến tới tựa như một cái cây từ cây giống bắt đầu liền nên đón cuốn phong bạo vũ tập kích còn muốn chịu đựng các loại côn trùng chim tước cuối cùng trở thành một viên đứng thẳng cao ngất tại đại địa phía trên đại thụ loại này tinh thần có lẽ mới là người đặt tên muốn nói cho mọi người à q u y một chương năm trăm bốn mươi ba tăng lâm thành bốn chương năm trăm bốn mươi ba tăng lâm thành bốn ba t r ba mươi ba ha ha tại chu khởi nguyên cùng trần tử diên xuống xe đại lượng trước mắt quán trọ thời điểm đột nhiên trong khách sạn liền ra một người tướng mạo anh tuấn thân cao một trăm tám mươi lăm tả hữu thanh niên t ó c vàng hơn nữa còn cười ha ha vỗ tay tán dương một câu trần tử diên các hạ quá khen tại hạ là đến từ đông phương thương đội chủ nhân chu khởi nguyên họ chu tên khởi nguyên vị này là tại hạ phu nhân trần tử diên họ trần tên tử diên không biết minh bài là trần tử diên không nói chuyện là chu khởi nguyên đứng dậy t i ế n nói hóa ra là chu lão bản tại hạ đi lìn chặt lạ là, là cái này tăng lâm thành nhị thiếu ra mới vừa rồi là đi lìn thất lễ bày đừng nên trách đi lì người n này vẫn là rất hào sảng bất quá hắn cũng biết mới vừa rồi làm ạ n muội người khác hai vợ chồng nói chuyện hắn vô duyên vô cơ chen vào nói là hắn không đúng chỉ bất quá vừa rồi hoàn toàn chính xác nghe được hắn thích nghe đồ vật cho nên mới sẽ xem vào mà lại nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau hắn có chút kinh ngạc phương đông đến thương đội a trước kia hắn nghe nói qua giống như chính mình một vị bá phụ chính là đi phương đông sau đó một đi không trở lại không biết có phải hay không là chết trên đường gia tộc cũng không phải không có phái người đi đi tìm nhưng là đi người đều không có mấy người trở về duy nhất trở về mấy người cũng đều là vết thương trồng chất căn bản là không có tìm tới người trần tử diên sở dĩ không nói lời nào cũng là bởi vì đây là kiến kỵ có nam nhân ở đây địa phương nữ nhân cho dù là cái này lam hà tinh quý tộc nữ nhân cũng không thể tùy tiện nói đầu tiên muốn nam nhân trong nhà trả lời về sau mới có thể nói lời nói và không người khác liền sẽ cho rằng ngươi thất lễ sẽ cho rằng ngươi không có lễ phép mà lại thậm chí sẽ ảnh hưởng đến trượng phu của mình bởi vì trượng phu đều không nói chuyện thê tử cứ nói cái này thê tử là không có đem trượng phu để vào mắt ta người khác cũng sẽ cho rằng cái này trượng phu trong nhà hoàn toàn không có cái gì địa vị khẳng định sẽ bị người xem thường nói đến lam hà tinh nơi này loại tình huống này tựa như là thủy lam tinh bên trên phương tây cổ đại thời điểm giống nhau ban đầu là lấy làng thành thị cùng một chỗ cuộc sống còn không có phát triển r a quốc gia nhưng là đã có manh mối này mười thành liên minh cùng ám ảnh liên minh chính là nhóm xem ra lam hà tinh lập tức cũng sẽ đi vào quý tộc thời đại sau đó sẽ nhanh chóng phát triển đi vào vương quốc đế quốc giai đoạn loại tình huống này liền sẽ dẫn đến thời đại biến thiên nếu như chu khởi nguyên không đến lam hà tinh đoán chừng không ra trăm năm ám ảnh liên minh cùng mười thành liên minh liền sẽ lẫn nhau ở giữa sinh ra xung đột tiến tới gây nên một trận to lớn chiến tranh t h a g đoán chừng sẽ thành lập được đế quốc của mình sau đó qua không được bao lâu lại sẽ chia ra thành vì một cái cái vương quốc về sau lại sẽ bị người thống nhất trở thành đế quốc chia chia hợp hợp cái này cùng trong lịch sử những cái k i a đế quốc là giống nhau đương nhiên đây đều là chu khởi nguyên không đến lam hà tinh kết quả hiện tại h n đến này lam hà tinh bị cản k h ô n t i ê n tông n ắ m trong tay chính là tất nhiên không phiền lòng không phiền lòng hóa ra là đi liền thiếu ra chết cười chúng ta hai người chỉ là đàm đàm quán trọ này tên nghĩ đến không có chạm đến cái gì cầm kỵ a chu khởi nguyên cũng không có đi quái g a hỏa này tán dương trần tự diên dù sao trần tử diên hiện tại thế nhưng là lớn bụng cho dù ai cũng sẽ không đi đánh một cái phụ nữ mang thai chủ ý nếu là thật có người bị ổi như vậy hắn chu khởi nguyên cũng không phải ăn chay có ý nghĩ xấu người trong mắt hắn không chỗ chết hơn hiện tại hắn tinh thần lực phóng đại phương viên ngàn mét bên trong c ó địch ý người đều chạy không khỏi tinh thần của hắn lĩnh vực tinh thần lĩnh vực bên trong chỉ cần có người dám lộ ra địch ý hắn trong nháy mắt liền có thể d i ệ t bọn hắn mặc dù lam hà tinh bên trên đều chẳng qua là một chút phạm nhân mà thôi nhưng là tiểu diên chính là vạy ngược của hắn đối nàng bất tính đó chính là tội liền muốn xuống địa ngục không có không có chu l ã o bản ngài phu nhân nói rất đúng ta cái này cây xanh hoa quán trọ ngụ ý còn liền thật sự là như vậy nhắc nhở mọi người muốn cuộc sống giống một viên tại cồn phong bạo vũ bên trong sống s ó t cây giống nhau chỉ cần kiên nghị không q u ấ t p h ụ không từ bỏ cuối cùng sẽ trở thành một cây đại thụ bình thường tồn tại đi linh lời này thật đúng là một chén lớn suốt gà cho tâm hồn a ồ đi linh thiếu ra cái này cây xanh hoa quán trọ vậy mà là của ngài sản nghiệp sao vậy thật đúng là quá khéo chu khởi nguyên nghe vậy về sau ngẩng đầu nhìn thoáng qua quán trọ h ã n tinh thần lực thế nhưng là đã sớm phát hiện cái này quán trọ cũng không nhỏ a trong đó gian phòng có hơn ngàn cái mà lại đơn độc tiểu viện tử liền có trên trăm cái lớn như vậy địa phương đều nhanh bắt kịp phủ thành chủ chu khởi nguyên liền biết cái này cây xanh hoa quán trọ phía sau khẳng định có thế lực hiện tại quả nhiên lao bản của nơi này vậy mà là phủ thành chủ nhị thiếu ra đúng cái này cây xanh hoa quán trọ là sản nghiệp của ta như vậy chu lao bản chúng ta quen biết một trận đây chính là duyên phận ngài từ phương đông đến đây lại có thể vừa lúc tại ta đi ra thời điểm đ ư ợ ả i duyên phận này không cản a các ngươi ngay tại trong khách sạn dàn xếp lại ở quán trọ tiền liền miễn n làm làm、so、ồ đi liền thiếu gia nói cũng không phải không có lia vậy ta liền không khắc khí liền nhận hạ ngại phần nhân tình này như vậy đi lần thứ nhất gặp mặt tại hạ cũng có một phần lễ vật đưa cho đi liền thiếu gia xem như là quen biết lễ vật từ đây chúng ta chính là bạn bè ngươi thấy thế nào chu khởi nguyên cũng là đưa tay không đánh người mặt tươi cười mà lại cũng chú trọng một cái có qua có lại kết giao bằng hữu nhà cũng không phải há hốc mồm liền có thể giao đặc biệt là những này thân phận rất đặc thù người bọn họ đều là hào môn thiếu gia khẳng định không thiếu bất định h ố c người bọn họ cần chính là thật tình t ư n g giao nhưng là không có thời gian làm sao bây giờ vậy sẽ phải hợp ý xem bọn hắn thích gì khát vọng cái gì cái này nhìn mặt mà nói chuyện cũng là một loại kết giao bằng hưu phương thức cao nhất tốt chu m i n h đệ nếu sảng khoái như vậy vậy bản nhân nếu là chỉ hoãn đây cũng là quá không biết tốt xấu phần này kết giao lễ vật ta nhận lấy về sau mọi người chính là bạn bè đi lìn hơi xứng sở sau đó mang trên mặt một tia nụ cười chân thành tiếp nhận chu khởi nguyên thuyết pháp dù sao mọi người xem xét liền đều không phải người bình thường cự tuyệt cái này một chút đồ vật hoàn toàn không cần thiết mà lại đi l ỉ n cũng cảm nhận được chu khởi nguyên thành ý là thật tâm không giống trước kia những người kia như vậy dối trá cái này kết giao bằng hưu hiếm thấy nhất chính là thật tình chỉ cần là thật tâm giao hắn người bạn này vậy hắn trả giá càng nhiều lại như thế nào chu trí đưa xe ngựa bên trên hộp lấy xuống chu khởi nguyên không có chính mình đi lấy đồ vật hắn chỉ mình cùng tiểu diên ngồi xe ngựa để chu trí đi lên cầm một cái hộp kỳ thật trên xe ngựa cũng không có cái gì hộp chỉ là vừa mới chu khởi nguyên tại trong không gian giới chỉ lấy ra một cái chứa l o n g tuyển kiếm hộp đặt ở xe ngựa phía trên mà lại bên trong còn có một bộ kiếm pháp chiêu thức bí tịch những vật này vị này đi l i n h thiếu ra khẳng định sẽ thích. Quy một chương 544, Tăng、Lâm、Thành, Nam. Chương 544, Tăng、Lâm、Thành, ta vật chương Chương lỉnh huynh đệ, đây chính là ta đưa lễ vật cho nhìn Quy đây đưa ngươi, ngươi Nam. Nam. Lâm Lâm là lễ Đi đệ, xe m có thích hay không. Chú khởi nguyên từ chú trí trong tay tiếp nhận hộp hộ, tay nguyên trong cái tiếp từ trí một mét liền chuẩn bị rất nhiều đặt ở trong không gian giới trì về phần tại sao muốn đưa người vũ khí cái này lam hà tinh những vật khác hiện tại khả năng không đáng tiền nhưng là vũ khí đặc biệt là vũ khí tốt đây tuyệt đối là thứ đáng giá mà lại chu khởi nguyên tặng người những vũ khí này đó cũng đều là ngàn nung cấp bậc vũ khí những cái kia t r ă m nung vũ khí hoàn toàn không thể so sánh tại lam hà tinh phía trên t r ă m nung vũ khí chính là cấp cao nhất vũ khí bọn họ có thể không có cái gì hợp kim chỉ là thông qua nhiều lần đập thông qua trong suối nước gần chứa một chút khoáng vật chất đến gia tăng vũ khí cường độ thay đổi vũ khí kim loại đặc h ấ t như vậy mới có thể làm một chút vũ khí biến thành so hợp kim đều muốn thứ lợi hại nhưng cái kia cũng chỉ là t r ù n g hợp muốn rèn đúc thành thanh thứ hai nay hoàn toàn là dựa vào vật khí làm sao có thể còn có thanh thứ hai nếu là thật có thanh thứ hai n à y công nhân c ổ đại liền sẽ không chỉ có những cái kia có danh tiếng bạo kiếm tỉ như hiên viên kiếm cự khuyết kiếm ca tương mặc t a kiếm những này mặc dù đều là tại danh nhân trong lịch sử trong tay nổi danh nhưng này bản thân nếu không phải mạnh mẽ vũ khí làm sao lại nổi danh cũng tỉ như nói công nhân quốc bên trong hiện tại y nguyên còn rất nổi danh lòng tiền kiếm cho dù là lòng tiền kiếm thủ công rèn đúc g a cũng không thể nói mỗi một chiếc đều giống nhau như núc trừ phi là dùng máy móc dây chuyển sản xuất chế tạo ra không phải vậy thủ công gen núc tuyệt đối không thể nào là giống nhau kiếm tạp lạp t đ ĩ lìn mở ra hộp gỗ nhìn thấy đồ vật bên trong về sau liền đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh đ ĩ lìn liếc mắt liền thấy một trong hộp long thuyền kiếm mặc dù bây giờ có vỏ kiếm tại không nhìn thấy m ũ i kiếm nhưng là từ cả thanh trên thân kiếm liền có thể nhìn ra đây là một thanh kiếm tốt mà lại trên vỏ kiếm đường vần cũng có thể thấy được đây là ngàn nung tôi vào nước lạnh ra kiếm một thanh kiếm tốt không riêng gì mui kiếm sắp bén cứng gọi mười phần còn muốn một cái tốt v vỏ kiếm cũng là vũ khí cũng không phải giống những cái kia phim truyền hình bên trong kiếm ra khỏi vỏ về sau vỏ kiếm liền vô dụng căn bản không phải như vậy một cái tuyệt thế kiếm khách kiếm không ra khỏi vỏ liền có thể giết người mà lại đi lìn cũng nhìn thấy long tuyển kiếm bên cạnh một bản kiếm pháp bí tịch cái này chớ đừng nói chi là đến cỡ nào c h â n quý cái này chu huynh đệ đây cũng quá quý giá vũ khí này cùng kiếm pháp quá c h â n quý ta không thể thu đi lìn nhìn thấy đồ vật về sau hắn trong lòng rất khiếp sợ mà lại mặc dù rất muốn nhưng vẫn là hướng chu khởi nguyên trong tay đưa tới thanh kiếm này hắn nhìn thoáng qua liền biết đây là vượt qua trăm n u n vũ khí b ọ quen biết n à một trận nếu biết nhau này đưa một kiện lễ vật cho ngươi đối với ta mà nói lễ vật này không đắt lắm trọng cho nên đi liền huynh đệ ngươi vẫn là thu cất đi không phải vậy ta cái này coi như đi cây xanh hoa quán trọ ta cũng không ngừng chu khởi nguyên cố ý giả vờ chính mình ráng phải đi những người này chính là giả mộng a cũng không nhìn một chút chính hắn lấy ra là dạng gì lễ vật cái này kim loại vũ khí tại l a m hà tinh phía trên vốn là thưa thớt đây cũng là bởi vì lấy quặng không dễ nguyên nhân cái này vậy được rồi món lễ vật này ta nhận lấy chu hình ta nhận lấy mời chúng ta tiến trong khách sạn nói chuyện ta để người a n bài một b à n thực rượu chúng ta từ từ nói chuyện đi linh do dự một chút vẫn là thu hồi trả lại h ộ gỗ hắn cũng biết cái này kế tiếp lễ vật khẳng định là lui không q a y về thật kiên trì không lớn đoan chừng hai bên đều sẽ rất khó chịu t u t đi l i n huynh để mời chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó v i ệ n trần tử diên chậm rãi đi theo đĩ lìn đi vào cây xanh hoa quán trọ bên trong tiếng cây xanh hoa quán trọ về sau chu khởi nguyên quan sát một chút bên trong bài trí phát hiện cái này trong đại sành từng cái bàn ghế nơi này là chỗ ăn cơm hơn nữa còn có quầy ba trong quầy ba có các loại nhan sắc rượu xem ra quán trọ này còn bao hàm t i ệ m cơm quán rượu ai các ngươi nhìn nhị thiếu ra tại sao lại trở về rồi đúng vậy a nhị thiếu ra còn mang theo một số người trở về những người này là làm gì chưa thấy qua không phải tăng lâm thành người mà lại bộ dáng lớn lên có chút kỳ quái a chu khởi nguyên bọn hắn bị đi l ì n mang sau khi đi vào trong nháy mắt có người liền phát hiện bọn hắn những người này hiện tại cũng ngồi ở bên trong uống rượu ăn cơm có một số người là thuần t y đến cây xanh hoa uống rượu có rất nhiều ăn cơm đi l ì n h u n h ngươi quan t r ọ n à y làm ăn khá khẩm ã chu khởi nguyên quan sát một chút về sau phát hiện đến uống rượu ăn cơm người thật sự chính là rất nhiều thời gian bây giờ là chạm vào tối người chỉ sợ là nhiều nhất tăng lâm thành nhưng không có cấm đi lại ban đêm thuyết pháp ban đêm cũng là có thể trên đường đi lại chỉ cần không náo sự vậy liền không có thành vệ đến tìm phiền p h ư c quá khen quá khen chỉ là một điểm buôn bán nhỏ thôi chu h u n h đi chúng ta về phía sau đã chuẩn bị kỹ tàn g sân chúng ta uống chút rượu đi lìn tìm đến cây xanh hoa trường quỹ sau đó để hắn cho an bài một gian sân viện này cùng phương tây cái t r ù n g loại kia kiến trúc không sai bị lắm bất quá đi sau khi đi vào không có nhiều như vậy trang trí trong sân là một mảnh đất trống trên đất trống có mấy cái kỳ lạ pho tượng có lẽ là t ă n g lâm thành một ít nhân vật lịch sử đi tiến sân sau đó đi vào trong phòng trong phòng sau khi đi vào chính là một cái lớn nước cấm ao ao hai bên đều có từng cái bàn g h ế có thể ăn cơm uống rượu hiện tại bên trong không có bất kỳ ai kỳ thật như vậy tiểu viện tử đó chính là tiểu trì nhục lâm cùng những thủy lam đó tinh phương tây quý tộc chơi không sai bị lắm bất quá bây giờ gian phòng bên trong không có bất kỳ ai có lẽ là đi lìn nhìn thấy chu khởi nguyên mang theo trần tự diên cho nên hắn cũng không có an bài nữ nhân t i ì n đến đi liên minh không nghĩ tới các ngươi quán trọ này còn cung cấp không giống phục vụ a chu khởi nguyên ngồi xuống về sau thản nhiên nói những vật này hắn đều nhìn nhiều thủy lam tinh bên trên liền có những đồ chơi này mà lại chơi thậm chí càng điên cuồng chỉ bất quá những người tuổi trẻ kia lúc ấy chơi yên đợi đến về sau lớn lên có đứa bé về sau bọn họ liền sẽ hối hận ngay lúc đó điên cuồng đặc biệt là nữ hải thủy lam tinh bên trên chú trọng cái gì mở ra cái gì nhưng chính ngươi đem chính mình cho mở ra về sau ai đến thương hại ngươi tại công nhân bên trong cho tới bây giờ mở ra cũng không phải là chủ lưu nếu về sau bạn lữ biết ngươi khi đó mở ra này còn có thể ở một chỗ sao hoàn toàn không có khả năng này cho dù là tại công nhân trong trường học có người nào đó lung tung g i a o bằng h ư u khắc phái mà lại cuộc sống không bị kiềm chế bị lộ ra vậy đơn giản chính là toàn dân xem t h ư ờ n g bị tất cả mọi người chắn ghét như vậy coi như mở ra đoán chừng nữ sinh kia cũng ở trường học không tiếp tục chờ được nữa ai sẽ nghĩ mỗi ngày bị người chỉ chỉ chỉ điểm, điểm a cho nên chính mình muốn bảo vệ chính mình bảo vệ tốt chính mình cuộc sống phương diện muốn kiểm điểm không thể tùy tiện cho rằng lúc còn trẻ không điên cuồng lao liền điên bất động ý nghĩ như vậy rất nguy hiểm có dạng này cách nghĩ người cuối cùng đều không có được cái gì kết quả tốt người công nhân nữ nhân không biết nghĩ như thế nào nhưng là chu khởi mới biết nam nhân là nghĩ như thế nào có lẽ có nam nhân ở bên ngoài chơi hết bình c u ồ n g nhưng là chân chính đến chấm dứt hôn đến tìm một cái cả một đời cùng một chỗ nữ nhân thời điểm ngược lại sẽ biến rất bảo thủ rất lớn nam nhân chủ nghĩa đương nhiên đây là có lựa chọn nam nhân cũng là những sự tỉnh kiêng nghiệp bên trên rất không tệ nam nhân sự nghiệp phát triển không nam nhân tốt t ỷ như cả một đời làm công t ỷ như trên công trường các công nhân t ỷ như làm rộn u g đám nông dân kia cũng là không có lựa chọn cho nên chấp nhận một đời liền đi qua bọn họ không có cái gì lời oán giận có thể tìm đến lao bà cũng không tệ nhưng là những cái kia dân đi làm còn có chính mình là l ó o bản còn có công chức chờ một chút một chút đám nam nhân n à y ý nghĩ liền không giống bọn họ tuyệt đối sẽ không đi tìm một cái trà xanh biểu giống nhau nữ nhân kết hôn cho nên nữ nhân là nhất muốn bảo vệ mình phải hiểu được tự tuyệt không thể tùy tiện liền cho cái kia là độ nhất thời khoái hoạn lại là chậm trễ cuộc đời của mình như vậy được không bù mất muốn tìm một cái nam nhân tốt nữ nhân kia đầu tiên phải bảo đảm chính mình là thuần khiết không tì vết bằng không còn có tư cách gì kèn cá trọt canh lại muốn nam nhân tốt lại muốn cái này nam nhân có tiền có phòng có xe cái gì cũng có cái kia cũng muốn nhìn tự mình có phải hay không xứng với người khác kỳ thật thủy lam tinh bên trên hiện tại thế gia h à o môn liền đều là như vậy đặc biệt là trong nhà nữ hải tử đều được bảo hộ giáo dục rất tốt kết hôn trước đó kia là tuyệt đối không cho phép ở bên ngoài mù chơi tuyệt đối không cho phép thất thân bằng không sẽ bị trục xuất khỏi gia môn nhẹ cũng sẽ cả một đời bị giam trong nhà không cho phép đi ra ngoài Quy một chương t ă n g lâm thành sáu chương năm trăm bốn mươi lăm tang lâm thành sáu chu minh cái này không đều là muốn cùng các quán trọ cạnh tranh sao ta quán trọ này không làm những vật này các quán trọ lại nếu như mà có vậy cái này cấp cao chuyện làm ăn ta coi như mất đi một bút to lớn ích lợi đi l i n h c ư ờ i khổ một tiếng hắn cũng không nghĩ làm như vậy à nhưng là mình đại ca bọn hắn còn có một số cỡ lớn thương hội xây dựng khách sạn đều có những vật này hắn không làm lời nói vậy liền đánh mất một chút ưu thế tiếp tục như vậy chỉ sợ không bao lâu cây xanh hoa quán trọ liền sẽ đóng cửa ừ n cũng xác thực chính mình không có người khác có như vậy tranh l ệ n h lập tức liền l i n ra xác thực bất lợi chu khởi nguyên cũng không muốn nói nhiều dù sao cũng mặc kệ chuyện của hắn hắn cũng không thích những đồ chơi này tùy tiện người khác làm thế nào trên thế giới này chuyện xấu xa còn thiếu sao hắn không có khả năng đều đi quản mà lại làm nghề này nữ tử lại chưa chắc mỗi một cái đều là bị cấp bách có thật nhiều người đều là tự nguyện bởi vì đến tiền nhanh à. chu h i n h không biết vị nữ tử kia là đi lính lúc này cũng chú ý đến một bên khác ngồi xuống rễ bẹ ý cạ thấy được nàng về sau đi lính liền có chút nghĩ hoặc nữ tử này không đơn giản a A quyên bản hắn, này. Này hắn h giới thiệu đ ề là cho k h ngươi u n h đi linh linh vị tiên là dễ bẹ ỉ cả tiểu thư là ta ở nửa đường bên trên cứu được người lúc ấy bọn hắn đang bị một đám đạo tặc vây công cứu được về sau dễ b ẹ ủy cạ tiểu thư liền theo chúng ta thương đội đi chúng ta thương đội muốn đi mười thành liên minh dễ b ẹ ủy cạ tiểu thư cũng muốn đi cho nên liền một đường đồng hành lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau những lời này chu khởi nguyên nói cũng không giả chỉ là giấu giếm thân phận của dễ b ẹ ủy cạ điểm này cũng rất trọng yếu không phải vậy khắp nơi nói thân phận của nàng sẽ dẫn tới đại phiền thoái ồ hóa ra là như vậy a đ ĩ lì như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hắn mới không tin chu khởi nguyên ngôn luận thân phận của cô gái này khẳng định không đơn giản làm không tốt chính là đến tự đại thế lực những cái kia khôi giáp xem xét chính là chế thức mà lại toàn bộ đều là chăm nung tôi vào nước lạnh m à thành điểm này trong mắt hắn vẫn phải có mặc dù tăng lâm thành đặt ở toàn bộ lam hà tinh không phải thành lớn nhưng nói thế nào đi lìn làm thành chủ nhà nhị thiếu ra bao nhiêu cũng hiểu một vài thứ đặc biệt là những vũ khí này cùng khôi giáp hắn vẫn rất có nghiên cứu liếc mắt liền nhìn ra đến rễ bè ị c ả hộ vệ trên người khôi giáp là chăm nung một hồi về sau đi lìn ăn bài tiệc rượu cũng đều bày tới hiện tại bọn hắn đều mỗi người một cái bản trên mặt bản chất đầy đủ loại đồ ăn có tôm xanh t h còn có một số thức ăn chay đương nhiên thịt nướng cái gì sẽ không thiếu trên cơ bản đều là lam hà tinh bên trên giá thu thịt tôm xanh thịt vật như vậy vẫn là làm góp đủ số bên trên cái bản tại bọn hắn những này thân phận tôn quý mắt người bên trong tôm xanh thịt chỉ là cho người bình thường ăn mà thành thị bên trong gia tộc là không ăn tôm xanh thịt nhiều nhất uống một chút tôm xanh huyết dịch sản xuất các loại rượu dù sao tôm xanh huyết dịch còn là rất không tệ gia nhập các loại vật liệu về sau sản xuất ra rượu phong vị các có sự khác biệt đến chu m i n h uống rượu đi lìn dơ đi lên trong chén là đến từ thôn tây lâm lam ngọt n ư ỡ n g lam ngọt n ư ỡ n g tại tang lâm thành vẫn là rất được hoang lên chu khởi nguyên cũng nâng một chút cái chén một chén rượu vào trong bụng chu huynh các ngươi là đến từ phương đông thương đội không biết có thể hay không giảng một chút các ngươi phương đông chuyện lý thú đâu đi liền cảm thấy hứng thú nhất vẫn là phương đông hoàn cảnh còn có truyền thuyết cố sự ừ n nếu đi l i n huynh muốn nghe vậy ta liền hơi giảng một chút đi chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy cho bọn hắn giảng một chút cũng không tệ sau đó hắn liền tùy tiện nói một đoạn công nhân cố sự cố sự này là kinh kha giết tần vương chuyện nước k h n kinh kha vì không để nước tần thống nhất toàn bộ sáu quốc cho nên đi tới nước tần đi ám sát tần vương chuyện gió vi vu này dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi này không trở lại câu nói này liền đại biểu cho kinh kha ngay lúc đó tâm tình đó là một loại bi tráng tâm tình hắn cũng biết mình chuyến đi này chắc chắn sẽ không quay lại mặc kệ ám sát là thất bại vẫn là thành công chính hắn cũng sẽ không có mệnh sống sót cuối cùng kinh kha tại dâng lên nước tiến đồ thời điểm chân tướng phơi bày ám sát tần vương nhưng là không thành công cuối cùng bị tần vương thị vệ giết chết thật là bi ai vừa t h ư ơ n g sót trắng đây là một cái vì yến thành mà hy sinh chính mình dũng sĩ đương nhiên chu khởi nguyên nói cố sự này thời điểm hắn đổi một vài thứ thì như nói nước tiến trở thành yến thành mà nước tần cũng thành tần thành dù sao bên này đối phương đông đến nói kỳ thật cũng là phương tây cái này tinh cầu bên trên phương hướng là không tốt luận tại người khác địa bàn bên trên nhìn ngươi là phương đông cũng có thể là phương tây cũng tỉ như nói thủy lam tinh bên trên người khác đều nói công nhân quốc là phương đông nhưng là thật là phương đông sao n à y công nhân quốc phương đông còn có ấn độ đi một vòng đi qua này quốc gia phương tây có phải là liền thành công nhân phương đông quốc gia rồi ân loại này nói phát cũng là có thể dù sao tinh cầu là c h ọ n đổi một cái phương hướng cũng là có thể đi đến ngươi nghĩ địa phương muốn đi chỉ bất quá phân xa gần thôi Chu Minh, cái này kinh kha thật là một cái dũng sĩ a vậy mà là gan lớn như vậy vì mình thành thị đi ám sát một cái khác thành thị thành chủ cái này sao có thể thành công a cái này không phải mình muốn chết sao bất quá hắn loại này thấy chết không sơn dũng khí thật đúng là để ta rất thưởng thức a đi lì lúc này cũng là nghe cảm xúc bành trướng hắn không nghĩ tới cái này người phương đông đều như thế sát sao vậy mà đi ám sát thành chủ mà lại còn thiếu một chút liền thành công quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi ừ m mặc dù loại chuyện này nhìn qua can đảm lắm nhưng là cũng không đ ể s ư ớ n g như vậy chuyện kỳ thật lúc ấy bọn hắn chỉ là không nghĩ thành thị bị người khác chiếm lĩnh nhưng là hoàn toàn có thể dẫn người rời đi chẳng qua là nước kiến những cái tiêu cao tầng không nghĩ mà thôi bọn họ cho là mình không thể rời đi rời đi còn không bằng chết tốt cho dù chết cũng không thể vứt bỏ quê hương của mình n a chu khởi nguyên nói lên cố sự này về sau hắn cũng có chút cảm thán người cổ đại thật là đấu sát mỗi cái vong quốc hoàng tộc vì cái gì liền không chịu rời đi công nhân đâu nếu là trốn đến ngoại quốc trộm đạo lấy phát triển hoặc là dẫn đầu còn sót lại bộ đội ra ngoại quốc chiếm lĩnh một cái khung xe đây còn không phải là rất nhẹ nhàng vì cái gì bọn hắn không chịu rời đi công nhân bởi vì cố thổ khó rời kỳ thật cũng là bởi vì cổ nhân cái chủng loại kia cố chấp bọn họ cố chấp cho là mình đã v o n g quốc đã không có chỗ dung thân nho ra ngoan cố tư tưởng hủ hóa đầu góc của bọn hắn đối điểm này chu khởi nguyên rất là phỉ n ộ cái này hoàn toàn chính là ngu đần lưu lại mạng của mình so cái gì đều mạnh hơn đi có mệnh tại cuối cùng sẽ có mới hy vọng aq một chương năm trăm bốn mươi sáu tang lâm thành xong chương năm trăm bốn mươi sáu tang lâm thành xong ha ha chu minh nói rất đúng thưởng thức thì thưởng thức nhưng là tuyệt đối không thể học vị này kinh kha cái này ám sát cũng phải chuẩn bị và toàn không thể tù tiện liền đi ám sát cái này thất bại về sau kết quả chỉ sợ so lúc trước kết quả sẽ càng thêm h ỏ n g bét đi linh cười ha ha một tiếng hắn cũng không có ngốc như vậy cái này kinh kha mặc dù cuối cùng đứng ở mục tiêu trước mặt áp dụng kế hoạch của mình thế nhưng là không thành công hậu quả kia thế nhưng là rất nghiêm trọng đi linh thật đúng là đúng o n đ kinh kha ám sát đó là ai à đây chính là tần thủy hoàng mặc dù có khả năng tần thủy hoàng cũng không phải là trong sử sách nói như vậy tàn bạo nhưng là một đ ờ i vĩ đại đ ế vương thống nhất toàn bộ công nhân đê vương cũng không phải đơn giản như vậy có người ám sát hắn này kết quả chính là máu tanh trả thủ đây cũng không phải là chuyện vừa kinh kha tại ám sát thất bại về sau tần thủy hoàng liền điều động đại quân tiến cung dịch thủy về sau nước tiến chiến bại tiến vương dâng lên quá t ử đan đầu lâu lúc này nước tần phương diện cố kỵ đến quốc gia khác cho nên chậm lại đ ố i nước tiến công kích sau đó từng bước một chức chinh phục quốc gia khác cuối cùng nước tiến vẫn là bị diệt quốc kỳ thật kinh kha ám sát tần thủy hoàng chính là một cái nháo kịch mặc kệ hắn thành công vẫn là thất bại nước tiến đều đào thoát không được bị số mệnh bị diệt vong coi như tần thủy hoàng chết rồi nhưng là nước tần binh lực ở đây bày biện lúc ấy nước tần nội tỉnh liền rất khổng lộ hoàn toàn có thể diệt đi cái khắc quốc gia sau đó thống nhất toàn bộ thời kỳ chiến quốc đổi một cái hoàng đế đi lên cũng giống như vậy kết quả không có bất kỳ thay đổi nào ừm xác thực như thế đi linh huynh kết quả cuối cùng chính là bọn hắn yến thành thành chủ một mạch toàn bộ bị diệt tuyệt cùng bọn hắn có quan hệ người toàn bộ đều bị giết chết đây cũng là tần thành vì trả thù làm được chu khởi nguyên nói đơn giản một chút cuối cùng kết cục không thể không nói một câu cái này nước kiến cũng thật sự là đấu s á t giết chết tần vương chính về sau chẳng lẽ liền có thể cứu quốc chỉ có thể nói thật sự là suy nghĩ nhiều cuối cùng mang tới hậu quả chính là bọn hắn không thể tiếp nhận ai sự tình gì đều không có vẹn toàn đôi bên a chu hình xem ra các ngươi phương đông không một chút nào bình tĩnh a vẫn là chúng ta nơi này tốt có rất ít loại này hai tòa thành thị đánh tới diện tộc chiến tranh phát sinh đi lìn thở dài m ộ t hơi chiến tranh chuyện như vậy ở đâu đều không thể tránh né mà lại không có song toàn phương pháp không nói những chuyện này đi l i ê h u y n h ta vừa tới t ă n g lâm thành không biết t ă n g lâm thành có cái gì đặc l ư u đặc sản chúng ta thương đội nghĩ hợp tác với người một thành thế nào có hứng thu hay không chu khởi nguyên cũng rời đi chủ đề chiến tranh cái gì hắn đều tại lâm lợi tinh chủ đạo một trận toàn tinh cầu thống nhất chiến tranh hiện tại hắn cũng không nghĩ tới nhiều đi nói cái này là đúng hay sai、Ồ. chu h i n h đối với chúng ta nơi này đặc sản cũng cảm thấy hứng thú sao chúng ta tăng lâm thành chính yếu nhất một loại đặc sản chính là trái dâu tằm loại trái này bên trong có một loại thiên nhiên đồ uống mà lại loại này đồ uống không riêng gì uống còn có thể chế tác đủ loại điểm t â m ngọt thậm chí còn có thể làm như thịt nướng gia vị nướng ra đến thịt phong vị đặc biệt chỉ bất quá trái dâu tằm sản lượng thưa tớt cho nên vẹn vẹn chỉ là cung cấp thượng tầng nhân sĩ nhóm hưởng dụng chu m i n h muốn thu mua trái dâu tằm chỉ sợ còn cần đánh đổi một số thứ a đi lì ngay được chu khởi nguyên lời nói về sau hãn đôi mắt cũng phát sáng lên đây chính là một cái cơ hội a nhà bọn hắn tộc bên trong có thể không có cái gì lão đại kế thừa ra chủ vị trí truyền thống từ trước đến nay đều là năng lực mạnh thượng vị cho nên đây là hắn cơ hội đây là hắn có thể trở thành gia tộc người thừa kế một cái cự đại cơ hội ồ trái dâu t à m sao có thể đi linh huynh như vậy đi ta có thể dùng vũ khí cùng khôi giáp đến đổi loại trái này ngươi thấy thế nào chu khởi nguyên trên mặt một điểm biểu lộ đều không có nếu không phải dọc theo con đường này vì lời nói thú vị hắn cũng sẽ không khắp nơi thu mua đặc sản thu mua những vật này cũng là bởi vì này đặc biệt mùi vị khắc tinh cầu bên trên nhưng không có vật như vậy hắn cũng nên làm một chút đồ vật đặc biệt giữ lại không phải vậy chỉ là ăn những cái kia mang linh khí đồ ăn mặc dù ăn ngon nhưng ăn nhiều cái kia cũng q u á chán bọn họ hiện tại tuổi thọ trên lý luận đến nói còn có mấy trăm hơn ngàn năm về sau tu vi cao tuổi thọ sẽ càng thêm lâu dài thời gian lâu dài luôn ăn những cái kia đồng dạng tư vị đồ vật một ngày nào đó nắp khí quả phiền nói không chừng những tu chân giả kia cũng là bởi vì đồ ăn hương vị nguyên nhân mà từ bỏ ăn cái gì đây này cái gì dùng vũ khí cùng khôi giáp đến đổi trái dâu tằm chu h u n h người là nghiêm túc đi lì lập tức liền bị chu khởi nguyên lợi nói cho giật này mình dùng vũ khí cùng khôi giáp đổi trái dâu tạm cái này xác định không phải giả vũ khí cùng khôi giáp tại toàn bộ lam hà tinh đều rất hy hữu đ á t đỏ những vật này chỉ có tinh nhuệ nhất chiến sĩ mới có thể phân phối người bình thường khẳng định là không cách nào đạt được cũng tỷ như nói bọn hắn tăng lâm thành bên trong thủ vệ thành thị bên trong thành vệ là không có toàn kim loại vũ khí cùng khôi giáp bọn họ toàn bộ đều là phân phối trường thương cùng trường m â u cũng liền đầu thương là bằng sắt cái khác cán thương đều là đồ gỗ một thanh bình thường cái nào dùng lên a người bình thường mỗi ngày có thể kiếm được mười cái đồng tệ đó chính là đinh tiên một nghìn cái đồng tệ mới tương đương một cái ngân tệ một nghìn ngân tệ mới tương đương một kim tệ cứ tính toán như thế đến một thanh phổ thông bằng sắt vũ khí vẫn là kém nhất vũ khí đó cũng là muốn một kim tệ tả hữu chớ đừng nói chi là mười đúng trăm đúng ngàn nung vũ khí vậy đơn giản chính là mấy chục lần gấp mấy trăm lần đi lên tăng phúc giá cả bình thường thành thị căn bản là không đủ sức khổng lồn như vậy tiền tài hiện tại đột nhiên toát ra một cái chu khởi nguyên vậy mà cầm chân quý vũ khí đến cùng hắn đổi một loại trái cây coi như trái cây này sản lượng rất thấp coi như trái cây này là tăng lâm thành đặc hữu có thể là đi lìn hay là rất khiếp sợ cảm thấy chu khởi nguyên có phải hay không đốc vũ khí cùng khôi giáp à kia là người người đều m u ố n có được bà bối hơn nữa còn có có thể là t r ă m nung thậm chí ngàn nung vũ khí không thể không nói đi lìn tâm động đơn giản như vậy liền có thể thu hoạch được số lớn vũ khí coi như để hắn đem tăng lâm thành tất cả trái dâu tằm đều thu thập lại giao cho chu khởi nguyên hắn cũng là có thể đi làm không sai chính là dùng vũ khí cùng khôi giáp cùng ngươi đổi trái dâu tằm chu trí đem vũ khí của ngươi lộ ra đến cho đi lìn huynh nhìn xem chu khởi nguyên một bên đáp trả lời một câu sau đó để chu trí lộ ra hắn tùy thân mang theo hai thanh vũ khí. bọn họ những người này tiến đến ăn cơm đương nhiên không chỉ, chỉ có h ỉ c mấy người bọn hắn mới quen khẳng định phải đề phòng ai biết đối phương là ai à chu khởi nguyên là làm dáng một chút nhưng là dễ bẹ ý cả còn có đi l ỉ n đều mang hộ vệ cho nên cũng không sợ có người mang theo vũ khí tiến đến ăn cơm vâng lao ra chu trí đáp ứng sau đó đem một thanh kiếm còn có một cây đào cho rút ra đao kiếm ra khỏi vỏ thời điểm từng đợt hàng quan g tại trong cả căn phòng lõe lên một cái xem xét chính là hai thanh thượng hạng cực phẩm vũ khí lạnh c h u trí động tác lập tức liền để đi liền hộ vệ rất gấp gáp tất cả hộ vệ đều nắm chặt vũ khí của mình ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm c h u trí động tác một khi c h u trí có cái gì làm loạn động tác những hộ vệ này khẳng định sẽ nhào tới cùng c h u trí chém giết điểm này khẳng định không cần đi hoài nghi đi l i n hình chính là như vậy vũ khí thế nào ngươi nhìn xem có thể không có thể cùng các ngươi đổi cái này trái dâu tạm kỳ thật chu khởi nguyên cũng có thể dùng thủy lam tinh bên trên các loại đặc sản đến đổi trái dâu tạm bất quá hắn có chính hắn mục đích có thể có thể vũ khí này quá tốt rồi quá tốt rồi chu minh ngươi khẳng định muốn dùng như vậy vũ khí cùng ta đổi trái dâu tằm sao như vậy mặc dù có thể sử dụng giá thị trường đổi lấy nhưng là cái này giá trị phương diện trái dâu tằm vẫn là quá phổ thông à. đi l ì n cái này con người thật kỳ quái hắn mặc dù cũng làm ăn cũng có thế lực của mình nhưng là giao bằng hữu quý tại chân thành hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi hố người thật tình tương giao bạn bè hắn sẽ chỉ thành thật đem chuyện nói ra sẽ không đi giấu giếm loại sự thật này ừng liền dùng vũ khí cùng khôi giáp đem đổi lấy trái dâu tằm đương nhiên ta chỉ cùng đi l i n huynh ngươi đổi xem như ủng hộ người chu khởi nguyên âm thầm nhẹ gật đầu hắn trên thực tế cũng là đang thử thăm dò nhìn xem cái này đi liền có phải hay không có thể kết giao bạn bè hiện tại xem ra cái này đi liền quả nhiên đáng giá kết giao là một cái người thành thật như vậy người đáng giá trả giá thật t ì n h đến trao đổi hữu nghị mặc dù có thể là vì lợi ích nhưng hữu nghị cũng là cần đồ vật duy trì điểm này chu khởi nguyên ngược lại là không có điều gì dị nghị Tốt. Đã như vậy, vậy ta liền thẹn đặt thành, chu mình, ta mời ngươi một tạ ta đi lìn. Đi lìn trong mắt có chút Đã đi Đi như liền này như Minh, ngươi chén, ngươi chồng lìn. lìn chịu, dịch chú vậy, vậy vậy giao mời cứ cảm có xem vậy mà lại ủng hộ hắn cái này tăng lâm thành nhị thiếu ra khoản giao dịch này nếu là đã thành vậy sau này hắn trong gia tộc địa vị nhất định sẽ được thăng một mảng lớn làm không tốt sẽ lập tức liền trở thành gia tộc người thừa kế những vũ khí này đều là ngàn nung cấp bậc có số lớn ngàn nung vũ khí cùng khôi giáp bọn họ chặt l à gia tộc thực lực có thể sẽ thật to tăng lên loại thực lực này bên trên tăng lên thế nhưng là rất lớn cho nên khẳng định sẽ tăng lên đi liền trong gia tộc địa vị điểm này nói đều không cần nói tốt hợp tác cứ như vậy là thành cả ly chu khởi nguyên nhẹ gật đầu đáp ứng xuống mấy ngày kế tiếp chu khởi nguyên bọn hắn một mực dừng lại tại tăng lâm thành cùng đi lìn vị nhị thiếu gia này giao dịch cũng nhanh chóng hoàn thành dùng một trăm bộ vũ khí cùng trang bị liền đổi lấy năm mươi cỗ xe ngựa trái dâu tầm nhiều xe ngựa như vậy hàng hóa chu khởi nguyên chỉ có thể để tinh trần từ tân phái phái một chút mô phỏng sinh vật người máy tới đem những này xe ngựa cho sách về vân lam dãy núi bên trong đi trái dâu tầm cũng là có thể chứa đựng tại vân lam dãy núi bên trong chứa đựng một chút thời gian về sau linh khí thai ngàn phía dưới vân lam dãy núi bên trong linh khí sẽ thấm vào đến những này trái dâu tầm bên trong những này trái dâu tầm sẽ thay đổi ẩn chứa linh khí mà lại trái dâu tầm nhưng còn có có linh khí về sau loại này công hiệu sẽ gia tăng mỗi ngày uống trái dâu t ầ m sản xuất rượu chỉ cần kiên trì một năm trở lên sẽ để cho phổ thông người thân thể gia tăng đến mười điểm sức chiến đấu nói cách khác cái đồ chơi này tương đương với yêu hóa bản cường hóa t ể cường hóa t ể là lập tức liền đem thân thể cho cường hóa đến phổ thông cực hạn của con người mà trái dâu t ầ m bị linh khí thai ngén về sau dùng ăn một năm liền có thể để người bình thường lục tục no ngoe tăng cường thể chất đạt tới cực hạn trái dâu t ầ m có thể nói rất thần kỳ đương nhiên nếu là không có linh khí thai n é n vậy thời gian này liền sẽ kéo dài đến mười năm thậm chí ba mươi năm thậm chí càng lâu nhưng là trái dâu t ầ m tại lam hà tinh thế nhưng là rất hiếm có đồ vật tăng lâm thành sản lượng cũng rất ít thu tập được cái này năm mươi cỗ xe ngựa hàng liền đã đem tăng lâm thành năm năm sản lượng cho thu quang cái này trái dâu t ầ m là có thể chứa đựng sắc ngoài rất cứng chỉ cần không phá ra bên trong chất lỏng là sẽ không hư rơi đương nhiên chu khởi nguyên bọn hắn thương đội cũng không chỉ thu trái dâu t ầ m còn bán một vài thứ ra ngoài đồ s ứ tơ lụa thanh đồng khí son phấn các loại hương liệu toàn bộ đều bán một chút nhưng là bởi vì hắn chỉ cần m ư ơ i thành liên minh liên minh tệ cho nên đạt được kim tệ cũng không có nhiều dù sao tại tăng lâm thành là dựa theo tăng lâm thành giá hàng má tính gấp năm lần trên người ta bất quá trên cơ bản chỉ là tăng lâm thành liền đem đặt ở năm mươi chiếc trong xe ngựa công nhân đồ vật bán sạch đạt được hơn một vạn liên minh tệ cái này đã không ít trên cơ bản đều là đồ s ứ tơ lụa thanh đồng khí rất đáng tiền cho nên bán thật là nhiều tiền đi l i n h minh không cần đưa chúng ta cũng phải rời đi tăng lâm thành hy vọng tương lai ngươi có thể dẫn đầu tăng lâm thành trở thành mười thành liên minh như thế thế lực huynh đệ cố lên tăng lâm thành bên ngoài thông hướng mười thành liên minh phương hướng chu khởi nguyên đi lìn ngay tại tạm biệt chu khởi nguyên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt khích lệ đi lìn mấy ngày nay ở trung xu tới cảm thấy đi lìn là một cái đáng giá kết giao bạn bè cho nên nói rất nhiều liên quan tới thành lập chính mình thế lực đề nghị coi như về sau c ả n k h ô n tiên tông muốn chiếm lĩnh lam hà t ì n h lúc kia đi lìn cũng có thể gia nhập c ả n k h ô n tiên tông muốn quản lý một viên tinh cầu đều không là vấn đề c ả n k h ô n tiên tông phát triển lớn mạnh về sau thống trị địa bàn cũng không phải một viên hai viên tinh cầu đơn giản như vậy tối thiểu nhất cũng là dựa theo một cái tinh hệ một cái tinh vân thậm chí thống trị một cái tinh vực đến nơi thống trị toàn bộ vũ trụ vậy thì không phải là một năm hai năm có thể làm đến ha ha vậy liền đa tạ chu hình các ô n còn muốn cảm tạ chu hình trợ giút chuyến đi này mời thành liên minh đường xá xa xôi chu h u n h các ngươi vẫn là muốn chú ý an toàn a trên đường này cũng không bình tĩnh đi liền cũng là thật tình cảm tạ sau khi giao dịch thành công hắn đạt được một trăm bộ ngàn nung vũ khí cùng khôi giáp thoáng một cái liền để hắn trở thành gia tộc người thừa kế vượt qua đại ca cùng tam đệ hắn thế lực cũng thật to tăng cường một trăm bộ binh khí khôi giáp nơi tay ngàn nung vũ khí cùng khôi giáp một trăm người hoàn toàn có thể bù đắp được một nghìn thậm chí hơn vài người ngàn nung vũ khí này đụng phải trăm nung mười nung vũ khí quả thực liền cùng cắt đậu hũ giống nhau dễ dàng cái kia đối chiến khởi đến liền cùng cắt cỏ giống nhau ừ n chúng ta sẽ chú ý an toàn thời gian cũng không còn sớm chúng ta muốn lên đường đi l i ê h minh chúng ta riêng phần mình trân trọng đi chu khởi nguyên cũng nói đừng cái này mặc dù là buổi sáng nhưng thời gian cũng đến sáu mươi bảy điểm muốn tới kế tiếp thành trấn hoặc là làng còn muốn nửa ngày t ố t chu minh đi đường cẩn thận theo lý linh đáp ứng chu khởi nguyên bọn hắn thương đội cũng xuất phát đương nhiên dễ bệ ý ca bọn hắn cũng đi theo trong thương đội tăng lâm thành khoảng cách cạn tổ l i n h thành lớn quá xa coi như đã để người truyền tin tức trở về hiện tại bọn hắn cũng không an toàn vẫn là đi theo chu khởi nguyên bọn hắn an toàn một điểm dễ bệ ỵ cả thế nhưng là biết chu khởi nguyên thực lực bọn hắn lưu tại t ă n g lâm thành ngược lại có chút không an toàn nếu là ám ảnh liên minh tiếp tục phái người đến giết nàng vậy liền nguy hiểm q u y một chương năm trăm bốn mươi bảy ở ngoài ngàn dặm chương năm trăm bốn mươi bảy ở ngoài ngàn dặm lão công chúng ta không phải có cường hóa dịch sao vì cái gì còn nhiều hơn dư đi thu mua những cái kia trái dâu tầm đâu ra t ă n g lâm thành về sau trần tử diên có chút không hiểu mặc dù trái dâu tầm hiệu quả mạnh mẽ nhưng cũng không cần đến mua nhiều như vậy à mà lại hiệu quả còn cùng cường hóa dịch lập lại ha ha tiểu diên Tinh、trần i n h t đã kiểm soát trái dâu tạm trái dâu tầm hiệu quả cùng cường hóa dịch hiệu quả cũng sẽ không lẫn nhau xung đột nói cách khác hiệu quả là có thể đ ư ợ c ra chúng ta không phải muốn bồi dưỡng cản k h ô n tiên tông đệ tử sao những tư nguyên này là không thể lãng phí có thể gia tăng một chút đệ tử thực lực vậy liền gia tăng một chút chứ sao chu khởi nguyên cũng là phát hiện trái dâu tầm hiệu quả cho nên mới sẽ đem những vật này cho trở về vân lam d i a núi cản k h ô n tiên tông các đệ tử cần tài nguyên hắn cũng cần đại lượng đệ tử đến chinh phục trong vũ trụ từng cái văn minh mà lại sản xuất thành rượu về sau cất giữ thời gian càng lâu ẩn chứa linh khí thì càng nhiều thả cái mấy chục trên trăm năm loại rượu này cũng sẽ trở thành thiên tài địa b ả o đến lúc đó hiệu quả sẽ có rất trên diện rộng độ gia tăng nói không chừng uống một n g ụ m liền có thể tăng lên một cảnh giới cũng khó nói cho nên có một chút dễ dàng bảo tồn đồ vật hiệu quả mặc dù rất yếu nhưng chỉ cần tại linh khí sung túc địa phương chứa đựng thời gian đủ lâu cuối cùng cũng sẽ trở thành một loại thiên tài địa b ả o giống nhau b à bối cái gì cái này trái dâu tầm hiệu quả còn có thể tăng cường nha hóa ra là như vậy trần tử diên mang thai về sau có chuyện nàng đều lười nhập lòng t phương, phương, phương, phương còn có chính là giác đấu trường cái này cùng thủy làm tinh châu âu không sai bị lắm chỉ bất quá lam hà tinh nơi này không có như vậy huyết tinh có thể đầu hàng sẽ không tùy tiện giết chết đối phương trần tử diên mang thai giống rác đâu trường chỗ như vậy mặc dù chu khởi nguyên rất y ế u kỳ nhưng lão bà của mình đang có mang như vậy huyết tinh chi địa vẫn là không muốn đi tốt mà lại trần tử diên cũng không thể rời đi hắn mang thai nữ nhân nhiều nhất nghi tốt nhất vẫn là mỗi ngày để nàng nhìn thấy chính mình cho thỏa đáng hiện tại cũng không có chuyện gì là chu khởi nguyên nhất định phải tự mình làm cho nên thời thời khắc khắc đều bồi tiếp trần tử diên mà lại này thời gian nhoáng một cái đã qua m ư ờ tháng trần tử diên bụng cũng rất lớn ở bên ngoài chơi thời gian cũng không thể quá lâu tối thiểu nhất muốn dẫn hai tháng trước về thủy lam tinh trợ sinh song bảo thai vẫn là rất nguy hiểm mặc dù nói là tu chân giả nhưng nàng vẫn chỉ là luyện khí kỷ Bị thai thu tại thu nhi hấp thu linh khí hiện hấp đa đại đều là số coi ự c thạch phẩm linh thạch bên t r n nàng g l như khí hoàn toàn không khởi hoàn thai nhi hút. Mà lại chu khởi nguyên hiện tại cũng cảm thấy phải thêm nhanh tại Lam Hà Tinh、Lữ、Hành, mau chóng đến 10 thành toàn Mà nguyên cũng đến tru tại tại đủ Lam mau lại cảm minh, Lữ tục ờ n như vậy thuận tiện còn tinh tinh môn. như g đi, cái Coi thể kích hoạt cái khác vậy tinh cầu tinh có bọn hắn đi xa cái kia cũng không sao mặc dù người khác không có khả năng sử dụng tinh môn truyền thống đến sao hỏa tinh môn bên trong đi nhưng lại chu khởi nguyên có quan chỉ huy quyền hạn có thể đạt được tất cả tinh môn quyền hạn tối cao bởi vì atlantis đế quốc đã rời đi cái vũ trụ này cho nên quyền hạn tối cao cũng sẽ chuyển rời đến tối cao quan chỉ huy trên thân hiện tại chu khởi nguyên là sao hỏa tòa thành thị kia thành lũy quan chỉ huy cho nên chu khởi nguyên chỉ cần đi kích hoặc tinh môn liền sẽ đạt được tinh môn quyền hạn tối cao đương nhiên nếu về sau có một người đạt được so sao hỏa thành thị thành lũy quan chỉ huy còn cao cấp hơn quyền hạn khả năng này chu khởi nguyên quyền hạn tối cao liền sẽ hạ xuống trở thành kém một bậc quyền hạn như vậy người khác liền cấp đoạt quyền hạn tối cao bất quá có một chút là giữ gìn chính chu khởi nguyên quyền hạn không bị cấp đoạt cam đoan đó chính là tinh trần cái này cái trí tuệ nhân tạo Chu Khởi n、so, đây đều là nói sau dù sao hiện tại chu khởi nguyên là còn không có phát hiện mặt khác quan chỉ huy có lẽ cái này tinh tế thành lũy cũng chỉ có sao hỏa nơi này mới có khả năng đều không có mặt khác tinh tế thành lũy thủy lam tinh ma quỷ vùng châu thổ nơi đó đều không phải tinh tế thành lũy chỉ có thể coi là tình cầu bên trên cố định căn cứ bởi vì nơi đó tinh môn khóa chặt thời không thông đạo cho nên không có khả năng di động bởi vì chu khởi nguyên hạ lệnh phải tăng tốc bước chân trên đường đi cũng không chút dừng lại đi ngang qua một chút làng thị trấn thành thị bọn hắn đều không có làm sao dừng lại mấy ngày trôi qua về sau đã rời đi tăng lâm thành hơn ngàn cây số lộ trình nhưng là khoảng cách mười thành liên minh ít nhất còn có một nửa lộ trình bất quá cái này cũng đều là cuốn đường quanh co dù sao cái này lam hà tinh thế nhưng là vũ khí lạnh thời đại mà lại dung luyện kim loại kỹ thuật cũng rất kém cỏi đường xá này khẳng định không tốt không có khả năng có đường thẳng một mực thông hướng một chỗ có đường quanh co kia là bình thường thủy làm tinh đi và khoa học kỹ thuật thời đại cũng còn có thật nhiều con con quân quấn đường đâu cái này còn may mắn cái này mười thành liên minh là tại cái này lam hà tinh phương tây trung thành nhất khu vực cho nên lộ trình còn hơi gần một chút đương nhiên đây là dựa theo chính bọn họ cách nhìn đến nói bọn họ phương đông là không biết chi địa mà phương đông phía tây chính là mười thành liên minh cùng ám ảnh liên minh phạm vi thế lực đi ngang qua những ngày thôn chấn còn có thành thị bọn họ đều không chút dừng lại nhiều nhất hỏi thăm một chút nơi đó đặc sản sau đó tiếp tế một chút về sau lập tức liền xuất phát còn tốt chính là chu khởi nguyên ngồi xe ngựa rất lớn mà lại rất xa hoa so thủy lam tinh bên trên nhà xe đều muốn ngồi dễ chịu mà lại rất ổn vì trần tử diên ngồi dễ chịu chu khởi nguyên lại lên tinh trần cho cải tiến một chút hiện tại xe ngựa này chiếc xe bên trong hoàn toàn chính là độc lập cùng xe ngựa cái bệ ổ chụp hoàn toàn là thoát ly cũng liền cùng loại kia thủy lam tinh bên trên khái niệm hình tròn cân bằng xe giống nhau cho dù là lăn một vòng tới bên trong khoang hành khách cũng sẽ không lận xe ngựa cải tiến qua đi một điểm sóc này đều không có ở trên xe ngựa cùng ở trên đất bằng đều không hề khác gì nhau hơn nữa còn tăng lớn không gian b có phòng vệ sinh phòng ngủ chính phòng khách phòng bếp nếu không phải chu khởi nguyên sẽ không không gian trận pháp đoán chừng hắn đều sẽ là một m cái không gian trận pháp ở trên xe ngựa như vậy xe ngựa không gian còn biết càng thêm lớn sở dĩ cải tiến thành như vậy đây cũng là chu khởi nguyên sợ trần tử diên ngồi không thoải mái hiện tại tốt rồi có cái này cải tiến xe ngựa cửa sổ đóng lại lời nói đều nghe không được thanh nhâm bên ngoài hơn nữa còn một chút cũng không cảm giác được xe ngựa đang đi lại cùng trong phòng giống nhau trần tử diên ngồi không có chút nào mệt mỏi mệt mỏi tùy thời có thể nằm tại trên giường đấm bóp xoa bóp toàn thân cẩn thận một chút phía trước không thích hợp q u y một chương năm trăm bốn mươi tám huyết sát tổ độc t k í h chương năm trăm bốn mươi tám huyết sát tổ độc t k í h phía trước có điểm gì là lạ chu dũng huynh đệ cẩn thận một chút t a chasisco、sì、hiện tại cũng là cưỡi ngựa đi tại thương đội phía trước nhất bởi vì đây cũng là một sự rèn luyện phương thức ừ n g biết chu dũng đáp ứng trên thực tế tình huống phía trước hắn cũng đều sớm biết thông qua vệ tinh mạng lưới liên lạc biết rõ chung quanh thực tế hoàn cảnh phát hiện phía trước có người mai phục mà lại nhân số cũng không ít có hơn nghìn người mà lại từng cái đều là người mặc khôi giáp tay cầm kim loại vũ khí xem xét chính là cái nào đó thế lực bộ đội tinh nguyện a chu dũng bọn hắn đều là mô p h ỏ n g sinh vật người máy làm sao có thể phát hiện không được phía trước có mai phục đâu bọn họ đều là có thể kết nối vệ tinh phía trước chu khởi nguyên vừa tiến lam hà tinh thời điểm liền bắn mấy viên vệ tinh bên trên vũ trụ phía trước cũng không biết là ai là sơn tặc cấp đường vẫn là có người cố ý tìm chúng ta gây phiền phức trạ s i s c o cái này cùng một đường trên cơ bản cản đường ăn cấp sơn tặc hoặc là cấp đường thôn、Đông、dân đều là bị hắn cho đổi rơi hắn võ ký luyện rất không tệ qua một đoạn thời gian chu khởi nguyên liền định giáo trạ xisco đấu khi phương pháp tu luyện hiện tại trạ xisco thực lực có thể nói là biên độ lớn tăng lên cũng sớm đã v ư ợ trạng qua phổ thông cực hạn của con i hiện tại trả sisko là、so、ngay lập tức liền tối thiểu đến chu khởi nguyên bên cạnh xe ngựa sau đó báo cáo lên ta biết chuyện này liền giao cho các người xử lý đi chu khởi nguyên mở ra xe ngựa cửa sổ một mặt lạnh nhạt nhìn một chút xe ngựa tiến lên phương hướng sau đó nói kỳ thật không chỉ trả x í c cô bọn hắn phát hiện phía trước có người mai phục chu khởi nguyên đều sớm phát hiện tình huống phía trước sớm tại khoảng cách phía trước rừng cây cùng khe suối câu có ba mươi cây số trở lên khoảng cách thời điểm chu khởi nguyên liền phát hiện trong đó có người mai phục những người này cũng không phải đột nhiên mai phục tại nơi này mà là sớm có dựng như từ rừng rậm cùng trên núi cuộc sống quỹ tích cũng có thể thấy được những người này ở chỗ này chờ thật nhiều ngày làm không tốt chính là đang chờ bọn hắn đi qua nơi này mà lại chu khởi nguyên còn phát hiện một việc những này ở chỗ này mai phục người c ù n g phía trên ư người người ớ c cả cùng một bọn. Nói cách khác, truy sát một này là ám dễ bẻ bọn, ảnh nói những i là là l m i người h huyết sát tổ n Ấn, trên người trang ê n người t r bị cùng vũ khí đều là giống nhau như lúc chu khởi nguyên còn không có mủ đương nhiên chu khởi nguyên không có thông qua đôi mắt nhìn thấy bọn hắn mà là tinh thần lực thật sớm đều nhìn thấy bọn hắn được rồi tiên h sinh ta biết chasisco nghe được chu khởi nguyên trả lời về sau đáp ứng một tiếng về sau quay đầu ngựa lại liền hướng phía đội xe phía trước nhất chạy quá khứ hiện tại toàn bộ thương đội cũng không phải trước kia này m ư i chiếc năm mươi chiếc hiện tại có một trăm cỗ xe ngựa bất quá chu khởi nguyên nói là nói như vậy hắn vẫn là vụ n trộm để chu trí bọn hắn những người máy này chuẩn bị kỹ càng liên n ỏ là loại kia tại lâm lợi tinh sử dụng qua đặc chế liên n ỏ một thanh n ỏ bên trong c ó thể lên đẩy một trăm mũi tên chu trí bọn hắn mười người hoàn toàn có thể giết sạch những n à y mai phục người ngừng chasisco cùng chu trí bọn hắn thương lượng xong về sau đợi đến xe ngựa đi đến sắp đi vào rừng rậm cùng khe suối trong khe con đường kia thời điểm bọn họ liền hô ngừng hiện tại khẳng định là không thể đi vào không phải vậy chẳng phải lâm vào vòng mai phục bên trong coi như bọn hắn có thể ứng phó nhưng những n à y xe ngựa đều là chu khởi nguyên tài sản không thể tổn thất không phải vậy li đợi đến xe ngựa toàn bộ đều dừng lại về sau một bên khác ừng cái này phương đông đến thương đội chuyện gì xảy ra làm sao d ừ n g ở bên ngoài không tiến vào rồi một người mặc màu đen khôi r ắ á p người ánh mắt một trận c h ấ p động hắn cảm thấy chuyện có chút không ổn những người này làm sao không hướng đi vào trong lão đại bọn họ sẽ không phải phát hiện chúng ta a bên cạnh ghé vào trong đùi c ó một cái thủ hạ trong lòng cũng là b ộ n trộn cái này người bên ngoài sẽ không phát hiện bọn hắn cho nên mới không tiến vào a làm sao có thể bọn họ đều không có phái người độ sâu rừng cùng trên núi xem xét làm sao lại phát hiện chúng ta v thật sự là kỳ quái trong lúc nhất thời huyết sát tổ hai lão đại có chút mê mang hắn là lần này dẫn đội đến đây người phụ trách lần này nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ ám ảnh liên minh một vị thành chủ đã hạ thông điệp dễ bệ ỷ ca bắt không được cũng phải chết không phải vậy bọn hắn cũng đừng trở về mọi người chuẩn bị kỹ cảng cái này thương đội người khẳng định phát hiện rừng rậm cùng trên núi không thích hợp chúng ta tùy thời chuẩn bị lao ra c bắt bắt nghĩ nghĩ, vâng lão đại chúng ta biết các người tranh thủ thời gian thông báo một chút đi toàn bộ đều chuẩn bị xông tới giết huyết sát tổ hai một cái thủ hạ nghe được lão đại của mình sau khi phân phó cũng liền bận bịu đáp ứng sau đó bàn giao số dưới chu trí huynh đệ trong rừng rậm cùng trên núi đều có vấn đề khẳng định có người mai phục tại trong đó chúng ta làm sao đem bọn hắn ép ra ngoài chasisco cưỡi ngựa cùng một bên đồng dạng cưỡi ngựa chu trí nói hắn đều sớm phát hiện phía trước rừng rậm cùng trên núi quá á tĩnh một điểm chim tức côn trùng kêu vang âm thanh đều không có cái này nếu là không có vấn đề l i ê n trách chasisco tiên sinh có mấy loại phương pháp một hỏa công chúng ta làm một chút dầu dính vào bày lên sau đó đem vải dầu quấn đến m ũ i tên bên trên trực tiếp bắn xuyên qua đem phía dưới này rừng cây cùng trên núi rừng cây cho t i ê u hủy như vậy có lẽ còn có thể thiêu chết một số người ở bên trong những người còn lại cũng liền giấu không được hai chúng ta vọt thẳng lấy bên trong gọi hàng liền nói đã phát hiện bọn hắn chỉ cần chúng ta không đi vào một mực tại bên ngoài h ồ bọn họ khẳng định cũng là trốn không được nhất định sẽ ra c h u trí không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền nói hai cái biện pháp đương nhiên còn có một số biện pháp ở đây liền không thích hợp nói ra tỷ như nói bọn hắn mười cái người máy toàn bộ đều xông đi vào giết một trận cái này chừng một ngàn người mà thôi không ra một hồi liền sẽ bị xử lý lại tỷ như trực tiếp dùng vũ khí nóng súng máy tay lôi hỏa tiết đạn cái gì đ â tựa như thủy lam tinh phía trên liền có rất nhiều khác biệt khoa học kỹ thuật chữa bệnh khoa học kỹ thuật máy móc khoa học kỹ thuật sinh vật khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật chờ một chút một đống lớn đủ loại khoa học kỹ thuật sản phẩm có thể nói thủy lam tinh rất kỳ hoa trong vũ trụ rất nhiều văn minh đều là đơn độc phát triển một cái khoa học kỹ thuật t h như nói có chuyên môn nghiên cứu sinh vật văn minh loại này văn minh đi đường đi chính là sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu sinh vật các loại đặc tính để đạt tới chính mình cần thiết đạt tới mục đích Quy đầu đầu muốn Chu một dặm dặm tặng trang tình tặng trang tình Đốt Trí trong chương Chương Ếch! Chà nhẹ nhưng nhẹ nhưng không nghe nhá người, người, ngàn nặng. ngàn nặng. rừng! Vẫn không muốn đến nói lời, đều đổ, đầu, rừng, cây đều là đi. lời, Sisko vừa bị, bị, lễ lễ không thể tùy t i ệ n đốt bọn họ thôn tây lâm mặc dù cũng đốn tuổi nhưng là cho tới nay đều là chặt bao nhiêu cây liền ở tại chỗ trồng bao nhiêu tuyệt đối sẽ không tùy ý phá hủy một rừng cây chu trí huynh đệ đốt rừng cũng không cần làm như vậy chúng ta ở bên ngoài hướng trong rừng dầm bắn tên ngươi thấy thế nào mấy vòng ném bắn xuyên qua giống nhau có thể làm bị thương người nhất định có thể đem giấu người ở bên trong ép ra ngoài chasisco không nghĩ tốn công mà không có kết quả đốt rừng khẳng định không thể làm đến nỗi ở bên ngoài ngốc hề hề chửi rùa hắn cũng không muốn làm vậy cũng chỉ có thể cường công bắn tên đi vào một trận loạn s ạ chẳng lẽ còn bắn không đến một người hay sa tốt, cứ dựa theo trạ s i s h cổ huynh đệ nói xử lý tất cả mọi người đem cung cùng nọ chuẩn bị kỹ càng chúng ta trước gọi mắng vài tiếng sau đó dùng cung hướng phía rừng rậm cùng trên núi bắn tên có thể bắn chết mấy cái là mấy cái đợi đến bên trong mai phục người sông sau khi đi ra chúng ta liền dùng nọ bắn chết bọn hắn chu trí nghe vậy cũng cảm thấy trạ s i s h cổ biện pháp rất tốt không phá hư môi trường tự nhiên liền không phá hư đi đốt rừng cái gì là cảm giác có chút không chính cống đương nhiên người máy là không có loại này rất ngộ mà là chu khởi nguyên đã sớm cho chu trí bọn hắn nói qua đoạn đường này bên trong đều nghe trạ x í c cổ chỉ huy trừ chu khở Toàn bộ trong thương đội trên bộ xuống huyết sắt tổ người nhìn thấy trà sisco bọn hắn dừng ở bên ngoài không biết đang nói cái gì hơn nữa còn mang trên mặt nụ cười bọn họ không khỏi toàn bộ đều trong lòng phát lệnh bên trong cháu nội mất hay ra ra nhìn thấy các ngươi còn trốn ở bên trong làm gì cho ra ra quốc gia đây tiếp khách trong rừng giẫm những con chuột lao tử nhìn thấy các ngươi mau mau lan ra trốn trốn t r á n h tránh tiểu tạc nhóm còn chưa cút ra sao bắn tên chơi chết bọn hắn chasisco cùng chu trí bọn hắn một bên chửi rủa một bên cầm lấy cung tiện nhắm ngay rừng rậm cùng trên núi liền đến một cái nem bắn bọn họ cái này bắn tên phương pháp thế nhưng là không đối lấy c â y bắn mà là nhắm ngay những cái kia khe hở địa phương nem bắn mặc dù bọn hắn chỉ có hơn mười người nhưng là bắn tên tốc độ thế nhưng là rất nhanh một ngày mắt bọn họ mỗi người đều bắn đi ra ít nhất năm m ư i tên hưu hưu từng đợt mưa tên hướng phía rừng tây cùng trên núi bắn tới lập tức huyết sát t ẩ người liền một trận bối rối. Phong ngự, phong ngự. Lão đại. làm sao bây giờ phía dưới những người kia vậy mà thật phát hiện chúng ta huyết sát tổ lão đại bên trên thủ hạ một bên dùng kiếm trong tay cản trở mũi tên một bên hỏi thăm lão đại của mình còn có thể làm sao nếu bại lộ liền cho lão tử lao ra chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hắn cái này không đến số một trăm người sao cho lão tử g i ế t ra ngoài huyết sát tổ hai lão đại hiện tại là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ lại bị luồng n ị c h hắn đến bây giờ đều không biết mình bên này người là thế nào bị phát hiện không nên bị phát hiện à. a cánh tay của ta chân của ta con mắt của ta đáng chết đều cho ta lao ra zết Rết rết rết. rết Xong, lao ra c ha ế t bọn chúng. Mặc dù chu Chí bọn bắn chúng. hắn chỉ có hơn 10 người, nhưng như Mặc chú chỉ có dù trí đi là tiễn, vẫn n là ha ư ư m rơi, chu ỉ chốc lát s a liền m ộ trí người bắn hơn mấy chục mũi tên mũi chục mấy t ì cái cũng chú trời mũi tên cũng không liền rơi này trên tên không như mưa Haha, sao. Ha, huynh đệ nhìn xem những người này còn thật sự coi chính mình giấu ở a hiện tại còn không phải bị bực ra chasisco nhìn thấy từ trong rừng rậm còn có trên núi sông đi ra người hắn cười ha ha cùng một bên chu trí nói chasisco huynh đệ ngươi nói không sai hiện tại những người này giấu không được chúng ta mở rết đi đem bọn hắn ngăn tại thương đội xe ngựa bên ngoài c h u trí bọn hắn cũng nhìn xem lao ra kẻ địch trong tay đem liên n ỏ toàn bộ đều đem ra giết c h à s í c cổ trên mặt biểu lộ cũng trở nên túc s á t lên giống lớn một tiếng sau đó cầm lấy chu khởi nguyên chuẩn bị cho hắn liên n ỏ bọn họ ngựa cũng không có s u n g dưới trực tiếp liền hướng phía sông lại kẻ địch xạ kích lên huyết sát tổ sông đi ra người từng mảnh từng mảnh toàn bộ đều bị tên n ỏ bắn lật trên mặt đất từng mảnh từng mảnh xương m ù màu máu từ những người này trên thân phun phát ra cái gì trong tay những người này dùng chính là cái gì cung tiễn làm sao lợi hại như vậy a huyết sát tổ hai lão đại còn không có lao ra đã nhìn thấy những cái kia tên nọ bắn thủng thủ hạ của mình. những n à y thủ hạ trên thân từng mảnh từng mảnh hết u y vụ xuất hiện liền đại biểu cho một cái thủ hạ chết đi hắn trong lòng sợ hãi không biết nên nói như thế nào lão lão đại làm sao bây giờ chúng ta vẫn là rút đi những người này vũ khí cũng quá lợi hại thủ hạ một bên thân thể cũng bắt đầu r u lên huyết sát tổ là không sợ chết nhưng như thế mù quáng chịu chết thật đúng là lần đầu tiên đáng chết rút tranh thủ thời gian để người rút chúng ta đi huyết sát tổ hai tổ trưởng biết chuyện không thể làm thủ hạ này vừa lao ra liền từng mảnh từng mảnh chết cái này nắn ngủi k h o n khắc liền chết hơn mây trăm người không rút sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt vâng lão đại chúng ta lập tức liền rút ngài đi trước thủ hạ của huyết sát tổ vẫn là rất trung tâm huyết sát tổ người đều là tẩy não giống nhau huấn luyện ra bất quá mặc dù không sợ chết rất trung tâm nhưng bọn hắn cũng không phải không công chịu chết ngu lần giống t r ả xi sco bọn hắn hiện tại cầm liên nỏ này cùng đạn súng máy giống nhau bắn ra mũi tên không ai cả nổi bọn họ còn muốn sông đi lên đó chính là muốn chết ta cho nên rút lui là lựa chọn sáng suốt sau đó huyết sát tổ người phía sau cũng nghe được rút lui ám hiệu sau đó toàn bộ đều lui vào trong rừng rậm đi tứ tán không tốt bọn họ muốn chạy chú trí huynh đệ chúng ta đổi không đổi Chà cái những Sisko kia xem xét vậy ừ a ra ra ta sao đang mang, bốc bị muốn Được Chà cùng đường chớ chúng chắc chắn Chu chu được, có chóc cũng lên lui liền lệnh, lui là nguyên Diên người hắn huynh đường những người này không mệnh hiện Trần nhiều không đi đuổi đệ, đuổi, đều giết. rồi, Sisko giết tiếp khởi giết tại giết trở trở trí theo thế Tử tạo tốt. về, về. vào v sớm sợ, Ồ, sẽ dù được đi dù sao những người này khẳng định cùng phía trước những cái kia truy sát dễ bệ ỷ cả tiểu thư người là cùng một bọn khẳng định là kia cái gì ám ảnh người trong liên minh trà s i s c o cũng không phải đồ đẩn những người này trên người trang bị cùng vũ khí thấy thế nào đều cùng ám ảnh liên minh huyết sát tổ người là giống nhau cái này còn nhìn không ra trừ phi hắn mắc ngủ hh ắ bất quá những người này trang bị cũng không tệ làm a kém nhất cũng là mười nung ngẫu nhiên còn có trăm nung ở bên trong phát tài rồi những người này đều là đưa tài đồng tự a dọc theo con đường này giải quyết g i ặ cướp c lưu lại trang bị cùng tiền tài chu khởi nguyên đều để chính trà s i s c o xử lý bất quá tiểu tử này rất lanh lợi hắn đều cho chu trí bọn hắn phân một chút tiền q một chương năm trăm năm mươi mười thành liên minh ạn tôn lìn thành lớn chương năm trăm năm mươi mười thành liên minh ả n t ộ l i n thành lớn một chu tiên sinh chu phu nhân c h a s ĩ c ổ các ngươi nhìn phía trước chính là ả n t ộ l i n thành lớn có phải rất lớn hay không đang đến gần ả n t ộ l i n thành lớn thời điểm dễ bẹ ỵ cả vui vẻ chỉ vào phía trước loáng thoáng xuất hiện cao lớn tường thành nói từ huyết sát tổ lần thứ hai tập kích đã qua nửa tháng cái này trong nửa tháng đi ngang qua rất nhiều thành trấn hôm nay cuối cùng là đi vào mười thành liên minh khu vực trung tâm cái này ả n t ộ l i n thành lớn là từ phương đông đi vào mười thành liên minh tòa thứ nhất thành lớn cái khác thành lớn đều tại các phương hướng cái này nửa tháng trôi qua trà sisco đã bắt đầu đấu khí tu luyện có chu khởi nguyên âm thầm tinh thần lực dẫn đạo hắn tại ngắn trong thời gian ngắn liền đem võ ký tu luyện tới trạng thái đỉnh cao nhất võ ký đạt tới đại viên mãn cảnh giới trà sisco võ ký viên mãn về sau chu khởi nguyên liền đem đấu khí phương pháp tu luyện chuyển thụ cho hắn đến bây giờ trà sisco đã tu luyện hơn mười ngày đương nhiên lam hà tinh nhưng không có ma pháp nguyên tố cho nên tu luyện đấu khí là không thể nào cho nên chu khởi nguyên dùng linh thạch cho trà sisco làm một cái mặt dây chuyển cái này mặt dây chuyển là một thanh kỵ sĩ kiếm bộ dáng độ vật nhưng trên thực tế thứ này toàn bộ đều là linh thạch làm. Mặt dây một tầng s á c ngoài bên trong bao k h ỏ a chính là cực phẩm linh thạch hoàn toàn đầy đủ t r ả xích cổ tu luyện sử dụng hiện tại t r ả xích cổ sức chiến đấu thế nhưng là trên phạm vi lớn dâng lên ngắn ngủi hơn mười ngày mà thôi hiện tại hắn đã bước vào đấu khí nhất dài cũng chính là đấu khí học đồ giai đoạn sức chiến đấu cũng tới tăng tới một nghìn điểm đây chính là biến hóa long trời lở đất nếu là trước kia còn là phạm nhân lời nói hiện tại t r ả xích cổ đã vượt qua lam hà tinh tất cả mọi người trở thành một cái chân chính siêu phẩm giả viên này tinh cầu bên trên chu khởi nguyên cũng liền chỉ chuẩn bị bồi dưỡng trạ s í c h cổ một người chỉ cần trạ s í c h cổ trên thực lực đi về sau càng k h ô n tiên tông các đệ tử tới lam hà tinh về sau thống trị cả viên tinh cầu lam hà tinh liền có thể giao cho trạ s í c h cổ tới quản lý cứ như vậy chính hắn cũng không cần bận tâm cái gì dễ vệ ỷ cả tiểu thư cái này hắn tốn liền thành lớn thật sự chính là rất khổng lồ a tường thành này đều một chút không nhìn thấy bờ đều trạ s í c h cổ ngồi trên lưng ngựa nhìn xem phía trước thành trì hắn cũng là bị kính đến dọc theo con đường này bọn họ đi ngang qua thành trấn cũng không ít hắn kiến thức cũng tăng lên rất nhiều ra thôn tây lâm về sau hắn mới biết thế giới bên ngoài lớn đến mức nào. án t ố liên thành lớn muốn s o bọn hắn đi ngang qua những cái kia thành trì ít nhất cũng lớn hơn mười lần trở lên dung nạp hơn ngàn vạn người ở bên trong cuộc sống cũng không thành vấn đề nhưng mà này còn là quan g tính khu dân cư vực lam hà tinh phía trên thành trì bên trong cũng không chỉ là khu dân cư còn có rất nhiều nuôi dưỡng tôm xanh hồ nước tại thành trì bên trong cho nên cái này chỉnh thể bên trên tính toán ra án t ố liên thành lớn là rất lớn so thủy lam tinh bên trên cũng có thể dung nạp hơn trăm triệu người quốc tế thành phố lớn cũng còn phải lớn hơn nhiều dù sao thủy lam tinh trên có nhà cao tầng mà lam hà tinh phía trên tối đa cũng liền mấy tầng lầu cao kiến trúc chỉ là hơn ngàn vạn người khu nhà ở đều m u ố n so thủy l à m tinh quốc tế thành phố lớn phải lớn mà lại chính yếu nhất chính là ạ n tổ liền thành lớn có được nhiều loại đặc sản liền thành chỉ bên trong liền sinh trưởng ra hai loại một loại là tây quả tây quả cây trái cây thực thật mỏng một t ầ n g vô lại bên trong tất cả đều là màu đỏ thịt quả là một loại cùng nho không sai biệt lắm trái cây có thể cất rượu có thể làm trái cây ăn hoàn toàn chín mùi trái cây hương vị chua ngọt ngon miệng thời gian dài ăn tây quả có thể để mạch máu thông suốt có thể chậm lại dạy yếu còn có một loại là linh lăng quả linh lăng quả thủy sinh trái cây có cây có thể làm trái cây ăn, thời gian dài ăn có thể thanh tràn nhan, hương vị thanh nhã, làm dài rung gian ăn, ăn rưỡng bị vị đương ầ y n ớ nước c có cây. là loại thành một thể trái ép quả ư đ nhiên không phải nói án t ổ lìn thành lớn chỉ có hai loại đặc sản tại án t ổ lìn thành lớn trưởng không phạm vi bên trong vẫn là có rất nhiều t h a n h nhỏ tiểu trấn làng những này t h a n h nhỏ tiểu trấn còn có trong thôn có thật nhiều đều có bọn h ắ n đặc biệt đặc sản đương nhiên càng nhiều hơn chính là cái gì đặc sản đều không có làng đặc sản là cái gì đặc sản đương nhiên chỉ là bản xứ mới có đồ vật địa phương khác căn bản cũng không có t h như thôn tây lâm nước m ặ cỏ toàn bộ thủy lam tinh đều chỉ có thôn tây lâm mới có loại này nước mặc cỏ địa phương khác đều không có đây chính là độc nhất vô nhị đặc sản nếu là độc nhất vô nhị đặc sản vậy thì không phải là mỗi một chỗ đều có đồ vật không phải vậy vậy thì không phải là đặc sản cũng thì như nói tôm xanh tôm xanh tại toàn bộ lam hà tinh đều có cho nên nghiêm chỉnh mà nói không tính đặc sản đương nhiên đây chỉ là trên lam hà tinh không tính đặc sản nếu là đặt ở toàn bộ vũ trụ này lam hà tinh tôm xanh cho dù là đặc sản vật tương tự có lẽ có nhưng khẳng định rất ít đúng thế chắc x、sì、c h c h ú n g ta án t ố liền thành lớn thế nhưng là rất lớn so với chúng ta dọc theo con đường này đi ngang qua lớn nhất thành thị cũng còn phải lớn hơn mười lần đâu dễ bệ ỷ c ả nghe được t r ả s ĩ c o lời nói về sau nàng rất vui vẻ cũng rất hưng phấn lập tức tới ngay nhà vốn là thật vui vẻ đi ra ngoài đi học hỏi kinh nghiệm đi xem một chút phía ngoài các loại sự vụ không nghĩ tới ám ảnh liên minh lại phái phái huyết sát tổ người đến giết nàng tâm tình lập tức liền biến rất tồi tệ nếu không phải đụng phải chu khởi nguyên bọn hắn đoán chừng chính nàng khẳng định là về không được làm không tốt sau khi bị tóm còn không biết muốn thu đến cái dạng gì ngược đãi đâu trên đường đi dễ bệ ỷ ca kỳ thật đều nơm nớp lo sợ về sau nhìn thấy chu khởi nguyên bọn hắn thực lực về sau mới an tâm lại bất quá vẫn là có chút sợ sệt sở dĩ không có để phụ thân nàng phái người tới đón bọn hắn cũng là vì không để chu khởi nguyên bọn hắn hiểu lầm đang nói đi theo thương đội như thế an toàn huyết sát tổ một ngàn người r ế t tới đều cho đánh lui cũng chứng minh phương đông thương đội thực lực hiện tại đến cửa nhà dễ bẹ ỷ c ả cũng không phải vui vẻ à mà lại trên đường đi dẫn theo tâm cũng để xuống cả người đều bông lòng rất nhiều ừ n ân là thật lớn một hồi vào thành ta muốn đi dạo chơi chạc xích liên tục gật đầu không có vấn đề đợi chút nữa vào thành Ta chúng ư ngươi ngươi cười thư, a can sau mang cho các tốt chỗ ở, sau đó mang các ra ngoài dạo chơi. cạ các cái có ngoài nói. Àn lìn không ngươi này trong thành lớn sản. bài bẹ tim tối tiểu biết dạo cái gì tốt tùm ở, đó ra Dễ ta thương đội muốn thu mua một chút hiện tại về thời gian có chút gấp phu nhân ta mang thai nhất định phải tại đứa bé sinh ra tới trước đó về nhà chu khởi nguyên lúc này cắm một miệng cái này chạ xịt cổ cùng dễ bẹ ủy cả tại nhiều ngày như vậy bên trong tiếp xúc thường xuyên vừa nhìn liền biết hai người là chống lại mắt hiện tại trà sisco cũng không phải thôn tây lâm dân binh đội trưởng mà là một cái so mười thành liên minh kỵ sĩ đoàn bên trong kỵ sĩ còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lần cường giả giống trà sisco dạng này cường giả khả năng hấp dẫn đến dễ bè ý ca đại gia tộc như thế tiểu thư cũng là chuyện rất bình thường theo chu khởi nguyên hiện tại trà sisco hoàn toàn xứng được với dễ bè ý ca một cái thực lực cường đại đấu khí võ giả phía trên lam hà tinh muốn một nữ nhân mà thôi nếu là án tổ l ì n gia tộc cao t ầ n g biết khẳng định sẽ lập tức đem dễ bè ý ca gà cho trà sico mười thành liên minh an t ộ liền thành lớn hai chu tiên sinh chúng ta trong thành lớn ngược lại là có hai loại đặc sản một loại là thủy sinh trái cây tên là linh lăng quả còn có một loại là tây quả là trên cây sinh trường trái cây ta có thể giúp ngài thu mua hai loại trái cây dễ bẹ ỉ cả trên đường đi thế nhưng là nhìn thấy thật nhiều đồ vật biết thương đội là sẽ thu mua một chút đặc sản nàng một ngụm liền đáp ứng xuống mà lại cho chu khởi nguyên bọn hắn giới thiệu một chút hai loại đặc sản công hiệu t ố c an t ộ liền tiểu thư vậy liền đa t ạ chu khởi nguyên nhàn nhạt nhẹ gật đầu vị này ạn tổ liền gia tộc tính tiểu thư còn là rất không tệ không phải trong gia tộc bình hoa cũng không có đại tính tiểu thư rất không tệ một nữ tử một giờ sau ạn tổ liền trong thành lớn lao công cái này m i thành liên minh bên trong liên minh kỵ sĩ đoàn thật sự chính là rất có khí thế a sau khi vào thành không bao lâu liền thấy một đội cưỡi ngựa kỵ sĩ trần tử diên ở trên xe ngựa cùng chu khởi nguyên nói lên nói thật đúng đừng nói liên minh kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ khí thế kia thật đúng không phải đóng loại k ê u kỵ sĩ tinh thần hoàn toàn phụ họa chính trực khiêm tốn vinh dự hy sinh anh dũng thương hại thành thật tinh thần công chính mặc dù kỵ sĩ đoàn c á c kỵ sĩ trên đường tuần tra thường lệ đi qua nhưng là không có chút nào bá đạo mỗi khi có người cùng xe đi ngang qua thời điểm bọn họ đều sẽ chậm lại ngựa tốc độ để người khác t r ư ớ c qua cái này phụ họa kỵ sĩ khiêm nhượng tinh thần cũng là bảo vệ liên minh dân chúng một loại quyết tâm hoàn toàn chính xác cái này liên minh kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ thật sự chính là không tệ rất có khí thế mà lại không v i n h vá hung hăng mà lại cái này một đội nhân mã trên thân cũng có một loại thiết huyết khí t ứ c xem ra là thật đi qua trên chiến trường chém giết kỵ sĩ không thích hợp à cái này làm hà tình không phải rất ít phát sinh chiến tranh sao vì cái gì những người này đều giống như là bách chiến xa trường quang đời còn lại chiến sĩ giống nhau có chút nói không t h ô n g a chu khởi nguyên cũng là nhìn thấy cái này liên minh kỵ sĩ đoàn bên trong thành viên mặc dù một đội người chỉ có hơn mười người nhưng cũng từ trên người bọn họ nhìn thấy một loại đặc biệt khí thế còn có hạ chiến trường về sau lưu lại đến thiết huyết chi khí xem xét chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ a lão công cái này cũng không nhất định là cùng người lẫn nhau chém giết qua cái này lam hà tinh không phải thường xuyên có dã thú tập kích thành thị sao có lẽ đều là cùng dã thú lẫn nhau chém giết cũng tỷ như nói cái này i ã thu tập kích thậm chí có thu triều mà lại những này dã thu cũng không phải thủy l a m tinh phía trên này mẹo con hai ba con tỷ như sư tử lão hổ gấu sói manh thú tại lam hà tinh rất phổ biến những này manh thú kia cũng là thành quần kết đội là quần cư động vật lam hà tinh thế nhưng là so địa cầu lớn rất nhiều cho nên dã ngoại đàn thú có rất nhiều an thị động vật động vật ăn cỏ đều so địa cầu nhiều hơn nhiều mà lại trọng yếu nhất chính là lam hà tinh nhưng không có trải qua cái gì khủng long đại d i ệ t tuyệt lam hà tinh phía trên đến bây giờ cũng còn lưu lại mấy trăm vạn năm trước đó những cái kia sinh vật khủng bố có cao hơn mười m dài mấy chục mét giá thú tính đến đi toàn bộ thân thể đều đạt tới hơn ngàn tấn nặng là siêu cấp cự thú đương nhiên thủy lam tinh phía trên hiện tại sinh ra biến dị về sau cũng có như vậy cự thú tỉ như voi còn tốt chính là khổng lồ như vậy cự thú kia cũng là động vật tan cỏ không phải ăn thị tính manh thú ăn thị tính manh thú hình thể đều rất nhỏ tối đa cũng chính là hai dài ba m manh thú loại này hình thể manh thú lam hà tinh t ừ n g cái thành thị thành vệ đánh đổi một số thứ vẫn có thể đối phó cho nên lam hà tinh phía trên mới có thể bình tĩnh như vậy tiểu diên người nói không sai chu khởi nguyên nhìn xem trần tử diên vừa cười vừa nói chính mình bà lão này hiện tại mang thai thật đúng coi là nữ nhân đều là một mang thai ngốc ba năm đ ầ u thuyết pháp này hoàn toàn liền bất thường coi như lúc trước yêu đương thời điểm tiểu diên trí thông minh vẫn là cao không hợp thói thường một chút cũng không có loại kia yêu đương về sau liền bị h à n g trí cảm giác cho nên những cái kia cái gì tiểu thuyết tình cảm cùng phim truyền hình bên trong nói đều là giả không đáng tin cậy có lẽ có người sẽ vì tình yêu vắng đầu có người lại bởi vì thất tình thương tâm gần chết không gượng dậy nổi thậm chí nghiêm trọng tự sát thậm chí giết chết này ra đi chính mình bạn trai bạn gái người càng cực đoan sẽ giết chết chính mình bạn trai cùng bạn gái loại này cực đoan tình yêu mặc dù tại trong hiện thực không thể nói không có nhưng loại chuyện này vẫn là rất ít chu khởi nguyên trước kia không có bị xuyên việt đến thủy lam tinh thời điểm ngược lại là trên địa cầu tận mắt thấy qua một nữ nhân vì tình yêu hẹn mọn đến rất chuyện của mình làm đều rất thấp hẹn người khác nam đều vứt bỏ nàng sau đó đi cùng những nữ nhân khác lêu lỏng nữ nhân kia lại còn không từ bỏ còn dây dưa đến cùng c u ố trần tử h chí ậ m bị diên liền không giống chu khởi nguyên vừa mới bắt đầu thích nàng thời điểm hắn không có phát hiện tiểu diên là đại gia tộc tiểu thư mà là cảm thấy tiểu diên là một cái bình dân gia đình g ra đời nữ sinh mà lại cũng không phải loại kia tham m ộ hư vinh nữ sinh cho nên mới sẽ thích thẳng đến biết thân phận của nàng mới bông rõ ràng chính mình cùng nàng ở giữa tranh lệch đây cũng là hắn vừa lúc tốt nghiệp mới biết được sự thật đương nhiên chu khởi nguyên cũng lý giải tiểu diên biết thời điểm ở trường học nàng không có lộ ra thân phận của mình cái chủng loại kia bất đắc dĩ biết tiểu diên thống khổ nàng lúc ấy khẳng định cũng biết thân phận tranh lệch mang đến hậu quả nhưng nàng vẫn là làm việc nghĩa không trùn bức cùng hắn chu khởi nguyên cùng một chỗ cho nên chính mình rất cảm động không có hệ thống thời điểm hắn liền quyết định vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ rơi trần tự diên trần tử diên chính là hắn cả một đời không cách nào quên không cách nào dứt bỏ người là chu khởi nguyên bại ngược ai muốn để bọn hắn tách ra đó chính là hắn kẻ địch hắn tuyệt đối là sẽ không bỏ rơi tiểu diên từ tuyết sơn trang cửa chính chu tiên sinh nơi này là ta tư nhân sơn trang các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi toàn bộ sơn trang ta còn không có làm sao ở chỗ này ở qua toàn bộ sơn trang các ngươi tùy tiện ở là được không cần cố kỵ trong sơn trang không có ta vật phẩm tư nhân dễ bệ ỷ cả đem chu khởi nguyên bọn hắn đưa đến sơn trang về sau cho bọn hắn giới thiệu một lần nơi này kỳ thật chính là nàng ở bên ngoài nghỉ ngơi một chỗ h ắ nếu t h n n h ư là như vậy vậy chúng ta cũng không cùng hãn tổ lìn tiểu thư khắc khí bất quá vẫn là muốn cảm tạ ngươi cung cấp sân trang chu khởi nguyên mở miệng cảm tạ một tiếng cái này t ử tuyết sơn trang mặc dù là tại thành thị bên trong nhưng cũng là tại một tòa núi nhỏ bên cạnh cho nên mới là sơn trang chu tiên sinh không cần khách khí như thế không nói trước các ngươi cứu tiểu nữ tử tính mệnh liền nói trên đường đi chiếu cố tiểu nữ tử ân tình tiểu nữ tử liền rất là cảm kích dễ bẹ ỷ cả nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau sắc mặt nói nghiêm túc nếu không phải đi theo chu khởi nguyên thương đội nàng không cho là mình có thể thành công trở lại ạ n tôn lìn thành lớn coi như một lần kia chính mình thuận lợi đào tẩu chỉ sợ cũng ngăn không được lặp đi lặp lại nhiều lần truy sát chu tiên sinh các ngươi nghỉ ngơi trước ta sẽ dặn dò sơn trang quản ra một tiếng các ngươi cần、gì? Cùng trần o cáo trong trong n sơn trang hạ nhân nói là được, tuyệt đối không được khách khí. Dễ bẹ nhìn một chút sát trời về sau, phát hiện cũng không còn sớm, cũng liền tử, nàng còn muốn về trong gia tộc đi, nàng phụ khẳng định cũng trong nhà g gia sát sau, sớm, tuyệt một chút trời phát tử, tộc xuất ruột, ca hạ khách khí. phụ chờ đối đi, là l được, được mẫu Dệ bệ ỉ về về tử diên ở một bên đem lời tiếp qua chu phu nhân nói rất đúng ta cũng phải về nhà sớm để cho trong nhà phụ mẫu yên tâm dễ bệ ỷ cả nhìn xem trần tử diên vừa cười vừa nói dọc theo con đường này nàng cùng trần tử diên trung đụng cũng không tệ hai nữ nhân ở giữa cũng có một chút hữu nghị trần tử diên cùng dễ bệ ỷ cả hai người tính cách kỳ thật đều không khác mấy tự thân năng lực rất mạnh lớn lên xinh đẹp tính cách còn ôn nhu đ á n g yêu dùng trên internet một câu nói hai nữ nhân này là có thể ngự tỷ có thể la l ị loại hình chi tâm đại tỷ tỷ cũng được hoặc bắt đáng yêu tiểu tỷ tỉ tỷ cũng được lao công cái này từ tuyết sơn trang không sai a i thật nhiều hoa mà lại loại này từ tuyết cây nở hoa thật sự là thật xinh đẹp s o thủy lam tinh bên trên võ đại bên trong anh hoa đều xinh đẹp khó trách gọi t ử tuyết sơn trăng đâu tiến sơn trăng về sau c h â n tử diên liền cảm giác rất kinh diễm trong sơn trăng này quả thực chính là xá tử yên đỏ cảnh tượng không riêng gì có thật nhiều vườn hoa hơn nữa còn có đại lượng t ử tuyết cây t ử tuyết cây tại lam hà tinh bên trong cũng là một loại hy hữu chủng loại chân quý cây cối lâu dài sinh trưởng đ ó a hoa màu tím giống như là thủy lam tinh bên trên anh hoa giống nhau nhưng là t ử tuyết cây là không dài trái cây chỉ nợ hoa không kết quả từ tuyết trong sơn trăng từ tuyết cây ít nhất cũng có mấy ngàn viên một trận gió thổi qua có một loại đầy trời cánh hoa bay m rất lãng mạn mặc dù cùng anh hoa màu trắng màu hồng không giống nhưng t ừ sắc cũng có nảy m ị cảm đặc biệt để người nhìn qua liền cảm giác ở vào trong biển hoa mà lại mùi thơm cũng rất thanh nhã thoải mái đương nhiên cái này cũng đầy đủ nói rõ dễ bệ ỷ c ả tại án t ổ lìn trong gia tộc địa vị và năng lực bằng không thì cũng không có khả năng làm tới nhiều như vậy từ tuyết cây những này từ tuyết cây thế nhưng là rất đắt đỏ một viên tối thiểu nhất cũng là trên trăm liên minh kim tệ trở lên cái này mấy ngàn viên từ tuyết cây cần liên minh kim tệ tối thiểu nhất cũng là mấy chục vạn kim tệ dễ bệ ỷ ca tại thương nghiệp bên trên vẫn rất có năng lực nàng mười tuổi thời điểm liền bắt đầu chính mình ở bên ngoài kinh doanh một chút mặt tiền cửa hàng cùng thương đội hiện tại nàng mười tám tuổi thời gian tám năm bên trong kiếm lấy tiền tài hàng năm đều năm chắc trăm vạn liên minh kiếm tệ cái này tại toàn bộ mười thành liên minh bên trong cũng coi là thiên tài thương nhân đương nhiên khống chế mười thành liên minh mười cái trong đại gia tộc dòng chính đều rất có tiền cái gì sản nghiệp loại hình bọn họ những đại gia tộc này dòng chính thiếu gia tiểu thư đều có đương nhiên kiếm tiền phương diện dễ bẹ ý c ả tại những n à y thiếu gia cùng tiểu thư bên trong là hàng đầu là rất không tệ tiểu diên ngươi nếu là thích đợi đến về thủy lam tinh về sau chúng ta cũng kiến tạo một tòa vườn hoa thức sân trang ngươi cảm thấy thế nào chu khởi nguyên cũng cảm thấy t ử tuyết sơn trang rất không tệ đặc biệt là t ử tuyết cây toàn bộ lam hà tinh phía trên t ử tuyết cây rất hy hữu trừ trong khu rừng rậm nguyên thủy có thật nhiều bên ngoài người có thể tiếp xúc đến địa phương t ử tuyết cây rất thưa t h ớt có thật nhiều đều bị người cho cấy ghép trở về cho nên hiện tại dã ngoại có thể tìm tới t ử tuyết cây thật không có nhiều bất quá chu khởi nguyên thông qua vệ tinh nhìn thấy không người những nguyên thủy đó trong rừng rậm vẫn là có thật nhiều t ử tuyết cây hiện tại hắn nói ra trở về thủy làm tinh về sau kiến tạo một hoa viên thức sơn trang không hề có một chút vấn đề chu khởi nguyên hoàn toàn có thể thu thập lam hà tinh cùng lâm lợi tinh phía trên các loại hy hi hữu chân quý hoa hoa cỏ cỏ trồng đến vườn hoa thức trong sơn t r a n g đi như thế tập trung ba viên tinh cầu bên trên khác b i ệ t hoa cỏ loại kia cảnh sắc khẳng định rất đẹp mà lại ở vào trong biển hoa cảm giác thật có thể làm cho lòng người bên trong tràn ngập hạnh phúc ngụy vị chi sở dĩ nói ra đến muốn kiến tạo một hoa viên thức sơn trang chu khởi nguyên cũng là vì tương lai nghĩ trần tử diên hiện tại mang thai mà lại cũng có năm tháng nhiều cái này thoáng trước mắt mang thai thời gian liền đi qua một nửa ở bên ngoài cũng chơi không được bao lâu tại tiểu diên thời gian mang thai bảy mươi tám tháng thời điểm ch kiến tạo một tòa vườn hoa thức sơn trang cũng là cần thiết trần tử diên thích này chu khởi nguyên liền sẽ đi làm đợi đến đứa bé xuất sinh liền không có thời gian ra ngoài sóng mặc dù có thể mang đứa bé cùng đi cái k i a cũng phải chờ tới đứa bé ký sự về sau mới có thể cùng một chỗ mang đi ra ngoài sông sáo vũ trụ đứa bé sinh ra tới về sau trần tử diên cũng phải phụ trách mang đứa bé cho nên kiến tạo một tòa vườn hoa thức sơn trang không ra khỏi cửa liền có thể thưởng thức được rất không tệ phong cảnh mà lại hắn còn dự định kiến tạo tại có suối nước nóng con suối địa phương cứ như vậy toàn bộ trong sơn trang nhiệt độ liền sẽ đề cao một năm bốn mùa đều có thể có hoa đoán nở r chắc hẳn trần tử diên nhìn thấy những n à y hoa cũng sẽ tâm tình rất tốt mang đứa bé cũng không phải tốt như vậy chơi mặc dù chu khởi nguyên không mang qua đứa bé nhưng tại thủy l a m tinh thời điểm hắn vẫn có một ít quan hệ bình thường bạn bè những bằng hữu kia thật sớm liền kết hôn sinh con hắn cũng là nhìn thấy qua những người kia làm sao mang đứa bé từng cái đi làm mẹ muốn chết muốn sống tan tầm còn muốn chiếu cố vợ con mà lại có giữa phu t h ê còn cãi nhau cũng là bởi vì lao bà trong nhà mang đứa bé tâm tình rất bực bội cho nên cãi nhau cơ bản cũng là chuyện thường này ừng ân ta thật thích lam hà tinh trong khu rừng dậm nguyên thủy cũng có thật nhiều từ tuyết tây đến lúc đó chúng ta cấy ghép một chút về thủy làm tình chính mình kiến tạo một tòa trang viên cũng rất không tệ mà lại đến lúc đó còn muốn cấy ghép các loại cây cây hoa anh đào cây lê cây đào cây mai mỗi cái đều là một cái vườn như vậy chúng ta trang viên chính là đường đường chính chính vườn hoa thức trang viên h ỳ hỉ trần tử diên nghe được chu khởi nguyên nói chính mình kiến tạo trang viên về sau nàng trong nháy mắt nao động liền mở rộng dù sao nhà mình lại không thiếu tiền nếu muốn xây một hoa viên thức trang viên vậy liền xây xong một chút nợ hoa đẹp mắt cây đều cho là một cái vườn cứ như vậy đến lúc đó nhìn qua cũng hùng vĩ một chút phải có thị giác bên trên s u n g kích cảm giác vậy liền xây một cái lớn toàn bộ núi đều tính vào trang viên địa bàn cứ như vậy dưới chân núi liền có thể nhìn thấy trên núi cảnh tú vân hoa q một chương năm trăm năm mươi ba lâm lợi tinh chi chiến chương năm trăm năm mươi ba lâm lợi tinh chi chiến chu khởi nguyên cùng trần tử diên ngay tại lam hà tinh lữ hành du n g o ạ n thời điểm lâm lợi tinh phía trên chu khởi nguyên trước khi đi bàn giao cho chu đại nhiệm vụ của bọn hắn cũng đang trong quá trình tiến hành càng k h ô n tiên tông các đệ tử thông qua môn phái hệ thống xác nhận trợ giút hàn dương đế quốc thống nhất cả viên tinh cầu nhiệm vụ ngụy tướng quân phía trước chính là đông khánh đế quốc đế đô, đánh xuống bọn hắn đế đô. Toàn bộ đi ô n Khánh g Đế Quốc l ề n hoàn toàn rơi vào chúng ta Hàn Dương vào ta rơi Đế qua ố c chế. Chu đại cưới trong khống n g Đại ự tại、Nguyễn、Tướng người Nguyễn quân bên hơn ì n hiện Đông Khánh đế quốc đế đồ, cuối cùng là đánh tới đế nhưng đây là thu phục cái thứ nhất chung quanh còn có rất nhiều quốc gia cần trước mắt xuất tới thu thứ rất thu Quốc cuối phục cái Quốc, có quốc qua phải phục. gia đi Đi Đế Đế Đô, Đế Đô, đây Đế là là một tháng lâu chiến tranh hàn dương quân đội của đế quốc đã nhanh muốn đem gần nhất đông khánh đế quốc đánh xuống có cản k h ô n tiên tông đệ tử trợ rút muốn làm đến trong vạn quân lấy địch thủ cấp vẫn là rất đơn giản cho dù là ám sát địch quốc thông soái cũng là rất đơn giản trong khoảng thời gian này bất quá chung quanh quốc gia phát hiện hàn dương đế quốc động tác đồng thời nhìn thấy đông khánh đế quốc hạ tràng những quốc gia này hiện tại thế nhưng là người người cảm thấy bất an bọn họ không nghĩ tới hàn dương đế quốc sẽ thay đổi cường đại như vậy ngắn ngủi hơn một tháng cũng nhanh muốn đánh xuống toàn bộ đông khánh đế quốc cái này còn phải rồi đối mặt cường đại như vậy hàn dương đế quốc q u ố có gia khác toàn bộ đều âm thầm phái người phái liên hệ. Bọn họ cảm thấy hiện tại khác thầm hệ, họ thấy cảm toàn trộm đạo nào bọn bộ đều đ âm lấy m ộ thể quốc độc gia đơn k ẳ n định là không cách nào cùng Hàn Dương đế quốc chống lại, nhất định phải toàn bộ liên hợp lại cùng nhau g đế được. cách phải hợp h là lại, lại quốc Có mới t bộ nói tại triệu khiêm cùng chu đại bọn hắn không biết rõ tình hình tình h u ố n g phía dưới vụ trộm tất cả cái khác quốc gia hiện tại đã trộm đạo lấy liên hợp đến cùng một chỗ tạo thành một cái cái gọi là phản lệnh liên minh bọn họ chuẩn bị tại thích hợp thực tế khởi động một hệ liệt nhằm vào hàn dương đế quốc phản công kế hoạch chu đại thiếu hiệp lần này có thể thuận lợi như vậy đánh xuống đông khánh đế quốc còn muốn đa tạ tiên tông các đệ tử trợ giúp nếu không chúng ta hàn dương đế quốc coi như binh lực rất nhiều thực lực cường đại nhưng cũng không thể thuận lợi như vậy ngụy đại tướng quân trong lòng cũng rất sợ hai thán g phục tiên tông không hổ là tiên tông dọc theo con đường này hắn nhưng là nhìn thấy tiên tông các đệ tử bản lĩnh mà lại hắn ngụy ra bọn tiểu bối cũng có mấy cái gia nhập tiên tông hiện tại những ngụy đó nhà bọn tiểu bối cũng đều học xong tiên pháp ngụy đại tướng quân cũng là thật cao hứng gia tộc mình có thể thật dài thật lâu kéo dài tiếp chỉ cần tiên tông không có chuyện khả năng này ngụ đối càng k h ô n tiên tông toàn bộ hàn dương đế quốc trên giới hiện tại cũng đối tiên tông tràn ngập kính sợ tâm lý đương nhiên cũng có sùng bái sùng bái mù quáng theo công ham thành chỉ càng ngày càng nhiều loại này sùng bái thì càng c ô n g nhiệt chu khởi nguyên nhận được điểm danh vọng liền càng phát nhiều hơn ngụy tướng quân k h á c h khí đây là chúng ta tông chủ an bài chuyện kế tiếp chúng ta những tông môn này đệ tử đương nhiên muốn tận tâm tận lực đi trợ giúp đế quốc kế tiếp công lược lại nói đây cũng là các đệ tử rèn luyện một loại phương pháp Chu、đại、cũng không đại để để đi ý lộ ộ ra m tốt c h rồi ngụy tướng quân chúng ta trước chuẩn bị một chút ban đêm đem cái này đế đô cầm xuống đến đêm cái này đông khánh đế quốc cuối cùng binh lực đều tập kết tại bọn hắn trong đế đô một trận cũng không tốt đại nga chu đại cũng kết thúc ngụy tướng quân tán dương chủ đề trực tiếp thương lượng lên kế tiếp chiến tranh chu đại lo lắng chuyện chưa chắc không có đạo lý dù sao tiên tông đệ tử mặc dù bây giờ cũng nắm chắc vạn nhưng cùng lâm lợi tình cái trước cỡ lớn đế quốc binh lực so ra vẫn là giọt nước trong biển cả trên lệnh còn có một cái chính là tiên tông đệ tử cũng không có khả năng toàn bộ đều phái đi ra đại đa số các đệ tử đều lưu tại vân lam dãy núi bên trong tu luyện chu đại thiếu hiệp ta có một cái phương pháp ngươi thấy được không được ngụy tướng quân đầu v ó c chuyển rất nhanh đi qua dọc theo con đường này tiên tông đệ tử phối hợp về sau hắn nghĩ đến rất nhiều tiên tông đệ tử phối hợp công được mà lại hiệu quả rất không tệ nguy tướng quân đã có biện pháp còn mời nói n g h e một chút nếu như có thể được lời nói chúng ta tiên tông phương diện đương nhiên là không có vấn đề lần này mặc dù chu đại bọn hắn những n à y tiên tông đệ tử là đến giúp đỡ hàn dương quân đế quốc đội nhưng nếu như nếu bản về thức d ậ y vị bọn họ tiên tông đệ tử địa vị đương nhiên là cao nhất cho dù là nguy tướng quân cũng không có quyền lợi đến trực tiếp ra lệnh cho bọn họ chỉ có thể thông qua chu đại đến cầu thông song phương ý kiến chu đại thiếu hiệp ta là nghĩ như vậy chúng ta đợi đến ban đêm liền để tiên tông đệ tử len lén lẻn vào đông khánh đế quốc trong đế đô đem hoàng đế của bọn hắn cùng hoàng thất tất tất cả m sau đó mở ra thành trì đại môn như vậy chúng ta trực tiếp liền có thể tiến thẳng một mạch toàn bộ đông khánh đế quốc liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta nguy tướng q u â n ý nghĩ thật không khó khăn bắt hoàng đế toàn hẳn ra cũng rất đơn giản lâm lợi tinh bên trên tu chân cũng liền càn không tiên tông đệ tử người bình thường tối đa cũng là tiên tiên cảnh giới cao thủ so với luyện khí kỳ tiên tông đệ tử đến nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới nhẹ nhõm là có thể giải quyết Ừm, biện như pháp ngụy tướng quân về sau chỉ sợ không tốt cùng bệ hạ bàn giao a chính yếu nhất chính là làm như vậy ta chỉ sợ không có cách nào trở về cùng tông chủ bàn giao chu đại không có trực tiếp đáp ứng mặc dù trên đường cũng, cũng đã từng làm một chút ám sát địch quốc tướng lĩnh chuyện nhưng kia cũng là trong chiến tranh hai nước giao chiến âm mưu quỷ kế gì cũng có thể dùng ra nhưng cái này âm thầm dở trò xấu bắt địch quốc chuyện của hoàng thất tỉnh tốt nhất vẫn là bất làm đối với bọn hắn càn k h ô n tiên tông đến nói như vậy âm thầm đi bắt địch quốc chuyện của hoàng thất tỉnh hoàn toàn chính là tại trò tiên tông bôi đen mặc dù ám sát địch quốc tướng lĩnh nhìn qua cũng không thế nào quang minh chính đại nhưng đó là trên chiến trường các đệ tử cũng nhận được máu tanh rèn luyện quá trình nhưng là bắt thành viên hoàng thất vậy liền không thể làm chu thiếu hiệp người không nên tức giận là ngụy mộ thất ngôn ngài nhìn như vậy vừa v ẫ n rất tốt chỉ cần tiên tông đệ tử có thể mở cửa thành ra n à y quân đội của chúng ta liền có thể tiến thẳng một mạch từ quân đội chúng ta người đi bắt đông khánh đế quốc người của hoàng thất ngụy tướng quân nhìn thấy chu đ ạ i trên mặt vẻ giận dữ hắn biết tự mình nói sai đây chính là tiên tông người cường giả có cường giả tôn nghiêm giết người chính là giết người làm sao có thể đi bắt một chút phạm nhân là hắn nghị xóa kỳ thật càn không tiên tông có một quy củ mặc kệ lúc nào cũng không thể khi nhục lao nhân đứa bé phụ nữ mà lại đông khánh đế quốc người của hoàng thất khẳng định là không có gì võ lực để bọn hắn đi bắt một đám phạm nhân thật đúng dám nói q u y một chương năm trăm năm mươi b ố khánh vương chương năm trăm năm mươi b ố khánh vương t ố t cứ dựa theo trước đó biện pháp đến công phá tòa này hoàn thành tốt rồi chu đại nghe được ngụy tướng quân xin lỗi đổi giọng về sau hắn s ắ c mặt khó coi cũng nới lỏng bất quá cũng là cảm thấy cái này ngụy tướng quân tâm cũng quá lần trước bị hoàng đế phái đi tiêu diệt muốn tạo phản an thân vương về sau cái này ngụy tướng quân tâm liền có chút phiêu chu đ ạ i đoán chừng chính mình nếu không phải càn k h ô n tiên tông đệ tử cái này ngụy tướng quân chưa hẳn sẽ đem mình để ở trong mắt ngụy đồng cái này đại tướng quân hiện tại binh quyền thế nhưng là rất nặng mặc dù không phải binh mã đại nguyên soái nhưng cũng là nguyên soái phía dưới binh quyền nhiều nhất một vị tướng quân tiêu diện tan thân vương về sau cũng rất được triệu khiêm cái này tân hoàng tín nhiệm hiện tại ngụy đồng có thể tính là triệu khiêm tâm phúc cũng là hàn dương đế quốc quan viên trong mắt hoàng đế trước mặt h ồ n nhân cái này ngụy đồng trưởng khống binh lực so hắn trước kia muốn nhiều mà lại chinh chiến đông khánh đế quốc lại thuận lợi như vậy tăng thêm ngụy ra mấy ti hiện tại cũng có chút xem thường phạm nhân y tứ bất quá đây đều là việc nhỏ chỉ cần hắn không tạo phản cũng đừng khi nhục cán không tiên tông chu đại không có chút nào quan tâm cái này ngụy tướng quân có phải là phiêu phiêu liền phiêu thôi chỉ cần có thể hoàn thành chính mình l a o ra lời nhắn đ ủ chuyện ai quản n g ư ờ i ngoài này sẽ như thế nào ngụy đông nghe được chu đại nhìn thấy chu đại sắc mặt về sau hắn nhấc lên tâm cuối cùng là để xuống vừa rồi lời hắn nói thật là vô ý mạo phạm tiên tông cũng là vì mau trong chiếm lĩnh đông khánh đế quốc tại hắn nhớ tới đến cản không tiên tông thế nhưng là có chân chính tiên pháp tồn tại tông phái là có tiên nhân lúc ấy hắn liền sợ hãi cái này nếu như bị truy cứu bệ hạ đều cứu không được hắn còn tốt còn tốt chu thiếu hiệp ngài đi nghỉ ngơi một lát tại hạ đi trước khiêu chiến xem bọn hắn đầu hàng không đầu hàng không đầu hàng ban đêm liền xin nhờ tiền tông các đệ tử tiến đến mở cửa thành ra ngụy đồng lúc này nói chuyện liền cẩn thận từng ly từng t í không thể tùy ý vừa rồi thế nhưng là đem hắn dọa quá sức cái này nếu là chọc giận tiên tông coi như cuối cùng tiên tông không xử trí hắn đoán chừng bệ hạ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn ừng chu sau đó đáp ứng về sau liền đi ra ngụy đồng để ở trên đường đi lúc nói chuyện hàn dương quân đội của đế quốc đã vây quanh toàn bộ đông khánh đế quốc đế đô cái này đông khánh đế đều bốn cái cửa thành toàn bộ đều bị ngăn chặn không có người có thể chạy đi hô cuối cùng đi cái này tiên tông đệ tử thật đáng sợ ngụy đồng nhìn thấy chu đại đi về sau lập tức liền bung ô lòng xuống tại chu đại trước mặt hắn áp lực quá lớn đông khánh hoàng thành tiểu nhi nhóm mau chạy ra đây đáp lời ta chính là hàn dương đế quốc đại tướng quân ngụy đồng là vậy ngụy đồng đứng tại chiến xa bên trên gọi h à n lên hắn võ công thế nhưng là rất cao là tiên tiên cừng giả vâng không, không h t là là ra, ra làm sao bây giờ ngụy đồng tên kia tại cửa đông kiêu chiến chúng thuộc hạ người không biết phải làm gì mới tốt ngài nhìn tới thông báo người là khánh vương thủ hạ một vị tướng lĩnh khánh vương là đồng khánh đế quốc ngũ hoàng tử sau trưởng thành được phong làm khánh vương hà n đ ố i binh pháp rất có một bộ mà lại cũng là một cái tiên tiên cao thủ là đồng khánh đế quốc quân bên trong một đời quân thần không nói đánh đâu thằng đó cái này khánh vương cũng là g i ả i thắng tướng quân mặc dù sau thời gian dài chỉ là một chút quy mô nhỏ chiến tranh dính đến đều là vài tòa thôn trấn thành nhỏ loại hình nhưng mỗi lần chiến tranh cái kia cũng đều là mấy vạn hơn mười vạn người chiến tranh trên lâm lợi tinh chỉ có thể coi là quy mô nhỏ chiến tranh bởi vì lâm lợi tinh bên trên một quốc gia liền có mấy tỷ người xa xa so thủy làm tinh người phải nhiều hơn nhiều tống tướng quân chúng ta đi bùn vương đi chiếu cố cái này nguy đồng Khánh vương s ắ cuối mặt rất khó Khánh nhìn, Đông khánh đế q cùng bị một đường đánh tới đế đô khánh vương rất bận rầu không biết phải làm gì hoàng đế cũng không biết nên làm như thế nào bởi vì bọn họ cũng đều biết hàn dương đế quốc chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn đông khánh đế quốc năm đó đông khánh đế quốc cũng là từ hàn dương đế quốc chia ra đến mặc dù đều là người triệu ra nhưng bọn hắn không cho rằng hàn dương đế quốc hoàng đế sẽ cho bọn hắn lưu đường sống khánh vương cũng không sợ chết nhưng nếu là cùng những cái kia tiên tông các đệ tử chiến đấu vậy bọn hắn khẳng định là thập tử vô sinh mặc dù dọc theo con đường này t r i n h chiến hàn dương đế quốc không có xuất động tiên tông đệ tử cùng binh lính bình thường nhóm chiến đấu nhưng là đông khánh các tướng lĩnh thế nhưng là chết không ít toàn bộ đều là bị tiên tông đệ tử g i ế t chết nguy tướng quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a không biết nguy tướng quân khiêu chiến bùn vương có chuyện gì các ngươi hàn dương đế quốc thật muốn đuổi tận giết việc sao bùn vương cũng là triệu ra người triệu khiêm thật không lưu chỗ chống sao? khánh vương vẫn ôm ảo tưởng nhìn xem hàn dương đế quốc có thể hay không hòa đàm hóa ra là khánh vương điện hạ không có ý tứ bản tướng quân nhận được mệnh lệnh là đánh xuống toàn bộ đông khánh đế quốc khánh vương điện hạ nếu là đầu hàng vậy các người đông khánh triệu ra có lẽ còn có đường sống không phải vậy một khi công thành chỉ sợ ngụy đồng cũng là biết khánh vương lời nói bên trong ý tứ khẳng định là muốn cùng đàm nhưng là bệ hạ sớm có ngự lệnh toàn bộ đông khánh nhất định phải cầm xuống hòa đàm hòa đàm là tuyệt đối không có khả năng chỉ có diện đông khánh mới là con đường duy nhất đã như vậy ngụy tướng quân cũng không cần nói tiếp muốn công thành vậy thì tới đi bồn vương tuyệt đối sẽ không đầu hàng chết bồn vương cũng phải chiến tử tại đông khánh sẽ không khi ngươi hàn dương một đầu kéo dài hơi tàn phụ thuộc chó sủ khánh vương sắc mặt giữ t ậ n giống lớn một tiếng đông khánh các tướng sĩ nói cho hàn dương người các ngươi quyết tâm ở đâu bồn vương thể sống chết cùng đông khánh cùng ở tại ngươi muốn chiến nay lượt chiến. chiến chiến chiến chiến khánh vương mang trên mặt quyết tử t h ầ n sắc ý đồ kích thích các tướng sĩ sĩ khí thể sống chết cùng đông khánh cùng ở tại chiến chiến, chiến. chiến. khoan hãy nói khánh vương cái này khích lệ sĩ khí phương pháp thật đúng quản một chút hiệu quả tất cả binh sĩ nhìn hắn làm hoàng thất đều tự thân tới chiến trận muốn cùng địch nhân đến một trận máu tanh chém giết không có chút nào bận tâm sinh tử của mình tất cả tướng sĩ đều bị khánh vương cho khích lệ lên sĩ khí một cố vô hình thiết huyết chi khí từ trên người bọn họ tán phát ra đây là chỉ có bộ đội tinh nhuệ mới có khí thế cái gì cái này khánh vương không hổ là đông khánh quân thần vậy mà dưới tình huống như vậy còn kích thích những binh lính này sĩ khí cái này chiến đấu lực thế nhưng là tăng cường rất nhiều rất nhiều a may mắn có tiên tông đệ tử không phải vậy một trận cũng không tốt đánh ngụy đông nhìn thấy tình huống như vậy về sau cũng là thật bội phục cái này khánh vương trong t u y ệ t cảnh còn có thể có như vậy khí thế khánh vương thủ hạ quân đội không đơn giản a quy một chương năm trăm năm mươi lăm từ chiến không lùi một chương năm trăm năm mươi lăm từ chiến không lùi một chương năm t i ừ chiến không lùi m chiến chiến chiến từng tiếng gầm t h é t từ đông khánh hoàng thành tường thành cùng thành trị bên trong chuyện diễn ra cái này trong tiếng gầm giống tức giận xuất hiện một cỗ thảm liệt khí thế cỗ này quyết tử khí thế có thể nói khiến người ta cảm thấy không rét mà run đây là từ bỏ chính mình sinh hy vọng chỉ để lại cùng người quyết tử một kích khí thế loại này quân đội là nhất khiến người sợ hãi bởi vì bọn hắn đã ôm quyết tâm quyết tử một trận chiến không có ý định thắng lợi còn sống chỉ hy vọng có thể kéo lấy kẻ. địch xuống địa ngục nguy tướng quân người cái này hô một tiếng thế nhưng là tại làm trở ngại chứ không giúp gì à chúng ta coi như đem cửa thành mở ra chỉ sợ các ngươi cũng phải kinh nghiệm một trận huyết chiến chu đại nghe được động tĩnh về sau cũng ra bên trên chiến xa đứng tại ngụy đồng bên cạnh ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem đông khánh hoàn thành trên tường thành những cái kia toàn thân b ư ớ c lên hẳn phải chết quyết tâm binh sĩ hắn không khỏi lắc đầu cái này trong tuyệt vọng không sụp đổ binh sĩ liền sẽ điên c u n g lên đông khánh những binh lính này đã bị kích thích hẳn phải chết tín niệm hắn cảm thấy ngụy đồng thật đúng là một cái heo đồng đội bất quá chu đại bọn hắn đều chỉ phụ trách mở cử bọn họ sẽ không quản mặc dù cũng giết người nhưng sẽ không giết những binh lính bình thường này như thế không cứ gọi rèn luyện gọi đô sát chứng kiến một chút máu tanh chiến tranh là được không đến nỗi nhìn thấy huyết tinh đã cảm thấy tàn nhẫn hoặc là chính mình không hạ thủ được còn hoặc là nhìn thấy người chết liền ôn tình huống như vậy muốn tránh c h u đại bọn hắn tám người trước kia vừa mới bị chu khởi nguyên mua lúc trở về bọn họ cũng trải qua đủ loại rèn luyện mặc dù không phải chu khởi nguyên để bọn hắn đi là vương giáp cái này quản gia phụ trách rèn luyện bọn hắn lúc ấy tru đại bọn hắn học tập vóc ô n g nhưng là kinh nghiệm đối địch cái gì một chút cũng không có máu mới có hiện tại chu đại bọn hắn không có chút r u n g động nào cho nên chiến tranh sau khi bắt đầu chu đại cũng thay nhau huấn luyện tiên tông đệ tử để bọn hắn kinh nghiệm giết chóc kinh nghiệm huyết tinh rèn luyện bọn hắn ý chí đây chính là rèn luyện bất quá trên đường đi loại này huyết tinh giết chóc nhiều cũng phải thích hợp hoán một chút không thể đem các đệ tử thần kinh rắc quá gớp vạn nhất giết mắt đỏ nhập ma liền không tốt chu thiếu hiệp ai ngươi nói rất đúng ta đây là biến khéo thành vụn ngụy đông nhìn thấy chu đại bên trên chiến xa về sau vội vàng ôm quyền thi lễ một cái sau đó trên mặt biểu lộ cũng rất khó coi lúc đầu hắn là nghị áp bá để những người này ở đây sợ h ã i bên trong sụp đổ tốt nhất là chính mình đầu hàng không đánh mà thắng liền cầm xuống tòa này đông khánh đế đô liền không còn gì tốt hơn thế nhưng là hắn tính sai không nghĩ tới vị này khánh vương vậy mà muốn liều chết đánh cược một lần tính ván đã đóng thuyền lợi này đừng nói là ngụy tướng quân ban đêm ta sẽ để cho người đi mở cửa thành ra các ngươi chuẩn bị kỹ cảng hiện tại để các binh sĩ đều ăn cơm no nghỉ ngơi tốt ban đêm chuẩn bị tập kích đi vào nhất cử đánh tan b ọ n hắn chu đại cũng không biết nói thế nào mới tốt cái này ngụy đồng vẫn là đại tướng quân có phải lá ngốc hô cái cộng cố ý đi kích thích quân địch để đông khánh một phương quân đội toàn bộ biến không sợ chết nhìn xem hiện tại đông khánh bên kia binh sĩ toàn bộ cũng giống như điên cuồng giống nhau gia hỏa này là đông khánh phái tới ngớ ngẩn á được rồi chu thiếu hiệp ngại yên tâm ta sẽ an bài xong xuôi ngụy đông một mặt xấu hổ biểu lộ hắn cũng không nghĩ tới khánh vương vậy mà lợi hại như vậy hắn không cùng khánh vương mặt đối mặt chiến đấu qua cho nên cũng không rõ ràng khánh vương b ả n sự kỳ thật nói đến khánh vương cũng là một cái bi kịch hắn lúc đầu làm quân thần bình thường tồn tại hẳn là tại hàn dương đế quốc xâm lấn thời điểm đi tiền tuyến chỉ huy tác chiến nhưng là từ khi bảy năm trước thanh danh danh của hắ cuối cùng gây nên đông khánh hoàng đế cũng chính là khánh vương phụ hoàng nghĩ kỵ cuối cùng tại năm năm trước bị triệu hồi đông khánh đế đô thu hồi trong tay hắn quân quyền đây mới là vì cái gì khánh vương làm quân thần không có xuất hiện trên chiến trường nguyên nhân đến nỗi hiện đang vì cái gì khánh vương đang chỉ huy toàn bộ đông khánh đế quốc phòng tuyến cuối cùng còn không phải là bởi vì đã đến cuối cùng trước mắt bọn họ không muốn bị diệt quốc không muốn chết cuối cùng có người hướng đông khánh hoàng đế góp lời để khánh vương cái này quân thần rời núi trọng trưởng quân quyền lấy ngăn cản hàn dương đế quốc không ai có thể ngăn cản bình phong nhưng trên thực tế đây cũng chỉ là làm hết mình nghe thiên mệnh tôi h đông khánh những hoàng tộc này cùng cao quan môn đều biết hàn dương đế quốc có cản k h ô n tiên tông tồn tại hơn nữa còn trợ giúp hàn dương đế quốc bọn họ đã tuyệt vọng hoàn toàn chính là thập tử vô sinh kết cục đêm xuống các vị sư đ i ệ t các n g ư y i đều chuẩn bị xong chưa chú ý phòng ngự để tránh thụ thương ta không hy vọng nhìn thấy có người hành sự lỗ mãng chu đại tại một vùng tăm tối bên trong triệu tập tiên tông các đệ tử chu đại dẫn đầu những đệ tử này có năm trăm người đi mở cửa thành muốn không được nhiều người như vậy bây giờ cùng hắn đi người chỉ có năm mươi người đây là vì bị phát hiện về sau cưỡng ép công kích nhân số mặc dù nói là ban đêm nhưng đông khánh bên kia khẳng định là có người tuần tra không có khả năng cửa thành không ai trông coi đã có người trông coi vậy khẳng định là sẽ phát sinh xung đột chu đại bọn hắn mặc dù bây giờ đều là tu chân giả nhưng thực lực vẫn là rất yếu có đệ tử mới vừa vận đạt tới luyện khí một tầng mặc dù so tiên thiên cảnh giới võ giả phải cường đại hơn nhưng thực lực dù sao cũng có hạn người nhiều vẫn là sẽ đáp ứng không xuể cho nên chu đại mỗi một lần đều sẽ nhắc nhở các đệ tử muốn dẫn tốt chính mình linh h ạ c h pháp bảo phụ lục những vật này trên cơ bản mỗi cái đệ tử cũng sẽ có tiên tông nhập môn về sau liền sẽ có đơn giản một chút nhiệm vụ t ỷ như nói xử lý cuộc sống r ấ t rưởi t ỷ như cung cấp tươi mới nguồn nước còn có trồng loại nhiệm vụ trồng lương thực trồng rau quả trồng dược liệu nuôi dưỡng các loại động vật đây đều là các đệ tử nhiệm vụ bởi vì là tại trong tông môn trồng lương thực rau quả nuôi dưỡng động vật cho nên đây đều là tiền tông tài sản các đệ tử đạt được chỉ có tiên tông điểm cống hiến đến nội lương thực rau quả còn có động vật đây đều là cung cấp cho đệ tử ăn đương nhiên lương thực cùng rau quả khẳng định là bao no nhưng là thịt mỗi cái tuần lễ chỉ cung cấp một lần muốn mỗi ngày ăn thịt vậy liền dùng điểm cống hiến tại nhà ăn mua tiên trong tông thịt cùng phía ngoài thịt cũng không giống nhau vẫn làm dãy núi bên trong động vật này trong thân thể đều là có linh khí cho nên thịt cũng mang theo linh khí hiệu quả là có thể chậm chạp cường hóa thân thể đồng thời còn có thể tăng lên ném một cái ném tự thân linh khí đây chính là ăn bổ so ăn đan dược tốt một chút đan dược dù sao có đan độc ăn bổ liền không có vấn đề như vậy đương nhiên trong dược liệu cũng là tiên tông tài sản thu hoạch về sau sẽ cung cấp cho tiên tông luyện đan sư sử dụng luyện ra đan dược cũng là tông môn tài sản bất quá luyện đan sư mỗi luyện chế thành công một lần đ a n dược đều sẽ ban thưởng tiên tông điểm cống hiến muốn cái gì đều có thể tự mình đi đ đến nỗi tiên tông luyện khí sư cùng phù lục sư hai loại hệ thống cần vật liệu đều từ chu khởi nguyên cung cấp h ắ n thế nhưng là tại cấp một ngẫu nhiên mua sắm bên trong đạt được rất nhiều phổ thông vật liệu mặc dù những vật này chỉ có thể luyện chế luyện khí kỳ phù lục cùng pháp khí nhưng tương đối mà nói cũng là siêu p h à m giai đoạn đồ vật tại p h à m nhân trong mắt đây chính là thật khí vậy chúng ta xuất phát chu đại đã sớm ăn bài tốt các đệ tử chui vào đồng khu hoàng thành chuyện sau đó có phụ trách mở cửa thành ra có phụ trách giết chết trông coi cửa thành binh sĩ l n g yên không một tiếng động ở giữa tiên tông đệ tử người mặc y phục dạ hành tại một mảnh trong bóng đêm thân hình mở ra biến mất không thấy gì nữa ngụy đồng lúc này cũng tiếp vào chu đại phái đi tiên tông đệ tử truyền tin biết chu đại bọn hắn đã hành động ngụy đồng cũng làm cho thủ hạ các tướng quân hành động lên để tất cả trong lều vải nghỉ ngơi đám binh sĩ chuẩn bị bất quá không có để bọn hắn khoản chi b ồ n g để tránh bị đông khánh đế quốc tại trên tường thành binh lính tuần tra nhóm phát hiện bọn hắn hành động lên đến một chỗ vắng vẻ tường thành chu đ ạ i làm một thủ thế ra hiệu tất cả mọi người lên thành tường chính hắn cái thứ nhất dẫn đầu thi triển khinh thân pháp chân điểm xuống mặt đất liền dẫm lên tường thành từng bước một đi lên tốc độ cực nhanh hiu hiu hiu. chu đại cái thứ nhất bên trên tường thành về sau trong tay từng k h o a bi thép liền xuất thủ mặc dù mảnh này tường thành rất vắng vẻ nhưng y nguyên vẫn là có binh sĩ trông coi còn tốt hiện tại là đêm khuya hơn nữa còn có sương mù ngoài mấy chục thực tuyệt đối không cách nào thấy rõ người cải bóng cho nên tại mảnh này trên tường thành tuần tra trông coi binh sĩ toàn bộ đều bị chu đại bi thép c u ầ n g ã chu đại đánh ngã trên tường thành binh sĩ về sau để đi lên các đệ tử đ e m những binh lính này toàn bộ đều vứt xuống tường thành mặc dù có một chút độc tính bất quá cái này cao mấy chục mét phía dưới tường thành truyền lên một chút xíu âm thanh còn không có côn trùng kêu vàng âm thanh đại đâu Chúng ta đi. Xử lý tốt về sau. c h rất nhanh chu đại liền mang theo tiên tông các đệ tử đến cửa thành binh sĩ những người khác đi theo ta mở cửa thành ra sau đó giữ vững cửa thành cho ngụy tướng quân dẫn người xuống tới đến lúc đó chúng ta liền có thể rút đến cửa thành phụ cận về sau chu đại vừa cẩn thận cho các đệ tử an bài một lần cũng không biết làm sao làm thành này c ũ n g vẫn là có rất nhiều binh sĩ đang tại bảo vệ tối thiểu nhất vài trăm người mà lại cửa thành phụ cận chỗ không xa liền trú đóng quân đội vẫn có một ít nguy hiểm chu đại bọn hắn tiến đến năm mươi người mặc dù tu chân g i ả thực lực cường đại nhưng cũng phải cẩn thận một chút bất quá mặc trên người phòng ngự pháp ý ý còn mang theo phòng ngự phụ lục ngăn cản một hồi không đáng kể vâng đại hộ pháp chúng ta rõ ràng các đệ tử nhóm biết mình một hồi muốn làm chuyện về sau toàn bộ đều truyền âm đáp ứng Tốt, vậy liền giết chu đại trên mặt sát khí loay lên dẫn đầu cái thứ nhất liền lách mình ra ngoài một kiếm liền chạm lật mấy cái đông khánh binh sĩ、giết. Tiên tông các đông ệ hiện tử theo sát từng từng phía mảnh mảnh ảnh sau, sau sau, đó đ từng mảnh từng mảnh lên kiếm về sau. Đông khánh các b i n hoàng thành cửa thành bị tru đại bọn hắn mở ra không được thành cửa bị mở ra tất cả mọi người hướng cửa thành sông giữ vững cửa thành ở cửa thành phụ cận đóng quân đông khánh quân đội lúc này tiếp vào cầu viện về sau cũng chạy tới còn không có phụ cận liền thấy cửa thành đã bị mở ra mà lại bên ngoài có kỵ binh âm thanh bọn họ liền biết đây nhất định là hàn dương đế quốc người dạ t h ậ khánh vương điện hạ khánh vương điện hạ không tốt hàn dương đế quốc người dạ t h ậ mở ra cửa đông làm sao bây giờ thủ hạ của khánh vương cũng đánh thức vừa mới nằm ngủ khánh vương sau đó báo cáo một cái tin xấu cái gì b u ồ n vương không phải để bọn hắn trông coi tốt cửa thành sao làm sao còn biết bị mở cửa thành ra khánh vương mặt lập tức liền biến xanh、xám. h á nghe bạn bạn n k h ô n g ĩ tới cửa thành vậy mà lại bị người ở bên trong lại người Điện hạ, là có 50 cái người cửa cho có ra. hạ, mà là bên vậy mở bị ở áo đ n vụn thủ r ộ m tiến à thành, những người này công cao cường. Chúng ta binh sĩ hoàn toàn n bên trong những người công cường, chúng binh không Nghe h phải một hiệp chi địch. h sau sĩ ra cửa cao ta đó từ một t mở võ hạ báo cáo về sau khánh vương ánh mắt bên trong hiện lên một tia suy tư sau đó giật mình một chút những người này khẳng định không phải võ lâm cao thủ có lẽ chính là này càn k h ô n tiên tông đệ tử không phải vậy tuyệt đối không có khả năng có lợi hại như vậy tống lâm người đi thông báo một chút tất cả quân đội thối lui đến nội thành một bên chuẩn bị cùng hàn dương đế quốc quyết nhất tử chiến có lẽ đây là chúng ta trận chiến cuối cùng thống lâm người hối hận không khánh vương sau khi suy nghĩ một chút làm quyết định sau cùng cửa thành khẳng định là thủ không được chỉ có thể thối lui đến nội thành cũng chính là hoàng cung bên tường thành làm cuối cùng quyết chiến thống lâm từ nhỏ đã theo hắn trước k i a là hắn tư h đồng cũng là đông khánh đế quốc người của thống gia đ ố i khánh vương trung thành và tận tâm điện hạ thuộc hạ không hối hận đời này có thể đi theo điện hạ là thuộc hạ vinh hạnh coi như hôm nay chế tử thuộc hạ cũng hy vọng tiếp sau còn có thể đi theo điện hạ tống lâm biểu hiện trên mặt đều không thay đổi ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng sắc khí hắn biết lần này khẳng định là thập tử vô sinh kết cục nhưng cho dù l à chết cái kia cũng muốn giết cái đủ vốn t ố t t ố t t ố t tống lâm vậy chúng ta đi chuẩn bị cùng hàn dương đám danh con quyết nhất từ chiến khánh vương đôi mắt cũng có chút đỏ lên hắn hận à cái này hàn dương đế quốc mặc dù binh lực cũng rất cường đại nhưng nếu không phải cái này đột nhiên xuất hiện càn k h ô n t i ê n tông đông khánh đế quốc làm sao đến mức có như vậy hạ tràng giết giết giết đoạt lại cửa thành tuyệt đối không thể để cho hàn dương người vào thành từ n g tiếng chém giết tiếng h ò hét tại hoàng thành cửa đông vang lên hiện tại đông khánh hoàng thành cái này cửa đông đã loạn thành hỗn loạn toàn có các binh sĩ đều đang hướng phía cổng xung kích nhưng là từ không trung nhìn chu đại bọn hắn năm mươi cái liền giữ vững cửa thành từng đám đông khánh binh sĩ xung lại sau đó chu đại ánh kiếm của bọn họ loay lên từng đám binh sĩ ngã trên mặt đất hiện tại cái này cửa đông cổng đều máu chạy thành sông huyết tinh chi khí b ố n phía mà lại đông khánh binh sĩ ngược lại trong này thành từng đống thi thể thế nhưng là vẫn là có binh sĩ tại hướng cửa thành tiến lên không phải đông khánh binh sĩ không sợ chết mà là bọn hắn biết cái này đông khánh ho cái này nếu là thất thủ n à y đông khánh liền vòng quốc bọn họ liền thành vòng quốc đ ô cho dù là chết cũng phải chết ở trên chiến trường bọn họ tình nguyện chết cũng không nguyện ý trở thành vòng quốc đô. Quy c h ư ơ nô g Tử Chiến n Chương 557, Chiến Công Chuyện Đông Khánh binh sĩ làm sao đều lui rồi? Vốn là còn rất nhiều Đông Khánh binh sĩ chém tới, nhưng đột nhiên giống như thu được cái gì mệnh lệnh, toàn bộ đều như Thủy Triều rút đi, Chu Đại nhìn những binh g gì giết gì Lùi, Lùi, làm lui là lại rồi? tới, cái Triều đi, cái kia rút đi chém được chú chút thu Thủy Tử rất đột rút một rút một đều đều xảy ra? sao bộ sĩ sĩ sĩ c hai u Thiếu Hiệp, đ tạng. Một h ồ về vào sau sông mang đầu Mỹ đồng đoàn dẫn binh theo kỵ cái ử a thành, h này ngụy tướng quân thích việc lớn hám công to à, lần này chỉ sợ hàn dương đế quốc tổn thất sẽ không nhỏ chu đại hiếp mắt nhìn xem vọt vào đông khánh đế đô hàn dương quân đội mặc dù tiên tông là đến giúp đỡ hàn dương đế quốc nhất thống thiên hạ nhưng cũng phải hàn dương quân đội ra sức một chút mới được nếu là chính bọn họ vô dụng phá thành trì về sau đều tổn thất to lớn vậy liền mặc kệ bọn hắn tiên tông đệ từ chuyện chu khởi nguyên thời điểm ra đi cũng đã nói để chu đại hiệp trợ hàn dương quân đội của đế quốc cũng không phải để tiên tông đệ tử đi tham gia chiến tranh những binh lính này đều là người bình thường giết phạm nhân cũng không phải tu chân giả hẳn là làm để đệ tử đi ám sát địch quốc tướng lĩnh cũng đã là trợ giúp lớn nhất đại hộ pháp chúng ta không đi giúp bọn hắn sao bên cạnh tiên tông đệ tử nghe được chu đại âm thanh về sau trên mặt không khỏi lộ ra một tia lo lắng mở miệng hỏi thăm một tiếng bọn họ dù sao cũng là hàn dương đế quốc dân chúng lo lắng quốc gia của mình cũng tỉnh có thể hiểu không cần cái này ngụy đồng đi qua nhiều tràng như vậy thắng lợi h ắ n tâm đã bành trướng cũng nên để hắn chịu một điểm ngăn trở không phải vậy về sau dã tâm của hắn sẽ càng thêm bành trướng thấy không rõ lắm thực lực mình người cũng nên để bọn hắn tiếp nhận một chút hiện thực tàn cốc chu đại nhìn xem liên miên không ngừng vào thành quân đội hắn lắc đầu trong lời nói lộ ra một loại hờ hững mặc dù chu đại cũng là hàn dương đế quốc người nhưng là từ khi hắn bị bán đến người môi giới về sau hắn tâm liền chết rồi cái gì hàn dương người cái gì đông khánh người trong mắt hắn đều như thế là người nếu không phải mình lao ra để hắn trợ giúp hàn dương đế quốc nhất thống thiên hạ hắn căn bản cũng sẽ không hạ vân lam dây núi khánh vương không muốn dây g i a đầu hắm đi đông khánh đại thế đã、mất. đầu hàng còn có thể có một con đường sống mang theo quân đội tới gần nội thành về sau ngụy đ ô n g nhìn xem tại nội thành cổng một lần nữa chỉnh hợp quân đội chuẩn bị tùy thời tác chiến đông khánh một phương hắn đi lên trước hô lên nói dun đột nhiên bên cạnh thân vệ phun lên đến đây dùng tấm thuẫn ngăn tại ngụy đ ô n g trước mặt một mũi tên đóng ở trên tâm t r ắ n bất quá không có hù đến ngụy đ ô n g hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua mũi tên sau đó mang trên mặt sát ý nhìn về phía đông khánh bên kia ngân cung khánh vương mặc dù uy hiếp không được hắn cái này tiên thiên cao thủ nhưng đây chính là khiêu khích liền đại diện đông khánh ngoan cố chống đỡ thái độ ngụy đồng bớt nói nhiều lời mu vậy liền l ă n ra ta đ ồ n g khánh đế quốc khánh vương tại trên chiến mã vông xuống cung mặt mang sát khí nói chiến chiến chiến khánh vương bọn lính phía sau mặc dù trong lòng tuyệt vọng nhưng là chiến đấu sĩ khí hoàn toàn liền b ạ o dạp mà lại toàn bộ đều chuẩn bị được ăn cả ngã về không trên thân mang theo thảm liệt khí thế hoàn toàn chính là quân tâm có thể dùng kỳ thật nếu không phải chu đại bọn hắn mở cửa thành ra đoán chừng một trận thật đúng khó đánh dù sao ngụy đồng bọn hắn cũng không có khả năng luân ở ngoài thành hao tổn cái này đông khánh trong đế đô lương thực dự chữ thế nhưng là rất nhiều tiêu hao một năm nửa năm đến mùa đông này ngụy đồng bọn hắn không có khả năng tại gi k hàn dương đế quốc bên này cùng tiến thủ toàn bộ đều nâng cung hướng phía khánh vương dẫn đầu quân đội bắn đánh tới h h u hiu toàn bộ bầu trời lập tức liền đen lại mũi tên liền như mưa rơi đây cũng không phải là nói đùa ít nhất cũng có hai mươi vạn cùng t i ễ n thủ mở cung xác kích cái này đông khánh đế đô thế nhưng là rất lớn dung nạp mấy chục triệu người không thành vấn đề thuẫn khánh vương tay giơ lên sau đó thủ hạ của hắn liền có người vung cờ chỉ huy lên đông khánh quân đội toàn bộ đều đem tấm thuẫn giơ lên cho dù là bộ binh phía sau cũng có một cái chất gỗ khiên tròn đốt đốt đốt đốt đốt đốt mưa tên lít nha lít nhít bắn tại trên tầm c h ắ n bất quá cho dù là tấm thuẫn ngăn trở đại bộ phận mũi tên nhưng còn có một phần nhỏ thành cá lọt lưới a cái này lọt lưới mũi tên toàn bộ đều bắn tại đông khánh binh sĩ trên thân để bọn hắn kêu lên t h ắ n thiết không riêng gì có thủ thường còn có trực tiếp bị bắn chết cùng tiếp thủ đánh trả kỵ binh cho ta k hàn á n Vương cảm thấy như vậy cũng không、được. không thể tại chỗ phòng ngự, không h thấy thể chỗ phải h vậy vậy được, cảm tại dương đế quốc binh l ự cùng đông đảo, được để không phòng ngự cũng phòng ngự không được bao、lâu. chỉ có thể có c lâu, tiến thủ đông á n binh h trả, sau đó kỵ x tới giết. Dương đế quốc cùng Đông đế Hàn quốc khánh đế quốc binh sĩ cuối cùng vẫn là sử dụng bạo lực đây cũng là đông khánh đế quốc trận chiến cuối cùng hai bên chém giết sự khốc liệt quả thực chính là s ự thượng không có hàn dương binh sĩ đem đao đâm vào đông khánh binh sĩ lồng ngực về sau cái này đông khánh binh sĩ vậy mà giống không có bị đao đâm giống nhau đồng dạng đem vũ khí của mình đâm vào hàn dương binh sĩ trong thân thể cái này hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương đồng quy vũ t ậ n hiện tại hai bên binh sĩ này hoàn toàn chính là rết mắt đỏ cái này quá khốc liệt đại hộ pháp chúng ta thật không đi ngăn cản bọn hắn sao có đệ tử không đành lòng như vậy rết chóc tình cảnh hắn cảm thấy đây cũng quá tàn nhẫn liền đế đô cuộc chiến tranh này xuống tới chỉ sợ hai bên tử vong nhân số chung vào một chỗ hơn trăm vạn khẳng định là có làm không tốt tử thương mấy trăm vạn cũng không nhất định nhiều người như vậy tử vong liền vì thượng vị giả một điểm g i á tâm tiên tông đệ tử có chút không đành lòng ngâm miệng chiến tranh nào có không chết người hiện tại chết chút người này vẫn là số ít hàn dương đế quốc trải qua trận này chỉ sợ chung quanh quốc gia người người cảm thấy bất ăn sẽ liên hợp lại cùng nhau tiến đánh hàn dương đế quốc cũng khó nói chẳng lẽ ngươi nghĩ đến thời điểm người nhà mình bị ngoại quốc người khi nhục sao chu đại giáo hơn một tiếng cái này chiến tranh cho tới bây giờ liền không có đúng sai cũng không có tàn nhẫn không tàn nhẫn cái này nói chuyện chỉ có thắng bại kẻ thắng làm vua kẻ bại làm nô chỉ có hai loại hạ tràng mặc dù đông khánh còn có quốc gia khác đều là từ hàn dương đế quốc bên trong chia ra đi nhưng là thời gian đã quá lâu ngắn nhất một cái cũng có trên trăm năm thời gian trăm năm à, đã kinh nghiệm mấy đời người thời gian này đã đầy đủ dân chúng quên chính mình là hàn dương đế quốc người hắn cũng không có rất cao hứng lần này phe đế quốc thương vong quá t h ả g trọng vì cầm xuống đế đô hắn liều lĩnh hàn dương một phương binh sĩ tử thương năm mươi vạn trở lên mặc dù sẽ không đả thương cùng quốc thể thế nhưng là thương vong vẫn có chút đại q một chương năm trăm năm mươi tám về thủy lam tinh chương năm trăm năm mươi tám về thủy lam tinh bắt đông khánh hoàng thất tất cả mọi người về sau ngụy đồng liền cho hàn dương trong nước truyền quân báo báo cáo cho triệu khiêm vị hoàng đế này qua vài ngày nữa về sau ngụy đồng liền thu được mặt trị để chính hắn nhìn xem xử lý triệu khiêm không muốn nhìn thấy đông khánh người của hoàng thất hắn liền rõ ràng ý của bệ hạ ngụy đồng mang theo thân vệ của mình trực tiếp hướng đông khánh hoàng thất tất cả mọi người hạ sát thủ trong lúc nhất thời đầu người quân quận máu chạy thành sông toàn bộ giết không còn một mảnh chu đại cũng không có ngăn cản cái này rất bình thường năm đó nếu không phải phản bội hàn dương đế quốc làm sao có thể để bọn hắn ra thành lập khác một quốc gia đối đại phản đồ giết sạch t i ê n là rất bình thường cho dù là càn không tiến tông cũng là không cho phép phản bội mặc dù chu khởi nguyên nói là muốn rời khỏi tông môn chỉ cần trả về tông môn cho hết t h ả liền có thể rời khỏi nhưng cái kia có thể hòa giải giết người không có gì khác biệt phải biết thu hồi tông môn cho hết t h ả vậy liền đại diện tại tông môn tu luyện công pháp tu vi trên thân tất cả mọi thứ đều muốn thu hồi lập tức biến thành người bình thường mà lại ngay cả tu luyện công pháp ký ức đều sẽ bị thu hồi đây cũng không phải là đùa giỡn tu chân giả tu vi bị truy hồi cùng giết hắn không có gì khác biệt cũng tỉ như nói tiên tông một người đệ tử đã sống hai trăm năm nhưng muốn rời khỏi tiên tông môn kia phe phái thống liền sẽ truy hồi hết thảy để cái này đệ tử biến thành phạm nhân một cái nhưng là phạm nhân thế nhưng là không sống tới hai trăm tuổi thế nhưng là cái này đệ tử đã có hai trăm tuổi cái kia chỉ có một cái hạ tràng trong nháy mắt biến thành một cái ông lão sau đó n g không có loại thứ hai khả năng hàn dương đế quốc công hám đông khánh đế quốc về sau quốc gia phụ cận toàn bộ đều cảnh giác mà lại hỏa lực tập trung tại hàn dương đế quốc cùng đông khánh đế quốc biên cảnh liền sợ hàn dương xuất binh tiến đánh bọn hắn đông khánh đế quốc đánh xuống về sau còn muốn chấn an dân chúng dần dần trưởng k h ố n g đông khánh thế cục những này cũng là không cần quân đội cùng tiên tông nhúng tay từ hàn dương đế quốc triều đình phái ra chấp chính quan viên tới là được c h u đ ạ i bọn hắn những n à y tiên tông đệ tử nhìn thấy công hám đông khánh đế quốc về sau toàn bộ đều trở về vân lam g i núi dù sao tiên tông đệ tử là rất nhiều không có khả năng tông môn nhiệm vụ đều để bọn hắn làm mu cái này tông môn nhiệm vụ ban t h ư ở n g thế nhưng là rất phong phú công hãm một cái đế quốc mỗi cái đệ tử đều sẽ đạt được đại lượng điểm công hiến thấp nhất một vạn nhiều nhất mười vạn đây chính là tài nguyên tốt nhất thu hoạch được phương thức ta trở lại hàn dương đế quốc cảnh nội về sau chu đ ạ i tiếp vào triệu khiêm tiếp kiến sau đó trao đổi kế tiếp công lược nhưng là không nghĩ tới chính là hàn dương đế quốc còn chưa kịp phát binh này đế quốc của nó liền thống nhất phát binh xâm lấn hàn dương đế quốc bốn phương tám hướng tất cả đều là kẻ địch quân đội xâm lấn còn tốt chính là có một cái phương hướng là biển cả có một cái phương hướng là dây núi hai cái này phương hướng có c h ư n g ngại ngăn cản s ắ c thực giảm bớt hàn dương đế quốc áp lực nhưng là những phương hướng khác thế nhưng là y nguyên đối mặt với phía ngoài kẻ địch đặc biệt là đông khánh đế quốc vừa mới l ấ y xuống còn không có ổn định lại lần nữa lâm vào chiến tranh bên trong đây cũng không phải là chuyện tốt bất quá mặc kệ là hàn dương đế quốc cũng tốt vẫn là đông khánh đế quốc cũng được đều có riêng phần mình bên cạnh cửa ải những n à y cửa ải đều là lựa chọn dễ thủ khó công địa phương kiến tạo đứng dậy cho nên trong lúc nhất thời thật đúng đem tất cả xâm lấn quốc gia cho ngăn cản tại bên ngoài nhưng muốn hoàn toàn ngăn cản nếu là đến tiếp sau hàn dương đế quốc không có tương binh khẳng định là không chu á c nào đem kẻ địch ngăn cản tại biên giới bên ngoài. đem địch kẻ giới tại t i r ệ khiêm tiếp vào chiến báo về sau, lập tức liền liên hệ Chu tiếp liền liên tức lập vào về báo sau, đại để chu Đại Chu tranh thủ thời gian an biết à tiền tông đệ tử t i đệ n đến biên cạnh viện. Đại ế b ái chi i cửa Chu đại biết tình huống về sau cũng biết tình huống khẩn cấp lập tức liền tổ chức một nhóm lớn tông môn đệ tử hiện tại trong tông môn đã có mười vạn tên đệ tử có một nửa là mới nhập môn không bao lâu khẳng định là thành không là cái gì chuyện bất quá mặt khác năm vạn tên đệ tử đã có thể cầm ra cái này năm vạn tên đệ tử đều là có luyện khí kỳ một tầng xảy ra chuyện lớn như vậy chu đại không thể không phái ra cái này năm vạn đệ tử hơn nữa còn để kim một thủy hỏa thổ bọn hắn năm cái mỗi người dẫn đầu một vạn đệ tử tiến đến biên cảnh năm cái cửa hải bên trong c h ấ n giữ đúng vậy hàn dương đế quốc hiện tại chiếm đoạt đông khánh đế quốc về sau mặc dù đế quốc diện tích huyết t r ư ờ n g lớn thêm không ít nhưng tương tự hàn dương đế quốc trước kia cửa hải bị đông khánh đế quốc bao trùm đồng thời đông khánh đế quốc biên cảnh cửa hải liền thành hàn dương đế quốc hiện tại cửa hải dựa theo địa thế đến xem hàn dương đế quốc hiện tại liền hết thệ có năm cái cửa hải muốn nói kẻ địch từ trên biển vòng qua đến công kích đây không phải không được nhưng có một vấn đề cái này trên biện thế nhưng là có phong hiểm đáy biển đáng ngầm còn có đ đây đều là dẫn đến ngoại ý muốn phát sinh nhân tố mà lại không riêng gì hàn dương đế quốc hải vực cho dù là đông khánh đế quốc trong vùng biển đều là có các loại phòng ngự các loại đáng ẩm còn có c ô ý chướng ngại vật từ trên biển đi vào hàn dương đế quốc không có chỉ dẫn khẳng định sẽ đụng vào đáng ẩm kỳ thật cũng không riêng gì hàn dương đế quốc như vậy cái khác có hải vực đế quốc đều là làm như vậy không đ ể cập tới lâm lợi tinh bên trên chiến tranh lam hà tinh phía trên chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người tại mười thành liên minh chơi một vòng về sau vốn là dự định tiến đến hạ một cái tinh cầu thế nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh chu khởi nguyên tiếp vào tinh trần thông báo thái dương hệ bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cái không biết văn minh tinh tế hạm đội mà lại cấp bậc khẳng định rất cao bởi vì tinh trần sử dụng atlantis lưu lại tinh không thành lũy đều không có kiểm tra ra những n à y tinh tế hạm đội cấp bậc sức chiến đấu cũng không có kiểm tra ra thật rất kỳ quái căn cứ phân tích tinh trần cũng chỉ là phỏng đoán nói những n à y không biết văn minh tinh tế chiến hạm có thể là văn minh cấp chín đến bằng không atlantis tinh không thành lũy phía trên kỹ thuật không có khả năng kiểm tra không ra những chiến hạm này sức chiến đấu cùng cấp bậc chu khởi nguyên biết được tình huống này về sau trong lòng lập tức cũng có chút bị k i n h đến hắn hoàn toàn có chút n ộ n g hắn không biết thủy l a m tinh như thế h o à n g vu tinh cầu thái dương hệ cũng không có cái gì đặc thù tài nguyên cái này không biết văn minh cấp chín tại sao lại muốn tới thái dương hệ có lẽ trừ thủy l a m tinh bên trên thời không thông đạo bên ngoài trừ cái đó ra chỉ sợ không có có đồ vật gì đáng giá một cái văn minh cấp chín n h ư thương nghĩ tới đây chu khởi nguyên an vị không ngừng nếu là cái này văn minh cấp chín thật phát hiện thủy l a m tinh bên trên bị atlantis khóa chặt thời không thông đạo vậy liền phiền phức lớn cái này thời không thông đạo hắn cũng không quan tâm nhưng là thời không thông đạo thế nhưng là bị khóa định tại thủy làm tinh bên trên nếu là khóa chặt bị đánh vỡ chu khởi nguyên không biết sẽ chuyện gì phát sinh nhưng là thủy lam tinh khẳng định sẽ có phiến p h ứ c làm không tốt sẽ bị hủy diệt cũng khó nói thủy lam tinh bên trên còn có hắn lo lắng mà lại trần tử diên người nhà toàn bộ đều tại thủy lam tinh là không thể nào bị né m bỏ mặc dù hắn bởi vì tiểu diên mang thai không có nói cho nàng trở về thủy lam tinh nguyên nhân đúng vậy chu khởi nguyên mang theo trần tử diên chuẩn bị về thủy lam tinh những cái kia không biết hạm đội toàn bộ đều dừng ở thái dương hệ bên ngoài kỳ quái là những này hạm đội dừng ở thái dương hệ bên ngoài liền bất động không biết đang làm gì p h o nói g thần đế q hư hư thực thực chuyện ư ơ n g g i chính là phong thần đế quốc khương gia hạm đội người là khương gia hạm đội kỳ hạm hạm trưởng khương an trấn đến thái dương hệ bên ngoài về sau hạm đội tổng chỉ huy khương uy cũng chính là khương gia gia chủ khương thừa đại nhi tử cũng làm người ta bắt đầu thăm dò lần này tới là đi qua hai cái văn minh cấp chín phong thần đế quốc thương lượng với thánh quang đế quốc về sau đồng ý từ khương gia tới dò xét thái dương hệ chuyện gì xảy ra sau đó dò xét ra kết quả toàn bộ công khai cho hai cái đế quốc lần trước hương g i a giám sát đến năng lượng ba động là chu khởi nguyên cất đặt linh nguyên thạch thời điểm phát tán ra hiện tại linh nguyên thạch đã bị chuyển rời đến lâm lợi tinh vân lam dãy núi bên trong bọn họ đương nhiên liền kiểm chắc không đến năng lượng ba động mà lại hiện tại bọn hắn coi như đi lâm lợi tinh bên ngoài kiểm chắc cũng không có khả năng dò xét đến có năng lượng ba động bởi vì toàn bộ vân lam dãy núi đã bị môn phái hệ thống cho bao phụ tại bên trong hiện tại thuộc về môn phái hệ thống sân môn đừng nói chỉ là văn minh cấp chín coi như thần cấp văn minh đến đều không phát hiện ra được năng lượng ba động năng lượng ba động biến mất sao chuyện có biến chúng ta lưu tại thái dương hệ bên ngoài điều tra một chút là được nhìn xem thủy lam tinh có hay không xảy ra chuyện không có vấn đề chúng ta liền về đế quốc hồi báo một chút là được khương h uy nghe được khương an trấn lời nói về sau hắn cảm giác có chút không h i ể u thấu mấy tháng trước rõ ràng r ò xét đến thủy lam tinh có đặc thù năng lượng ba động tại sao tới đây về sau năng lượng ba động làm sao biến mất không thấy gì nữa vâng tổng chỉ huy các h ạ thuộc hạ biết tại lúc thi hành nhiệm vụ khương an trấn khẳng định là muốn gọi t r ư ớ c vị tên trong gia tộc lời nói khẳng định liền muốn gọi đại thiếu gia nhìn thấy khương an trấn xuống dưới về sau khương uy tại trên cầu tàu nhìn xem bên ngoài tinh không sáng chói hắn trong lòng rất phức tạp phía ngoài thái dương hệ thế nhưng là nhân loại quê hương mặc dù thời gian đã xa xưa rất nhiều mọi người đều quên đi hoặc là không ai dám nhắc lên t h ủ y lam tinh cái này hành tinh mẹ khương gia phụ trách giám sát t h ủ y lam tinh từng ấy năm tới nay như vậy đây chính là bọn họ sứ mệnh chỉ sợ không có người so người nhà họ khương đối t h ủ y lam tinh tình cảm càng sâu từ nhỏ bọn hắn liền tiếp nhận t h ủ y lam tinh chính là mình hành tinh mẹ loại kiến thức này để khương uy khó chịu là thuỷ lam tinh là nhân loại hành tinh mẹ nhưng là bọn hắn lại không thể trở về đây cũng là hai đại nhân loại văn minh cấp chín đ bất kỳ người nào bất kỳ cái gì văn minh ý đồ đi tiếp xúc thủy lam tinh này đều chỉ có một con đường chết lần này nếu không phải thủy lam tinh trên có năng lượng ba động bị giám sát đến đoán chừng bọn hắn y nguyên ngay cả đến thái dương hệ tư cách đều không có chẳng biết lúc nào nhân loại mới có thể quay về chính mình hành tinh mẹ đâu khương u y nhìn xem trước mặt mình hình chiếu ra thái dương hệ quay chung quanh mặt trời xoay tròn mấy đại hành tinh bắt mắt nhất chính là thủy lam tinh thủy lam tinh là thái dương hệ xinh đẹp nhất tinh cầu cũng là duy nhất hành tinh có sự sống tiểu diên ta trước đưa ngươi về nhà một chuyến để cha mẹ chiếu c ố ngươi ngoài hành tinh đến một chi hạm đội không biết là cái gì văn minh phải tới ta nhất định phải đi xử lý một chút chu khởi nguyên mang theo trần tử diên từ sao hỏa tinh tế thành lũy bên trong trong tinh môn sau khi đi ra liền ngồi tinh lam chiến cơ trở lại thủy làm t i n h sau khi suy nghĩ một chút vẫn là đem trở về nguyên nhân nói cho tiểu diên cái gì lao công chẳng lẽ là bởi vì có người ngoài hành tinh hạm đội muốn xâm lấn ngươi mới mang ta trở về nhà trần tử diên trên mặt đột nhiên giật mình nàng không nghĩ tới là nguyên nhân này trong lòng không khỏi liền có chút h o à n g hốt tiểu diên ngươi không cần thật t r ư n g chúng ta không phải có hạt lặn thì sưu lại tinh tế thành lũy ở đây sao đến hạm đội cho dù là văn minh cấp chín chúng ta cũng không cần sợ hãi cái này một chi hạm đội vẫn chưa tới một nghìn tàu chiến hạm cho dù là cấp chín chiến hạm chúng ta tinh tế thành lũy cũng có thể xử lý bọn hắn nhìn thấy trần tử diên một mặt kinh hoàng chu khởi nguyên vội vàng mở miệng nói ra chu khởi nguyên nói là thật coi như văn minh cấp chín đến hạm đội cũng không sao cả dù sao không có điều động chân chính mẫu hạm tới chỉ là đến một đội chiến hạm atlantis lưu lại tinh tế thành lũy hoàn toàn có thể xử lý bọn hắn ừ m ta kém chút quên chúng ta còn có tinh tế thành lũy đâu không cần sợ bọn họ trần tử diên nghe được lão công mình lời nói về sau sắc mặt cũng nới lỏng cũng đúng chỉ cần đối phương không có tinh tế thành lũy chính này bên này chính là chiếm ưu thế ừng ư ơ i thoải mái tinh thần tốt rồi kỳ thật những chiến hạm kia hiện tại đã dừng ở thái dương hệ bên ngoài không biết bọn hắn đang làm gì có lẽ sẽ không phát sinh xung đột dẫn đến chiến tranh cũng khó nói chu khởi nguyên chưa hề nói những chiến hạm kia khẳng định là văn minh cấp chín hắn cũng không nghĩ trần t ử diên lo lắng dù sao nàng còn mang con của mình thế nhưng là hắn lại không muốn nói láo muốn thật sự là đánh lên cái này nói láo khẳng định là tròn không đi qua vậy là tốt rồi lão công ngươi ngay tại trong các cứ không muốn đi cùng những người ngoài hành tinh kia gặp mặt được không quá nguy hiểm trần tử riêng nhẹ gật đầu đáp ứng sẽ không lo lắng chỉ bất quá vẫn là ngăn cản chu khởi nguyên tự mình đi cùng những người ngoài hành tinh kia gặp mặt như thế quá nguy hiểm tiểu diên ta nghe ngươi mà lại ta thế nhưng là rất sợ chết cổ nhân đều nói qua quân tử không đứng dưới tường sắp đổ s u thế cắt tránh nguy đạo lý ta vẫn hiểu yên tâm tốt rồi coi như đi gặp những người ngoài hành tinh kia ta cũng sẽ đợi tại tinh tế thành lũy bên trong như vậy an toàn nhất mà lại có thể không nên quên ngươi lão công ta thế nhưng là tu chân giả hơn nữa còn tu luyện qua tinh quan luyện thể thuật thực lực có thể so với nguyên anh kỷ những người ngoài hành tinh này cho dù có cường hóa thân thể qua cách khoa học kỹ thuật cái kia cũng không phải là đối thủ của ta chu khởi nguyên cũng đáp ứng xuống hắn cũng không phải đồ đần chắc chắn sẽ không độc thân đi qua khách khí t i nhân n h mà lại coi như tiếp xúc gần gũi hắn cũng không sợ à hắn thế nhưng là có tinh thần dị năng trong người chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong hoàn toàn có thể sử dụng tinh thần dị năng khống chế lại lĩnh vực bên trong sinh mệnh công nhân quốc kinh thành trần gia chơi ạ d i ê n nhi ngươi bụng làm sao lớn như vậy rồi bào thai này bao lâu làm sao mới trở về khởi nguyên ngươi là thế nào làm mang thai chuyện lớn như vậy đều gạt chúng ta chu khởi nguyên cùng trần tử diên đến trần ra thời điểm nhạc mẫu vương văn lệ vừa vặn ở nhà mở cửa về sau lập tức liền bị trần tử diên bụng cho kinh ngạc đến ngây người nàng vạn vạn không nghĩ tới mở cửa về sau nhìn thấy nữ nhi của mình vậy mà lớn bụng trở về cái này khiến nàng làm sao không sợ hãi bởi vì chu khởi nguyên cái đôi này liên hệ trong nhà thời điểm đó cũng đều là điện thoại liên lạc chưa từng dùng qua video đều là lấy tín hiệu không phải rất tốt cho nên video không có cổ n ẹ p được cho cự tuyệt mẹ ngươi đừng trách khởi nguyên là ta không để hắn nói cho các ngươi sợ các ngươi lo lắng cái này ra ngoài hưởng tuần trăng mật thật vất vả có một cái thế giới hai người cơ hội mang thai cũng phải tiếp tục chơi nhà không phải vậy trở về sinh đứa bé ta coi như ra không được môn trần tử diên liền vội vàng tiến lên ôm mẫu thân mình nũng nịu đứng dậy q u y một chương năm trăm sáu mươi người nhà chương năm trăm sáu mươi người nhà tốt rồi tốt rồi cẩn thận bụng đều muốn làm mẹ người còn giống tiểu hài tử giống nhau vương văn lệ cẩn thận từng ly từng tí vịn nữ nhi của mình nàng có chút trong lòng run sợ nhìn xem trần tử diên bụng nàng có chút ngộng nữ nhi cái này bụng cũng quá lớn giống như là đã hoài thai mười tháng giống nhau không phải vừa ra ngoài hơn nửa năm sau trần tử diên mang thai đến bây giờ cũng là nhanh bảy tháng nhưng là bụng quá lớn so hoài thai mười tháng phụ nữ mang thai bụng đều muốn đại ta phải tranh thủ thời gian cho ngươi cha gọi điện thoại ngươi cô nàng này mang thai chuyện lớn như vậy đều không nói cho trong nhà quá không ra gì vương văn lệ đem trần tử diên vịn ngồi xuống phòng khách trên ghế s a lon ngồi xuống về sau liền cầm điện thoại di động lên phát gọi điện thoại một bên quay số điện thoại miệng bên t r o n g còn một bên dạy dỗ trần tử diên cái đôi này vâng vâng vâng mẹ ngươi nói đều đúng về sau sẽ không như vậy ạ trần tử diên trên mặt chất đầy nụ cười lấy lòng nhìn lấy mình mẹ uy lão trần là、ta. người khuê nữ cùng con rể trở về ra đại sự khuê nữ mang thai nhanh trở về vương văn lệ cho trần hoa gọi điện thoại đi qua thúc giục hắn về nhà một giờ sau lục tục n g o n g ngoe người trần gia toàn bộ đều tập trung vào trần hoa trong nhà khởi nguyên à chuyện này chính là của ngươi không đúng tiểu d i ê n nhi mang thai lâu như vậy đều không nói cho chúng ta biết một tiếng trần lao gia tử sắc mặt rất khó nhìn hắn nhìn xem trần tử diên lớn như vậy bụng vậy mà còn ở bên ngoài chơi lâu như vậy đây cũng quá cái kia cái gì hắn lao nhân ra cảm thấy cái này vợ chồng trẻ quá không hiểu chuyện mặc dù bản thân vượt qua thường nhân có lẽ là có bản lĩnh để cho mình không có chuyện nhưng mang thai về sau người trong nhà khẳng định rất lo lắng à. ra ra lần này là ta không đúng về sau sẽ không chu khởi nguyên cũng biết lần này là hắn đối lý làm sao cũng không tính được trần tử diên trên người cũng trách hắn không có đem tiểu diên cho mang về ừ n lần này thì thôi không cho phép có lần nữa trần r a ra nhẹ gật đầu sắc mặt cũng nới lỏng tiểu diên n g ư ơ i cái này bụng làm sao lớn như vậy cái này so với bình thường sắp sinh phụ nữ mang thai bụng đều muốn đại a chẳng lẽ trần mãi mãi vừa đến đã nhìn ra một chút đồ vật bất quá vẫn là hỏi thăm một tiếng mãi mãi tiểu diên đây là mang song bạc thai chúng ta kiểm tra qua chu khởi nguyên tiếp lời nói song bảo thai sao ha ha vậy cái này quá tốt rồi nếu như là long phượng thai liền tốt hơn nam nữ song toàn trần mãi mãi trên mặt lập tức liền mừng rỡ như đ i ê n nàng vừa rồi cũng là nghĩ đến có lẽ là song bảo thai thật sao song bảo thai ha ha ông l à o đây là muốn lập tức thêm hai chắc trai tiết tấu a ha ha ha trần gia ra, ra cũng là vui vẻ hư rồi một gương mặt mò cởi nhữu giống một đoá hoa cúc dường như ha ha ta cũng muốn làm ông ngoại lập tức hai cái cháu ngoại t u t t u t trần hoa cũng thật cao hứng lúc đầu nghe được nữ nhi của mình mang thai vương à à. bào n không nghĩ tới còn ngoại muốn kinh à. Thiểu diên, thật tốt, song bào thai, một lần liền g gấp trở tới Thiểu thật tốt, thai, một về, v hỷ hai. có ý văn lệ cũng là mặt mũi tràn đầy vui sướng mặc dù biết một lần sinh hai đứa bé khả năng rất bị khổ bất quá toàn g i a người hiện tại cũng không phải người bình thường hiện tại sinh con so trước kia làm là người bình thường thời điểm khẳng định rất nhẹ nhàng kỳ thật vương văn lệ loại ý nghĩ này là có căn cứ từ khi thủy làm tinh bên trên d ị biến nhân loại ăn ba đầu ma ô nhục chi về sau hơn nửa năm này đến nay tố chất thân thể toàn diện tăng phúc tăng thêm chu khởi nguyên đem gen cường hóa tề làm tới trên thị trường bán về sau thân thể của nhân loại tố chất càng thêm cường đại k h o ả n g thời gian này đến nay ra đời anh nhi thân thể đều rất cường tráng khỏe mạnh mà lại không có một đứa bé là xuất sinh về sau tử vong át liệt toàn cầu phạm vi bên trong đều không có một đứa bé bị bệnh tử vong đây chính là thân thể toàn diện tiến hóa nguyên nhân tỷ tỷ phu không muốn a ta còn trẻ như vậy liền muốn làm cậu sao còn kéo đến tận hai cháu trai trần hiểu phong mới hai mươi hai tuổi đại học còn không có tốt nghiệp hắn thành tích còn có thể cho nên là bạn to lớn bác ngay cả đọc mãi cho đến tiến sĩ mới có thể từ trong đại học tốt nghiệp hắn cũng là tại kinh thành đại học đọc sách rất nhanh liền trở về Trần Tử Diên đây cũng a c nhị hiện ca tại là bình g i đ thường thân thích ở giữa lui tới phương thức mặc dù trong gia tộc quy củ nghiêm ngặt một chút trung đụng cũng chặt chẽ một chút cùng so sánh kỳ thật cũng đều không khác mấy thân thích có việc toàn bộ đều sẽ tới trong nhà tỉ như mang thai tỉ như thụ thương bị bệnh loại hình tam đệ người đều hai mươi hai tuổi không nhỏ có thể làm cầu trần tử diên đối trần h i ể u phong liếc mắt g i a hỏa này quá n h ạ y thoát cãi nhau một ngày liền đi qua chu khởi nguyên một mực để tinh trần giam khống những cái kia rừng ở thái dương hệ phía ngoài hạm đội cái này ngày kế những cái kia hạm đội không nhúc nhích không biết đang làm gì đồ v ậ n cha mẹ tiểu diên ta ra ngoài làm một ít chuyện giữa t r ư a liền không trở lại ăn cơm ban đêm trở về ăn điểm tâm thời điểm chu khởi nguyên hướng phía trần tử diên nháy mắt ra dấu sau đó mở miệng nói ra hôm nay nhất định phải mau mau đến xem những cái kêu bên ngoài tinh hạm đội đến tột cùng là chuyện gì xảy ra những người ngoài hành tinh này đến tột cùng đến thái dương hệ có ý đồ gì ừng trên đường chú ý an toàn trần tử diên ánh mắt bên trong lần chứa một tia lo lắng trên mặt vẫn là một mảnh nụ cười nói khởi nguyên ngươi có v i ệ c phải bất quá ban đêm về sớm một chút nhớ kỹ trong nhà còn có một người đang chờ ngươi không hiện tại là ba người tiểu diên nhi trong bụng còn có hai đứa bé đâu vương văn lệ ngược lại là không có suy nghĩ nhiều chỉ là nhắc nhở chu khởi nguyên một câu mẹ ngươi nói rất đúng nhớ kỹ về sớm một chút trần hoa phụ họa vương văn lệ nói một câu ừng cha mẹ các ngươi yên tâm tốt rồi làm xong việc ta lập tức liền trở lại b ồ i tiểu diên chu khởi nguyên đáp ứng xuống sao hỏa tinh tế thành lũy tinh trần đem những cái kia hạm đội hình tượng điều ra đến ta xem một chút đến tinh tế thành lũy về sau chu khởi nguyên liền để tinh trần đem thái dương hệ tình huống bên ngoài cho hình chiếu đến trước mặt hắn hình chiếu sau khi đi ra một mảnh tinh không bên trong một chi hạm đội xuất hiện tại chu khởi nguyên trước mặt những này hạm đội rất khổng lồ mỗi một chiếc đều có vạn m trở lên cao cũng có mấy ngàn mét mà lại những chiến hạm này thiết kế rất không tệ bất quá có chút kỳ quái chính là những chiến hạm này thiết kế rất kỳ quái quá huyền ảo có chiến hạm bài giống như là một viên đồ hổ có chiến hạm bài giống như là tôm đầu rất kỳ quái kỳ quái những chiến hạm này cũng quá quái dị thiết kế giống các loại động vật chu khởi nguyên có chút không rõ rõ, những người ngoài hành tinh này đến cùng nghĩ như thế nào Quy quốc quái, kiểu đầu kiểu này một hạm tinh thoại. tinh thoại. thần thật thù chương cùng Chương cùng Cái chiến chính có hành hành phong hình hổ người người ngoài ngoài đen dáng, dáng, rùa đối đối lao là đế sự kỳ còn có thực vật loại t h như các loại đoá hoa cùng tây tối còn có đám mây kiểu dáng chiến hạm kỳ thật cái này cũng rất bình thường mặc dù lần này đến thái dương hệ là khương gia chủ đạo nhưng còn có một số gia tộc tham dự trong đó cho nên chiến hạm kiểu dáng mới có thể đủ loại cấp một điểm danh vọng ba nghìn năm trăm tám mươi tỷ hai nghìn ba trăm bốn mươi lăm vạn khoảng thời gian này chu khởi nguyên điểm danh vọng thế nhưng là biên độ lớn tăng lên thủy lam tinh lâm lợi tinh hiện tại cũng có truyền thuyết của hắn mọi người đều rất sùng bại hắn đặc biệt là lâm lợi tinh lâm lợi tinh bên c h i n đ ắ n người hiện tại cũng coi hắn là thành tiên nhân giống nhau cùng bái tín ngưỡng tầng độ thế nhưng là không thấp t í n đồ cùng n h i kia ệ t là một n ă m lớn, n g bái, t í ngày n ư ỡ n g c n cùng nhiệt, n g g là cho chu khởi u ê n tăng gia điểm danh vọng thì còn à này n nhiều. Những này điểm danh vọng, g điểm c không tính chu khởi nguyên sử dụng mất bởi vì c ả n k h ô n tiên tông cần phát triển cho nên chu khởi nguyên đại lượng sử dụng một chút điểm danh vọng tiến hành một cấp ngẫu nhiên mua sắm rút ra đến đại lượng cấp một vật phẩm có vô dụng rắp r ư ở i cũng có các loại khoa học kỹ thuật vật phẩm còn có ma huyễn loại vật phẩm tu chân loại vật phẩm các loại huyền ảo loại vật phẩm sở dĩ chỉ ngẫu nhiên mua một chút cấp một vật phẩm cũng là bởi vì c ả n k h ô n tiên tông các đệ tử hiện tại cũng đều vừa mới tu luyện toàn bộ đều là luyện khí kỳ tu vi bọn họ cần chính là cấp một tu chân vật phẩm quá cao cấp ngược lại không thích hợp tục ngữ nói tốt thích hợp bản thân mới là tốt nhất không nhất định nhất định phải những cái k i a trông thì ngon mà không dùng được chu khởi nguyên rút ra đến rất nhiều pháp khí đang lược còn có đủ loại vật liệu đương nhiên những tài liệu này có rất nhiều một khối nhỏ có rất nhiều một tấn thậm chí hơn ngàn tấn mặc dù mỗi một lần ngẫu nhiên mua sắm đúng là mua một vật nhưng ngẫu nhiên mua sắm đều là căn cứ thế giới hiện tại giá trị mà tính sẽ không nói ít hoặc là nhiều cái này giá trị phương diện là thế nào tính toán chu khởi nguyên thật đúng là không quá rõ ràng dù sao với hắn mà nói đều là kiếm Chủ nhân, có xa lạ thông tin t ỉ n h cầu đối thoại phải t r ă n g liên thông lúc đầu chu khởi nguyên còn đang ngẩn người đâu hắn trong lúc nhất thời không biết ứng đối như thế nào cái này xa lạ văn minh cấp chín những chiến hạm này rất cường đại mặc dù atlantis lưu lại tinh tế thành lũy càng thêm cường đại nhưng atlantis dù sao đã rời đi cái vũ trụ này nhưng là cái này xa lạ văn minh cấp chín còn tại trong vũ trụ này nếu là thật đánh lên mặc dù có thể diệt những chiến hạm này thế nhưng là cái này văn minh cấp chín khẳng định sẽ trả thù chính hắn là có thể không sợ mang theo thân nhân chạy trốn là được nhưng thủy lam tinh khẳng định không gánh nổi ngay tại hắn còn đang suy nghĩ miên man thời điểm tinh trần đột nhiên nói cho hắn có thông tin tới lập tức bừng tỉnh chu khởi nguyên chu khởi nguyên n gây ra một lúc sau đó hỏi tinh trần có thể tra được là cái nào gửi tới thông tin sao có phải là những cái kia không biết hạm đội phát tới thông tin sóng hắn ngược lại là lập tức liền phản ứng lại hiện tại thế nhưng là tại tinh tế thành lũy bên trong mặc dù tinh trần là từ cá mập trắng hào trên chiến hạm nhận lấy thông tin nhưng cái này xa lạ thông tin trừ thái dương hệ phía ngoài cái kia hạm đội bên ngoài không có người khác không thể nào là thủy làm tinh bên trên thông tin đồng thời thái dương hệ cũng không có cái khác bên ngoài tình hạm đội mà lại cũng không có khả năng có người tại văn minh cấp chín trước mặt vụ n t r ộ n hướng bọn họ phát thông tin đến đây đi chủ nhân thông tin là từ thái dương hệ bên ngoài cái này lạ lẫm văn minh trong hạm đội phát tới bọn họ cũng không có cố ý ẩn tàng hành tung của mình quả nhiên không ra chu khởi nguyên đoán trước tinh trần lập tức liền nói thông tin là không biết hạm đội phát tới t h ỉ n h cầu tốt ta biết ngươi đem thông tin nhận lấy đi ta ngược lại muốn xem xem người ngoài hành tinh này đến tột cùng muốn làm gì chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút quyết định đem thông tin kết nối Hắn cũng một u ố n ràng bên ngoài những này biết rõ hạm đ i đến ộ t cái ù n g là từ c kia cái đến, đến đ cùng tột có cái gì mục c gì í hình có thể hay h k liền liền thông thông chiếu ba dê xuất hiện trước mặt chu khởi nguyên tại tinh tế thành lũy bên trong cái này hình chiếu ba d ra chính là một người ra, cùng chân nhân không sai bị lắm atlantis hình chiếu ba d kỹ thuật cùng văn minh khác kỹ thuật vẫn là có trách lệnh cái này hình chiếu chính là một loại ba d tám triệu giả lập thực cảnh kỹ thuật hình chiếu sau khi đi ra cùng chân nhân không có gì khác biệt các hạng người tốt Ta là văn minh cấp chín phong thần đế quốc khương g i a hạm đội tổng chỉ huy khương uy không biết các hạ là cái gì văn minh người tại sao lại tại cái này thái dương hệ bên trong khương uy nhìn thấy thông tin kết nối về sau hắn quan sát một chút chu khởi nguyên sau đó mới hỏi thăm một tiếng đương nhiên đầu tiên hắn vẫn là tự báo lai lịch dù sao có một chút không có mắt hải tặc vũ trụ là rất ngôn g cường trực tiếp biểu hiện ra chính mình làm văn minh cấp chín bá chủ thân phận lấy u i thế nghiền ép đối phương là rất cần thiết Ừm. Khương chỉ huy, ta các n g ư ơ i làm một cái văn minh cấp chín tại sao lại đến chúng ta thái dương hệ chu khởi nguyên nghe được khương uy lời nói về sau hắn quả thực liền nghĩ bật cười khá lắm chính mình là người ngoài ngược lại tới chất vấn chủ nhân đây quả thực cũng quá khôi hài đến tột cùng ai là thái dương hệ dân bản địa a cái gì các n g ư ơ i thái dương hệ ngươi chẳng lẽ là thái dương hệ bản địa người đây không có khả năng thái dương hệ làm sao có thể có tân tiến như vậy chiến hạm các n g ư ơ i đến tột cùng là ai tốt nhất thành thật một điểm bàn giao bằng không liền đừng trách chúng ta đối các người không khắc khí chúng ta phong thần đế quốc cũng không phải dễ chê khương uy sắc mặt lập tức liền biến hắn cảm thấy chu khởi nguyên chính là đang rào biện bọn họ khương gia phụ trách giám sát thái dương hệ nhiều năm như vậy cho tới bây giờ cũng không phát hiện thủy lam tinh văn minh có cao cấp như vậy khoa học kỹ thuật những cái tia cá mập trắng hào chiến hạm thế nhưng là cấp hai đ ỉ n h tiêm chiến hạm chớ đừng nói chi là lần trước còn tù binh từ g i a hạm đội hiện tại chu khởi nguyên trong hạm đội thế nhưng là có số lớn cấp ba chiến hạm cá mập trắng hào hiện tại cũng có cấp ba đều là căn cứ từ g i a hạm đội chiến hạm cải tạo mà đến khương uy liếp cá mập hào chiến hạm liền rất như là hải tặc vũ trụ chuyên môn chiến hạm bởi vị kiểu dáng rất dữ tợn mặc dù bọn hắn phong thần đế quốc cũng có các loại kiểu dáng chiến hạm nhưng giống cá mập trắng hảo lại là không có vị này thương quan chỉ huy ngươi là thật hiểu lầm ta là thủy lam tinh người địa phương cũng không phải từ bên ngoài đến người ngoài hành tinh đối với chúng ta đến nói các ngươi mới là ngoại lai nhân viên này chúng ta còn không có hỏi thăm các ngươi ý đồ đến vì cái gì ngươi lại ngược lại hỏi t a đến, đến rồi chu khởi nguyên sắc mặt đều có chút cứng đờ, mẹ n ấ u khá lắm cái này nếu là hiểu lầm cho hắn đến hơn mấy pháo vậy cái này liền làm lớn mặc dù hắn không sợ phiến p h ư c nhưng cái này không cựu không đoán còn không nghĩ vô cơ trêu chọc một cái văn minh cấp chín q u y một chương năm trăm sáu mươi hai virus thuần sát chương năm trăm sáu mươi hai virus thuần sát cái gì ngươi thật là thủy lam tinh dân bản địa cái này sao có thể vậy ngươi những chiến hạm này còn có những chiến hạm kia dây chuyển sản xuất là từ cái kia đến khương y sắc mặt lập tức liền cương một chút sau đó sắc mặt rất là không thích hợp hỏi tham một tiếng hắn vạn vạn không nghĩ tới vậy mà là chính mình hiểu lầm khương tổng chỉ huy quản ta đương nhiên là thủy lam tinh người đến n ỗ i chiến hạm dây chuyển sản xuất đây chính là bí mật của ta chỉ sợ còn không cần nói cho các ngươi a chu khởi nguyên thản nhiên nói hắn hiện tại cũng nhìn ra Những người này giống như ữ n n g g ờ i vậy hết thệ đều có thể nói thông bất quá hắn vẫn là không có nghĩ tới những người này đến tột cùng là tại sao tới thái dương hệ là phát hiện hạn chế tạo ra chiến hạm đâu vẫn là cái gì hoặc là nói là những ba đầu ma ô đỏ đến để cái này phong thần đế quốc phát hiện cho nên mới sẽ tới xem một chút Ừ. ngư ơ i ý là những chiến hạm này dây chuyền sản xuất đều thuộc về cá nhân ngươi k hương y rốt cuộc phát hiện chu khởi nguyên trong lời nói không đúng hắn phát hiện đối diện cùng chính mình đối thoại người này cho tới nay đều là nói mình đồ vật mà không phải chúng ta cũng không phải cái nào đó quốc gia cái này để hắn cảm giác rất khiếp sợ thủy lam tinh có thể một mực không có cái gì cao cấp văn minh làm sao đột nhiên xuất hiện một cái có được ít nhất cấp ba chiến hạm dây chuyển sản xuất người đến nếu là tại cấp ba trở lên văn minh tình huống như vậy ngược lại là rất phổ biến nhưng thủy lam tinh bên trên cái này hoàn toàn không thể nào à bọn họ cũng không có phát hiện thủy lam tinh xuất hiện đặc biệt cao cấp văn minh trừ bọn hắn phong thần đế quốc cùng thánh quang đế quốc bên ngoài thủy lam tinh bên trên không có cao cấp văn minh vẫn luôn không có bước ra tinh cầu hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái chu khởi nguyên cũng không để k hương uy cảm giác rất khiếp sợ sao kỳ thật thủy lam tinh ra atlantis thánh quang đế quốc phong thần đế quốc ba cái siêu cấp văn minh về sau cũng không phải không có xuất hiện qua văn minh khác những cái kia văn minh đi đâu rồi đâu thời không thông đạo bộc phát qua rất nhiều lần tại atlantis không có xuất hiện thời điểm những cái kia văn minh toàn bộ đều bị thời không thông đạo bên trong r a đồ vật cho tiêu diệt có rất nhiều các loại q u á i vật có rất nhiều ma đạo đại năng có rất nhiều v ệ huyết p h o n g tử còn có thành đạo mà thành vệ đạo đại năng những n à y xuyên qua thời không thông đạo đến cường giả đều không có cầm p h ạ m nhân coi ra gì bởi vì cái này vũ trụ là không thể tu luyện cho nên đối bọn hắn đến nói không có tác dụng gì lực lượng phát tác thiên địa linh khí toàn bộ đều không có cho nên giết một số người đến cho hạ g i rất bình thường bởi vì bị khốn thời gian càng nhiều đứng dậy cho dù là chính đạo người cũng sẽ nhịn không được giết người không phải người người cũng giống như thường hy nữ thần thiện lương như vậy đúng vậy những n à y dây chuyền sản xuất đều là c á n h â n ta chu khởi nguyên cũng không có dấu diếm dù sao cho dù là văn minh cấp chín hắn muốn đi ai cũng ngăn không được hắn lại nói là một cái văn minh cấp chín cái này cấp ba chiến hạm dây chuyển sản xuất chỉ sợ còn không thả trong mắt bọn hắn căn bản cũng không cần dấu diếm đối phương không biết các hạ s ư n g hô như thế nào khương uy biết rõ ràng tình huống về sau cũng không căm t h ủ chu khởi nguyên dù sao người khác không cần đến nói láo mà lại hắn cũng không cho rằng có người có thể từ trong tay mình chạy thoát chỉ là cấp ba chiến hạm mà thôi còn không đáng đến bọn hắn coi trọng thương quan chỉ huy bản thân họ chu tên khởi nguyên đến từ thủy l a m tinh công nhân quốc trước mắt là thủy l a m tinh tập đoàn thuế q u ý công ty l ã o bản trên sao hỏa những chiến hạm này dây chuyển sản xuất đều là cá nhân ta trước mắt thủy l a m tinh bên trong còn không có quốc gia chế tạo ra tinh tế chiến hạm đến n ỗ i chính ta chiến hạm chỉ là một cái nho nhỏ cơ duyên thôi thương quan chỉ huy không biết chiến hạm của các ngươi tại sao lại muốn tới chúng ta cái này nho nhỏ một cái hành tinh hệ bên trong hơn nữa nhìn bộ dáng các ngươi rõ ràng là chạy chúng ta thủy làm tinh đến a chu khởi nguyên đơn giản giới thiệu một câu hắn muốn biết rõ ràng cái này cái gọi là phong thần đế quốc hương g i a ý đ ổ đến dù sao hắn cũng phải xác nhận thủy l a m tinh an toàn tựa như đoạn thời gian trước xuất hiện cái k i ê u tiểu mới quan trạng v ì r ú t viêm phổi giống nhau thủy l a m tinh quả thực chính là toàn diện giới nghiêm nay trong vòng mấy tháng bị lây nhiễm người bệnh vô số nhưng cũng còn tốt chính là thủy l a m tinh bên trên người nếm qua ba đầu ma ô huyết n ụ thể chất đã trên phạm vi lớn tăng cường đặc biệt là công nhân quốc bên trong đám người sử dụng tập đoàn thuế quý gen cường hóa t ề thể chất đặc biệt cường đại cho nên năng lực chống cự rất mạnh cho nên ngược lại là không có xuất hiện người chết hiện tượng mặc dù không có xuất hiện người chết hiện tượng nhưng cũng có vô số người bởi vậy nằm viện chu khởi nguyên biết cái này khởi sự kiện về sau lập tức liền để tinh trần nghiên cứu lên con vi rút này không thể không nói một câu trí tuệ nhân tạo chính là mạnh mẽ đặc biệt là tinh trần như vậy vượt qua phổ thông phạm chủ trí tuệ nhân tạo chỉ là ngắn ngủi một ngày thời gian con vi rút này liền bị tinh trần cho triệt để công phá sau đó tập đoàn thuế quý dẫn đầu tuyên bố trị liệu viêm phổi vi rút đặc hiệu thuốc hoàn toàn chính là lô vốn đại bán phá giá một trăm khối tiền một chi đặc hiệu thuốc ăn hết về sau chỉ cần ngắn ngủi một tiếng liền sẽ diệt s á t sạch sẽ trong thân thể virus đương nhiên là nhằm vào loại này viêm phổi virus chuyên môn nghiên cứu ra được đặc hiệu thuốc kỳ thật chu khởi nguyên có rất nhiều thủ đoạn có thể diệt s á t sạch sẽ loại này kiểu mới virus cũng t h như nói hoàn mỹ tế bào liền có thể diệt s á t rơi loại virus này bất quá chu khởi nguyên còn không có ý định hiện tại liền đem hoàn mỹ tế bào lên k h u n g bán ra dù sao hiện tại nhân loại còn đang tiêu hóa ba đầu ma ô cùng gen cường hóa tề hiệu quả đâu lúc này lên khung hoàn mỹ tế bào loại này lịch thiên đồ vật rõ ràng cũng không phù hợp nói đến loại virus này kỳ thật không phải lần đầu tiên chu khởi nguyên cùng trần tử diên đi ngoài hành tinh chơi thời điểm thế nhưng là bộc phát nhiều lần vi rút tập kích đây đều là ba đầu ma ô lưu lại thai hoàng ẩm dù sao ba đầu ma ô là ngoại lai giống loài mang đến chỗ tốt đồng thời cũng mang đến vô cùng ác liệt chỗ xấu đúng là trong họa có phúc trong phúc có họa lúc trước ba đầu ma ô đ ộ t kích là xấu chuyện tiêu diệt bọn chúng về sau lưu lại huyết nhục lại là chuyện tốt đây chính là phúc khí nhưng là lần này lần vi rút đ ộ t kích liền đem loại này phúc khí cho chuyển đổi thành thai họa chuyện xấu có thể dẫn phát ra kết quả tốt chuyện tốt cũng có thể dẫn phát ra xấu kết quả đây chính là nhân quả thuần h o à n a Bất q u ả n h một chương u đều y này nguyên ệ n có chu năm trăm sáu mươi ba đến từ vũ trụ ác ý chương năm trăm sáu mươi ba đến từ vũ trụ ác ý tại sao phải nói chu khởi nguyên là người khởi xướng đâu đầu tiên nếu không phải chu khởi nguyên trên đảo phi ngư trôn xuống linh nguyên thạch dẫn đến sóng linh khí tiết lộ những n à y ba đầu ma ô là phát hiện không được thủy lam tinh cũng sẽ không tập kích thủy lam tinh bọn nó chính là đến tìm kiếm linh nguyên thạch chu khởi nguyên không có sử dụng linh nguyên thạch này ba đầu ma ô liền sẽ không đến thủy lam tinh cũng sẽ không có hậu đến kiểu mới vi rút bộc phát cuối cùng tính toán ra kẻ cầm đầu vẫn là chu khởi nguyên còn tốt chính là thủy làm tinh mặc dù buộc phát mấy lần vi rút nhưng một người cũng chưa chết đây chính là một cái kỳ tích đây cũng là chu khởi nguyên có tinh trần cái này tốt giúp đỡ trong thời gian ngắn liền đảo ngược phân tích ra vi rút nguyên lý sau đó đẩy ngược ra diệt s á t vi rút đặc hiệu thuốc mới có thể trong nháy mắt diệt s á t tất cả vi rút chu tiên sinh chúng ta khương ra hạm đội lần này tới là giám sát đến thái dương hệ có năng lượng không gian ba động cho nên đế quốc điều động chúng ta tới xem một chút tình huống bất quá nhìn thấy chu tiên sinh h ạ đội chúng ta cứ yên tâm bất quá bởi vì là đế quốc điều động nhiệm vụ không biết chu tiên sinh có thể hay không nói một chút cái này không gian ba động đến tột cùng là xảy ra chuyện gì khương uy cũng không phải một cái không giảng đạo lý người bất quá hắn cũng chưa hề nói là phát hiện thủy làm tinh trên có đặc thù năng lượng ba động mà là đem nổi vung ra ba đầu ma ô trên thân đi đương nhiên phong thần đế quốc mặc dù phát giác được không gian ba động nhưng trên thực tế cũng không biết ba đầu ma ô chuyện hiện tại khương uy cũng là đang thử thăm dò vô ý ở giữa liền chó ngáp phải rồi đem nổi vung ra ba đầu ma ô trên người ồ hóa ra là như vậy ạ chu khởi nguyên đầu góc c h u y n một chút có lẽ thật đúng là như vậy đi hắn hoàn toàn không nghĩ tới linh nguyên trên đã đi bởi vì cái này vũ trụ không có người tu luyện cho nên chu khởi nguyên nghĩ đương nhiên liền cho rằng trong vũ trụ này không có khả năng phát hiện linh khí tồn tại nhưng hắn nghĩ sai linh khí này cũng là một loại năng lượng chẳng qua là một loại rất đặc thù năng lượng là có thể bị nhân thể hấp thu lợi dụng năng lượng nhưng cũng là có năng lượng b a đ ộ n thương quan chỉ huy chuyện đã xảy ra ta cái này nhất thời cũng nói không rõ như vậy ta đem tình huống lúc đó cho ngươi phát một phần hình chiếu video đi qua ngươi có thể tự mình nhìn như thế nào chu khởi nguyên cũng không có cự tuyển ba đầu ma ô chuyện mà thôi cũng không phải việc gây vấn gì văn minh cấp chín bên trong đồ vật so cái này khu khu cường hóa thân thể đến người bình thường cực hạn đồ vật tốt nhiều lắm căn bản không cần thiết đi che che lớp lớp cho nên hắn trực tiếp liền đem lúc ấy tinh trần thu một đoạn video cho phát quá khứ bất quá hắn không có phát chiến đấu video mà là lấy ra vừa mới bắt đầu ba đầu ma ô từ lỗ sâu bên trong ra video chuyển cho khương y tốt video ta thu được còn muốn đa tạ chu tiên sinh phối hợp khương y nhìn thấy trên chiến hạm trí nào nhắc nhở thu được một phần không biết video văn kiện về sau hắn nhẹ gật đầu để một bên phụ tá tiếp thu cái video này này chu tiên sinh cứ như vậy ta xem trước một chút cái video này có vấn đề ta sẽ tùy thời liên hệ ngươi lúc này khương uy liền đưa ra c ú t máy thông tin được rồi thương quan chỉ huy gặp lại chu khởi nguyên c ú t máy thông tin về sau như có điều suy nghĩ t r ầ m mặt lại hắn phát hiện cái này khương uy giống như cố ý giấu giếm thứ gì bọn họ khẳng định không phải vì những ba đầu ma ô đó đến dù sao coi như những ba đầu ma ô đó thủ lĩnh cũng nhiều nhất liền tương đương với cấp ba văn minh chiến hạm thực lực cái này còn dẫn không d ậ y nổi văn minh cấp chín coi trọng khẳng định có chỗ nào chính hắn cho xem nhẹ nhưng lại không nghĩ ra được đến tột cùng là cái gì kỳ quái Chẳng lẽ cái này phong thần này lẽ đây ế quốc đầu chuyển thật là vì ba、Đổ、ma phong là dị thế giới sinh vật ba đầu ma ô làm sao có thể chạy đến thái dương hệ bên trong đến khương uy mở ra hình chiếu video về sau đột nhiên liền giật mình bọn họ phong thần đế quốc cùng thánh quang đế quốc còn có cái khác văn minh cấp chín một mực tại thủ hộ cái vũ trụ này bởi vì tại xa xôi tinh vực chiến trường bên trong xuất hiện một cái dị thế giới thông đạo xuất hiện đủ loại quái vật cùng dị thế giới dị loại nếu không phải bọn hắn những n à y văn minh cấp chín bảo vệ lời nói chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đã sớm xong đời chu khởi nguyên thật đúng không ngủ là tên này ba đầu ma ô còn liền thật là cái tên này bất quá cái này cũng rất bình thường dù sao phong thần đế quốc cùng thánh quang đế quốc đều là từ thủy làm tinh bên trong đi ra b ế t quả cái này phi cầm cũng rất bình thường tổng chỉ huy đây là ba đầu ma ô a làm sao lại đến hành tinh mẹ bên này chẳng lẽ nói chuyện kia bị dị dới những quái vật kia biết rồi khương hồng phong làm khương gia hạm đội chỉ huy phó hắn vẫn là rất rõ ràng những bí mật này hoặc là nói toàn bộ phong thần đế quốc lớn nhỏ gia tộc đều biết khắc thường thế giới xâm lấn bản vũ trụ đương nhiên người bình thường vẫn còn không biết rõ hồng phong nếu bên này dị thường có thể bị chúng ta phát hiện cái này có thể đổ vũ trụ xâm lấn bọn quái vật khẳng định cũng là có thể phát hiện nơi này dị thường xem ra hành tinh mẹ đã bị bộc lộ ra đi ngươi lập tức liên hệ gia tộc toàn bộ nói cho tộc trưởng chuyện này hành tinh mẹ tuyệt đối không cho sơ thất thương uy trên mặt biểu lộ biến nghiêm túc mặc dù không biết vì cái gì chỉ là một chút phá o hôi giống nhau ba đầu ma ô tới tập kích thủy lam t i n h nhưng là những này ba đầu ma ô không có đạt tới mục đích ngược lại toàn bộ đều tổn thất tại nơi này khẳng định sẽ để cho dị giới những quái vật kia biết đến đến lúc đó cũng không phải là phá o hôi quái vật đ ộ t kích làm không tốt những cái kia thực lực cường đại quái vật cũng biết lái khải lỗ sâu không gian truyền tống đến hành tinh mẹ bên này như vậy hành tinh mẹ liền nguy hiểm cho nên hành tinh mẹ bên này nhất định phải phòng bị kỳ thật phong thần đế quốc cùng thánh quang đế quốc không riêng gì bởi vì thủy lam tình có thời không thông đạo mới rời đi nơi này càng nhiều nguyên nhân là bởi vì khắc thưởng thế giới sinh linh xâm lấn bản vũ trụ gần một nửa nguyên nhân là bởi vì thời không thông đạo lúc này mới dẫn đến hai đại văn minh cấp chín lẫn nhau tự rời đi thủy lam tinh vâng tổng chỉ huy các hạ thuộc hạ cái này đi thông báo gia tộc tổng bộ hương hồng phong sắc mặt cũng rất nghiêm trọng chuyện đến trình độ này đã không phải là một điểm dị thường năng lượng ba đ ộ n chuyện mà là liên quan đến cả nhân loại hành tinh mẹ chuyện nhân loại hành tinh mẹ không cho sơ thất không phải vậy cả nhân loại tộc đàn còn mặt mũi nào còn sống ở vũ trụ ở giữa chu tiên sinh thông qua ngươi truyền cho ta video ta rất nghiêm túc nói cho ngươi những này ba đầu ma ô là một loại đến từ dị thế giới quái vật ba đầu ma ô tại dị thế giới quái vật bên trong chỉ là pháo hôi giống nhau đồ vật còn có càng thêm lợi hại quái vật thậm chí có thể so với chúng ta văn minh cấp chín trung cực binh khí cái này dị thế giới là hương u y tại cho tổng bộ t r u y ề n về tin tức về sau lại một lần nữa liên hệ chu khởi nguyên mà lại báo cho chu khởi nguyên dị thế giới chân tướng chu khởi nguyên lập tức liền ngây người không nghĩ tới chân tướng là như thế này cái vũ trụ này lại bị thế giới khác xâm lấn hơn nữa còn là một cái quái vật h à n h hành thế giới quá khủng bố một điểm đi u y một chương năm trăm sáu mươi bốn hiệp trợ phòng thủ Trước n g thủ, h u y ề n hoàng vũ trụ cũng chính là chu khởi nguyên xuyên qua tới cái vũ trụ này không biết chừng nào thì bắt đầu xuất hiện một cái thế giới khẽ hở từ đó liên thông một cái kinh khủng thế giới từ bên trong thế giới kia ra đều là một ít quái thú mà lại những quái thú này toàn bộ đều là toàn thân mang theo năng lượng màu đen siêu cấp quái thú bị huyền hoàng vũ trụ văn minh xưng là hắc á m dị thú h ắ cám đại biểu cho năng lượng dị thú chính là dị thế giới xuyên qua tới quái thú còn tốt chính là lúc ấy thế giới khe hở xuất hiện thời điểm liền bị phong thần đế quốc phát hiện sau đó liên hệ đồng dạng từ thủy lam tinh ra văn minh cấp chín thánh quang đế quốc tiến hành liên hợp phong ngự đồng thời còn có hai cái những tộc q u ầ n khác vũ trụ văn minh cấp chín một cái kinh phong đế quốc một cái lục quang văn minh kinh phong đế quốc là một cái ngoài hành tinh chủng tộc tạo thành đế quốc bọn họ rất đoàn kết không giống loài người quốc gia đông đảo bọn họ toàn bộ chủng tộc cũng chỉ có một đế quốc kinh phong đế quốc chủng tộc bị nhân loại đặt tên là phong tộc sở dĩ xưng là phong tộc cũng là bởi vì phong tộc cả một tộc bảy tộc dân tố chất thân thể rất đặc thù bọn họ tốc độ rất nhanh tựa như một trận gió giống nhau so với nhân loại cường hóa đến cực hạn thể chất tốc độ đều muốn nhanh có thể được xưng là huyền hoàng trong vũ trụ tốc độ nhanh nhất chủng tộc đương nhiên không riêng gì người của phong t ộ c tốc độ rất nhanh cũng bởi vì toàn bộ kinh phong đế quốc khoa học kỹ thuật đều là đối phương diện tốc độ mặt nghiên cứu bọn họ chiến hạm tại toàn bộ huyền hoàng trong vũ trụ cũng là tốc độ nhanh nhất bất quá tốc độ nhanh cũng không có nghĩa là thực lực là mạnh nhất phong tộc sinh sản chiến hạm trừ tốc độ mau một chút bên ngoài phòng ngự cùng công kích đều chẳng mạnh mẽ lắm tại văn minh cấp chín bên trong là hạt chót bất quá phương diện tốc độ mặt ưu thế lại tăng lên bọn hắn thực lực cho nên toàn bộ huyền hoàng trong vũ trụ bốn đại văn minh cấp chín thực lực đều là không kém bao nhiêu lục quang văn minh cùng kinh phong đế quốc là không sai biệt lắm cả một cái chủng tộc chỉ có cái này một cái văn minh bọn họ là tại vì văn minh phát triển mà nỗ lực rất đoàn kết khả năng tại văn minh cấp chín bên trong cũng liền nhân loại vẫn cứ nội chiến cái khác hai cái văn minh cấp chín đều rất đoàn kết lục quang tộc bọn họ tộc dân toàn thân đều là lục sắc mà lại có chút loài ánh sáng cho nên bị nhân loại đặt tên là lục quang tộc lục quang tộc là một cái sinh vật văn minh bọn họ nghiên cứu các loại thực vật gen khai phát ra các loại thực vật vật liệu chế tạo sinh vật chiến hạm loại sinh vật này chiến hạm tốc độ phòng ngự lực công kích đều rất phẳng đồng đều hơn nữa còn có thể bản thân trưởng thành rất không tệ phát triển hình thức mặc dù nói nhân loại là huyền hoàng vũ trụ lớn nhất chủng tộc nhưng cũng không chiếm được tiện nghi gì nhân loại văn minh cấp chín mặc dù có hai cái nhưng lục quang văn minh cùng kinh phong đế quốc nhưng cũng là ẩn ẩn liên minh lẫn nhau y tồn coi như phong thần đế quốc cùng thánh quang đế quốc liên hợp lại cùng nhau cũng chỉ có thể hơi chiếm một chút t h ư ợ n o n g bất quá phong thần đế quốc cùng thánh quang đế quốc ở giữa vốn là có chút hiếm khích mặc dù đều là nhân loại nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không tín nhiệm cho nên cũng không có khả năng liên hợp lại tiêu diệt lục quan g văn minh cùng tinh phong đế quốc cứ như vậy huyền hoàng vũ trụ tứ đại văn minh cấp chín một mực lẫn nhau cảnh giác thẳng đến dị thế giới thông đạo đột nhiên xuất hiện sau đó tứ đại văn minh cấp chín bắt đầu liên hợp phòng ngự liên hợp lại đối phó xuất hiện dị thú không liên hợp không được xuất hiện dị thú nhiều lắm mà lại thỉnh thoảng còn có loại kia có thể đả thông lỗ sâu dị thú loại dị thú này thật đáng sợ làm không tốt đả thông lỗ sâu ngay tại cái nào đó văn minh cấp chín nội bộ như thế liền rất thê thảm vừa mới bắt đầu cùng dị thú chiến tranh thời điểm bốn cái văn minh cấp chín liền bị thua thiệt như vậy không rõ ràng dị thú năng lực xem nhẹ chính mình nội bộ bị dị thú mở ra lỗ sâu đánh vào nội bộ tổn thất to lớn lúc ấy bị dị thú phá hủy hành tinh có sự sống liền cao tới mấy trăm triệu b u ồ n cái văn minh cấp chín cộng lại t ử v o n g tộc dân nhóm vượt qua một kinh quả thực chính là vô cùng thê thảm một trận m ê n h mông huyết chiến khương quan chỉ huy không biết các hạ vì sao lại cùng ta tiểu nhân vật này nhắc lên chuyện như vậy e là cho dù ta biết cũng không có cách nào cùng các ngươi như vậy văn minh cấp chín đi phòng t h ủ dị thế giới thông đạo a chu khởi nguyên kỳ thật đã đoán được khương u y dự định đơn giản chính là muốn điều động một chút bộ đội tới chú đóng ở thái dương hệ nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền g i n g ngu lên c ế u như mình có năng lực bảo hộ thủy làm tinh có năng lực đi hiệp trợ phòng thủ dị thế giới hiện tại cũng còn không phải lúc dù sao chu khởi nguyên thực lực bây giờ còn còn thiếu rất nhiều mặc kệ là tu vi của mình cũng tốt vẫn là khoa học kỹ thuật thực lực cũng được đều xa xa không đạt được văn minh cấp chín tầng độ cho nên hắn muốn h ả o h ả o c ầ u đứng dậy c ầ u đến có thực lực thời điểm tự nhiên sẽ đi ra cái này danh tiếng nếu là hiện tại liền đem lá bài tẩy của mình cho lộ ra ánh sáng vậy những n à y văn minh cấp chín có thể hay không cưỡng ép đem thư thuộc về chính mình cấp đi tỷ như nói a t l a n t i những cái kia tinh môn còn có tinh tế thành lũy những vật này hiện tại cũng là hắn vật phẩm tư nhân chu khởi nguyên sẽ không cho phép có người chấm mút có lẽ hiện tại có một chút tinh môn đã bị một ít văn minh đạt được càng có thể có thể ngay tại những n à y văn minh cấp chín trong tay nhưng bọn hắn là không cách nào sử dụng không được đến quyền hạn là không cách nào kích hoạt tinh môn nhiều lắm là cũng liền nghiên cứu một chút tinh môn là atlantis từ đường hầm thời không bên trong đạt được linh cảm cùng dẫn dắt từ đó nghiên cứu ra được những n à y văn minh cấp chín còn không có g ã i đầu t ự mặc dù khác thường thế giới thông đạo nhưng dị thế giới thông đạo cùng đường hầm thời không cũng không giống nhau cho nên cho dù là văn minh cấp chín cũng chế làm không được tinh môn dù sao tinh môn lại a t l ạ n t h ì tiếp cận thần cấp văn minh thời điểm chế tạo ra đồ vật tinh môn có thể tính là bán thần cấp vật phẩm muốn thật có văn minh cấp chín mò thấy tinh môn vậy bọn hắn khoảng cách thần cấp cũng liền không xa chu tiên sinh ta sở dĩ nói cho ngươi dị thế giới quái vật xâm lấn nguyên nhân là bởi vì thái dương hệ tọa độ đã bị dị thú phát hiện dựa theo dị thú hành vi đến xem bọn nó là sẽ không bỏ rơi khẳng định sẽ tổ chức lần tiếp theo mở ra lỗ sâu sau đó xâm lấn thái dương hệ lần tiếp theo liền không chỉ là ba đầu ma ô như vậy pháo hôi dị thú sẽ đến cao cấp hơn dị thú cho đến lúc đó chu tiên sinh chỉ bằng ngươi có những n à y hai cấp ba chiến hạm khẳng định là không thể chống đỡ được cho nên ta ý nghĩ là có thể hay không từ chúng ta phong thần đế quốc còn có một người khác loại văn minh cấp chín thánh quang đế quốc tại thái dương hệ bên trong bố trí liên hợp phòng ngự đương nhiên cái này còn muốn trưng cầu làm chủ nhân chu tiên sinh ý kiến của ngươi chắc hẳn chu tiên sinh cũng là thủy làm tinh thế lực cường đại nhất hẳn là có thể quyết định à. a hương u y đây cũng là nghĩ sâu tính kỹ mặc dù trong lúc nhất thời không có phát hiện cái tia bị giám sát đến dị thường dị năng ba động nhưng vẫn là muốn phái người tới đóng quân phòng ngự dị thú chỉ là việc nhỏ chủ yếu nhất vẫn là muốn tìm cái tia dị thường năng lượng đây mới là hắn mục đích của chuyến này cái gì các người muốn tại thái dương hệ liên hợp phòng ngự chu khởi nguyên sắc mặt lập tức liền biến cái này sao có thể được đâu khẳng định không thể để cho những n à y văn minh cấp chín chú đóng ở địa bàn của mình a nếu không mình bí mật vậy còn không đều cho lộ ra ánh sáng a q một chương năm trăm sáu mươi lăm suy nghĩ nhiều chương năm trăm sáu mươi lăm suy nghĩ nhiều mặc dù chu khởi nguyên không biết những n à y văn minh cấp chín muốn làm sao liên hợp phòng ngự nhưng bí mật trên người hắn nhiều lắm mặc dù hệ thống sẽ không lộ ra ánh sáng nhưng ạ t l a n t i s lưu lại tinh môn cùng tinh tế thành lũy còn có đảo phi ngư bên trên m ọ linh thạch đều là một bí mật lớn càng đáng sợ chính là nếu như bị những ngày văn minh cấp chín phát hiện tinh trần tồn tại n à y đoán chừng toàn bộ thủy làm tinh liền nguy hiểm làm không tốt thủy làm tinh tất cả khoa học kỹ thuật đều sẽ bị phá hủy không còn một mảnh thậm chí ngay cả một cái máy móc thiết bị cùng điện tử sản phẩm cũng sẽ không lưu lại trí tuệ nhân tạo tại huyền hoàng vũ trụ là cấm nghiên cứu đây là bốn cái văn minh cấp chín cộng đồng chế định quy củ không nghe khuyến cáo chủng tộc thậm chí sẽ bị trực tiếp xóa bỏ chu khởi nguyên là biết điều này bất quá hắn không biết chuyện này là bốn cái văn minh cấp chín quy định còn tưởng rằng đây là tất cả văn minh cấm kỷ loại khoa học kỹ thuật cái này cũng rất bình thường liền trước đây thật lâu atlantis li mặc dù atlantis văn minh đã rời đi huyền hoàng vũ trụ nhưng bọn hắn cùng cơ giới văn minh tác chiến lịch sử lại là lưu chuyển tới hiện tại đã là một cái truyền thuyết nhưng bây giờ còn có mấy cái văn minh tồn tại có video văn kiện những ngày văn minh đều rất cổ lão mặc dù cấp bậc không cao nhưng bọn hắn tồn tại lịch sử cũng có mấy trăm vạn năm trí tuệ nhân tạo thăng cấp đến quá cao về sau bọn nó thông minh trình độ hoàn toàn nghiền ép nhân loại mặc dù không thể sáng tạo cái mới đưa ra nó khoa học kỹ thuật nhưng từ nguyên bản khoa học kỹ thuật bên trong hoàn toàn có thể thăng cấp ra cao cấp hơn đồ vật cũng tỉ như nói vũ khí tỉ như nói chiến hạm bọn nó có thể tại nguyên bản khoa học kỹ thuật trình độ tăng lên cấp trở thành càng thêm tiên tiến càng thêm cường đại vũ khí cùng chiến hạm cái này rất khủng bố trí tuệ nhân tạo có thể không phải nhân loại bọn nó có thể tại chính mình chương trình bên trong thôi diễn sau khi thành công trực tiếp liền chế tạo ra vật phẩm có lúc chỉ cần ngắn ngủi một máy mắt chu khởi nguyên vốn có tinh trần hiện tại liền đã thăng cấp qua nhiều lần. hơn nữa còn tại thăng cấp nhanh chóng tinh trần đã xa xa không phải cái kia vừa mới bị chu khởi nguyên ngẫu nhiên mua được giả vịt hiện tại tinh trần cùng t r ư ớ c kia giả vịt có thể nói một người trí tuệ của nhân loại một cái là một con lợn trí tuệ như thế vừa so sánh quả thực chính là nghiền f a cho nên tuyệt đối không thể bị những n à y văn minh cấp chín phát hiện tinh trần tồn tại không phải vậy chu khởi nguyên coi như toàn thân mọc đầy miệng cũng nói không rõ ràng mà lại rảo biện cũng là vô dụng coi như chu khởi nguyên có thể khống chế tinh trần này cũng vô dụng những n à y văn minh cấp chín căn bản liền không b i n e chu khởi nguyên càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố văn minh cấp chín a vẫn là hai cái mẹ đấu chính hắn cũng không sợ hai cái này văn minh cấp chín nhưng thủy lam vành đai hành tinh không đi à, hệ thống mặc dù có vô hạn thanh vật phẩm mà lại mỗi một cái ô vương coi như chứa một cái vũ trụ đều có thể trăng dưới nhưng vấn đề là thủy lam tinh không phải từ hệ thống bên trong mua ra cho nên thả không đi vào à. làm sao bây giờ làm sao bây giờ mẹ n ấ u trong tay sức chiến đấu cao nhất là ác mộng hoa nhưng cũng mới hơn một ước sức chiến đấu cũng mới cấp sáu văn minh đỉnh phong chiến lược khoảng cách văn minh cấp chín còn kém một mạng lớn à. sau khi suy nghĩ một chút chu khởi nguyên vậy mà phát hiện chính hắn trong tay chiến lược mạnh mẽ nhất vẫn là không cách nào khống chế ác mộng hoa mặc dù ác mộng hoa có thể tiến hóa nhưng nó cần thời gian hoặc là bông ra để nó nuốt trừng ư đồ tốt tiến hóa tỉ như linh thạch vừa vặn trong tay hắn có đại lượng c ự c phẩm linh thạch nếu đem linh nguyên thạch cho ác mộng hoa nuốt trừng ư đoán chừng lập tức ác mộng hoa liền có thể từ phân thần kỳ trực tiếp tăng lên tới thiên tiên thậm chí kim tiên tình trạng như vậy chiến lược hoàn toàn chính là trong nháy mắt miễu sắt những n à y văn minh cấp chín nhưng linh nguyên thạch chỉ có một h ố i lần tiếp theo đạt được bảo vật như vậy còn không biết là lúc nào đâu không đến lúc cần thiết chu khởi nguyên không nghị sử dụng thủ đoạn như vậy như vậy tổn thất quá lớn không sai tại thái dương hệ liên hợp không biết chu tiên sinh có không có ý kiến gì khương u y nhìn chu khởi nguyên sắc mặt đột nhiên biến hóa hắn có chút s ợ không tới đầu não chẳng lẽ vị này chu tiên sinh còn sợ bọn hắn sẽ xâm chiếm thuộc về hắn tài sản hay sao chỉ những thứ này tương đương với hai cấp ba văn minh chiến hạm bọn họ còn trứng mắt những n à y rác rời đồ chơi trong nhà tiểu hải tử đều ghét bỏ như vậy đồ chơi chớ đừng nói chi là bọn hắn cái này khương quan chỉ huy như vậy không tốt lắm đâu thái dương hệ thế nhưng là thuộc về chúng ta thủy lam tinh địa bàn các ngươi là văn minh cấp chín thực lực cường đại cái này và ở đến thái dương hệ sợ rằng sẽ can thiệp đến thủy lam tinh phát triển a trước kia chu khởi nguyên tiếp xúc qua văn minh ở tinh cầu khác cũng liền một cái đại hắc đế quốc là cấp ba văn minh nhưng cũng chỉ tiếp xúc người của từ g i nữa chẳng lẽ nói muốn làm một bộ cấp ba văn minh khoa học kỹ thuật học tập tư liệu sao nay đến lúc đó liền giới hạn tại đại hắc đế quốc khoa học kỹ thuật trong tư liệu làm không tốt còn vượt qua không được đại h ắ c đế quốc này thủy lam tinh văn minh tối đa cũng liền phát triển đến cấp ba văn minh đây không phải chu khởi nguyên muốn chu khởi nguyên cảm thấy vẫn là để thủy lam tinh chậm rãi phát triển liền tốt rồi thủy lam tinh có chính nó phát triển quy tích thì như atlantis còn không phải phát triển đến đột phá toàn bộ vũ trụ trở thành huyền hoàng trong vũ trụ duy nhất thần cấp văn minh đương nhiên còn có chu khởi nguyên không biết phong thần đế quốc cùng thánh quang đế quốc cũng là từ thủy lam tinh đi ra ừ n ha ha chu tiên sinh ngươi hiểu lầm ta nói liên hợp phòng ngự chỉ là tại thái dương hệ bên ngoài bộ p h ỏ n mà nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp xúc thủy lam tinh bên trên người chỉ là vì phòng ngừa những dị thú kia lại một lần nữa đột kích không có ý tứ khác khương uy nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau hắn một nháy mắt cũng biết chu khởi nguyên ý nghĩ chỉ sợ là không nghĩ đốt cháy giai đoạn thủy làm tinh có chính mình phát triển quy tích khó trách khương uy hiểu rõ về sau hắn cũng biết thủy làm tinh phía trên khoa học kỹ thuật trình độ thấp như vậy nhưng phía ngoài mấy cái tinh cầu bên trên có chiến hạm dây chuyển sản xuất hóa ra là vị này chu tiên sinh không nghĩ để thủy làm tinh quá độ đốt cháy giai đoạn nhìn qua cho khoa học kỹ thuật tư liệu là một loại rất chuyện không tồi nhưng trên thực tế không phải chuyện tốt trực tiếp cho khoa học kỹ thuật tư liệu đó là một loại bóp chết văn minh sức sáng tạo cách làm. k hương uy bọn hắn những ngày văn minh cấp chín bồi dưỡng một cái có tiềm lực thủ hạ cũng sẽ không như thế làm nhiều nhất sẽ chỉ ủng hộ một chút nguyên vật liệu cái gì khoa học kỹ thuật tư liệu là tuyệt đối sẽ không cho hóa ra là như vậy a như vậy vậy ta liền không có vấn đề chu khởi nguyên nghe được k hương uy lời nói về sau hắn thở dài một hơi vẫn còn may không phải là đi vào thái dương hệ phòng thủ chỉ cần không tiến thái dương hệ hắn liền có thể sử dụng trận pháp đem tinh tế thành lũy cho che giấu mà lại sử dụng tinh môn năng lượng ba động cũng phải che giấu để tránh quá gần bị phát hiện chương năm trăm sáu mươi sáu thánh tộc thiên ma đế quốc nếu nói như vậy vậy ta liền không có vấn đề gì khương quan chỉ huy các ngươi có thể tại thái dương hệ bên ngoài bố trí phòng ngự không thể tiếp xúc thủy làm tinh bên trên người đặc biệt là không thể cho bọn hắn kỹ thuật tư liệu không thể làm nhiều thủy làm tinh phát triển chu khởi nguyên cũng biết mình khẳng định không có cách nào phản đối chủ yếu cũng là hiện tại thực lực mình là nhỏ yếu m ộ t phương nếu là chính mình có cấp chín điểm danh vọng hắn cảm thấy mình khẳng định sẽ giết chết bọn chúng dám ở địa bàn của mình đóng quân bộ đội quả thực chính là trần chủ n ụ c nhà a mặc dù cái này phong thần đế quốc cùng thánh quang đế quốc là vì phòng ngự dị thú nhưng chu khởi nguyên trong lòng ám xoa xoa tỏ vẻ chuyện này hắn ghi nhớ hắn cũng không phải một cái có thủ không báo người nói đến chu khởi nguyên thế nhưng là một cái thực sự âm hiểm tiểu nhân a bên ngoài chơi không lại hắn liền sẽ cầu đứng dậy làm ám chiêu t ố t chu tiên sinh ngươi điều kiện này ta đại diện phong thần đế quốc đáp ứng khương uy nghe vậy nhẹ gật đầu đáp ứng rất sảng khoái lúc đầu bọn hắn không có ý định tiến thái dương hệ chỉ cần điều động hạm đội ở bên ngoài trông coi là được về phần tại sao không phải người chú đóng ở thái dương hệ bên trong vì cái gì còn sẽ có thực lực sinh vật hùng mạnh thông qua thời không thông đạo chạy đến liền tinh môn trên thực tế chỉ có thể hạn chế thực lực nhỏ yếu sinh vật đi vào đối thực lực cường đại người hoàn toàn không có tác dụng gì cũng tỉ như nói vượt qua cấp chín tồn tại kia là tiên nhân cấp một làm sao có thể bị nho nhỏ tinh môn có hạn chế tiên nhân a tuy tiện liền có thể xé mở không gian cường đại tồn tại tinh môn tại trước mặt bọn hắn chính là r á c rưỡi đồ chơi cho nên phong thần đế quốc cùng thánh quang đế quốc cũng không dám trú đóng ở thái dương hệ bên trong sợ chính là loại thực lực này mạnh mẽ đại n ă n giả ầm ầm chu khởi nguyên vừa cùng khương huy đàm tốt rồi đột nhiên khương huy bọn hắn hạm đội vị trí từng đợt tiếng nổ chuyển tới sau đó chu khởi nguyên liền nghe được hình chiếu bên trong có từng đợt cảnh báo âm thanh tổng chỉ huy có người ở phía sau tập kích chúng ta về sau chu khởi nguyên chỉ nghe được một câu hình chiếu ba d liền trò cắt ra tinh trần chuyện gì xảy ra cái này phong thần hạm đội của đế quốc có phải là bị người đánh lén rồi đem bọn hắn chiến hạm bên kia hình ảnh hình chiếu đến trước mặt ta tới chu khởi nguyên có chút không hiểu đấu cảm giác không phải quá tốt văn minh cấp chín a chẳng lẽ cũng bị người theo d o i đánh lén rồi hắn vội vàng để tinh trần đem thái dương hệ tình huống bên ngoài cho hình chiếu đến trước mặt hắn ầm ầm dang dắt từng đợt quang ảnh đủ mọi màu sắc năng lượng của sáng đánh vào từng chiếc từng chiếc trên chiến hạm phát ra kịch liệt tiếng nổ còn có lúc nổ sinh ra nguồ hoa mắt Bất q hắn, hắn cũng hơi biết một chút trong vũ trụ cao cấp văn minh hiện tại văn minh cấp chín ở giữa không có cái gì chiến tranh phát sinh nhất trí đối ngoại chống cự dị thú thời gian rất lâu đã năm phút đồng hồ trước một đội sơn chiến hạm màu đen thuận khương ra hạm đội dấu vết lưu lại tìm được bọn hắn hừ cái vũ trụ này thổ dân cũng dám cùng chúng ta vĩ đại thánh tộc đối đầu cho cái mọc rác, cả nhân hắn. Theo đỉnh phủ song bao bản bọn trên đen người đại đầu tại xử lý một một màu ra vâng ù n trong sương người lên tiếng. g tăm tối mù v đại nhân một bên hai mắt huyết hồng một nhân loại đáp ứng sau đó bắt đầu tiến cung màu đen nhánh hạm đội mới xuất hiện liền đối khương gia hạm đội khởi s ư ớ n g mãnh liệt tiến cung trong lúc nhất thời năng lượng màu đen cột sáng thể phát trong nháy mắt khương gia hạm đội liền phản ứng lại sau đó chiến hạm năng lượng vòng phòng hộ liền mở ra ngăn chở cái này một đợt công kích bất quá khương gia hạm đội bên ngoài bị công kích những chiến hạm kia năng lượng tổn thất một mạng lớn đáng chết là thiên ma đế quốc hạm đội bọn này tên đáng chết vũ trụ gian nhân tộc bại hoại làm cái gì không dễ làm người gian cho l á o tử đánh làm chết bọn này ăn cất chó ra hỏa cúc máy chu khởi nguyên thông tin về sau khương y nhìn thấy tập kích bọn họ hạm đội ra hỏa về sau hắn nhìn chòng chọc vào những n à y chiến hạm màu đen trong mắt đều bước h ỏ a quang thiên ma đế quốc bọn họ tự xưng là thánh tộc người hầu thánh tộc chính là bọn hắn thiên mà lại tự xưng là thánh quốc bất quá không bị tứ đại văn minh chỗ thừa nhận bị bọn hắn xưng là thiên ma đế quốc bởi vì thiên ma đế quốc người đều là bị dị thế giới người xối dục khống chế cái gọi là thánh tộc cũng bị huyền hoàng vũ trụ người xưng là thiên ma tộc vì cái gì xưng là thiên ma tộc đâu? bởi vì cái này thiên ma tộc là có thể phụ thân đến sinh linh trên thân đồng thời khống chế lại thân thể của bọn hắn cái này rất như là trong truyền thuyết thiên ma cho nên nhân loại là xưng hô như vậy mà khác hai cái văn minh cấp chín đều có riêng phần mình xưng hô tỉ như ký sinh ma tỉ như phụ thể ma chờ một chút một chút xưng hô mà lại thiên ma tộc rất rõ ràng chính là có cao cấp trí tuệ chủng tộc mà lại xâm lược tính cùng với mãnh liệt nếu là không phản kháng bọn nó đoán chừng thời gian rất ngắn bên trong toàn bộ huyền hoàng vũ trụ sinh linh đều sẽ bị thiên ma tộc phụ thân linh hồn đều sẽ bị thiên ma tộc mất trừng nguy hiểm một nhóm còn tốt chính là thiên ma tộc phụ thân đều là có hạn chế, không thể vô hạn phụ thân. bọn nó phụ thân hoàn toàn khống chế một thân thể về sau liền không thể tùy tiện rời đi cỗ thân thể này trừ phi tại không hoàn toàn khống chế trước kia rời đi không phải vậy liền không thể rời đi thân thể có nhược điểm này huyền hoàng vũ trụ tứ đại văn minh cấp chín mới t r ô n g cự lại thiên ma tộc xâm l ớ n mà thiên ma đế quốc người cao tầng toàn bộ đều là thiên ma tộc khống chế người có huyền hoàng vũ trụ từng cái chủng tộc người nhân loại lục q u a n tộc phong tộc chờ một chút toàn bộ đều có bị khống chế hoặc là bị mê hoặc người đến từ tộc loại gian tế cái nào thế giới bên trong đều có mặc kệ là thủy lam tinh vẫn là vũ trụ các đại trung tộc toàn bộ đều có như vậy vì ích lợi của mình b á n chủng tộc g i a n thế về phần tại sao phong thần đế quốc thanh quang đế quốc kinh phong đế quốc lục quang văn minh cái này tứ đại văn minh cấp chín không liên hợp tiêu diệt rơi thiên ma đế quốc đây cũng là có nguyên nhân không phải không nghĩ tiêu diệt mà là không có năng lực đi tiêu diệt tại chống cự dị thế giới xâm lấn đồng thời bọn họ đã không có dư thừa binh lực đi tiêu diệt thiên ma đế quốc mà lại coi như đồng thời điều động binh lực đi tiêu diệt thiên ma đế quốc bên này dị thế giới thông đạo lập tức tới ngay một đợt thế công huyền hoàng vũ trụ hiện tại rất loạn không quá đáng ra một bộ phận ngăn cản thiên ma đế quốc công kích tăng thêm yếu đớt phản công vẫn là ngăn cản được như vậy trong ngoài g i á p công q một chương năm trăm sáu mươi bảy kinh biến chương năm trăm sáu mươi bảy kinh biến thương gia hạm đội còn có theo bọn hắn tới gặp việc đợi phong thần đế quốc một vài gia tộc t ử đệ ra chiến hạm đều bị thiên ma đế quốc chiến hạm cho t ậ p kích hai bên khai chiến về sau hoàn toàn không có nề mặt nhưng đến cùng là phong thần đế quốc gia tộc cao cấp hương u y mang tới chiến hạm đều là đ ỉ n h cấp phòng ngự mạnh mẽ lực công kích cũng không kém làm văn minh cấp chín thực lực của hai bên khác biệt cũng không lớn chiến hạm sức chiến đấu cũng kém không nhiều cho nên trong lúc nhất thời khương gia cùng thiên ma đế quốc người tới lẫn nhau ở giữa phân không ra thắng bại trừ tổn thất một chút năng lượng bên ngoài vậy mà không có một chiếc chiến hạm bị phá hủy trận chiến tranh này xem ra trong thời gian ngắn kết thúc không được a chu khởi nguyên nhìn xem trước mặt mình hình chiếu ba d phía trên chiến đấu kịch liệt quang ảnh hiện lên về sau chính là một mảnh tiếng nổ hắn trong lòng rất bực bội làm sao đột nhiên liền phát sinh chiến đấu nữa nha mờ mờ tờ vẫn là khoảng cách thái dương hệ gần như vậy cái này nếu là đánh ra chân hỏa chỉ là thái dương hệ có thể ngăn cản không nổi bọn hắn như thế chiến đấu a t chu khởi nguyên vừa nghĩ tới hai cái này văn minh cấp chín có thể hay không sử dụng hủy d i ệ t tính vũ khí tích tích tích cảnh báo cảnh báo giám sát đến năng lượng cường đại ba động chủ nhân mời rời đi thái dương hệ hoặc là sử dụng phòng ngự thủ đoạn phía ngoài này hai chi hạm đội sử dụng ra năng lượng cường đại vũ khí cố năng lượng này thậm chí có thể trực tiếp phá hủy toàn bộ thái dương hệ xin chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng tinh trần cảnh cáo một chút từ liền đến chu khởi nguyên nghe vậy trong lòng giật mình M -m phong thần đế quốc có phải là điên thủy lam tinh còn ở nơi này bọn họ làm sao dám chu khởi nguyên khắc khuôn mặt là lựa giận tiểu diên còn tại thủy lam tinh c tinh. Tinh、so、vâng chủ nhân tinh trần đáp ứng một tiếng về sau Còn trên ạ i i sao hỏa g điểm điểm thực n tế kỳ duyên tiên cung là thường hy nữ thần kiến tạo ra được mặc dù tham khảo khoa học kỹ thuật nhưng đẳng cấp tuyệt đối không chỉ cấp tám đơn giản như vậy văn minh cấp chín đều không thể phát hiện ở kỳ duyên tiên cung bên cạnh Thường nữ thần tiên hiên lưu nữ duyên lại kỳ cho u n g t ờ rời thời i gian dài như vậy, liền ngay cả Atlantis rời đi thời điểm hiện, ngay cũng không phát hiện, chứ đừng như nói là phát chứ h vậy, cả p n thần cùng thanh quang g Cho đế đế quốc cùng thánh quang đế quốc.、Cho、dù là tại cái này nguy cơ thời khắc chu khởi nguyên y nguyên không có ý định bại lộ tinh tế thành lũy dù sao cái đồ chơi này là atlantis vật lưu lại khoa học kỹ thuật hàm lượng quá cao nếu là thả ra bị người ta biết đoán chừng muốn bị toàn vũ trụ truy sát như vậy vậy hắn còn kiếm cái p điểm danh vọng a chu khởi nguyên chỉ muốn vượt qua hiện tại cái này nguy cơ về sau thành thành thật thật cậu cậu đến hắn có thể đem những này cầu thí văn minh cấp chín đánh ngã về sau tại ra tiếp tục sóng k hắc ô n g có thực lực h k p nơi sóng, này không gọi tiêu sái, ũ n không g gọi có c ám tính, gọi làng u ố n c h ế trôn tự á i tim. Mặc dù có hệ thống mang theo, Chu Khởi thống theo, Mặc mang có Chu cũng dù hệ h Nguyên k g có b n trướng đến hắn h thể vô địch có vô ạ i thế gian, tìm đường chết gian, đường cũng pháo ả i mới biết sinh. có thực lực mới đưa ra, không có thực lực này thật sẽ chết, chết còn có chúng thật thể không hắn nhưng không hắn hay không lần đưa ra, sau này này xuyên sẽ về qua ám trôn vùi p h thiên ma đế quốc một phương cũng là không kiên nhẫn trực tiếp sử dụng chiến hạm t r ù n g cực vũ khí hắc ám trôn bụi pháo loại này năng lượng pháo là tập hợp phản vật chất cùng hát cám năng lượng làm một thể siêu cấp vũ khí tính đ ư ợ c là làm ộ t loại kết hợp khoa học kỹ thuật lực lượng cùng huyền ảo lực lượng tan hợp thể trên thực tế cũng là sử dụng một loại nào đó dị thế giới hát cám năng lượng thạch mới có thể trở thành một loại đặc thù vũ khí cái này hát cám trôn vùi pháo công kích qua địa phương đều sẽ hóa thành hát cám khu vực đồng thời chuyển hóa trở thành hát cám lực lượng căn cứ tiến vào bên trong sinh vật đều sẽ biến thành sinh vật bóng đêm rất khủng bố một loại vũ khí cái này hoàn toàn là tại ô nhiễm toàn bộ vũ trụ phong thần sóng cũng đồng thời vận dụng bọn hắn trung cực vũ khí phong thần sóng đây cũng là một loại năng lượng vũ khí cùng này năng lượng của nó vũ khí không giống phong thần sóng là một loại có thể phá diệt hết thể năng lượng công kích là năng lượng pháo k h ắ c tinh ầm ầm suy suy suy chu khởi nguyên trơ mắt nhìn một phương sử dụng màu đen nhánh cỡ lớn năng lượng công kích một phương khác sử dụng một loại trong suốt năng lượng công kích sau đó hai phe đụng vào nhau bắn kịch liệt năng lượng xung kích hướng phía bốn phía khuyết t ả n ra mặc dù khương gia phong thần sóng có thể khắt chế hết t h ể năng lượng công kích mà lại bọn hắn còn ngăn tại thái dương hệ phía trước nhưng thiên ma đế quốc một phương công kích thế nhưng là khoa học kỹ thuật cùng huyền ảo dung hợp về sau công kích cái này năng lượng công kích không có bị phong thần sóng khắt chế mà là hai bên đụng vào nhau về sau phát sinh kịch liệt năng lượng xung kích hướng phía tứ phương xung kích lên đứng mũi chịu xào chính là bọn hắn hai bên đẻ vào phía trước chiến hạm chỉ là trong n h á y mắt song phương chiến hạm tổn thất liền vượt qua trên trăm số lượng bất quá những chiến hạm này chỉ là tổn hại không có bị đánh nổ xem ra mặc dù tổn thất chiến hạm nhưng là người ở bên trong có lẽ không có sao ch chu khởi nguyên vừa định để tinh trần mở ra tinh tế thành lũy năng lượng vòng bảo hộ đem toàn bộ thủy lam trăng cùng sao cầu cho bảo vệ đột nhiên hai cố năng lượng công kích đụng vào nhau phát ra năng lượng xung kích khi tiến vào thái dương hệ trước đó liền đâm vào một cái màu đỏ nhạt bình t r ư ớ n g phía trên cái kiêm màu đỏ nhạt bình t r ư ớ n g giao động một chút đều không động năng lượng xung kích liền bị cả lại phải biết đây chính là hai cái cấp chín hạm đội trung cực vũ khí a nếu nói n g h i phá hủy một cái hành tinh hệ là chuyện dễ như t r ở bàn tay nhưng là cứ như vậy bị một cái bình chướng cho cả lại cái này chu khởi nguyên lập tức liền bị kinh ngạc đến ngây người cái này thái dương hệ lúc nào có trâu như vậy vặt bình chướng hắn để tinh trần thường xuyên đi thái dương hệ t r u n g quanh vẫn thạch quyển đi kéo các loại ẩn chứa khoáng sản thiên thạch lúc kia làm sao không có phát hiện đâu ngâm không đợi chu khởi nguyên cẩn thận nghĩ một tiếng tiếng phượng hót vang vọng toàn bộ thiên địa cái này bén nhọn tràn ngập cao quý âm thanh cơ hồ chuyển khắp toàn bộ huyền hoàng vũ trụ sau đó toàn bộ thái dương hệ đều phát ra một cỗ n h ạ t ánh sáng màu đỏ đồng thời dần dần tăng cường lấy nhan sắc đây là chu khởi nguyên biến sắc sau đó hướng phía quang mang dậy đặc nhất địa phương nhìn sang phát hiện mặt trời vị trí nhan sắc càng thêm đỏ diễm giống như là chảy máu giống nhau Quy một chương 568, p h ư ợ nếu g h o không Thế. Ngâm. Thái. Nếu không phải n n g chu khởi nguyên có hệ thống hộ thần đoán chừng hắn cũng đều sớm hai chân rung động rung động phát dun giống chân vòng kiềng đây là cái gì chu khởi nguyên ánh mắt tràn ngập lấy khiếp sợ thái dương hệ bên trong làm sao lại có khổng l ộ n như vậy cái giới chất pháp vẫn là vòng phòng hộ chu khởi nguyên hoàn toàn không hiểu rõ mà lại hắn vậy mà cũng không có phát hiện vật này mặt trời bên trong lại có khủng bố như vậy đồ chơi tồn tại đây quả thực là quá kinh người t đây là hương y thần sắc lập tức liền trở nên hoảng sợ lên sau đó hít vào một ngụm khí lạnh bọn họ khương gia vốn là có quan hệ với thủy lam tinh thời không thông đạo ghi chép tư liệu hiện tại đột nhiên đến như thế lập tức hắn liền xác định những cái kia lịch sử tư liệu là thật hiện tại xuất hiện loại này dị tượng cũng không chính là chứng minh điểm này sao、ừ. cái hành tinh này hệ là chuyện gì xảy ra làm sao lại xuất hiện mãnh liệt như vậy hỏa hệ năng lượng cái vũ trụ này hẳn không có người tu hành sẽ không xuất hiện đặc thù lực lượng a thật sự là kỳ quái thiên ma trong hạm đội quan chỉ huy ma an cũng, cũng rất kỳ quái nó là từ dị thế giới tới thiên ma tộc nhập thân vào một cái đặc thù chủng tộc thân thể rất cường đại thể chất đặc thù có thể bằng vào nhục thân tại trong vũ trụ sinh tồn đương nhiên bọn họ bay không được ma an cũng tại dị thế giới thời điểm bọn nó thiên ma tộc thế nhưng là chinh phục thật nhiều thế giới mạnh mẽ chủng tộc nhìn thấy qua rất nhiều thế giới giống huyền hoàng vũ trụ thế giới cũng là có nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái vốn là không thể tu luyện thế giới lại đột nhiên toát ra như vậy trận pháp hơn nữa còn có mạnh mẽ hỏa hệ năng lượng cái này hoàn toàn chính là không nên xuất hiện tại huyền hoàng vũ trụ đồ vật mẹ mẹ thiên chảy máu thủy lam tinh cái trước bốn mươi lăm tuổi tiểu hài t ử nhìn xem đột nhiên biến huyết hồng bầu trời hắn mở lớn hồn nhiên đôi mắt hướng phía mẹ của mình tê la t r ờ i ạ mặt trời làm sao vậy làm sao phát ra như thế chói mắt h à o quan g màu đỏ ho mỹ gột thượng đế đây là tận thế tới rồi sao không không không mặt trời muốn bạo ra sao t ố t thanh â m vác r ộ i cái này trên thái dương sẽ không phải thật sự có kim ố a thủy lam tinh phía trên nhìn thấy dị biến người toàn bộ đều ra cửa cảm nhận được một cỗ cực nóng hào quang màu đỏ còn có này như vực sâu giường như ngục cao quý khí tức làm cho tất cả mọi người đều trong lòng sợ h ã i không thôi quỳ dạp xuống đất người vô số kể tại tất cả mọi người sợ h ã i không thôi thời điểm đột nhiên một đạo to lớn hỏa diễm từ mặt trời bên trong v ọ t ra ngâm bang bang đạo này hỏa diễm tại trên thái dương huyền không về sau đột nhiên biến lớn lên sau đó hình thành một con to lớn hỏa diễm chi chim lại là phượng hoàng bộ g á n g cái này toàn thân dục hỏa thiêu đốt phượng hoàng đem toàn bộ thái dương hệ đều cho bao phủ sau đó n g ử a đầu một tiếng tiếng phượng hót uy nghiêm cao quý thần thánh thế gian hết thệ ngôn ngữ đều không đủ lấy hình dung nó thân phận và địa vị đây là hoàng chu khởi nguyên đứng tại tinh tế thành lũy trên một cái ban công nhìn trên thái dương lơ l ử n g phượng hoàng hắn một chút liền nhận ra đây là phượng hoàng bên trong hoàng cũng chính là giống cái hoàng phượng là giống được liên quan tới phượng hoàng truyền thuyết rất nhiều có thật nhiều triều đại đều đem phượng hình dung thành hoàng hậu hoặc là tôn quý nữ nhân nhưng trên thực tế sớm nhất thời điểm p ư ợ n g đại biểu cho nam nhân hoàng mới là nữ nhân vì cái gì càng về sau phượng chuyển biến thành đại diện nữ nhân rồi dựa theo chu khởi nguyên ý nghĩ đến xem có thể là bởi vì hoàng cùng hoàng đế hoàng thượng có xung đột từ khi nữ hệ xã hội kết thúc về sau địa vị của nam nhân liền so nữ nhân muốn cao cho nên hoàng liền biến thành nam nhân đại diện phượng liền biến thành nữ nhân đại diện đây đều là thời đại xu thế vì cái gì chu khởi nguyên một chút liền nhận ra đây là hoàng mà không phải phượng đâu bởi vì phượng hoàng bên trong cũng có xinh đẹp cùng không xinh đẹp phượng lông vũ muốn lâu một chút lộ ra càng thêm tiến diễm mà hoàng lông vũ muốn so phượng lông vũ ngắn một chút mà lại nhan sắc cũng không có phượng lông vũ tiến、diễm. chu khởi nguyên theo như truyền thuyết bên trong một chút liền nhận ra được đương nhiên những cái này truyền thuyết vẫn là trước kia hắn trên địa cầu thời điểm từ trên sách nhìn lúc đầu coi là phượng hoàng chỉ là mọi người chỗ bịa đặt ra nhưng là có hệ thống về sau hắn mới biết được trên thế giới này hết thể xưa nay không tồn tại cái gì bịa đặt cái gọi là ảo tưởng cái gọi là nói bựa trên thực tế đều là mặt khác thế giới chỗ chiếu dọi tới một loại tưởng niệm là chân thật phát sinh qua chuyện chỉ là mọi người lý giải không được cho nên đương nhiên cho rằng đây hết thể đều là chính bọn họ ảo tưởng mà thôi cái gọi là thần thoại cái gọi là hư ả o nhưng nếu là biết thế giới trần tướng chỉ sợ hiện thực so hư hảo còn muốn càng thêm thần thoại càng thêm đáng sợ cái này cái này đây là trong truyền thuyết thần thoại phượng hoàng a làm sao có thể trên thế giới này làm sao có thể có phượng hoàng phượng hoàng l ã o b à m a u ra đây nhìn phượng hoàng thân điều vậy mà là thân điều h o m y g ộ t thượng đế a đây là thần mặt trời thủy lam tinh người nhìn thấy phượng hoàng về sau công nhân quốc người liếc mắt liền nhìn ra đến mà người ngoại quốc có nhìn thấy phượng hoàng đây là trên mặt trời ra đều tưởng rằng thần mặt trời hóa thân đây là phượng hoàng khương y nhìn thấy phượng hoàng một nháy mắt liền lên người hắn làm sao cũng không nghĩ tới thái dương hệ bên trong vậy mà lại xuất hiện vượng hoàng mặc dù từ khương gia bên trong ghi chép trong tư liệu nhìn thấy qua ghi chép xuất hiện qua rất nhiều quái vật cùng từng cái t r ù n g tộc đại năng giả nhưng vượng hoàng loại này trong truyền thuyết sinh vật vẫn là lần đầu xuất hiện phong thần đế quốc bên trong cũng có quan hệ với vượng hoàng truyền thuyết hoặc là nói thủy làm tinh bên trong truyền thuyết thần thoại vốn chính là bọn hắn phong thần đế quốc lưu lại h ạ n ừ n như thế năng lượng cường đại ba động đây là vượt qua thiên ma cảnh tồn tại cái vũ trụ này làm sao có thể xuất hiện như thế tồn tại cường đại ma an cũng ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi nó bị phượng hoàng uy áp cho ép nằm trên đất thiên ma tộc là một cái lấy huyết mạch cao thấp luận địa vị chủng tộc gặp được cao hơn chúng quý chủng tộc sẽ trong nháy mắt bị nghiên ép đương nhiên cũng có thực lực cảnh giới cao thấp nguyên nhân ở trong đó ngâm đợi đến cái này hoàng triệt để trên thái dương hệ không dương cánh cao g i ọ n gọi g một tiếng về sau đột nhiên ánh mắt của nó liền bén n ọ ậ lên nhìn về phía thái dương hệ bên ngoài phong thần đế quốc cùng thiên ma đế quốc hai cái hà nội nó nó thấy thế nào hướng chúng ta bên này rồi hưng phong cái này phượng hoàng là tại xem chúng t a sẽ không phải chúng ta chọc giận nó a cương u y lập tức sắc mặt liền khó coi cái này phượng hoàng vì sao lại nhìn bọn hắn chầm chầm sẽ không phải là vừa rồi năng lượng xung kích và chạm nó à?